Chương 329, Thụ thương. La mạch hung ác té lăn quay mặt đất, một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mấu chốt nhất là, La mạch té lăn trên đất trong ngáy mắt, cảm giác mình cánh tay nặng nề mà đập vào phía dưới sàn nhà cứng rắn bên trên, chính là như vậy trùng trùng điệp điệp một đập, hắn cảm thấy mình tay phải giống như gãy mất một dạng tương yêu, cả người cũng bắt đầu nhíu mày, một muốn bởi vì quá đau mà bật thốt lên rên gì nhưng vẫn là bị hắn gắt gao đặt ở trong lòng. Hiện tại toàn bộ đoàn kịch tất cả mọi người đang nhìn hắn đâu, hắn khẳng định không thể tại dạng này trong chuyện như xe bị tụxích. Đạo diễn bị thương. Một cái ý niệm này quay chung quanh rất nhiều trái tim con người bên trong, tuy nhiên sự tình phát sinh quá nhanh cũng quá đột nhiên, tất cả mọi người không có chuẩn bị kỹ càng, cũng chỉ là ở bên kia có chút ngây ngốc nhìn xem một màn này. Lỡ ra làm gì a? Mau chóng tới nhìn xem a. Nguyên Khuê vội têo đứng dậy bên người tới. Lúc này, La Mạch cảm giác được trên cánh tay mình truyền tới đau đớn càng thêm kịch liệt rồi, dạng này đau đớn thậm chí có một loại kỳ quái xé rách cảm giác, phảng phất đang xé rách trên tay hắn bắt thịt, cũng ở đây xé rách tri thức của hắn một dạng. Mà bây giờ, tất cả mọi người đã vây quanh, đối mặt dạng này mọi người, La Mạch từ dưới đất miễn cưỡng đứng lên đem trong lòng mình tất cả lo lắng cũng toàn bộ quên mất như thế nào đây, thu đạo rơi như thế nào đây, có nặng hay không, tình huống như thế nào, tại đủ loại hỏi thăm trong thanh âm, mọi người cũng có thể nhìn thấy, bây giờ Lam mạch sắc mặt tái nhợt, giống như một bệnh nhân, trên chắn có không ít mồ hôi lan xuống, cũng không biết là bởi vì hắn mới vừa ngã thương đâu, hay là bởi vì trước đó chụp những cái này động tác chẳng diện, mà khi hắn đối mặt tất cả mọi người đặt câu hỏi, cũng liền thuận tay vô cùng tự nhiên lướt qua mồ hôi trên chắn, bất quá hắn lại không có động tác này quá nhiều để cho mọi người biết rõ xem đến, hắn mỉm cười nói, không có chuyện gì lớn. Không có việc gì, mọi người đến cương vị của mình lên đi. Lúc này, một người theo trong đám người ép ra ngoài, cũng không có để ý tới mọi người là nghĩ như thế nào, liền trực tiếp đẩy ra La Mạch trước mặt, mang trên mặt lo lắng, thậm chí có nước mắt nước đảo quanh. "La Mạch, ngươi thế nào? Tình huống như thế nào a?" Dương Tư Di cơ hồ là mang theo tiếng khóc nước nở đem câu nói này hỏi lên, La Mạch lại không có trước tiên trả lời nàng, mà chính là trước tiên đem Trầm Đan tìm tới, sau đó vô vô bờ vai của hắn nói ra, "Trầm Đan, đón lấy ngươi tới trước trưởng khống thoáng một phát cục diện, có cái gì nghi ngờ muốn nghe nguyên khuê tiên sinh." vừa mới ta không có chụp xong bộ phim tìm một cái thế thân đem ta phần diễn chụp xong. Thật tốt, ta đã biết học trưởng. Ngươi yên tâm đi thôi. Trầm Đan vốn là muốn nói là để cho La Mạch tiên lòng đi xem thương tổn, thế nhưng là câu nói này nói ra liền đều khiến người cảm giác phi thường không ổn, La Mạch liền cười mắng một câu, ngươi nói cái gì đó? Mắng xong về sau hắn đối mọi người nói, phi thường thật có lôi ta chỗ này xuất hiện chuyện như vậy, đoán lấy bên này chẳng diện tạm thời do Nguyên Khuê tiên sinh cùng Trầm Đan phụ trách, mọi người tiếp theo quay chụp. Ta phải đi trước bệnh viện một chuyến. La Mạch nói ra những lời này thời điểm, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Hoàn toàn cũng là một bộ chấn định như thường bộ dáng, để cho mọi người cảm giác trên người hắn cái gì đều không có phát sinh. Hắn vẫn là cái kia La Mạch. Thu đạo ngài nhanh đi xem một chút đi. Muốn đập cái phía tử, không thể khinh thường. Thu đạo về sớm một chút ta. Rất nhiều người nói lời đều là phát ra từ phía phủ, hoàn toàn chính xác. La Mạch ở nơi này vài ngày bên trong, hắn phẩm cách cùng hắn chuyên nghiệp, vẫn còn có rất nhiều phẩm chất, đều chinh phục một nhóm người này bọn họ. Tất cả mọi người cực kỳ hy vọng La Mạch trên thân không nên phát sinh chuyện gì, cũng không chịu trọng thương gì, hết thảy đều còn có, có thể làm từng bước. La Mạch liền phất phất tay cùng mọi người nói một câu đừng lo lắng, đó lấy, hắn mới đem ánh mắt của mình chuyển tới Dương Tư Di trên thân, nhỏ giọng nói ra, đem chúng ta bên này phiên dịch đi tìm đến, ta hiện tại phải đi một chuyến bệnh viện. Đến cùng làm bị thương chỗ nào, có nặng lắm không a? Dương Tư Di lại thấy được La Mạch mồ hôi trên đầu mới vừa vặn bị hắn lau khô, lại chảy ra, với lại cái này mồ hôi từng viên lớn, biểu hiện ra La Mạch đang tại chịu đựng một dày vò, mà đây loại đau khổ tên hẳn là gọi là đau đớn. Dương Tư Di cực kỳ lo lắng, cũng liền mau hỏi rồi. Tới trước bệnh viện nhìn kia hắn nói, ta cũng không biết cụ thể là thế nào, cũng là tay phải té bị thương. La Mạch cắn răng nói ra, nhanh lên, tốt tốt. Dương Tư Di đã ứng, mau chóng tới tìm được phiên dịch, sau đó đến bệnh viện phụ cận. Tiếp theo chụp ảnh từ cái gì? Rằng có một thời gian ngắn, sau đó bác sĩ mới lên tiếng, ngươi triệu chứng là nứt xương, may mắn không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên cần làm một cái cố định, trong lúc đó không thể lo động, không phải vậy sẽ lưu lại hậu di chứng ảnh hưởng cả một đời. La Mạch nghe được cái này, thuyết pháp cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù nói nứt xương cũng là gãy xương một, nhưng nứt xương dù sao cũng so trực tiếp gãy xương muốn tốt một chút, tuy nhiên cũng đít sắt rất đau. Đi ra ngoài thời điểm còn không phải không treo lên một cây dây lưng rồi. Thế là La Mạch cũng là như vậy trở thành thương binh, nhất làm cho đầu hắn đau là tự thành thương binh. Đạo diễn còn dễ nói một chút, coi như hắn treo một cây sắt tay cũng vẫn được, còn có thể vô xuống. Thế nhưng là hắn là chủ diễn, cái này không năng lượng vận động cánh tay, cơ hồ tương đương tại phế bỏ. Nghĩ đến cái này hậu quả, La Mạch cũng nhíu mày một cái. Hắn không phải một cái tùy ý hối hận người, cho nên cũng không biết đi hối hận hôm nay đi diễn không có hô thế thân. Dù sao một người hối hận là không có chỗ dùng. Chỉ bất quá, hắn bây giờ đối với đón lấy đóng phim độ tiến triển quay phim, hoàn toàn chính xác sinh ra rất lớn sầu lo. Thế là La Mạch hỏi. Nếu như vậy ta duy trì cái này tư thái, tay không thể động cần bao lâu thời gian? Một tuần đến hai tuần. Xem tình huống, tuy nhiên lúc bình thường dưới sự một tuần cũng liền gần như khỏi hẳn. Bác sĩ cuối cùng cho La Mạch mang đến một cái tin tốt. Trở lại đoàn kịch thời điểm, mọi người nhao nhao lên quan tâm La Mạch tương thế, chờ đến nghe La Mạch nói chỉ là nước sương với lại cũng chỉ có thể nhẹ hơi thời điểm, mọi người cũng không ngừng may mắn. Điện ảnh vốn chính là một kiện chuyện nguy hiểm, nhất là đang quay hút lấy làm tràng diện thời điểm, cho nên rất nhiều người đều đúng chuyện này, tập mãi thành thói quen không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá La Mạch ý nghĩa không đồng đậm Cho nên mọi người cũng có chút lo lắng tiếp xuống phim quay tiếp. La Mạch ngược lại là ngược lại lạc quan đi lên, không sao, dù sao ta ở bên này động tác màn ảnh đều đã chu xong, chúng ta chạy về quốc nội về sau, điều chỉnh một chút phân cảnh kịch bản gốc, trước tiên chụp một ít tạm thời không cần đến ta bộ phim. La Mạch hoàn toàn chính xác lộ vẻ rất lạc quan, lại nói ta qua cái một hai cái tuần lễ lại là một trang hào hán rồi. Nhìn thấy La Mạch lạc quan cùng tích cực, tất cả mọi người cũng ở đây người đáng tin cậy một phen về sau trở nên tràn đầy động lực. Nhiều khi chính là như vậy, sư tử lãnh đạo cũ non cùng cũ non lãnh đạo sư tử là bất động. La Mạch dạng này người dù sao là có thể tự tin hoàn toàn với lại không e ngại khiêu chiến, là một cái rất tốt người lãnh đạo. Tại thuyền vũ một hai ngày về sau, ỉn xẹp thì hòn lần nữa trở về trong nước. Lúc này, La Mạch đi diễn bị thương sự tình cũng chuyển về trong nước. Kì thực hiện tại cánh tay nước xương tuyệt đối không phải La Mạch đi diễn đến nay thụ thương nghiêm trọng nhất sự kiện. Hắn thụ thương nghiêm trọng nhất này một trận sự kiện phát sinh ở quay trụ tập kết hào thời điểm. Tại cái kia thời gian bên trong, La Mạch trên lưng thậm chí bị mảnh đạn cắn một cái. Khi đó cảm giác sợ hãi cảm giác, bây giờ suy nghĩ một chút cũng còn lòng còn sợ hãi. So với một lần kia đến. Hiện tại cái này nứt xương thật đúng là vết thương nhỏ, chí ít sẽ không cho hắn tạo thành loại kia thời điểm thậm chí hoài nghi mình sẽ chết cảm giác sợ hãi cảm giác. Bất quá bây giờ cánh tay của hắn thụ thương, nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng tiếp xuống phim quay nghiệp, bởi vì hắn bị thương cánh tay, chính mình lại phải đảm nhiệm diễn viên chính, cho nên rất nhiều màn ảnh cũng không thể vô. So với trước kia tập kết hảo chính hắn đập đến bị thương thời điểm cơ hồ không người lý lý, hiện tại hắn cánh tay phải một cái nứt xương sự kiện, lập tức đưa tới trong nước như thủy triều chú ý, rất nhiều người đều ở đây lo lắng đến la mạch tình trạng cơ thể, cũng ở đây lo lắng đến hắn có thể hay không bởi vì dạng này thụ thương mà ảnh hưởng đến chính hắn còn lại một ý chuyện mà La Mạch đám fan hâm mộ dĩ nhiên chính là đau lòng lại thêm không có gì sánh kịp quan tâm. La Mạch bị thương à? Thật tốt đau lòng, đáng tiếc ỉn xẹp thì hòn không cho dò xét ban, dò xét lớp cũng có thể là không nhìn thấy hắn. Không phải vậy thật rất muốn nhìn một chút La Mạch bị thương nặng không nặng, muốn làm sao? Vì tất cả người xa lạ, La Mạch cũng nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của mình à? Ai, có lúc cũng không cần liều mạng như thế làm. Luôn đem chính mình làm bị thương, thật là khiến người ta lo lắng. Hy vọng có thể sớm một chút tốt. Dù sao là nghe nói diễn viên ngôi sao các loại bị thương tin tức, lúc ấy cảm thấy không có gì. Không nghĩ tới thụ thương loại này vận rủi có một ngày cũng sẽ phát sinh đến La Mạch trên thân, chỉ hy vọng thương thế của hắn năng lượng nhanh tốt. Đán Phan hâm mộ rất nhiều dùng từ cũng là để cho người ta ngưỡng ấy, cũng làm cho người cảm thấy nước cả trứng. Tuy nhiên còn lại rất nhiều người cũng ở đây đối với La Mạch biểu thị tôn trọng của mình. Xem ra La Mạch lần này là thật liều mạng, hoàn toàn chính xác. Một bộ ỉn xẹp thì hòn hắn nói muốn đập màng lớn, muốn đánh ra để cho sở hữu người châu Á đều cảm thấy kinh ngạc mảng lớn đến. Như vậy vì cái này màng lớn, thật sự là hắn là làm ra công hiến của mình, cũng bỏ ra mình đại giới. Hy vọng bộ phim này có thể không để cho mọi người cảm thấy thất vọng đi kiên trì không cần thế thân. La mạch đây là dự định học thành Long A, khiến cho ta đều có một chút chờ mong ỉn sệp tỉ hòn trong la mạch biểu hiện, dù sao ta lúc ấy nhìn Hòa bì, phát hiện la mạch thân thủ kỳ thật vẫn là thật không tệ. Hy vọng ra hỏa này năng lượng nhanh lên chút đi, hiện tại toàn bộ hoa hạ, ta cũng chỉ chờ mong hắn cùng Khương Văn rồi. Tại các loại các dạng trong thanh âm, kịch tổ trở về nước, tiếp xuống rất nhiều quay chụp cũng sẽ ở phòng nhiếp ảnh bên trong tiến hành. Cùng nửa đoạn trước quay chụp là không thế nào như thế. Ta để cho mọi người thúc dục thoáng một phát, hiện tại bên kia làm được thế nào? La Mạch lúc này dùng một cái màu trắng băng dính đem mình tay phải cố định, trước mắt của hắn đứng đấy Trầm Đan, hiện tại La Mạch cũng là đang hỏi Trầm Đan vấn đề. Hầu như đều chuẩn bị xong, thế chiều hôm nay liền có thể sử dụng. Trầm Đan hồi đáp: "Vậy là tốt rồi." La Mạch trên mặt cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ, hiện tại tay của ta tạm thời phế đi, cũng chỉ có thể là nhìn chằm chằm những thứ này, mình có thể thiếu biểu diễn một chút phần diễn trước tiến vũ. Hy vọng chụp xong đoạn này, tay của ta năng lượng nhanh lên tốt đi. Đoạn văn này hắn tựa hồ là nói một mình, tựa hồ lại là nói cho Trầm Đan nghe. "Học trưởng ngươi yên tâm đi, rất nhanh liền năng lượng sẽ khá hơn." Đến lúc đó làm theo còn có rất tốt thân thủ. Trầm Đan cười nói, La Mạch cũng cười cười, tuy nhiên không biết hắn đang tiếng cười bên trong đang suy nghĩ cái gì. Vừa chiều, La Mạch cố ý mang theo Vương Lực Hành còn có mấy cái Vũ Hành còn có Trung Đại Tuấn đi tới hiện trường, bắt đầu xem cái này bố trí rất lâu chẳng cảnh, xem cái này tốn thời gian rất lâu mới cuối cùng đáp kiến khởi lai like bố cảnh. Tại bọn họ trước mặt, trưng bày một cái to lớn trang bị, phía ngoài cùng là đường kính ước chừng có 6 7 mét cương thiết làm thành vòng tròn lớn, dạng này vòng tròn mỗi giữa hai cái khoảng cách ước chừng có 2-3m, sau cùng kết nối thành một cái vòng tròn trụ thể gương thiết quái thú dạng này vòng tròn lớn cũng liền tại kết nối cốt thép một dạng kết nối phía dưới cuối cùng biến thành một cái cương thiết ống tròn tại cương thiết ống tròn bên trong là tứ tứ phương phương thiết bản thiết bản bên trong có bố trí sóng cảnh mấy người đều đặc biệt kinh ngạc không biết cái này trưởng tiếp cận 20 mươi mét đồ vật là dùng để làm gì tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bắn phát tự do chính bản thân mình giành lấy chương 330, trăm kỳ tư diệu tưởng ừm thấy được mấy người liên tiếp gật đầu bọn họ đương nhiên đều thấy được những cái này cương thiết vòng tròn phản vật cương thiết quái thú cánh tay trắng tiễn bao vây lấy không gian bên trong Những này vòng tròn ở bên ngoài bảo hộ, mà bên trong những cái kia dùng thiết bản cuốn lại tới không gian, có thể ở những này vòng tròn bên trong chuyển động, bởi vì phía dưới có một cái ổ trụ, kéo theo đồ vật bên trong chuyển động. A. Mọi người cái hiểu cái không? Bọn họ hiểu là có thể nhìn ra vật này huy động, không biết là La Mạch muốn bắt vật này tới làm gì. Phản phất là xem hiểu bọn họ suy nghĩ cái gì một dạng. La Mạch mỉm cười nói, ta phải dùng cái này trang bị tới quay phim mất trọng lượng hình ảnh. Quay chụp mất trọng lượng hình ảnh. Mấy người càng thêm nghi ngờ, La Mạch thì là nói ra, mất trọng lượng xuất hiện ở toàn bộ trong phim tỉ trọng rất lớn, bởi vì nhận lấy thượng tầng mộng cảnh quá nhiều. Ở chỗ này sẽ xuất hiện mấy lần trọng lực biến hóa, cũng bao quát mất trọng lượng. La Mạch nhìn thoáng qua Vương Lực Hành, ngươi xem qua kịch bản, liền biết ngươi đánh nhau bộ phim cơ bản đều tập trung ở cái này mất trọng lực trong không gian rồi. Ừm. Vương Lực Hành nhẹ gật đầu, quay chụp một bộ điện ảnh, nhất là khoa huyền điện ảnh cái gì, muốn quay chụp loại kia mất trọng lượng hình ảnh không hề giống mọi người trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhân loại quay chụp mất trọng lượng tràng cảnh cũng đã có mấy thập niên lịch sử, mới bắt đầu thời điểm vẫn là vô cùng thô cùng, thậm chí còn có thể xuất hiện chỉ quay chụp nửa người trên, xuống nửa người vẫn đứng ở ván trượt hoặc là còn lại công cụ trên lái qua giả mạo lơ lửng chẳng gì về sau kỹ thuật chậm rãi tiến bộ cũng bắt đầu có rất nhiều người lựa chọn dùng điếu uy á phương thức tới quay phim mất trọng lượng toàn diện ảnh sử trên cho đến tận này cao quý nhất mất trọng lượng toàn diện là phát sinh ở ạ bộ lộ số 13 bên trong bộ phim này trong vì quay chụp mất trọng lượng toàn diện kịch tổ lựa chọn mỹ quốc cục hàng không cung cấp có thể mô phỏng mất trọng lượng hoàn cảnh dụng cụ loại kia vua xuống sắc thực chân thực nhưng là cũng hao người tốn của mà hiện đại quay chụp phương pháp cũng vẫn là điếu uy á hoặc là cơ giới tý hoặc là dứt khoát dùng cờ gờ đến thay thế nhưng là ỉn xẹp thì hòn những này đều không hảo dùng bởi vì tại mất trọng lực trong thang máy còn cần có rất kịch liệt đánh nhau động tác. Hơn nữa còn có một cái màn ảnh là bên trong tiền tiêu người dùng một sợi dây thường chói lại tất cả mọi người, tại mất trọng lượng trong hoàn cảnh lôi kéo bọn họ theo trong thông đạo bay ra, động tác này nếu như là dùng giống vậy chẳng cảnh căn bản đập không ra, bởi vì cái này cần tất cả mọi người thân thể thẳng tắp. Vì đánh thành cái này mất trọng lượng trận diện, La mạch lúc ấy tại trong đầu suy nghĩ qua rất nhiều rất nhiều phương án, thế nhưng là đều bị bác bỏ. Hắn cũng không biết lúc trước nộ loạn đến toột cùng là làm sao đánh ra, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào đứng ở trên vai người khổng lồ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình đến tìm voi cũng là La Mạch ngẫu nhiên đang nghĩ đến hai nghìn lẻ một Thái không mạn du bộ này kinh điển mạng khoa học viễn tưởng trong quay chụp mất trọng lượng cảnh tượng biện pháp về sau bất thình lình liền nghĩ tới bây giờ biện pháp này tới xem một chút La Mạch mang theo mọi người đi tới cái này viên hoàn lối vào ở chỗ này bên trong địa phương đã vương bức bị dựng thành trong thang máy bộ trạng cảnh mấy người lúc này mới bắt đầu từng bước kịp phản ứng La Mạch thì là cùng bọn hắn giới thiệu nói tại trong phim ảnh ta muốn quay chụp mọi người bởi vì mất trọng lượng hoàn cảnh cho nên có thể đủ ở trong thang máy võ nghệ cao cường có thể bật lên trên dưới nhưng là trong cuộc sống thực tế điều đó không có khả năng làm đến cho nên có cái này thang máy mô hình về sau thông qua phía ngoài vòng tròn xoay tròn liền có thể tạo thành dùng giả đánh cháo hiệu quả thì ra là thế trung đại tuấn là cái thứ nhất hiểu tại trong phim ảnh cần chụp là một loại cùng loại với sở bãi đơ man một dạng trên nhảy dưới tránh gần như có thể đính vào trên tường màn ảnh bởi vì là trong phòng trọng lực thường xuyên cải biến mà ở cái này vòng tròn trong muốn để chủ giác bọn họ nhảy đến cái chỗ kia chứng minh cái chỗ kia có trọng lực vậy liền đem phía bên nào thông qua vòng tròn đông đưa đến phía dưới là được nằm như vậy lực là ở chỗ đó mấy người kia cũng trước sau hiểu rõ ra nhất thời mỗi người đều không thể không đội phục la mạch kỳ tư diệu tưởng. Thu đạo thật đúng là thần, cứ như vậy, điện ảnh cảnh tượng xác thực liền bản sổ a. Cứ như vậy rất nhiều màn ảnh vấn đề đều có thể giải quyết. Trung đại tuấn cũng than thở nói ra, thật không biết người là thế nào nghĩ ra được. Được rồi, những lời này cũng không cần nhiều lời. Đối với mọi người thừa nhận mình thành quả lao động, la mạch trong lòng vẫn đủ thoải mái, tuy nhiên ngoài miệng hắn cũng sẽ không nói như vậy, hắn chỉ là mỉm cười nói, sau cùng có thể hay không dùng, đây là một vấn đề đây. Nói xong, hắn lại nhìn Vương Lực Hành cùng mấy cái Vũ Hành liếc một chút, sau đó nói, còn có, ở bên trong hai cái địa phương ở giữa chằn chọc sẽ dịch, còn cần điếu ý đi á. Với lại đến lúc đó vòng tròn xoay tròn thời điểm, thân thể của các ngươi thử nghiêng, rất có thể sẽ không có cách nào duy trì thăng bằng, cho nên cần đem tất cả thiết kế xong động tác trong này luyện dành mới được. Tạm thời nước tới chân mới nhảy là không thể thực hiện được. Vương Lực Hành trầm trọng nhẹ gật đầu, tuy nhiên lại không có cái quái gì phản bác ý kiến. Tuy nhiên hắn biết rõ cư như vậy đợi chờ mình cũng là gian khổ ma luyện, nhưng Vương Lực Hành cũng không có vì vậy mà lùi bước. Bây giờ trong nước muốn tham gia La Mạch Tần phim quay nhếp diễn viên thật sự là rất rất nhiều rồi, hắn làm một cái ca sĩ sau cùng có thể bị La Mạch nhìn trúng, đây cũng là một kiện tương đối khá sự tình. Hắn càng cần hơn, cố mà chân quý cái này cần đến không dễ cơ hội. Với lại, theo bộ phim này màn ảnh càng đập càng nhiều, Vương Lực Hành cũng liền càng ngày càng phát hiện, La Mạch dã tâm rất lớn, phi thường lớn. Hắn thấy, La Mạch bây giờ là thật muốn cùng hắn nói một dạng dã tâm chuyện rất lớn tỉnh. Theo ban đầu đến bây giờ, La Mạch đối với bộ phim này vẫn luôn là tại đã tốt muốn tốt hơn, rất nhiều tràng cảnh chi tiết, rất nhiều vẻ ngoài đều ở đây hắn giám sát phía dưới đập đến tương đối cầu kỳ. Tư trình thể tôi nói, La Mạch lại đầu nhập vào nhiều như vậy thiệt tài. Không có chút nào keo kiệt điện ảnh chế tác phí tỉ như trước mắt cái này vòng tròn lớn, nhìn thiếu nói cũng tổn hao mấy chục vạn hơn trăm vạn, nhưng là La Mạch dựng vật này, lông mày đều không nhũ một cái, có thể thấy được hắn bá lực. cho nên bằng điểm này, Vương Lực Hoành cũng nhất định phải đem bộ phim này nó tốt, đem mình nhân vật đóng vai tốt. tốt, ta đã biết. Vương Lực Hoành gật đầu một cái, về sau không có nghe được La Mạch nói chuyện, cứ như vậy chính mình bổ sung một câu. La Mạch gật đầu một cái, lại đối những thứ khác mấy cái Vũ Hoành nói, ở chỗ này các ngươi cũng phải phụ trách cùng hắn đánh nhau. cho nên đến lúc đó nhiệm vụ rất nặng. tuy nhiên các ngươi thời gian huấn luyện tối đa chỉ có hai ngày hai ngày sau đó nhất định phải rèn luyện tất rồi, sau đó liền trực tiếp khai mạc. Các ngươi thời gian không nhiều, biết rồi. Mấy người cũng là đáp ứng nói. Bất quá, ở thời điểm này, Trung đại tuấn ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái này vạn tượng vòng bên trong bố cảnh, nhìn xem những bố trí kia đi ra giống như khách sạn đi ra ngoài đồng đạo như thế chẳng cảnh, có chút nghi ngờ nói ra. Ngươi nói điều này sát thực kỳ tư diệu tưởng, chỉ cần huấn luyện xong hẳn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó đánh ra đến, chỉ ít khán giả sẽ cảm thấy cực kỳ chân thực. Bất quá, nơi này có một vấn đề. Vấn đề gì? La mạnh hỏi. Trung đại tuấn như có điều suy nghĩ nói, ngươi mới vừa thiết kế, dùng để quay chụp tại bốn cái trên mặt phẳng đánh nhau vậy đích xác là dư xài cũng mười phần thích hợp. Nhưng là nếu như dùng để quay chụp trong đó đặc thủ tràng diện đâu? Ta nhớ được ngươi cần một cái tràng diện chính là, mấy người thẳng tắp phiêu phù ở không trung, sau đó bị Vương lão sư vai trò người dùng dây thừng trói lại sau đó đẩy ra ngoài. Cảnh tượng như vậy ngươi dự định làm sao đập? Điếu ý á. Lam Mạch nói. Điếu ý á. Trung đại tuấn nghi ngờ nói, không nói đến phải xuất hiện dạng này một thằng tắp phiêu phù ở không trung tràng cảnh đến tụt cùng cần treo bao nhiêu uy mới có thể đánh ra đến đến lúc đó những đặc hiệu sư đó bọn họ như thế nào mới có thể sáng bóng xong nhiều như vậy tơ thép nói đúng là dạng này điếu ý á sẽ đem y phục treo ngược lên rất nhiều đến lúc đó đặt ở trên màn hình lớn rất nhanh liền xuyên băng hướng chi địa phương khác năng lượng điếu ý á đầu đâu trung đại tuấn đích xác có một chút tiêu chuẩn chuyên nghiệp lập tức liền đem vấn đề trong đó cho nhìn ra chung quanh mấy người cũng là đợi đến trung đại tuấn đem cái này vấn đề nói ra về sau mới có một lập tức nghĩ tới cảm giác đúng à vấn đề này hẳn là giải quyết như thế nào mới được tuy nhiên mọi người cũng mang theo vài phần mong đợi nhìn xem là mạch Hắn tất nhiên có thể muốn ra vạn tượng vòng loại này kim điểm tử, những lời ấy không chừng hắn đối với vấn đề này cũng đã từng có giải quyết đâu. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, La Mạch mỉm cười, hoàn toàn chính xác, hắn là có biện pháp. Cho nên La Mạch nói thẳng, biện pháp giải quyết kỳ thực rất đơn giản, chỉ là thao tác cụ thể đứng lên khá là phiền phức mà thôi. Các ngươi xem, bây giờ cái này bố cảnh cũng là dạng này hoành. Các loại cần quay chụp những trạng diện đó thời điểm, liền đem hoành cái này vạn tượng vòng biến thành dựng lên. Vấn đề này cũng liền nên nhận như giải. Chúng ta đến lúc máy quay video điều chỉnh một chút góc độ, liền có thể đánh giá mong muốn hiệu quả tới. Trung Đại Tuấn hơi sướng sở, mấy người kia cũng sừng sốt một chút. Sau đó cả đám đều cảm thán, đây con mẹ nó thật đúng là một cái biện pháp tốt. Trung Đại Tuấn dựng lên mình ngón tay cái, không tệ, biện pháp này là thật rất không tệ. Cứ như vậy ta trước đó nói vấn đề cũng liền giải quyết. Không tệ a ngươi, dạng này đều có thể nghĩ ra. La Mạch cười ha ha, vẫn là ta vừa mới nói câu nói kia, biện pháp là muốn ra được, tuy nhiên cụ thể thực hành khẳng định còn sẽ có độ khó khăn, cái này cũng cần các ngươi bên này huấn luyện còn có đến lúc quay chủ phối hợp với nhau. Tưởng, tất cả mọi người gật đầu, nhiệt tình mười phần. Bất quá, tại cụ thể bắt đầu huấn luyện về sau. Vương Lực Hoành bọn họ liền phát hiện chuyện này khó khăn, một khi vạn tượng vòng động, coi như trước giờ biết do nó sẽ làm sao động, nhưng là trong đó nắm giữ thăng bằng công phu thật giống như muốn kéo dài chuyện nào đó thời gian một dạng dù sao là để cho người ta cảm thấy lực bất tòng tâm. Bên trong vũ đại động tác cùng nguyên bản ỉn xẹp thì hòn bên trong muốn so muốn phức tạp hơn một chút, đến lúc quan thưởng tính cũng sẽ càng mạnh, chỉ bất quá bây giờ đập trước đó cần huấn luyện động tác cũng càng nhiều. Ừm, Vương Lực Hoành vừa mới lại cho nhảy lại rồi, cả người không cẩn thận liền té lăn quay mặt đất. May mắn vì phòng ngừa các diễn viên thụ thương, nơi này vách tường cùng sàn nhà xây dựng thời điểm cũng là dùng cực kỳ mềm mại tài liệu làm. Đánh ngã đi lên liền sẽ ôn nhu rất nhiều, nhưng vương lực hành vẫn là rơi rất đau. Bất quá hắn khẽ cắn môi, hay là đối với mấy người nói tiếp theo đến. Đang huấn luyện rồi một ngày sau đó, bọn họ những động tác này cuối cùng là cơ bản nấu chín tất rồi, nếu ứng nghiệm phó quay chụp hẳn là không có cái gì lớn vấn đề. Rất nhanh, cái này một bộ phận quay chụp bắt đầu, La mạch ở chỗ này chuẩn bị 5 ngày công tác. Đợi đến chụp xong tại đây, hắn đoán chừng tay của mình hẳn là cũng gần như khỏi hẳn rồi. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 331, điện ảnh học viện gặp mặt sẽ Hôm nay đã đến chính thức chụp thời điểm, máy quay video đã bị cố định ở từng cái trên mặt phẳng. Đến lúc đó liền có thể dùng rất nhiều loại bất đồng góc độ tới quay phim bên trong đánh nhau, tạo thành loại kia võ nghệ cao cường cảm giác. Bắt đầu. La Mạch đang đối với bộ đàm bên này nói một câu, tay phải của hắn cho tới bây giờ rồi cũng vẫn treo một cây băng dính. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao cũng là sẽ lưu lại hậu di chứng độ vật. La Mạch đích thật là không dám kinh thường, quay chụp tập kết hào lúc ấy, chân của hắn gót bị đóng thương, rồi, kết quả hiện tại thiên âm trời mưa liền sẽ thất yêu. Chuyện này cho La Mạch rất lớn ảnh hưởng để cho hắn về sau cũng biến thành đối với mình thân thể càng thêm cẩn thận. Một chút. Tại một tiếng sau khi bắt đầu, vòng tròn tạm dừng, Vương Lực Hành bắt đầu dùng cả tay chân tựa vào vách tường hướng về bên kia chết thẳng tẳng nhảy qua, dạng này tại trong phim ảnh biểu hiện liền sẽ để người cảm giác hắn là nhận lấy ảnh hưởng của trọng lực tròn nên biểu hiện tốt giống một con nện. Chân trái đạp phía dưới cái kia mặt phẳng, đùi phải thì là đạp đi lên cái kia mặt phẳng, chờ đến hắn nhảy qua về sau, cái này màn ảnh lập tức đi rồi, đánh máy quay video chuyển hóa góc độ, Vạn Tượng vòng đi theo lăn lộn, hai người tại uy áp chèo tăng lên về sau, bắt đầu đánh nhau, đang đánh nhau về sau Vạn Tượng vòng lộn lần nữa. Một đoạn này đập đến kỳ thực có chút tạm được, La Mạch rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể gọi bọn họ chụp lại. Quả nhiên, đoạn này quay chụp không phải đơn giản như vậy, các loại ống kính hoán đổi 10 phần phiên phức, với lại diễn viên ở giữa đánh nhau muốn đạt sắc, mà phía ngoài vạn tượng vòng lại tại xoay tròn, làm cho cả quay chụp trở nên nhiều rất nhiều biến số, cũng nhiều rất nhiều lần rê số lần. Quả nhiên ngày kế cũng liền quay chụp một đoạn ngắn màn ảnh. Tuy nhiên La Mạch không có mắng chửi người, tương phản còn khen ngợi thoáng một phát bọn họ. Dù sao loại này màn ảnh, La Mạch cũng biết đang quay nhiếp trong trình độ khó khăn, cũng không thể một mực chỉ trích bọn họ. Ngày thứ 2 quay chụp cũng giống như vậy. Dạng này quay chụp dạy vỏ đến mọi người tâm lực tiểu tụy, mỗi người đều đang nghĩ, chúng ta quay chụp bộ này uyển sệp tí hòn đập đến khó như vậy, so với say rượu cùng thất tình tam thập tam thiên tới nói càng là không biết khó khăn mấy lần, chỉ bất quá, mọi người ai cũng không biết, bộ phim này sau cùng chiếu phim về sau, tại thành tích trên có thể hay không theo kịp trước hai bộ La Mạch điện ảnh đâu. Sau cùng kết quả hiện tại ai cũng không tốt dự đoán à. Bất quá, hiện tại mọi người cũng có thể rõ ràng rất rõ ràng nhìn thấy, ở nơi này bộ phim trên La Mạch hoàn toàn chính xác dốc vào rất nhiều tâm huyết, cũng tổn hao rất nhiều thời gian, đã tốt muốn tốt hơn, hơn nữa còn vận dụng nhiều như vậy kỹ thuật mới tới nhiều như vậy ngoại quốc lão dạng này điện ảnh nếu như sau cùng phòng chiếu không bằng say rượu cùng thất tình tam thập tam thiên vậy thì thật là bại hạt thế nhưng là nếu như bộ phim này phòng chiếu còn muốn vượt qua say rượu lời nói Này hoa ngữ điện ảnh bây giờ đã đột phá 500 triệu phòng chiếu gông cùng xiên xích điện ảnh đến lúc đó lại bị La Mạch Tân Phiến đánh bại Này La Mạch tỉn xẹp tỷ hòn sẽ danh thủy thanh sử mà hắn cũng sắp muốn trở thành một cái một tỷ nguyên vé bán đạo diễn mà bọn họ cũng là đi theo La Mạch lên đường đi tới cùng một chỗ tung hoành thiên hạ chuyện này ngấp lại đều để người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a đang lúc mọi người nghĩ như vậy tượng bên trong ở bên này mất trọng lượng chàng cảnh cũng quay trụ vài ngày hiện tại không riêng gì trụ kịch tổ nhân viên liền xem như vương lực hành mấy cái vũ hành hiện tại cũng đã hoàn toàn thích tướng dạng này quay trụ tại lần lượt đánh nhau bên trong biểu hiện được rất không tệ. toàn bộ ỉn xẹp thì hòn tiết tấu khẩn trương cũng có rất nhiều cảnh tượng hoành tráng bất quá chỉ xem như dạng này thang máy cùng tiểu yếm mất trọng lượng bị chiến làm theo là kiệt tắc nhất mấy động tác màn ảnh một trong tại đây thật cần kiên nhẫn được tốt may mắn vương lực hành không hổ là vỗ qua đại binh tiểu tướng lười tại trải qua huấn luyện cùng luyện tập còn có hiện trường giảng giải về sau động tác của hắn cũng là càng đánh càng tốt cũng không cần la mạch cùng nguyên khuê quá nhiều quan tâm. Quả, lại làm một đầu qua, về sau La Mạch dùng đúng bộ đàm đối với Trầm Đán nói, "Thông tri mọi người, thu công." La Mạch bây giờ đang vạn tượng vòng phía ngoài máy giám thị trước mặt, tại vạn tượng vòng bên trong giữ lại rất ít công tác nhân viên, La Mạch cũng là thông qua máy giám thị đến điều khiển chỉ huy. Dù sao cũng là đạo diễn nha. Nghe được kết thúc công việc về sau, mọi người hoan hô một tiếng, sau đó Vương Lực Hành cùng mấy cái vũ hành cũng theo vạn tượng vòng đi vào trong rồi đi ra, Vương Lực Hành đi tới La Mạch bên người, La Mạch cười vỗ đập bả vai hắn, "Lực Hồng, biểu hiện không tệ a. Tiếp tục như vậy nữa đều có thể làm cái động tác cự tinh rồi. Làm sao làm?" Thu đạo, vẫn là tại ngươi bộ phim trong a." Vương Lực Hành nửa thật nửa giả hỏi, loại vấn đề này có thể làm thành là nói đùa nhưng cũng có khả năng trở thành sự thật. Vương Lực Hành là thật thật thích ở chỗ này đóng phim cảm giác, bởi vì La Mạch một người một tay che trời, cho nên ngược lại cơ hồ không có cái quái gì còn lại kịch tổ dễ dàng các loại bẻ lũ sự định, với lại hắn nhìn ra được, La Mạch điện ảnh cũng không phải là vì vòng tròn tiền, cũng không quang chỉ là trong lòng một bầu nhiệt huyết, hắn có khát vọng, có giá tâm, cũng có khả năng chịu đựng. Vương Lực Hành cảm thấy nếu như có thể đi theo La Mạch, đó cũng là lựa chọn tốt. La Mạch cũng liền cười ha ha một tiếng, đến lúc đó lại nói nữa Người dạng này chuyên môn đập ta điện ảnh, hát đôi đàn cũng là tổ thất. Vương Lực Hoành nghe được La Mạch đùa giận ngựa khí cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Chưa kể tới vụ này kỳ thực, nói thật, La Mạch còn không phải cực kỳ năng lượng để ý Vương Lực Hoành diễn kỹ. Rất nhanh, vạn tượng vòng bên này Hoành phần diễn trên cơ bản đã chụp xong, đón lấy cũng là đem thang máy dựng thẳng lên đến thẳng đứng chụp quá trình. La Mạch là không có cách nào quay chụp, chỉ có thể toàn bộ hành trình dùng thế thân, với lại cũng tận lượng không cần máy quay video màn ảnh đập tới mặt của hắn. đương nhiên, trên thực tế phần lớn người cũng là dùng thế thân. Dù sao, đoạn này màn ảnh, tuy nhiên trên lý luận tương đối đơn giản cũng không khó quay trụ, nhưng là thật đập lúc thức dậy, diễn viên muốn tại siết rất đau uy áp bên trong đau khổ chịu đựng, với lại đoán chừng muốn bị treo vài ngày. loại thống khổ này chỉ ít đẹp, bởi gì chết lão nhân này chịu không được, La Mạch cũng không tiện để cho hắn chịu khổ, cứ như vậy. tuy nhiên trương hàm vũ cùng trương ngọc nhã lại lựa chọn chính mình tự mình ra trận, có lẽ là La Mạch đối bọn hắn sinh ra nhất định ảnh hưởng cũng khó nói. tóm lại hai người cực kỳ kiên định, tiếp xuống quay trụ cũng không có gì đáng ngại, La Mạch nứt xương không sai biệt lắm cũng khá. Tuy nhiên một ngày này hắn lại đem chụp nhiệm vụ giao cho Trầm Đan, để cho hắn giám sát kịch tổ quay chụp, chính mình thì là đến kinh thành kinh thành điện ảnh học viện, hắn hôm nay ở chỗ này có một cái mê điện ảnh gặp mặt sẽ. Kỳ thực đây cũng là say rượu DVD làm quang phiên bản bán bố thời gian, cũng coi là một cái tuyên truyền sẽ. Trung Quốc chính bản DVD tuy nhiên tiêu thụ trình độ không được, nhưng cũng hầu như là có người mua. Bất kể là dạng này bản chính video audio tác phẩm, thậm chí là các loại trang giấy, võng lạc thư tịch, cũng áp dụng một câu chuyện xưa vô quân tử không nuôi nghệ nhân. Bất quá đối với La Mạch tới nói Hắn đến bên này tuyên truyền thoáng một phát say rượu làm quang bản DVD vì kỳ thực cũng không phải là hắn mục đích lớn nhất. La Mạch mục đích chủ yếu vẫn là muốn tới nơi này khuyết tán mình một chút ịn sẹp tỷ hòn một ít tình huống, đem ịn sẹp tỷ hòn sức ảnh hưởng tốt hơn truyền bá ra ngoài, để cho người biết nhiều hơn này bộ phim. Đồng thời, rất nhiều người đối với say rượu cũng có suy nghĩ rất nhiều còn muốn hỏi đồ vật của mình, cũng liền có thể cùng nhau trả lời rồi. La Mạch trước đó tất cả đều bận rộn quay chụp ịn sẹp tỷ hòn đều đem thời gian cho trì hoãn hạ xuống, nhiều khi cũng không có thời gian đi tiếp thu truyền thông phỏng vấn, cho nên hôm nay rứt khoát nhẫn chút thời gian đến như vậy một chuyến. Kinh thành Điện ảnh Học viện có thể nói là hoa hạ nghệ thuật học viện tối cao đẳng học phủ một trong, ở chỗ này bồi dưỡng được rất nhiều hoa hạ quen thai năng lượng diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất các loại cùng truyền hình điện ảnh có quan hệ nhân tài. Năm đó La Mạch cũng rất muốn thi nơi này, đáng tiếc hắn cái kia thành tích, nhắc lên cũng chính là một vết nước mắt, cũng chỉ có thể đến Trung Hải đọc giá kê đại học. Đem trận này gặp mặt sẽ chọn ở Kinh thành Điện ảnh Học viện, cũng có ý nghĩa, đầu tiên là có thể nhiều hơn tiếp xúc đại học sinh, hơn nữa còn là kinh ảnh đại học sinh, chuyện này với hắn tân điện ảnh khuyết tán rất có ích lợi, dù sao các sinh viên đại học đối với điện ảnh các loại đồ vật vẫn là có chỗ mong đợi. Tiếp theo là La Mạch ở chỗ này có thể có được càng lớn sức ảnh hưởng. Lần nữa là kinh thành học viện để cho hắn ở bên trong mở một trận gặp mặt sẽ. Kỳ thực cũng đại biểu bây giờ một chút chủ lưu đồ vật đối với La Mạch quan điểm. Bọn họ đang tại chậm rãi học hội tiếp nhận. La Mạch cũng đang chân chính dung nhập vào cái này vòng luận quần bên trong. Mặc dù nói đi qua hơn 20 năm trước, một cái trận giao động cộng hòa quốc quốc vận đại biến về sau, hoa hạ đại học sinh càng ngày càng mất đi một thứ gì đó. Nhưng dù sao cũng là người trẻ tuổi, rất nhiều chuyện cũng là nói đến thông. Hôm nay La Mạch ngồi tại nhiều chức năng phòng thông báo trên đài hội nghị thời điểm, toàn bộ phòng học lớn có truyền thông. Học sinh còn có một số chọn lựa tiến vào người xem, hết thề có như vậy hơn 400 cái, đông nghịt một mảng lớn. La Mạch cũng thường xuyên nhìn thấy trường hợp như vậy, ngược lại là thấy có lạ hay không. Trên tay hắn thương tổn trên cơ bản tốt, cũng không có tiếp tục vác lấy mình bằng dính, mà chính là dạng này vung lấy tay thì đến, ngồi xuống về sau hắn cũng mặt mỉm cười, cùng mọi người tới một điểm lời dạo đầu. Sau đó cũng cùng mọi người trình bày mình một chút đối với say rượu cùng in sẹo thì hòn quan điểm. Phía dưới cũng là tiếng vỗ tay không ngừng, tận lực bồi tiếp rất nhiều người mong đợi nhất đặt câu hỏi câu. Cái thứ nhất Gia Hòa đứng lên hỏi, Thu Đạo. Ngươi cảm thấy say rượu vì sao có thể ở Bắc Mỹ cũng thu hoạch được cao như vậy phòng chiếu?" Thành Thượng nói, "Ta nghiên cứu qua cái hiện tượng này nhưng là tìm không thấy nguyên nhân trong đó, ngươi có thể nói một chút chính ngươi cái nhìn a?" "Ta cảm thấy điều này rất trọng yếu. Còn có, ngươi cho rằng ngươi đã có thể bắt được người Mỹ khẩu vị a?" La Mạch đẩy thoáng một phát mịt đồ phồn, ho khan thoáng một phát, sau đó cười nói, "Vấn đề này, ta nghĩ ta cũng chỉ có thể nói là thị trường quyết định, bởi vì rất nhiều phim thành công đều có không thể phục chế tính, tỉ như ta cử một cái ví dụ, một bộ mỹ quốc giờ vở điện ảnh linh động." "Và dạ nọ mạn lấy được dĩ tiểu bác đại uy hoàng chiến quả." cũng hấp dẫn rất nhiều giờ vở phim quay nhếp độc giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tuy nhiên có mấy người thành công đâu nếu như một bộ điện ảnh chỉ là nghĩ kiếm tiền liền chuyên môn đắp lên những tự mình đó cảm thấy có thể kiếm tiền nhân tố cho rằng như vậy là được rồi ta cảm thấy cái này không nhất định điện ảnh hùng hỏa là rất khó bắt lấy một đầu có thể vô hạn phòng chế nguyên nhân căn bản ta điện ảnh cũng giống như vậy ta cũng biết cân lượng của mình người mỹ khẩu vị không có tốt như vậy bắt lấy bọn họ thật giống như chân nhắn cá chạy dễ dàng chán nản có thể chạy trốn câu nói này thế nhưng là có một loại cùng hắn thả đánh võ mồm thời điểm hoàn toàn khác biệt tỉnh táo cùng kiêm tốn Tuy nhiên mọi người cảm thấy hắn nói rất hay, tiếng vỗ tay liền đùng đùng vang lên. La Mạch mỉm cười gật đầu, mà gia hỏa kia cũng ngồi xuống. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 332, Liên Hoan Phim và Linns. Vấn đề này chú ý người cũng không phải quên quá nhiều, bởi vì đây đều là tương đối quan phương vấn đề, tương đối phù hợp liền sẽ có tương đối quan phương trả lời. Bất quá, La Mạch đang nghe được vấn đề này về sau, lại không có trung quy chúng cũ, mà chính là lộ ra một cái mang theo vài phần mạn vị nụ cười, thậm chí, ánh mắt của hắn bên trong, nếu có người chú ý tới lời nói, sẽ cảm giác được có một tia sắc bén chợt lóe lên. Nhìn thấy màn này, mọi người đột nhiên nghĩ tới. Trước mắt cái này một vị, cũng không phải loại kia cả ngày cảm tạ cái này cảm tạ này, trung quy trung củ, từ trước tới giờ không đắc tội với người. Trước mắt cái này một vị, bung tha không ít trùy pháo. Tuy nhiên về sau trùy pháo phần lớn đều thành thật. Tuy nhiên tại hắn nói ra những lời đó thời điểm, mọi người hay là bởi vì những lời kia không thể tưởng tượng nổi trình độ mà đem hắn nói lời quy kết làm đánh võ muộn. Cho nên hôm nay cũng rất đáng được hoài nghi. Hắn có thể hay không tiếp tục thả ra cái quái gì trùy pháo đâu? Dù sao tất cả mọi người cũng là rất mong đợi. La Mạch không có phụ lòng mọi người bao hàm hy vọng ánh mắt, hắn lông mày hơi nhíu, nói, cái này vinh dự với ta mà nói, rất trọng yếu. Ta rất vinh hạnh có thể làm cho mình điện ảnh hoàn thành chuyện như vậy. Bất quá, ta muốn nói là chúng ta vẫn là phải nhìn về phía trước, nhìn thấy nhiều thứ hơn. Trước mặt của ta, hoa ngữ điện ảnh phía trước còn có vô số khiêu chiến chờ lấy chúng ta đi khiêu chiến. Cho nên, say rượu tuy nhiên đã có rất cao vinh rượu, nhưng ta tin tưởng dạng này vinh rượu sẽ không như vậy dừng bước. Hiện tại, say rượu là Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến phòng chiếu bảng xếp hạng đệ nhị danh. Mà ta hiện tại đang chụp hình nhìn xẹt tỵ hòn, mục tiêu của ta là Bắc Mỹ ngoại ngữ phiên vé bán đứng hàng thứ nhất, vượt qua bây giờ say rượu thậm chí vượt qua ngọa hồ tăng long. Đây là mục tiêu của ta, cũng là ta tân điện ảnh là nỗ lực cùng phấn đấu phương hướng. La Mạch mỉm cười nói ra câu nói này, hắn không sợ bị người nói cuồng vọng, tại trong vòng giải trí dù sao là thận trọng người, bọn họ nguyên nhân đến từ trên người mình buộc chặt xiềng xích, từng cái xiềng xích để bọn hắn không dám nói lung tung. Nhưng La Mạch cũng không giống nhau, hắn điện ảnh độc lập chế tác, không cần cầu người, với lại hắn bây giờ có danh khí, cũng có phòng chiếu đại nhiệt bảo chứng. Cho nên đánh ra điện ảnh cũng không lo không có địa phương phát hành. Thậm chí chính hắn cũng có thể thành lập La Mạch phòng làm việc phát hành bộ, chỉ là mượn nhờ Hoa Nghi, phát hành con đường càng rộng, Hoa Nghi năng lực phát hành thật không phải là đáp. Phung Tiểu Cương đại nhiệt điện ảnh, một bộ nào năng lượng thiếu đi Hoa Nghi ở sau lưng bóng dáng. Tất nhiên không cần cầu người, La Mạch lúc nói chuyện cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Hắn nói điển sẹp tí on phòng chiếu chờ mong kỳ thực cũng là một lẫn lộn, rất nhiều người cũng sẽ bởi vậy chú ý, bộ này bị La Mạch thế mà ký thác lớn như vậy hy vọng điện ảnh, đến lúc Bắc Mỹ phía phòng đến tụt cùng có thể hay không cùng hắn nghĩ mở dạng. Bất quá, dự đoán là một chuyện tôn không tôn trọng người lại là một chuyện khác rồi. thế là la Mạch bổ sung nói ra, ta cực kỳ ưa thích di mạn giang đạo diễn, cũng thích vô cùng hắn điện ảnh. chỉ bất quá, im sẹp thì hòn là ta ký thác hy vọng chung điện ảnh, ta vẫn là hy vọng nó phòng chiếu có thể vượt qua ngọa hồ tàng long, đặt tới mới ghi chép, say rượu cũng đã là quá khứ thức, ta im sẹp thì hòn, ngay tại lúc này lúc cùng tương lai lúc. khe nằm. quả nhiên có mánh mẽ liệu, người phía dưới không khỏi là kích động đến toàn thân run rẩy. quả nhiên, la mạnh chính là một cái không ở không được người, hắn há miệng, cùng trước kia hợp tác qua pháo cỡ nhỏ là một loại người tuy nhiên La Mạch chỉ là ưa thích thả truy pháo, hắn cũng không làm sao phun người. trước đó phun ra quốc sản mạng lớn, nhưng người ta nói cũng rất có lý. mà bây giờ La Mạch vừa thoát lên xong, lập tức liền đưa tới hiện trường tất cả mọi người kích động. lập tức có một cái nhìn không được đứng dậy đại học sinh, đặt câu hỏi, Thu Đạo, ta cực kỳ thích ngươi điện ảnh, cũng đối ngươi điện ảnh đã từng xông ra phòng chiếu ghi chép cực kỳ kinh ngạc, cũng cực kỳ ưa thích. bất quá, xin thứ cho ta mạo muội, ta vẫn là muốn biết, tự tin của ngươi đến từ phương nào. say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng đã lớn đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người thậm chí bị một số người cho rằng là thần thoại, muốn vượt qua một lần thần thoại, là cái gì cho ngươi lớn như vậy tự tin. Vấn đề này cực kỳ bén nhọn, kỳ thực cũng là rất nhiều người muốn nói, tóm tắt chính là như vậy một điểm, tôn tử của ngươi làm sao tự tin như vậy, cũng không sợ do lớn đau đầu lựa y. La Mạch mỉm cười, hoàn toàn chính xác, vấn đề cực kỳ bén nhọn. Bất quá đối với có ý định lẫn lộn để cho mọi người chú ý tân điện ảnh một cái đạo diễn mà nói, vấn đề như vậy hắn không chỉ có không ghét, hơn nữa còn cực kỳ hoan nên. Vấn đề này, ta có thể dùng ngươi mới vừa lời trả lời rất nhiều người đều nói say rượu bắc mỹ phiếu phòng hoàn toàn là kỳ tích, cực kỳ thật không thể tin. vậy rất đơn giản, ta trước đó sáng tạo ra như vậy kỳ tích, như vậy, tân điện ảnh ta cũng có tự tin sáng tạo kỳ tích như thế này, chỉ bất quá cái này kỳ tích càng lớn hơn mà thôi. tại thất tình tam thập tam thiên chiếu phim trước đó, không có người cho rằng bộ phim này phòng chiếu có thể qua 100 triệu. tại say rượu chiếu phim trước đó, không có người cho rằng bộ phim này tại hải ngoại có thể được cao phòng chiếu. cho nên đây chính là ta tự tin nơi phát ra. tại ủn xẹp tì hòn bên trên, ta đầu nhập vào rất nhiều, ta cũng tốn quá nhiều tâm tư. Ta có lòng tin siêu việt xây dựng cùng thất tình tam thập tam thiên sáng tạo những kỳ tích đó. La Mạch nói xong câu đó thời điểm, đáy lòng của mình trong thế mà cũng có chút kích động. Tuy nhiên đây cũng là tình huống bình thường, không có cách nào à? Người trẻ tuổi đi. Khi hắn đem trong lòng mình nghĩ sự tình nói ra về sau, sự kích động kia cảm giác cũng là sẽ tùy theo hiện lên. Mọi người có người cũng nghe được cảm xúc bành trướng. Nếu như đổi một người nói lời như vậy, mọi người sẽ chỉ cho là hắn cuồng vọng, cho là hắn không biết trời cao đất rộng. Nhưng là câu nói này theo La Mạch trong miệng nói ra, nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy phi thường có sức thuyết phục. Hoàn toàn chính xác à? Hắn hai bộ điện ảnh đã sáng tạo ra hết cái này tới cái khác truyền kỳ, tại hoa ngữ điện ảnh trong, để cho người ta rung động. Cho nên, hắn nói mình muốn sáng tạo mới kỳ tích, cái này lại có cái gì không thể nào đâu. Hắn là hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua truyền kỳ nhân vật, hắn cũng là người trẻ tuổi trong tuyệt đối nhân tài kết xuất, nói ra những lời này đến, cho dù có khiếm khuyết suy nghĩ, nhưng nghĩ ra sẽ không để cho người cảm thấy quá đột ngột. Cho nên, tiếng vỗ tay âm cũng vang lên, la mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra chính mình bởi vì có những ngày qua những điện ảnh đó đặt cơ sở đang nói một chút những người khác sẽ cho rằng cực kỳ không đáng tin cậy lời thời điểm cũng có thể đạt được mọi người rất lớn tha thứ. Ở thời điểm này lại có người đứng lên hỏi thu đạo tay của ngươi trước đó đóng kịch thời điểm bị thương hiện tại khá hơn chút nào không vì sao lại thụ thương đâu la mạch bị thương sự tình bởi vì trước đó có câu thông cho nên truyền thông bọn họ cũng ít nhiều có chút từ ngữ mập mở cũng không có nói quá nhiều la mạch bản thân nghe được câu này nhưng là trong lòng càng khái, cuối cùng có cái là chân chính quan tâm ta rồi ngay sau đó la mạch hơi hơi dừng lại một chút sau đó cười nói cánh tay của ta bây giờ đã trở về hình dáng ban đầu rồi không có việc gì rồi, cảm ơn quan tâm. Ta là tại một trận đả hí trong vô ý theo trên xe quảng xuống bị thương. Lúc ấy chuẩn đoán chính xác vì là rất nhỏ nứt xương. Bây giờ đi qua rồi một tuần, trên cơ bản đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Mọi người lần nữa vỗ tay đứng lên. Hôm nay trận này gặp mặt sẽ, quả nhiên sau cùng thành la mạch đối với ẩn sẹo thì hòn tuyên truyền sẽ. Bởi vì tại gặp mặt sẽ kết thúc sau khi, mọi người ấn tượng sâu nhất trên cơ bản vẫn là la mạch đối với ẩn sẹo thì hòn chờ mong cùng dạ tâm. Hắn đối với bộ phim này ôn cao hy vọng là vượt qua rồi mọi người tưởng tượng. Chỉ bất quá hắn đối với bộ phim này ôn cao như vậy hy vọng. Sau cùng có thể thành hay không thật, ai cũng không biết. Tuy nhiên mọi người chia rất nhiều phái biệt, cũng là có người cực kỳ hỗ trợ La Mạch, có người lại cảm thấy hắn rất ngu ngốc, tân điện ảnh phòng chiếu sẽ phát ngay, tuy nhiên bất kể thế nào nói, tóm lại, La Mạch thảo luận là lại nhắc lên một đợt, đối với hắn ẩn sệp Tị Hồn thảo luận đồ vật cũng ở đây càng ngày càng nhiều. Đồng thời, cũng có rất nhiều nơi dùng tới dạng này tiêu đề. La Mạch hào luôn nhìn sệp Tị Hồn cầm siêu việt say rượu phòng chiếu thành hiệu, lại sáng tạo cái mới cao. Ẩn sệp Tị Hồn toàn diện bạo phát. La Mạch tự tin nguồn gốc từ phương nào? La Mạch lại mở chủy pháo người tựa như lẫn lộn, ẩn sệp Tị Hồn kịch tổ mới nhất động thái. Tại các loại các dạng thảo luận cùng trong báo cáo, La Mạch nhưng là đang bận biểu in xem tỉ hon sự tình. Vạn tượng vòng bên trong quay chụp cuối cùng hoàn thành, không thể không nói cái này vạn tượng vòng là La Mạch điện ảnh đến bây giờ nợ dê số lần nhiều nhất, quay chụp độ khó cao nhất màn ảnh một trong. Một đoạn này hạ xuống, tiêu hao chi ít 300 vạn tiền tài, đây là không tính hậu kỳ chế tác phí tình huống dưới, nếu như tính luôn hậu kỳ chế tác giá cả, vậy được vốn là tương đương với một bộ quốc sản trung tiểu phí tổn điện ảnh. Bất quá, quay chụp ra những này ống tính hiệu quả, La Mạch vẫn là rất hài lòng. Đến lúc đó phóng tới 3D điện ảnh trong màn ảnh, tuyệt đối năng lượng dọa người nhảy một cái để cho người ta cảm thấy ngoài dự liệu tốt. Chụp xong bạn tự vòng, mọi người lập tức chuyển tới kế tiếp phòng nhiếp ảnh trong. Ở cái này phòng nhiếp ảnh trong, xây dựng xong đầu tiên là vẹn đẳng cấp. Vẹn đẳng cấp sẽ xuất hiện tại uẩn xẹp tí hơn chủ giác mang theo chúc mộng sư lần thứ nhất tham quan mộng cảnh không gian thấy tình cảnh trong. Vẹn đẳng cấp là một cái chữ danh toán học nghịch lý, tại một cái trên bậc thang, mọi người vẫn dọc theo cầu thang đi lên, kết quả nhưng vẫn là một vòng một vòng tại một cái trong mặt phẳng đi lại, la mạch ngược lại là không, có gì đi đóng chú toán học tâm tình, nhưng là vì thiết kế dạng này một cái nghịch lý, trên thực tế cũng không tồn tại độ vận, hắn vẫn là chạy lơ đơ cùng đạo cụ tổ rất nhiều người thương lựa qua. Cuối cùng biện pháp cũng là chế tạo ra một cái thang lầu, luôn luôn đi lên, tiếp theo đến, tuy nhiên tại muốn bắt đầu vòng thứ 2 thời điểm, liền đem thang lầu phía trước gây mất, thông qua từ bên trên màn ảnh đến xem, lại thêm một điểm hậu kỳ chế tác, liền có thể tạo thành thị giác lừa gạt, để cho người ta cho rằng tại đây nhưng thật ra là cùng phía dưới đẳng cấp tiếp theo. Rồi sau đó, La Mạch cùng Trương Ngọc Nhã đi đến phía trên cuối thang lầu thời điểm, một đầu màn ảnh chụp xong, tiếp theo bọn họ lại khi đến phương trên bậc thang lại đi một bên, ở phía trên trong màn ảnh giống như là bọn họ lại đi một đầu vô hạn tuần hoàn thang lầu. Hình xẹp thì hòn trong không thể tưởng tượng nổi đặc hiệu đặc biệt nhiều. Để cho hệ tạ đỉ tỷ tổ người còn có chỉ đạo 3 dê thực vô đám gia hỏa đều cảm thấy có chút đau đầu, lại không có nghĩ đến cái này trẻ tuổi Trung Quốc đạo diễn luôn có thể dùng càng thêm không thể tưởng tượng. Thiên mã hành không biện pháp để hoàn thành quay trụ, quay trụ đến bây giờ đại bộ The đều đã hoàn thành. Benusser bước thang sự tình có một kết thúc, kế tiếp là Tuyết Sơn kịch chiến. Tuyết Sơn kịch chiến quay trụ trạng cảnh cũng là tại phòng nhiếp ảnh bên trong. Vì mô phòng ra Tuyết Sơn hiệu quả, còn cần đến Tuyết Sơn thực địa lấy cảnh sau đó lại cùng phòng nhiếp ảnh trong vũ tới đồ vật tiến hành hậu kỳ hợp thành. Cuối cùng lựa chọn lấy cảnh tuyết sơn là tứ xuyên tây cống, Sài Gòn, tuyết sơn, cái này quay chụp kế hoạch cũng bắt đầu khởi động. Tuy nhiên trước đó, La Mạch để cho Trầm Đan trước tiên mang theo mọi người quay chụp những thứ khác màn ảnh, bởi vì bây giờ đã nhanh đến lúc tháng 10 rồi, có một trận liên hoan phim thịnh hội chờ đợi La Mạch đi tham gia, cũng chính là Italy Vẹn Min quốc tế liên hoan phim. La Mạch mang theo say rượu đi hôn cái quen mặt, bộ phim này kỳ thực miễn cưỡng tiến vào Vẹn Min loại này khẩu vị cùng còn lại liên hoan phim không phải cực kỳ tương tự điện ảnh thi đua đơn nguyên. Nhưng mà này còn là có khủng hoảng tài chính nhân tố ở bên trong. Bất quá, hôn cái quen mặt là được. Hắn mục đích chủ yếu vẫn là đem say rượu Âu châu bản quyền bán đi cái giá cao. The S, thật có lỗi, chương này đã chậm, bởi vì một mực đang xem sở Patakers, nhìn thấy buổi sáng 8 giờ mới ngủ. Ai, Cam Nhi khắp tư bị đóng đinh thánh giá, lâu chủ trái tim tàn nát rồi a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 333, ta đến, ta gặp, ta chinh phục. Nhưng là, Liên Hoan phim vẹn mình vốn chính là một cái có chút cùng người khác bất đồng Liên Hoan phim, sự bao dung của nó tính mạnh phi thường, thậm chí cái này Liên Hoan phim sẽ dính đến rất nhiều trọng khẩu vị điện ảnh cũng coi là liên hoan phim Vennes Minsk đặc sắc một trong. Tại dạng này bao dung tính phía dưới, say rượu trải qua một phen quan hệ xã hội về sau cuối cùng là đến người thi đua đơn nguyên trong, đương nhiên, cầm thưởng là một cái hy vọng xa vời. Nhưng chỉ cần tiến vào cái này người thi đua đơn nguyên, tiếp xuống rất nhiều chuyện muốn có thể rất nhiều. Hai năm này, hoa ngữ điện ảnh tại hải ngoại bán diễn trở nên càng ngày càng khó, hải ngoại phiếu phòng cũng điên cùng hạ xuống, hắn ngữ đạo diễn muốn đem mình điện ảnh tiêu hướng về quốc ngoại, bên trong một cái tốt nhất cũng là khó khăn nhất biện pháp cũng là để cho điện ảnh đột giải. Giải Oscar là đến không được, nhưng là Vennes Minsk tế liên hoan phim Can quốc tế liên hoan phim, Berlin quốc tế liên hoan phim. Tại dạng này giải thưởng bên trong đường bảo là đoạt giải, liền xem như vào vòng cũng trên cơ bản có thể đem điện ảnh bán đi không ít địa phương, thu hồi một số lớn thành bản tới. Cho nên, Âu Châu quốc tế liên hoan phim cũng đã trở thành năm gần đây mọi người hơi chú ý địa phương. Hàng năm liên hoan phim can hoặc là những thứ khác liên hoan phim, người da vàng xuất trình quân đoàn cũng hầu như có thể thu hoạch rất nhiều ánh mắt. Chỉ bất quá, nhiều khi, thường thường không như mong muốn, người da vàng quân đoàn hoặc sắp thành tích so với bọn họ xúc động dẫn đầu cũng không cao, có ít người rứt khoát cũng là đi lên hôn thảm đỏ hôn cái khuôn mặt. Hiện tại mang ngữ điện ảnh chỉ có hai bộ có chiến đấu giải sư tử vàng tư cách, Hồng công đạo diễn Trịnh Bảo Thụy ngoài ý muốn, Hồng công đạo diễn Dương Phạm nước mắt con trai. Bất quá, tại hiện ra điện ảnh trào lưu mới đường chân trời đơn nguyên bên trong, Lưu Kiệt thẩm cách, quản hồ lấu lưu, la mạch say rượu đều vào vây quanh. Kỳ thực say rượu có thể vào vòng dạng này, liên hoan phim thậm chí có thể tính là một cái kỳ tích, chỉ bất quá mấy năm này, theo thế giới tính khủng hoảng tài chính bạo phát, toàn cầu kinh tế từng bước tiêu điều, rất nhiều phim lễ bắt đầu càng ngày càng khó kiếm đến tiền tài, muốn kiên trì ban đầu quy mô cũng được một vấn đề. Dưới tình huống như vậy, một chút tương đối thương nghiệp, nhưng là rất có chủ đề tính điện ảnh cũng liền theo trên thuyền lớn rồi vẹn Minsco quốc tế Liên Hoa phim. Thì như say rượu chính là như vậy. Bộ phim này nghiêm chỉnh mà nói cơ bản không cái gì khả năng vào vào người thi đua đơn nguyên, nhưng là say rượu năm nay xác thực tại Á Châu địa khu, Bắc Mỹ địa khu lấy được rất cao phòng chiếu thành tích, thậm chí tại Bắc Mỹ ngoại ngữ phiên phòng chiếu trên bảng xếp hạng tiếp cận họa hổ Thần Long, đạt tới một cái cực kỳ khả quan trình độ. Tại toàn cầu phạm vi bên trong, đang quan tâm Bắc Mỹ phía phòng trong đám người đưa tới mảnh liệt tiếng vọng, cũng làm cho mọi người nhớ tới 10 năm trước tại toàn cầu nhắc lên mấy lời nói cổ trang mảnh võ hiệp gió báo ngọa hổ Thần Long. Bất quá, lần này người Trung Quốc là vui kịch phiến. Dạng này giàu có chủ đề tính điện ảnh, cũng liền vào vòng lần này vẹn minh quốc tế liên hoan phim, La Mạch cũng đã trở thành vẹn minh quốc tế liên hoan phim mời đối tượng. Ngày 23 tháng 9, La Mạch theo phi trường thủ đô cất cánh, bay hướng Italy. Bay cực kỳ lâu rất lâu sau đó, cuối cùng mới là đi tới nơi này. La Mạch đối với Italy cũng thật cảm thấy hứng thú. Italy thủ đô là Roma, đây chính là đã từng một cái hoành khóa A-Âu không phải tam đại châu siêu cấp tên quốc gia. Chỉ bất quá La mạch lại tới đây cũng không có quá nhiều thời gian đi thăm bên này danh lam thắng cảnh di tích, hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ tối hôm qua chuyện này, sau đó đem say rượu cụ thể giá cả đàm phán sự tình giao cho những người khác, tiếp theo hắn phải trở về quốc nội. In sẹp tí hòn quay chuột, kỳ thực tốc độ cũng không nhanh, không thêm gấp quay chuột chế tạo lời nói, sang năm tháng 4 phân thượng chiếu sự tình có thể sẽ xảy ra vấn đề. Italy thời gian ngày 25 tháng 9, năm 200966 giới vẹn nín quốc tế liên hoan phim tiến vào ngày thứ 9. Tại một ngày này trong, say rượu cầm tại đường chân trời đơn nguyên chính là thức phát ra cùng một ngày truyền còn có mặt khác một bộ hoa ngữ điện ảnh tên gọi đấu yêu một ngày này liên hoan phim chính thức trước khi bắt đầu La Mạch tại trong tiểu điểm trước gặp đến Hoàng Bác Hoàng Bác quả nhiên cùng La Mạch thấy qua hắn trong phim ảnh một dạng có một loại khí chất đặc biệt hắn cùng Từ Tranh thật đúng là tuyệt phối hai người chỉ cần đóng phim trên thân liền mang theo một để cho người ta bật cười đùa vui La Mạch là thật thích Hoàng Bác cái này diễn viên cũng thích hắn một chút điện ảnh mà đối với La Mạch tại Hoàng Bác trong ấn tượng cơ hồ có thể nói đây là một nhân vật truyền kỳ hoàn toàn chính xác Hắn truyền kỳ nhân sinh đang diễn nghệ thuật trong vòng lấy được tốt đẹp thể hiện, nhất là gần đây say rượu càng là đem hắn trên người loại kia truyền kỳ tính chất cơ hồ đẩy tới đỉnh cao nhất. Hoàng Bác đương nhiên cũng nguyện ý cùng dạng này người làm bạn. Thu đạo, ta cũng nhìn ngươi say rượu, thật sự là rất kỳ quái, không biết đầu óc của ngươi trong làm sao có thể suy nghĩ ra dạng này ý tưởng đến, còn vút như vậy khôi hải, thật không tệ. Hoàng buộc câu nói này cũng không phải đỉnh loạn, cũng chính là mọi người còn không quen, lẫn nhau khích lệ một chút thôi. Đâu có đâu có? La mạch cùng người nói chuyện với nhau thời điểm, thay đổi hắn bị một số người xưng là la đại pháo nói chuyện phong cách, trở nên rất khiếm tốn. Vận khí cũng không tệ lắm thôi. Đón lấy có tính toán gì à? Hoàng bác đã ngừng lại nụ cười của mình, khen hữu mày nói ra, đón lấy a. A, không đúng. Hắn dò hoạt đối với La Mạch hỏi, thế nào? Thu đạo có phải hay không định cho ta cái quái gì nhân vật à? Nếu như vậy không cần khách khí, nói thẳng liền tốt. Hắn dùng đùa dỡ ngữ khí nói, tuy nhiên kỳ thực Hoàng bác lỗ hai đã dựng lên. Hiện tại bao quát hắn ở bên trong rất nhiều diễn viên, cũng đều là phi thường chờ mong có thể trên La Mạch bộ phim. Mặc kệ bao nhiêu người lên án mạnh mẽ La Mạch vì là La Đại Pháo, Hoa Hạ đệ nhất chủy pháo các loại. Nhưng mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào. Dù sao người ta đã nhất quyền nhất cứ đặt xuống mình Giang Sơn. Ở niên đại này, điện ảnh phòng chiếu có thể qua 100 triệu tuyệt đối là khó lường sự tình, thế nhưng là La Mạch cái tên này, trên cơ bản có thể cam đoan mình phòng chiếu tuyệt đối tại 100 triệu nguyên trở lên. Dạng này đạo diễn bộ phim, ai không muốn trên. Đối Hoàng Bác ánh mắt, La Mạch chỉ là mỉm cười, kỳ thực ngược lại là có một ý tưởng, là một cái mảnh hài kịch loại hình. Không trải qua này một ít thời điểm, đến lúc đó lại tìm ngươi, ngươi cũng đừng chối từ. Đương nhiên. Hoàng Bác cười nói, không nghĩ tới La Mạch là thật muốn cho hắn một vai. La Mạch cũng không phải ý muốn nhất thời, ý nghĩ này hắn cũng có qua, cũng là người lại quĩnh đồ thái quĩnh mặt buồn. Bộ phim này nguyên lai like ở China sáng tạo ra phòng chiếu kỳ tích, tuy nhiên loại hiện tượng này cấp phòng chiếu kỳ tích có thiên thừa hai địa lợi nhân hòa đã trọng ảnh hưởng, hắn bây giờ muốn để cho điện ảnh tiếp tục có được như vậy thiên thừa hai địa lợi nhân hòa cũng không phải khó. La Mạch cái tên này, hoàn toàn chính xác đã giá trị rất nhiều phòng bán vé. Ngày 25 tháng 9 liên hoan phim vẹn nhìn chính thức khai mạc, kịch tổ trong cũng chỉ có La Mạch mình tới đến, những người khác chủ yếu thì có hai cái phụ trách để ý đại lợi bên này cùng người câu thông, hoàn thành một cái chuyện, còn có đảm nhiệm phiên dịch ngoài ra có hai cái bảo tiêu lần nữa bên ngoài cũng là tư nhân trợ lý dương tư di rồi la mạch đi vào hiện trường thời điểm phát hiện năm nay vẹn mình quốc tế liên hoàn phim có chút hơi lạnh thành nhân số cũng không tính rất nhiều có một ít mê điện ảnh đến con mắt của bọn hắn quang đuổi theo ước chừng cũng là những người khác dù sao hiện tại say rượu tại Âu Châu còn không có chiếu phim cũng không có quá cao nhân khí chỉ là có một ít người loáng thoáng biết rõ say rượu tại Bắc Mỹ phiếu phòng đại bán sự tình cho nên cũng không có ai đối với la mạch biểu thị ủng hộ mọi người khi nhìn đến la mạch thời điểm chỉ là ở trong lòng nghĩ đến cái này Trung Quốc ngôi sao là ai tựa hồ chưa thấy qua. La Mạch nhìn xem những địa phương này người, cảm giác được nơi này quẩn cũng ghé, trong lòng kích tình ngược lại là biến mất không ít. Năm nay Vẹn Minniskook quốc tế liên hoan phim khai mạc thời điểm, vừa vặn đuổi kịp Canada tỏ rộn tàu quốc tế liên hoan phim khai mạc, tỏ rộn tàu quốc tế liên hoan phim mặc dù là một cái so sánh mới giải thưởng, tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất hấp dẫn người ta, cũng bị một số người xưng là là Oscar thêm nhiệt, cho nên cái này giải thưởng cũng chậm chậm bắt đầu hấp dẫn càng ngày càng nhiều điện ảnh nhân tham dự, so với liên hoan phim tỏ rộn tụ tới nói, liên hoan phim Vẹn Minniskook cũng liền có chút vấn vẻ. Với lại, mấu chốt nhất là, tại đây không chỉ có người không nhiều với lại mọi người cũng không tại sao biết la mạch ngắm lại la mạch hiện tại đi Hàn Quốc cũng có nhiều người như vậy đang đùa nơm đương nhiên tại Đại Lục thì càng không cần nói ở bên này quan cué liền có một chút tâm lý trên lệnh cảm giác bất quá những người này khí cũng là từ từ tích lũy đi ra ngoài hắn chắc chắn chờ đến say rượu đi qua bên này cũng sẽ có rất nhiều người biết hắn mà đợi đến mình nhìn xem thì hòn chiếu phim về sau tại đây sẽ có rất nhiều người thích hắn tại trải qua lớn nhất mở màn về sau thật cái này bắt đầu phát ra hôm nay dự thi phim nữa say rượu an bài là đến chưa giữa trưa đi qua đến quan sát say rượu người ngược lại là cũng không ít tất cả mọi người có chút hiếu kỳ bộ phim này tại Bắc Mỹ là thế nào đánh hạ nhiều như vậy vậy bán ban đầu bọn họ đều là hiếu kỳ trong lòng có chút kỳ quái nhưng là theo điện ảnh tình tiết phát triển bọn họ hiếu kỳ liền từng bước biến thành thanh lý theo điện ảnh tình tiết tiến hành mà không ngừng phát ra tiếng cười quả nhiên loài người ác thú vị rất nhiều tình huống giới cũng là chung câu nói kia dùng đến bây giờ thật là lại không quá thích hợp mọi người thấy say rượu trong một chút tục tiễu đồ vật thời điểm không có một cái nào không cảm thấy khôi hài bọn họ cười điểm cũng cùng còn lại đại bộ tờ hờ nở thấy được bộ phim này cảm thấy phi thường khôi hài người không sai biệt lắm cũng là mấy tên kia cực kỳ khôi hài, tình tiết cũng cực kỳ khôi hài, bản tử cực kỳ khôi hài. Với lại Thành Long xuất hiện thời điểm cũng có chút ôn nhu. Cũng là tại dạng này cười điểm bên trên, những này đến từ các nơi trên thế giới đám người hết sức vui mừng, phình bụng cười to. Thế là, ở nơi này bộ phim phát ra hoàn tất về sau, thảo luận say rượu người càng ngày càng nhiều, thảo luận diễn viên Lý Vĩ Bình cùng đạo diễn, diễn viên chính La Mạch người cũng càng ngày càng nhiều. Say rượu đạo diễn ở nơi nào? Ta ngược lại tờ hở tờ ra muốn nhìn một chút, năng lượng đánh ra thú vị như vậy điện ảnh đạo diễn ở đâu? Ta tựa hồ từng nghe nói qua, cái này đạo diễn rất trẻ đạo diễn cũng là diễn viên chính. Những này xem điện ảnh người, bình thường đều có kiên trì xem hết phiến đôi phụ để sau đó lại rời đi thói quen. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy bộ phim này đạo diễn cùng diễn viên chính cũng là La Mạch, cũng là cái kia thô bị giáo sư. Hơn nữa còn là hắn biên kịch, coi như không tệ à? Một cái rất thú vị người. La Mạch cũng rất nhanh liền cảm thấy mọi người đối với hắn đánh giá, chỉ ít hiện tại La Mạch nhìn thấy người biết hắn đã vượt đến càng nhiều. Đây hết thảy liền để La Mạch nghĩ tới Doma nam đó kệ đại để nói qua một câu nói, ta đến, ta gặp, ta chinh phục. La mạch nhiệt huyết dâng trào nghĩ đến, luôn luôn chính mình đem toàn bộ thế giới đều chinh phục một ngày. Luôn luôn mình điện ảnh đem toàn bộ thế giới chinh phục một ngày, say rượu tuy nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Kế tiếp còn có rất nhiều đây. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 334, ẩn sệp tỷ hồn sát thanh. Kỳ thực, trên cơ bản, toàn thế giới phần lớn liên Hoa phim vẫn tương đối có khuynh hướng văn nghệ một điểm, liền xem như vẹn Min trong truyền thuyết ưa thích trọng khẩu vị, nhưng cũng là thích loại nào có chút nội hàm trọng khẩu vị cho nên tại liên hoàn phim vẹn mình bên trên, mọi người thấy trên cơ bản cũng đều là như vậy một chút phong cách. Mà bây giờ say rượu lại cơ hồ cùng tất cả điện ảnh cũng không giống nhau. Bộ phim này khôi hài, ý tưởng tốt, kết cấu kỳ lạ, với lại bên trong còn có rất nhiều cái kỳ lạ ra hỏa. Cho nên khi nhìn đến say rượu, thời điểm mọi người sẽ cảm giác cực kỳ mới lạ, hai mắt tỏa sáng, cũng cảm thấy rất đẹp mắt. Say rượu tuyên truyền mục đích cũng từng bước đạt đến. Tại say rượu bên này chiếu phim về sau, tiếng vọng rất là không tệ, lập tức cũng có người bắt đầu đến dự định mua sắm say rượu bản quyền kỳ thực trước đó muốn mua Âu Châu bản quyền phiến thương cũng có rất nhiều theo Á Châu phòng chiếu đại nhiệt thời điểm thì có rất nhiều phiến thương muốn làm như vậy các loại đến về sau xây rượu Bắc Mỹ phiếu phòng cũng đi theo đại nhiệt thời điểm xây rượu Âu Châu bản quyền cũng liền càng ngày càng quý hiếm tuy nhiên La Mạch bọn họ luôn luôn kéo tới bây giờ đang liên hoàn phim vẹn mình chiếu phim trải qua một phen chiếu phim khen ngợi về sau xây rượu bản quyền giá cả cũng bị xáo đến cao hơn tuy nhiên đây đều là muốn nhân sĩ chuyên nghiệp nói phán La Mạch chính mình nói chuyện phán đương nhiên không thông thạo hắn cũng liền chỉ là ở một bên phát biểu một điểm ý kiến cần thiết thời điểm giải quyết dứt khoát là được rồi Tóm lại, say rượu lần này tại Âu Châu thu hoạch tất nhiên sẽ không quá tiểu. Thậm chí có khả năng, tại đơn thuần hiệu ích kinh tế dạng này, một chuyện bên trên, say rượu ích lợi thậm chí sẽ vượt qua Bắc Mỹ bên kia ích lợi, dù sao Âu Châu bên này thế, nhưng là DVD bản quyền còn có chiếu phim bản quyền cùng một chỗ bán đi. Tại Âu Châu bên này, La mạch chủ đã vẫn là toàn bộ bản quyền bản Đức. Âu Châu thống nhất chi mộng, theo rất sớm trước kia rất sớm lại bắt đầu, cũng sinh ra rất nhiều truyền thuyết, chỉ tiếc Âu Châu thống nhất tiến trình luôn luôn cũng không tính là đặc biệt thuận lợi coi như bây giờ ở đô tựa hồ đã vượt đến càng lời nói có trọng lượng, nhưng ở phương diện kinh tế đã bị Mỹ quốc làm cho nửa chết nửa sống, với lại nội bộ rất lắm lời vị cũng hoàn toàn khác biệt, cho nên La Mạch sẽ không muốn cùng ở nước Mỹ như thế, để cho mình điện ảnh ở chỗ này vẫn là chia hình thức chiếu phim, chia có thể tồn tại, nhưng là chia hình thức chiếu phim quốc gia không thể quá nhiều. Nhiều lời nói, đầu tiên là không thể cam đoan phòng chiếu, tiếp theo là mình không có nhiều như vậy tinh lực ở nơi này chút địa phương tiến hành tuyên truyền cái gì, tuyên truyền các loại sự tình, vẫn là giao cho Âu Châu bên này người đi. Thông qua say rượu La Mạch hy vọng mình tại Âu Châu bên này sơ bộ có một ít sức ảnh hưởng. Vì đó sau khi hắn ỉn xẹp thì hòn ở bên này chiếu phim trải bằng đường. Ỉn xẹp thì hòn thời điểm. La Mạch mặc dù không dám hy vọng xa với năng lượng toàn cầu đồng bộ thượng ánh, nhưng ít ra muốn ở nơi này chút địa phương có người chờ đợi. Tại dạng này chỉ đạo tính dưới nguyên tắc, say rượu đàm phán cũng tương đối nhanh, bởi vì không có chia hình thức các loại một chút việc nhỏ không đáng kể, say rượu trực tiếp cùng bọn hắn đàm luận bán được giá cả, nói tiếp tốc độ rất nhanh. Tại Vẹn Quốc tế liên hoan phim kết thúc sau khi một tuần cỡ nào về sau, xây rượu tại Âu Châu chiếu phim bản quyền. Tăng thêm DVD bản quyền trên cơ bản đều bán rồi, hết thảy bán có 23 triệu euro, giá tiền này xác thực hết sức kinh người. la mạch phòng làm việc có thể từ giữa đó thiếu nói cũng có thể cầm tới 20 triệu euro tài hưu. Euro thế nhưng là sánh bằng nguyên còn muốn đáng tiền, đổi thành nhân dân tiền đây cũng là tiếp cận 2 ức. Có thể nói, cho tới bây giờ, Inseption tiền tài là không có bất kỳ cái gì vấn đề, cứ như vậy, la mạch phòng làm việc tiền tài cũng liền tăng thêm đến hơn 5 tỷ tiếp cận 600 triệu tình huống, tại nhiều như vậy tiền tài duy trì dưới. Hắn tin tưởng Incepticon sẽ đạt được càng tốt đẹp chế tác, với lại chiếu phim thời điểm cũng sẽ có càng nhiều tuyên truyền chi phí hỗ trợ. Lần này, hắn có thể muốn tại hải ngoại thị trường trên đầu nhập mấy ước nguyên tuyên truyền tiền tài. La Mạch bây giờ là kiếm được rất nhiều tiền, bất quá hắn rất nhiều tiền cũng là còn không có che nhật thì phải tốn ra ngoài, lần này say rượu lấy được nhiều tiền như vậy, theo Á Châu đến Mỹ Châu lại đến Âu Châu, cũng là dạng này. Incepticon hiện tại cũng bắt đầu phải bỏ tiền, trừ bỏ vòng thứ nhất đầu tư bên ngoài, vòng thứ hai đầu tư cũng đã đến tại đã gửi tô đợt thứ 2 thanh toán tài đã cần tới sổ, vẫn còn có một chút sân bãi sử dụng phí, thiết bị thuê phí cũng bắt đầu thanh toán. Tiếp đó, ở trong ngoài nước, mặc dù cách chính thức chế tạo xong chiếu phim còn cách một đoạn, thế nhưng là Uyển Sẹp Ti Hon cũng đã bắt đầu vòng thứ nhất tuyên truyền, tại vài chỗ cũng bắt đầu dùng tiền, tỉ như tham tuyển một chút liên hoan phim quan hệ xã hội phí các loại. Tóm lại, vụ vụn vật vật địa hoa tiền địa phương tổng hợp, cũng là không nhỏ nhất bút đầu nhập. Bất quá bây giờ say rượu tại Âu Châu bản quyền bán rồi, số tiền này cũng rất có thể liền có thể đạt được. Bất quá, hiện tại Uyển Sẹp Ti Hon đầu tư càng lúc càng lớn, dự tính đầu tư ngạch cũng liền càng ngày càng cao. Lần trước, La Mạch ở kinh thành điện ảnh học viện gặp mặt trong hội hào ngôn trí khí, đồng thời lời thề son sắt nói mình nhất định có thể làm cho Inseption siêu Việt say rượu lúc ấy bị rất nhiều người ngón tay vì là truy pháo, đồng thời chờ đợi nhìn hắn trò cười. Tuy nhiên cũng có càng nhiều người lựa chọn chú ý Inseption, chú ý quay trụ độc thái, bất đắc dĩ bộ phim này đang quay nhất phương diện ý đem cực kỳ nghiêm trang, mọi người cơ hội hoàn toàn cũng không có sở tiêu đi ô ảnh sân khấu cái gì, thật nhiều con là lộ ra một chút như là phim quay nhất hoàn thành tiến độ các loại biên giới đề tài. Dù sao Inseption bên trong một chút sáng ý vẫn là giữ bí mật tương đối tốt, giữ bí mật nguyên tắc cũng rất có trợ ở mọi người duy trì đối với bộ phim này một chút cần thiết thần bí cảm giác mong đợi. Cho nên, dưới loại tình huống này, Inseption mặc dù vẫn là bị một số người lên án, nhất là bộ phim này đạo diễn La Mạch vẫn là bị một số người lên án, nhưng ít ra, mọi người đối với phim này hứng thú đều đã bị điều động đi lên, rất nhiều người cũng đều đang mong đợi bộ phim này chính thức chế tạo xong, tiếp theo chính thức chiếu phim. Mà ở cái này thời gian điểm trong, Inseption lại phát ra mình một đầu tin tức mới nhất, La Mạch phòng làm việc thêm vào đầu tư, Inseption tổng đầu tư có thể sẽ đạt tới 7 ước nhân dân tệ. Nghe được tin tức này về sau, Hoa Hạ ảnh đàn hơn mấy hồ muốn sôi trào. Cho đến tận này, hoa Ngư điện ảnh còn không có đầu tư vượt qua qua 7 ước nguyên, mà bây giờ La Mạch thật đúng là dám làm như vậy. Gia hỏa này nhất định chính là phát dò không hề cố kỵ. 7 ước a, đây là hắn lại một trận hào đồ a. Trước đó La Mạch phòng làm việc tuyên bố Inseption tại đặc hiệu trên đầu nhập 30 triệu đô la, hơn nữa còn cầm khai thác 3D thực đậm, 3D phương thức chế tạo tiến hành lúc ấy đã khiến cho to lớn rung động, để cho người ta cảm thấy hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ la mạch đến tận cùng muốn làm gì. Mà chuyện kia ảnh hưởng còn không có ngừng, hiện tại gia hỏa này lại tới dạng này một cái bùng tấn. Bảy ước nguyên, đương nhiên cũng có người nghi vấn, chất vấn chủ yếu là dạng này hai loại quan điểm. Loại thứ nhất là kỳ quái ỉn xẹp thì hồn có thể đem bảy ước nguyên tiêu vào địa phương nào? Chẳng lẽ hắn sẽ đem cái này bảy ước nguyên tiêu vào kịch tổ bên trong địa phương khác? Hắn muốn đem bảy ước nhân dân tệ dùng để chế tạo một chút hoàng kim một cầu ở bên trong dựng hoàng kim bố cảnh. Đây quả nhiên rất nhanh liền đưa tới mọi người cậu mình, cũng đúng à? Bảy ước nguyên trước đặc hiệu bọn họ dành xương đầu nhập vào 30 triệu đô la Mỹ, vậy cũng là hơn 2 ước. Vậy còn có hơn 4 tỷ tiền tài, ở China được ảnh, hắn đến cùng đem cái này hơn 4 tỷ dùng tại rồi địa phương nào? Rất có thể La Mạch phòng làm việc cũng là đang quan lác. Bất quá, La Mạch phòng làm việc rất nhanh liền đối với cái này là ngoại trừ hồi phục, bọn họ hồi phục nội dung rất đơn giản, 7 ước nhân dân tệ cũng không phải là đều thuộc về chế tắc phí, 7 ước nguyên nhân dân tiền bên trong, chân chính dùng để chế hẳn là bonus nhân dân tệ trả hữu, 3 ức nhân dân tệ là tuyên truyền dự toán. Đến nơi này mọi người cuối cùng là bừng tỉnh đại nội rồi, chỉ bất quá, tại bừng tỉnh hiểu ra đồng thời càng có loại hơn La Mạch điên rồi cảm giác cái này thật đúng là một cái đau chứng người một nửa đầu nhập dùng làm tuyên truyền đây là muốn phục chế say rượu truyền kỳ a đúng chính hắn nói đúng là muốn để ỉn sẹp thì hòn vượt qua say rượu ấy nhỉ nghĩ tới đây mọi người cũng hiểu cách làm của hắn chỉ là ở trong lòng phần lớn người đều cảm thấy ra hỏa này quá nguy hiểm nếu như ỉn sẹp thì hòn sau cùng phòng chiếu phát ngay cái kia chính là đập máu bắn tung tóe rối tinh rối mù công tác của hắn tất khả năng đều muốn tiếp nhận trước đó chưa từng có trọng thương cái thứ hai nghi vấn là La Mạch phòng làm việc thật mà có bảy ước nhân dân tệ vùi đầu vào ỉn sẹp thì hòn bên trong Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Điểm này cũng là không cần La Mạch Phòng làm việc hồi phục, rất nhanh liền có thật nhiều nhiệt tâm dân mạng trợ giúp La Mạch Phòng làm việc hồi phục dạng này nghi vấn, ai cũng biết say rượu để cho La Mạch Phòng làm việc kiếm lợi lớn, mà gần nhất đều truyền đến say rượu toàn cầu bản quyền cơ hồ tiêu thụ không còn một ngống tin tức, toàn cầu bản quyền đây chính là bao quát DVD còn có xung quanh sản phẩm cái gì, ở nước Mỹ có rất rộng lớn đường dây tiêu thụ, say rượu loại này phòng, chiếu hỏa hoạt điện ảnh, ở nơi này chút địa phương bất kể là cái quái gì bạn quyền cũng có thể đại bán nhất bút, mà La Mạch 2 năm này tiếp xuống hợp đồng cũng đặc biệt nhiều, còn có thất tình tam thập tam thiên tích lũy, bởi vậy La Mạch Phòng làm việc đầu nhập bảy ước, có lẽ sẽ có chút trình độ, nhưng trình độ hẳn là sẽ không quá lớn. Giải quyết hai cái này nghi vấn về sau, rất nhiều người mặc dù không nghi ngờ nữa La Mạch, nhưng này nhưng trong lòng bắt đầu vì La Mạch cái này hoa nữ điện ảnh vòng dị số mà nơm nớp lo sợ. Hắn thật sự có thể đạt tới mình muốn trình độ a? Hắn đối với mình nhìn sẹp tỳ hòn thì thật có lòng tin như vậy. Tại mọi người rất nhiều loại bất đồng ý nghĩ bên trong, La Mạch cũng không có làm quá nhiều đáp lại, mà chính là vẫn đang tiến hành nhìn sẹp tỳ hòn quay chụp. Quá hết toàn bộ tháng mười về sau, nhìn sẹp tỳ hòn đã bắt đầu quay chụp đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại có sau cùng một chút kết thúc công việc tính màn ảnh. Mấy ngày nay, toàn bộ kịch tổ đang bận lấy quay chụp Tuyết Sơn kịch chiến phần diễn, đang so so sánh khó vỡ trong màn ảnh, đây cũng là kết thúc công việc tính rồi. 1 2 3, bắt đầu. To lớn phòng nhiếp ảnh trong, tại lục mạc còn có dựng mà thành trên Tuyết Sơn nhà hơi co lại mô hình bên trong, La Mạch đang nghe ba về sau, cả người bắt đầu đi về phía trước chạy ra. Trên người hắn ăn mặc tuyết bạch sắc đất tuyết mê thải, trên đầu mang theo kính bảo hộ, cả người xông về một cái vũ hành, sau đó cùng hai người bọn họ lần so chiêu về sau đem hắn đánh ngã, Trương Hộng Nhã vai trò chúc ngụ sư nhân vật theo sát phía sau, nhanh chóng đuổi theo. Sau đó gặp được cái thứ hai tập kích, La Mạch đồng dạng là gọn gàng nhưng là đẹp vô cùng thân thủ đem hắn bắn ngã xuống đất. Đầu này màn ảnh vừa qua khỏi, Nguyên Khuê đi tới vô vô La Mạch cánh tay nói ra, không sai, thân thủ rất không tệ. Xem ra ngươi khôi phục về sau, vẫn còn có thể đánh. Nhờ hưng phúc của ngươi. La Mạch cười nói, tại trải qua gãy xương bộ phim về sau, La Mạch không có phách động làm đã có 2 tháng, hiện tại một lần nữa phách động làm chẳng diện, làm theo gọn gàng, thân thủ ngắn gọn. 1 2 3. Lại làm một tuần dịch, bên này chụp là trên tuyết sơn chữa tuyết kịch chiến phần diễn. Trương Hàm Vũ theo màu xanh màn sân khấu xông lên hạ xuống, sau đó quay người nổ súng. Tại trải qua mấy tháng quay chụp về sau, đối với lớn bao nhiêu tràng diện không chế, La Mạch cũng biến thành chậm rãi xe nhẹ đường quen đứng lên, đây đều là một cơ bản công. Cơ sở tuy nhiên nghe không cao lắm ưng, nhưng rất nhiều cao đoàn kỹ thuật đều là do cơ sở tạo thành, La Mạch bằng vào chính mình thiên phú hơn người, tại ba bộ điện ảnh ma luyện về sau, đối với điện ảnh rất nhiều quay chụp tràng diện có thể nói bắt đầu đạt tới nhất lưu mức độ. Giạng này, hắn có mình cơ bản công, nếu như còn có ý nghĩ của mình, có tốt cái bản. Nay một bộ chân chính thuộc về La Mạch điện ảnh cũng sẽ ra đời ngày mùng ngày 8 tháng 12 thời điểm, ẩn sẹp thì hòn cái cuối cùng quay chụp màn ảnh toàn bộ hoàn thành kịch tổ sắt thanh điện ảnh sắt thanh nhưng muốn năm 2009 tháng 12 thời gian này La Mạch cũng nhớ tới sẽ có một bộ bao phủ toàn cầu chiếu phim nó phòng chiếu phạng phất hồng thủy manh thú một dạng xông hủy tất cả phòng ngự chương 335, hồng thủy manh thú ạ và tạ ẩn sẹp thì hòn sắt thanh đối với La Mạch tới nói có phi thường đặc thù hạng nghĩa bộ phim này là hắn đệ nhất bộ siêu lớn chế tác trước kia say rượu Thất Tình Tam thập Tam Thiên, dù là xe rượu thượng diện La Mạch đầu tư rất nhiều, nhưng này chủ yếu vẫn là đầu tư vào tuyên truyền bên trên, chân chính dùng để chế phí dụng cũng không quá cao. Mà bây giờ, La Mạch có ỉn sệp tỉ hon, trước kia mặc dù danh sưng bảy ước nguyên đầu tư bốn ước nguyên chế tạo thật có trình độ, nhưng cái này bộ phim thuần túy chế tác phí dụng còn có thể đạt tới tiếp cận 3 ước nguyên nhân dân tiền mức độ. Đổi thành đô la, cũng chính là tương đương với 44 triệu, cái này nếu như đặt ở Hollywood, cũng chỉ có thể xem như một bộ trung tiểu phí tổn điện ảnh. Nhưng là, cái này dù sao cũng là ở China, 44 triệu đô la đầu tư Là một cái cực kỳ khổng lồ số tự, Trung Quốc thu nhận công nhân, còn có rất nhiều tài liệu nếu so với Mỹ quốc tiện nghi nhiều, chỉ cần điện ảnh nhân dụng tâm, với lại không đem chủ yếu đầu tư tiêu vào diễn viên trên người lời nói, này 44 triệu đô la Mỹ, cũng làm theo có thể cùng Hollywood đại phiến tiếp cận 2 ước USD chế tác phí tả hữu một dạng chế tác tinh xảo. Mà bây giờ, tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, la mạch trong lòng cũng trăm mối cảm xúc mừng ngang. Không chống chân nói là bộ phim này siêu lớn chế tác, kỳ thực Inseep thì hòn cho La Mạch mang tới đổ vật xa chưa kết thúc. Thông qua bộ phim này, La Mạch lấy được nhiều vô cùng kinh nghiệm, đối với điện ảnh lý giải có thể nói là cao hơn một tầng lầu. Inseep thì hòn chế tác quy mô thật sự là quá to lớn rồi, chỉ là cái kia mấy trăm người kỳ tổ, La Mạch đều muốn chiếu cố. Một cái to lớn kỳ tổ, ăn và ngủ, các loại các dạng sự tình mặc dù không dùng La Mạch cụ thể đi quan tâm, nhưng rất nhiều quyết định biện pháp vẫn phải là muốn La Mạch một người đỉnh đoạn. Sau đó, đang quay nhíp trong quá trình, các loại kỹ thuật mới vận dụng, rất nhiều ý tưởng sáng tạo cái mới còn có thao tác cụ thể phong phú, một cái quay trụ tranh cảnh, hiện ra tại người xem trước mặt chỉ sẽ có như vậy vài phút, nhưng là hậu trường trả đồ vật, cần thao tác cụ thể, lại cơ hồ là một con số khổng lồ. đang quay nhấp quá trình bên trong, tỷ như màn mưa kỳ chiến, Taj đầu đường, lại cho La Mạch tích lũy lớn bao nhiêu trạng diện quay trụ kinh nghiệm, bởi vì những này cảnh tượng hoành tráng, cần điều động đồ vật đặc biệt nhiều, tại cụ thể chụp thời điểm lại biết gặp rất nhiều vấn đề mới vấn đề cũ, cơ hồ đều là duy nhất một lần đến tới. tại dạng này một vài vấn đề bên trong muốn lý giải một cái đầu mối, cũng không phải sự tình đơn giản, cho nên quay trụ quá trình bên trong, La Mạch gặp quá nhiều gian nan cũng tao ngộ rất nhiều ngoài ý muốn, thậm chí hắn đem mình xương tay đều cho đánh ngã rách ra, nhưng là bây giờ La Mạch kiên trì nổi, nhưng vấn đề này cũng giải quyết từng người một. cho nên đến bây giờ, hắn đã tích lũy đến trước kia căn bản là không có cách tưởng tượng to lớn kinh nghiệm. nếu như lại để cho hắn quay chụp một bộ đại đầu nhập đại thành bản phiến, cũng không biết cảm thấy quá khó khăn, mà sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện thuận buồn xuôi gió. điện ảnh sắt thanh, lần này đương nhiên cũng không thiếu được một hồi sắt thanh cơm. hiện tại đoàn kịch tiền còn có đại bộ tờ hờ n còn lại, sắt thanh cơm cũng ăn tương đối hào khí, đây coi như là La Mạch trong phim ảnh, sắt thanh cơm ăn đến lớn nhất hào khí một lần mọi người nâng ly cả chén, cùng ăn được trò chuyện vui vẻ. rất nhiều mời rượu người đi tới, La Mạch hiện tại cũng không phải bọn họ đạo diễn, cũng không có bình thường bộ kia dù sao là mặt sương tuấn rung, hắn hôm nay cũng chỉ là mọi người một người bạn mà thôi. Trương Tử Di hôm nay ngược lại là cũng quay về rồi, cũng tới cho La Mạch mời rượu. tại rực rỡ dưới ánh đèn, Trương Tử Di gương mặt trắng non non mịn, tựa hồ bởi vì uống một chút rượu, khuôn mặt bên trong lại dẫn một chút hồng nhuận tơn phất chi sắc, nhìn phi thường ưu nhã cũng đẹp vô cùng. cái này một vòng đỏ hứng lại cho nàng tăng lên rất nhiều hào quang, để cho người ta càng phát giác xinh đẹp rung động lòng người đứng lên. Trương Tử Di vốn là dáng dấp rất xinh đẹp, với lại mặt của nàng mười phần chu chính, cũng không phải là loại kia đi nhầm đường vẻ đẹp, mà là một loại hoàn toàn phù hợp quan điểm thẩm mỹ đối xứng cùng mỹ lệ. La Mạch dù sao đối với Trương Tử Di tướng mạo vẫn đủ thưởng thức, lại thêm nàng ở nước ngoài tốt xấu cũng có được so với hắn La Mạch cao danh tiếng, cho nên liền đem Trương Tử Di gọi tới gia nhập điện ảnh kịch tổ. đương nhiên, tại say rượu về sau, La Mạch ngoại quốc danh tiếng cũng ở đây điên cuồng tăng vọt. Thu đạo, kính ngươi một chén. Trương Tử Di mỉm cười nói, tại chỗ trẻ tuổi có đạo diễn bên trong, ngươi là miệng ta kính nể, tại chỗ có ta kính nể đạo diễn bên trong, ngươi là trẻ tuổi nhất. Trương Tử Di mà nói để cho đã uống say La Mạch lại có chút nghe không rõ, quay tới quay lui để cho hắn như lọt vào trong sương ngủ, bất quá vẫn là cười nói, được được được, ba chén đều có thể. Uống một chén này về sau, La Mạch có chút trời đất quay cuồng cảm giác. Tháng này về sau, La Mạch cũng hoàn toàn tuổi tròn 25 tuổi tròn, đến sáng năm, sẽ còn đầy 26 tuổi. Bất quá hắn đối với rất nhiều công thành danh tọa đạo diễn mà nói, vẫn là tỏ ra tuổi còn rất trẻ, quá trẻ tuổi. Ban đêm La Mạch bị Dương Tư Di mang theo trở lại tiểu điếm, ngã sấp xuống trên giường. Dương Tư Di nhìn xem La Mạch này tấm cơ hội bất tỉnh nhân sự dáng vẻ, một bên chuẩn bị cho hắn tỉnh rượu thuốc, một bên chính mình phàn nàn nói, rõ ràng tiểu lượng không tốt, còn uống hoài được nhiều như vậy, cũng không biết muốn nhiều đau lòng đau lòng chính mình. Ngược lại nàng lại bắt đầu nói một mình, những người này cũng thật sự là, đều biết hắn không thể uống, còn cho hắn rót rượu. Đây là bọn họ đạo diễn đây, làm sao như thế không khiến người ta bất lo à? Tuy nhiên nàng vừa nói, còn vừa là tới đỡ dậy La Mạch, để cho đầu của hắn nâng lên, cho hắn uống thuốc, để cho hắn uống thuốc xong về sau Dương Tư Di vẫn có chút nói liên tục, "Ôi chao, các ngươi Vân Nam người cũng không nói mình có thể uống a." nhất là những trang tộc đó người làm sao ngươi như thể gấu câu nói này La Mạch ngược lại là nghe hiểu ta đi lên ngược dòng tìm hiểu ba đời nhiều lắm là có chút di tộc huyết thống không có trang tộc huyết thống lại nói địa phương nào đều có hạ người gì đông bắc tây bắc người còn không phải có một chén củm Dương Tư Di nghe liền chính mình cười nàng là La Mạch Tư Nhân trợ lý cứ thế mãi nàng đã chậm rãi coi La Mạch là thành một cái rất đặc thù tồn tại cơ hồ đem hắn trở thành mình một người thân một hình dạng mọi người lẫn nhau làm bạn thời gian quá lâu quá lâu rất nhiều chuyện cũng đều đã quen thuộc đối phương tồn tại ngươi cảm thấy Trương Tử Di thế nào Dương Tư Di muốn tiếp tục ở lại chỗ này, các loại La Mạch tốt một chút lại đi, có chút ngán chán, liền một thoại hoa thoại nói: Ta xem những người khác tiểu có ngươi tùy tiện uống chút, cùng nàng uống ngươi cũng làm. La Mạch lộ ra một cái say rượu nhân tài có nụ cười, vậy nàng giá trị con người năng lượng giống như người khác sao? Cắt. Dương Tư Di nói: Ngươi chính là bởi vì đối với nàng có hảo cảm, bằng không tìm người diễn vai chính nữ thời điểm, ngươi vì sao không tìm Châu Tấn? Đây chính là ngươi tốt bằng hữu. Dương Tư Di những lời này bình thường không có khả năng nói, cũng liền hôm nay tương đối buông lỏng, với lại La Mạch cũng uống say, mới nói với hắn nói mà thôi. Châu Tấn. La Mạch Khẽ là đầu, nàng là diễn kỹ tốt, cũng là bằng hữu của ta. Có thể ỉn xẹp thì hòn ta để cho nàng cùng cái kia Bắc Mỹ cùng một chỗ diễn, ngu ngốc đều biết ta muốn xung kích Bắc Mỹ phiếu phòng. Châu Tấn tại Bắc Mỹ không có lực thu hút. Tuy nhiên về sau ta chuẩn bị cho nàng rồi một vai. Đó là một bộ cơ hồ hoàn toàn lấy một nữ nhân vì là thị giác mà nói điện ảnh. Nói ra điện ảnh La Mạch hoàn toàn chính xác thanh tịnh rất nhiều, nói chuyện cũng bắt đầu có trật tự. Thật sự là hắn chuẩn bị cho Châu Tấn rồi một cái như vậy nhân vật. Tuy nhiên bộ phim này có thể muốn này một ít thời điểm mới có thể mở vở. Dạng này à? Dương Tư Di nói, ngươi liền dám nói ngươi đối với Trương Tử Di một điểm không động tâm, động tâm cái quái gì a? La Mạch lắc đầu nói, ta là thật thưởng thức nàng, nếu như có thể đặc thù nào đó quan hệ vậy ta đương nhiên cũng không biết cự tuyệt. Tuy nhiên muốn nói đến động tâm cùng một chỗ, vậy ngươi liền muốn nhiều. A phô cỡ. Dương Tư Di không nghĩ tới La Mạch say rượu rồi tiêu chuẩn lớn như vậy, lập tức nở nụ cười, xem ra gia hỏa này trong lòng quả nhiên có chút ý nghĩ. Chỉ bất quá Dương Tư Di nghĩ đến chính mình, không khỏi lại có chút này không biết nên nghĩ cái gì rồi, tựa hồ có chút thất lạc, cũng có những thứ khác tâm tình ở trong lòng dây dưa bồi hồi. Ỉn sẹp thì hồn chính thức sát thành tin tức rất nhanh liền bị ngoại giới biết rồi, ngay sau đó, hồng công bên trên chú ý giới điện ảnh mọi người rất nhiều cũng là sôi sụp kích động, bộ này la mạch bỏ ra cự đại tâm huyết điện ảnh, cuối cùng là sát thanh. Chỉ là đến cùng phim này có thể hay không cùng hắn nói ngon giống vậy, có thể hay không cùng hắn mong đợi tham vọng như thế, lại một lần nữa kéo dài thậm chí siêu việt say rượu huy hoàng. Đây hết thề cũng là ẩn số, chỉ bất quá hiện tại ẩn sẹp ti hòn đã sát thanh, hẳn là khẳng định có thể gặp phải sang năm chiếu phim, đến lúc đó liền có thể lại một lần nữa chứng kiến la mạch gương suy khô vinh. Ẩn sẹp ti hòn đang quay xong sau lập tức đầu nhập vào hậu kỳ chế tác bên trong, hậu kỳ chế tác trên cơ bản phải đưa đến Mỹ Quốc tiến hành. Hoa Hạ không có nhiều như vậy chuyên nghiệp dụng cụ, Trung Quốc một chút hiệu ứng đặc biệt công tác thất ngược lại là cũng tham dự ỉn xẹp tì hòn đặc hiệu chế tác. Tuy nhiên vậy cũng là Mỹ Quốc bên kia đặc hiệu các nhân viên làm việc cho bọn hắn san ra tới một chút cảnh góc, quốc nội đặc hiệu công tác cạnh tranh mười phần kịch liệt, cho nên liền xem như những này cũng đã nhận được thật nhiều phương cạnh tranh. La Mạch ngược lại là cũng muốn hỗ trợ quốc sản, chỉ là ỉn xẹp tì hòn liên lụy tới ba d đặc hiệu, hắn là không có cách nào giao cho quốc nội đặc hiệu chế tác. Điện ảnh cắt nối biên tập đã anh anh liệt liệt triển khai. Cái này một hạng nhiệm vụ suy đoán sang 5 tháng riêng thời điểm có thể hoàn thành, đến lúc kia, Ẩn Sệp Tỳ Hồn cũng liền chính thức có liên miên, cái này một bộ hoang ngựa điện ảnh trong lịch sử đệ nhất bộ chân chính 3D điện ảnh cũng liền muốn ra đời. La Mạch gần nhất tất cả đều bận rộn nhìn Sệp Tỳ Hồn cắt nối biên tập cùng đến tiếp sau sự tỉnh, cũng không có quá chú ý thế giới động thái, mai cho đến ngày 18 tháng 12 thời điểm, Ạ Vạ Tạ Mỹ quốc chiếu phim, đồng thời cũng ở đây Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản các loại rất nhiều quốc gia cùng khu vực đồng bộ thượng ánh. Sau đó một trận bao phủ toàn cầu điện ảnh phong bạo như vậy hàng lâm. La Mạch bắt đầu chú ý Ạ Vạ Tạ thời điểm. Bộ phim này đã ở nước Mỹ vét sạch 27 triệu đô la siêu cấp ngày đầu phòng chiếu, trong vòng 3 ngày điền cuồng cấp 2,3 ước đô la toàn cầu phòng chiếu. Ngày 28 tháng 12, ả Vạn tại Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 200 triệu đô la Mỹ, Hải Ngoại phiếu phòng cao đến 4 ước USD. Lại một lần nữa đổi mới nguyên bản bởi Amazon chính mình giữ thế giới điện ảnh ghi chép, vẹn vẹn 10 ngày, liền để bộ phim này thu nhập 6 ước đô la. Dựa theo bây giờ tỷ lệ hối đoái mà nói, cái này tương đương với nhân dân tệ 40 ước. Say rượu cho đến tận này toàn cầu phòng chiếu cũng chính là 21 ước nhân dân tệ, tương đương với 3.12 ước đô la, nhưng là Ạ VẠ TẠ cũng liền dùng 3-4 ngày, liền đem bộ này sáng tạo ra hán ngự phòng chiếu kỳ tích điện ảnh phòng chiếu, đội kịp hết ra, chắp sau lưng. Tuy nhiên la mạch say rượu cùng Ạ VẠ TẠ dạng này đại đầu nhập mảnh sắc thực không có cách nào so sánh, thế nhưng là, ở nơi này bộ như là hồng thủy manh thu như thế điện ảnh trùng kích bên trong, tất cả mọi người có thể nhìn thấy còn lại điện ảnh yếu ớt, cũng nhìn thấy say rượu dạng này nguyên bản sáng tạo ra thần thoại điện ảnh, tại Ạ VẠ TẠ trước mặt, cũng làm theo không chịu nổi một kích. Ạ VẠ TẠ để cho toàn cầu không có chiếu phim quốc gia địa khu vạn phần chờ mong. Hồng Kông càng là xuẩn xuẩn rục động, hình sẹp thì hòn sắt thanh tin tức cũng trên cơ bản bị ạ vạ tạ chiếu phim tin tức bao phủ. Mà ở thời điểm này, một bộ điên cùng điện ảnh phòng chiếu cấp bóc xử, vẫn còn tiếp tục tiến hành. Thự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Trưng 336, toàn cầu 3G cùng chiều. Bởi vì bộ phim này sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, mà dêm. Amazon cũng ở đây tỉ tàn nhịp về sau, sáng tạo ra càng lớn kỳ tích. Trạch Thiên ký say rượu lúc ấy tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng đưa tới một số người chú ý, nhưng là như vậy chú ý so với hiện tại ạ vạ tạ hành động mà nói, cái tiêu chính là cựu nưu nhất mao không đáng giá nhắc tới. Toàn cầu không biết có bao nhiêu người đang ngẩng đầu ngóng trong ạ vạ tạ tại quốc gia mình chính thức chiếu phim, cũng không biết có bao nhiêu người đối với ạ vạ tạ hiện tại lấy được phòng chiếu cảm giác thành tựu đã có một phát ra từ nội tâm rung động. Đó lấy, ạ vạ tạ quét ngang nhật bản phiếu phòng thị trường, quét ngang hồng công phiếu phòng thị trường, quét ngang đài loan phiếu phòng thị trường. Ngày mùng ngày 4 tháng 1, cái này một bộ mọi người mong mọi cùng trông mong mong đợi rất lâu ba dế điện ảnh cuối cùng chính thức ở China trên màn hình lớn chiếu phim. Linh điểm đầu chiếu thời điểm, bước lên tháng riêng giá lạnh, lại vẫn có rất nhiều rất nhiều người chờ ở băng tiên tuyết điệu bên trong, ngáp không ngớt, vẫn còn đang đợi ạ vạ tại chính thức chiếu phim. Thế là, bộ phim này dùng 400 vạn linh điểm đầu chiếu phòng chiếu đem hoa hạ cho đến trước mắt tốt nhất linh điểm đầu chiếu vé bán 100 vạn không đến trực tiếp đổi mới 4 lần, đánh xuống 400 vạn. Đó lấy, ngày đầu lại nổ xuống sáng tạo ghi chép 34 triệu nhân dân tệ phòng chiếu. Tuần thứ nhất hoa hạ phòng chiếu đạt tới 4020 đô la trở thành hải ngoại phiếu phòng bên trong cao nhất tuần thứ nhất phiếu phòng thị trường. Ngày 17 tháng 1, ạ vạ tạ phá vỡ say rượu giữ phòng chiếu ghi chép, dùng 5. 400 triệu nội địa tổng phòng chiếu thành tích, ở trên chiếu mới 1.4 ngày ngắn ngủi 2 tuần bên trong, liền đem say rượu 5. 34 ước nguyên nội địa phiếu phòng dậm ở dưới chân. Năm 2010 ngày 26 tháng 1, chỉ dùng 6 chu thời gian, ạ vạ tạ lợi dụng 18 ức 59 triệu tổng nhập chứng vượt qua tỷ tạ nịp giữ vững 12 năm dài phòng chiếu ghi chép, 18 ức 43 triệu, thành công trèo lên đỉnh toàn cầu phòng chiếu số 1. Rồi sau đó Ả vạ tạ Hồng công phòng chiếu đã tăng thêm đến kinh khủng 1 tỷ nguyên nhân dân tiền, trở thành đệ nhất bộ cuối cùng đại lục phòng chiếu đột phá 1 tỷ nguyên nhân dân tiền điện ảnh. Sau cùng, Ả vạ tạ tại toàn cầu cường quyền 27 ức đô la, ước tương đương 185 ức nhân dân tệ phòng chiếu, trở thành thế giới điện ảnh trong lịch sử một chuyên kỳ. Ở thời điểm này, thế giới rung động. La mạch say rượu tại dạng này to lớn phòng chiếu thành tích phía dưới, đồng dạng tại năm 2009 chiếu phim, lại chỉ có thể trở thành một đóa cũng không tính quá đáng nhìn bằng nước. Đến lúc này, La mạch cũng mới biết rõ, chính mình cùng người khác trên lệch vẫn to đến kinh người. Dù là hắn đã để say rượu tại Bắc Mỹ đánh đến L đô la phòng chiếu, cũng vẫn là dạng này. À vạ tạ dạng này siêu cấp chiến tích, cũng ảnh hưởng đến La mạch rất nhiều ý nghĩa. Tại dạng này cơ hội vô pháp dùng nhân lực ngăn trở điện ảnh kỳ tích trước mặt, chính mình trước kia đắc trí thành tựu, kỳ thực cũng hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Mình nhìn xem thì đâu? La mạch đương nhiên biết, bộ phim này nhất định là không có cách nào cùng à vạ tạ coi như nhau, bất quá, liền xem như dạng này, hắn cũng muốn dùng bộ phim này, tại à vạ tạ sau đó mới nhấc lên một fan phong chào, đối thế giới, phát ra hoa ngựa điện ảnh âm thanh. Ảo vạ tạ chiếu phim không chỉ là tại phòng chiếu trên đem toàn cầu điện ảnh khán giả cơ hồ sợ phát điệu, bộ phim này còn có một cái mười phần ý nghĩa quan trọng cũng là để cho 3D điện ảnh lấy được tân sinh. 3D điện ảnh lịch sử đã xuất hiện thật lâu, ở China cũng tới chiếu qua Phiêu lưu trong lòng đất, băng hà thế kỷ ba dạng này 3D điện ảnh, nhưng là khi lúc cũng là ảnh hưởng có hạn. Ở nước ngoài, 3D điện ảnh cũng bình thường sẽ bị đạo diễn bọn họ cho rằng là một game điện ảnh, 3D kỹ thuật cũng phát triển được không phải rất nhanh. Nhưng là, một bộ ảo vạt tạ từ trên trời giáng xuống, lập tức mang đến toàn cầu tính 3D điện ảnh cường chiều. Rất nhiều người đều vô cùng muốn truy vấn loại kỹ thuật này từ đâu mà đến, còn có cái gì dạng điện ảnh có thể có được kỹ thuật như vậy, không có cách nào à, một bộ ạ vạ tạ thật không thấy quá nghiện, bọn họ còn hy vọng nhìn thấy càng nhiều lập thể điện ảnh. Bây giờ còn chưa có đi qua kinh thiên chiến thần im mò tổ các loại hố tra điện ảnh hậu kỳ chuyển chế cái gọi là 3 d phim nữa, kỳ thực chỉ có phụ đề là 3 d hiệu quả tình huống, cho nên mọi người đối với 3 d điện ảnh chờ mong cũng đạt tới lịch sử giá trị cao nhất. Ở China, 3D điện ảnh tại Á Vệ Tạ về sau cũng không có cái gì chiếu phim tin tức, nhưng là Trung Quốc 3D điện ảnh màn hình đã tăng thêm đến 600 khối, với lại năm 2010 mục tiêu vẫn là 1300 khối. Thế nhưng là dạng này 3D điện ảnh màn hình, thiếu khuyết 3D điện ảnh phát ra. A. Tại dạng này thời khắc trong, mọi người thậm chí tạo thành một 3D hoang, rất nhiều người đều đang mong đợi mới có thể có mới 3D điện ảnh đến bổ khuyết trống không. La Mạch cũng cảm thấy mọi người dạng này chờ mong, mọi người đều vô cùng chờ mong 3D điện ảnh liên tiếp xuất hiện. Trước đó, Ả vạn tạ chiếu phim đồng thời tại toàn cầu phạm vi bên trong vết sạch một cọc phòng chiếu cùng chiều sự tình, ảnh hưởng tới Ỉn Sẹp Tiòn ngay lúc đó tuyên truyền tiến độ, tất cả mọi người đang nhìn Ả vạn tạ, không, có thời gian đến chú ý Ỉn Sẹp Tiòn a. Mà bây giờ, đã đến tốt nhất tuyên truyền thời cơ. Ỉn Sẹp Tiòn sẽ thành kế Ả vạn tạ về sau, đệ nhị bộ 3D thực vô 3D chiếu phim. Với lại, Ỉn Sẹp Tiòn 3D thực đập cùng hậu kỳ 3D chế tạo cố vấn đoàn, đội, cũng là Ả vạn tạ hậu trưởng chế tác đoàn đội. Đây là Ỉn Sẹp Tiòn bây giờ phương án tuyên truyền, rất nhanh liền làm cho cả thế giới đều biết. Thế là, ở China điều này khiến cho điên cuồng tiếng vọng Tại ban đầu, ỷ sệp ti hồn nói muốn áp dụng 3D thực vô thời điểm, rất nhiều người còn không biết 3D là cái gì đồ vật, cũng không biết 3D thực đập đến tột cùng có ý nghĩa gì. Lúc ấy còn có rất nhiều người đang phun la mạch, có cái kia tiền tài chuẩn bị cái quái gì 3D thực đập, còn không bằng tốn thêm chút tiền thật tốt làm điện ảnh đây. Lúc kia cũng có rất nhiều hoa hạ điện ảnh nhân ở sau lưng cười lạnh, muốn nếm thử kỹ thuật mới, là muốn trả giá thật lớn. La mạch đường thật sự cho rằng chính mình quay chụp hai bộ phòng chiếu trên hết sức lợi hại điện ảnh, chính mình là tại điện ảnh thị trường trên mọi việc đều thuận lợi người. Nhưng mà, hiện tại tình huống hiện thật đi ra Với lại hiện thực này, tình huống cơ hồ quật bọn họ một cái tát vào muồm. Để bọn hắn hận không thể đem trước ý nghĩ ngay cả thổ mang sám một lần nữa nhét hồi đầu của mình trong. Từ hiện tại góc độ đến xem, bọn họ thật muốn biết La Mạch này náo tử rốt cuộc là làm sao lớn lên. Dung nhìn xa trông rộng để hình dung đầu của hắn, một điểm không đủ, thậm chí dùng còn lại càng thêm quá đáng từ ngữ để hình dung, cũng hất chỗ đương nhiên. Hắn rốt cuộc là làm sao dự đoán Ba J sẽ xuất hiện một đợt cùng chiều. Hiện tại, ạ vạ tạ tịch quyền thiên hạ, Ba J mang bắt đầu xuất hiện, rất nhiều người vô cùng chờ mong nhìn thấy tiếp theo bộ dung động Ba J lập thể điện ảnh mà vừa lúc này La Mạch cứ như vậy hạ một cái nặng tay trước giờ đem ạ vạ tạ đoàn đội cho mời qua đi sau đó vô ra ba dê hiệu quả mặc kệ hắn cuối cùng ba dê hiệu quả thế nào chỉ ít hiện tại đại lục kháng giả chờ mong ỉn xẹp thì hòn chờ mong được nhanh đến rồi thật không nghĩ tới à tại ạ vạ tạ chiếu phim về sau mới chút điểm thời gian này chúng ta là có thể thấy được đệ nhị bộ ba dê điện ảnh mà lớn nhất không nghĩ tới cái này một bộ ba dê điện ảnh thế mà còn là người châu á chính mình đánh ra La Mạch thật đúng là một cái thần kỳ người trước kia hắn di tiểu bát đại để cho người ta ngạc nhiên hắn hiện tại nghiêm trình đứng ở kỹ thuật đoạn trước nhất quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chúng ta lập tức là có thể thấy được lại một bộ ba dế điện ảnh. Hơn nữa còn là nhiều lần sáng tạo kỳ tích la mạch đạo diễn ba dế điện ảnh. Thật sự là rất chờ mong hắn có thể cho chúng ta dâng lên dạng này một cọc thị giác thịnh ýn. Ta quá chờ mong ba dế hiệu quả. La mạch thật quá thần kỳ. Tại ạ vạ ta đại hỏa về sau, chúng ta bất thình lình nhìn thấy hắn thế mà cũng vô một bộ ba dế điện ảnh, với lại sắp lên chiếu. Thật rất thần kỳ. Với lại hắn vẫn là dùng ạ vạ tại đặc hiệu đoàn đội. Vậy cái này bộ phim hiệu quả khẳng định cũng là yếu lạng. Thật quá tốt rồi, ta có thể nhìn thấy thu đạo ba dế điện ảnh. Rất kỳ diệu. Khó trách tiền sệp Tỳ Hòn tại đặc hiệu trên bỏ ra 30 triệu đô la Mỹ đâu, nguyên lai like đều dùng đến nơi này chút địa phương, thép tốt dùng đến trên lưới đao, La mạch nhất định sẽ trở thành mọi người năm 2010 mong đợi nhất Trung Quốc đạo diễn. Nghe được cái này dạng ngôn luận, một chút lòng mang bất mãn điện ảnh nhân nhất định chính là đau lòng nhất góc, ai u các ngươi những này đại ngốc bê, hắn nói 30 triệu các ngươi liền thật tin. Người ta đập cái ạ vạ tạ tốn bao nhiêu tiền? Hiện tại hắn mới tại Uyển Sệp Tỳ Hòn trên bỏ ra 30 triệu, các ngươi thật có thể chờ mong kỹ thuật của hắn? Tuy nhiên những này cũng chính là bọn họ lòng mang bất mãn, Tước Âu ghen tị phẫn nuốt nói như vậy, bên ngoài trong bọn họ cũng không biết nhảy ra nói, không muốn làm cái kia chim đầu đàn. Với lại mấu chốt nhất là, mặc kệ La Mạch Phòng làm việc danh sương 30 triệu mỹ kim đặc hiệu đầu nhập đến tột cùng là thật hay giả, chỉ ít người xem sẵn lòng tin tưởng, mà có thể cho La Mạch tiền cũng là người xem mà không phải bọn họ, cho nên bọn họ mặc kệ lại thế nào Tước Âu ghen tị cũng không hề dùng. Người ta dân chúng tin tưởng, này La Mạch tùy tiện liền có thể hóa giải rồi. Nghiệp nội nhân sĩ cũng bắt đầu đối với ỉn sệ tỳ hòn phòng chiếu nhiều rất nhiều tình cảm phức tạp ỉn sệ tỳ hòn thời cơ thật tuyển thật tốt đến tuyệt không thể tả. Tại ạ vạ tạ chiếu phim hoàn tất, toàn cầu phiêu đã dư âm, rất nhiều người đều muốn nhìn tiếp một bộ 3D điện ảnh thời điểm, ẩn sệp tí hon đột nhiên xuất hiện rồi, đuổi kịp dạng này một đạo xe tuyến, không biết bao nhiêu người đến lúc đó lại bởi vì cái này đi vào giảm chiếu phim. Tiếp tục mình 3D mộng. Với lại, không chỉ có như thế, bây giờ còn chưa tới đoàn mua các loại đồ vật đại quy mô hàng lầm nhiễu loạn thị trường thời đại. Ở niên đại này, 3D vé xem phim rất đắt rất đắt. Một tấm 3D vé xem phim muốn so thông thường 2D vé xem phim cao hơn rất nhiều, lấy một thí dụ tới nói, Ả vạ tại ở quốc nội chiếu phim thời điểm, quốc nội dạng chiếu phim trên cơ bản mỗi cái dạp chiếu phim 3 d điện ảnh trên màn hình bình quân năng lượng sản xuất 800 ngàn nhân dân tệ phòng chiếu nhưng là say rượu tính gộp lại phòng chiếu cao như vậy nhưng mỗi một khối điện ảnh trên màn hình bình quân cũng liền có thể sản xuất 100 ngàn tài hưu phòng chiếu mà bây giờ in sẹp ty hòn chủ đạo 3 d màn hình đến lúc đó thật đúng là không biết sẽ có bao nhiêu tiền tài chạy vào bộ phim này phòng chiếu bên trong chuyện như vậy rất nhiều người đều có thể nghi do rằng cũng biết mở ám trong đó thế là rất nhiều phim trong vòng nhân sĩ đều ở đây trong lòng ai thán la mạch người này to lớn đoán được lực không cũng không biết hắn rốt cuộc là đoán được cả vạ tạ nhất lên 3 dê cùng chiều hay là bởi vì vận khí tốt mới vừa vặn đủ phải. như thế một vấn đề tuy nhiên vấn đề này mặc kệ có hay không đáp án dù sao chí ít la mạch tịn sẹp thì hòn phòng chiếu phải lừa bán đây đã là một cái có thể đoán được vấn đề ạ vạ tạ cố này mang tới đông phòng cái này cuốn lên 3 dê cùng chiều sẽ để cho hỉn sẹp thì hòn đạt tới nó trước kia cũng không tưởng tượng nổi vinh diệu bên trong mà la mạch phòng làm việc tại năm chắc thời cơ phương diện có thể nói cũng là tới được đỉnh phong chút xíu cấp độ hiện tại thừa dịp cố này toàn cầu tính ba dê điện ảnh cùng chiều lập tức không mất cơ hội máy triển khai rồi đại quy mô tuyên truyền Đối với cái này đẩy nhất kích thước tuyên truyền, trong nước liền đầu nhập vào 15 triệu nhân dân tệ, Á Châu cũng đầu nhập vào 500 vạn đô la, Bắc Mỹ đầu nhập vào 800 vạn đô la, địa phương khác cũng có 300 vạn mỹ kim tuyên truyền đầu nhập, thế là toàn bộ thế giới đều biết kế hạ vạ tạ về sau, người châu Á cũng bae thực vỗ một bộ phi thường như bức họ hét điện ảnh. Thế là, cái này tuyên truyền hiệu quả, vượt xa mọi người mong muốn. Chương 337, toàn cầu tuyên truyền hệ nở kế hoa cờ hở. Lần này tuyên truyền hoạt động, tương đương thành nhân dân tiền tốn 1.25 ức. Cái này đã đủ đập trước mắt hoa hạ điện ảnh thị trường lên hai bộ cái gọi là hoa hạ mạng lớn ỉn sẹp tỷ hòn tiền kỳ tuyên truyền tại 1.25 ức nhân dân tệ tiền bạc rót vào phía dưới tại trên toàn thế giới anh anh liệt liệt tiến hành trước kỳ tuyên truyền chủ đạo cũng là tam cái điểm điểm thứ nhất một cách tự nhiên cũng là ỉn sẹp tỷ hòn dùng hạ vạ tạ đặc hiệu chế tác cùng 3 d thực đập đoàn đội cho nên ỉn sẹp tỷ hòn cũng sắp kê hạ vạ tạ về sau nhất là rất thật 3 d để ảnh mặc kệ tình huống thật có phải hay không như thế dù sao tuyên truyền chính là như vậy mà cái này tuyên truyền cũng là hữu hiệu nhất bây giờ ba d hoang cũng không phải là hoa hạ có kỳ thực rất nhiều quốc ngoại người xem cũng ở đây đang mong đợi mới có thể có tốt hơn ba d phim nhựa đến bổ khuyết trong lòng bọn họ chờ mong mà ở thời điểm này, Inseem thì còn tận dụng mọi thứ đầu nhập vào dạng này chuẩn bị đã lâu tuyên truyền, mọi người lập tức liền đối với bộ phim này tràn đầy chờ mong, với lại cái này chờ mong là toàn cầu tính. Điểm thứ hai, tuyên truyền chủ đạo xây rượu đạo diễn tác phẩm mới xây rượu sắc thực cho La Mạch mang đến rất cao nhân khí, cũng làm cho rất nhiều trên thế giới ưa thích điện ảnh mọi người biết rồi La Mạch, mà hắn tân điện ảnh cũng vẫn là không nhỏ lực thu hút. Nói là hắn tác phẩm mới, vậy mọi người cũng không biết bài xích. Điểm thứ ba, tuyên truyền chủ đạo trương Tử Di, chán ghét trương Tử Di người châu Á không ít, nhưng ít ra trương Tử Di ở nước ngoài đích thật là có danh tiếng, tại Bắc Mỹ, Âu Châu, thậm chí Nhật Hàn. Rất nhiều khu vực đều biết tên của nàng, cũng nhìn qua phim của nàng, chủ đả Trương Tử Di cũng có thể mang đến rất nhiều tuyên truyền hiệu quả. In sệp T-On lần thứ nhất tuyên truyền chủ yếu là logo quảng cáo, còn có một chút đoạn phim trailer. Tuy nhiên đoạn phim trailer La Mạch dùng chỉ là đệ nhất bản, cái này đoạn phim trailer chỉ là đem cao ốp phế tích, Benzerer đẳng cấp, vô tận tấm gương thế giới mấy cái này màn ảnh phong suất, với lại cũng chỉ là sơ lược. Nhân vật cũng chỉ có La Mạch cùng Trương Tử Di, La Mạch theo trong nước leo ra cái kia màn ảnh, một cái ngay mặt, Trương Tử Di ngồi tại trên đại lâu, sẽ nhảy lầu ngay mặt. Bởi vì La Mạch không muốn tiết lộ In sệp T-On nội dung cụ thể. Cho nên sẽ dùng dạng này đoạn phim trailer, đoạn phim trailer để nhất bản chiều dài tuy nhiên chỉ là 49 giây, đoạn phim trailer đem những này đặc hiệu tràn diện phong xuất, không chỉ không có lộ ra nội dung, hơn nữa còn đang ám chỉ mọi người, những này màn ảnh cũng đều là muốn làm thành 3D ống kính. Ngắm lại ạ vạ tạ bên trong nạp mẹ tình, ngắm lại cái kia hoa mỹ thế giới, Inception cũng có thể đạt tới. Tại dạng này ám chỉ phía dưới, Inception căn cứ vào điểm thứ nhất tuyên truyền hiệu quả cũng ở đây không ngừng mà mở rộng, càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu chờ mong bộ này 3D điện ảnh, chờ mong bộ này say rượu đạo diễn tác phẩm mới. Điển Sẹp Ti hoàn lấy được tuyên truyền hiệu quả cũng càng lúc càng lớn. Lần này, Điển Sẹp Ti hoàn tại tuyên truyền lên đầu nhập đã nhanh muốn vượt qua say rượu rồi, nhưng mà này còn chỉ là tiền khởi kỳ tuyên truyền, đón lấy la mạch còn có ước chừng tiếp cận 30 triệu Mỹ kim tuyên truyền đầu nhập kế hoạch, dù sao hắn hiện tại cũng tin tưởng, cao đầu nhập sẽ có đổi lấy hồi báo cao cơ hội, ba giây điện ảnh ăn ngon sự tình không thường có, hắn nhất định phải nắm cơ hội này, không phải vậy sau này thì không quá dễ dàng. Điển Sẹp Ti hoàn cầu tuyên truyền kế hoạch đang tại đều đâu vào đây tiến hành, mà cùng một thời gian bên trong, Say rượu tại Âu Châu cũng bắt đầu chiếu phim, tại mấy cái quốc gia cũng tiếp cận hoa ngữ điện ảnh ở nơi này chút địa phương trong lịch sử tối cao phòng chiếu. Dù sao say rượu xác thực cho mọi người mang đến một phen không giống phong trào, để bọn hắn bất thình lình ta phát hiện. À, nguyên lai like điện ảnh cũng có thể như thế đâu, nguyên lai like điện ảnh hí kịch cũng có thể khiến cho như thế tục tiễu, nguyên lai like người Châu Á cũng có thể đánh ra ngoại trừ mảnh võ hiệp và văn nghệ phía bên ngoài để cho người ta cảm giác mới mẻ điện ảnh. Mà ỉn xẹt thì hòn truyền cũng liền theo sát phía sau. À vạ tạo cho mọi người mang đến một mới tinh xem ảnh thể nghiệm, để bọn hắn phát hiện nguyên lai loài người điện ảnh công nghiệp mức độ đã huy minh như vậy, mà bây giờ ẩn sẹp ti hòn cũng chủ đạo ba d, với lại tại trong phim ảnh còn có trương tử di như vậy mọi người tương đối quen thuộc khuôn mặt tại toàn bộ điện ảnh tuyên truyền cũng càng thêm nổi tiếng, thích cùng chờ mong bộ phim này người cũng liền càng ngày càng nhiều. Toàn bộ thế giới, ở nơi này một trận tuyên truyền đầu nhập phía dưới đều anh anh liệt liệt hành động, la Mạch lúc này trên cơ bản đều ở đây kinh thành, hắn viễn chỉnh có thể biết rõ bên kia cắt nối biên tập cùng đặc hiệu hậu kỳ chế tác tình huống, từ trước mắt đến xem, tình huống nói chung vẫn là tương đối khá rất nhiều chuyện đều cùng tưởng tượng của mình bên trong một dạng tiến hành, ẩn hòn hậu kỳ chế tắc cũng hoàn thành phi thường thuận lợi. tuy nhiên hao phí không ít thời gian và tinh lực, nhưng hiệu quả tốt cái này là đủ rồi. đến lúc này, ẩn hòn liên miên cũng đã đi ra, la mạch trước tiên đi quan sát ẩn hòn liên miên, trong lòng cũng hết sức hài lòng. hắn tại một cái tiểu hình trong phòng chiếu phim quan sát trận này để ảnh, chỉ bất quá hắn cho ở phòng chiếu phim cũng không phải là thông thường 3 d điện ảnh màn hình, mà chính là một khối d l ba d màn hình, d d ba d màn hình cùng thông thường ba d màn hình so ra có to lớn như thế bởi vì thông thường 3D điện ảnh trong phòng chiếu phim thường xuyên sẽ bị một số người cho rằng là quá mức cú ám, màu sắc 10 phần ám trầm, nhìn xem rất khó chịu, còn không bằng xem một trận 2D điện ảnh đây. Cái này là tới từ nhận thức vấn đề, bởi vì phổ thông 3D điện ảnh trong sảnh áp dụng kỹ thuật nhận thức là 1920 540, mà dễ 3D kỹ thuật áp dụng chính là 1920 1080 nhận thức máy nghe nhạc, cứ như vậy, dễ 3D hiệu quả liền có thể thoát khỏi thông thường 3D điện ảnh phòng chiếu phim loại kiêm màu sắc cú ám, sai lệch khuyết điểm, bày biện ra một bộ sáng người như cùng ở tại y mặt 3D giảm chiếu phim trong hiệu quả tới. In xem tí đến lúc đó trên cơ bản sẽ khai thác 3D, 2D, ý mặt 3D ba loại cách thức truyền phương thức đến, ba loại phương thức bên trong, ý mặt 3D rõ ràng cho thấy ưu việt nhất, loại này cách thức sẽ không tổn thất hình ảnh yếu tố, với lại cũng sẽ cảm thấy rất sáng, độ sáng trên cùng phổ thông điện ảnh không sai biệt lắm. Thế nhưng là, ý mặt 3D giá vé quá mắc, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận, hậu thế liền xem như đoàn mua trên diện rộng đứng khởi, thậm chí hơn 10 khối tiền liền có thể xem một trận 3D điện ảnh, nhưng ý mặt điện ảnh giá cả nhưng là không có hạ qua. Bởi vì toàn quốc ý mặt 3D màn hình, hiện tại cũng chỉ có hơn 20 khối với lại tăng trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, ý mặt kỹ thuật cũng không phải là màn hình đại mà thôi, đây là một bộ vào bến dụng cụ, bao quát âm hưởng, màn hình, chiếu phim dụng cụ các loại, có nghiêm khắc yêu cầu. về sau trong nước cũng sơn trại ra hoa hạ cự mạc, đồng thời đặt tên là giờ mát, nhưng trên thực tế, loại này cái gọi là hoa hạ cự mạc, căn bản không có ý mặt cái chủng loại kia độ sáng, tuy nhiên chỉ là đem phổ thông 3 d điện ảnh phóng đại màn hình mà thôi, mọi người nhìn về sau đều cảm thấy mười phần hổ cha. mà bây giờ tại r l ba d hiệu quả phía dưới, la mạch thấy được mới mở trận, hải thiên nhất tuyến, đại hải cao thép, thủy triều trùng kích bãi cát. Toàn bộ thiên địa mênh mông bao la, tại thủy triều khởi khởi lạc lạc thanh âm bên trong, chống trại mà xa xôi. Cái này 3D màn ảnh là mới mở trận, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, liếc một chút nhìn sang, hoàn toàn có ạ vạ tạ loại kia lập thể mức độ. Về sau xem xong toàn bộ điện ảnh, quả nhiên cùng mình trong tưởng tượng không sai biệt lắm, cũng cùng tự mình nhìn từng tới không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, la mạch bản in sẹp ti hòn bị đánh thành 3D hiệu quả, rất nhiều màn ảnh càng thêm giàu có lực trùng kích và lực rung động, cũng càng có đại nhập cảm, nhất là pa ji cuốn ngược màn ảnh, tại kết xu đặc hiệu đầu nhập phía dưới, loại kia thành thị xoay tròn tới cảm giác liền xem như nhất là kén chọn Mỹ quốc người xem đoan chừng đều sẽ phát ra trận trận thế lên đặc hiệu không có vấn đề điện ảnh kết cấu cũng không có cái gì vấn đề bao quát những thứ khác đồ vật đều tìm không ra vấn đề gì tới có thể nói đây là một bộ vô cùng hoàn mỹ in sẹp tì hòn phiên bản từ chuẩn chuẩn bị đến bây giờ toàn bộ quá trình cũng tổn hao hơn nửa năm hiện tại in sẹp tì hòn cuối cùng đem tinh xảo thành phẩm bày tại La Mạch trước mắt đây là một bộ chế tác vô cùng hoàn mỹ điện ảnh ít nhất là làm được La Mạch mình có thể làm hoàn mỹ giờ này khắc này ngoại giới đang tại Phu Thiên cái điều tiến hành đối với in sẹp tì hòn tuyên truyền toàn bộ thế giới đều biết cái này một bộ 3 d điện ảnh cũng biết bộ phim này cũng là xây rượu đạo diễn La Mạch Tân điện ảnh tại mọi người vô hạn kỳ đái chi bên trong ẩn sẹp thì hòn đưa đi xét duyệt lần này ẩn sẹp thì hòn xét duyệt ngược lại là trôi qua rất nhanh cùng xây rượu hoàn toàn khác nhau kỳ thực ẩn sẹp thì hòn cũng là một bộ nguy hiểm phim nữa dù sao bên trong chủ dắt đến những người khác nghiêm chỉnh mà nói cũng là một đống phần tử phạm tội với lại sau cùng còn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật rồi dạng này điện ảnh là cực kỳ không phù hợp mấu cục thắng lợi sau cùng nhất định phải chiến thắng tà ác yêu cầu nhưng đi qua không ngừng mà quan hệ xã hội về sau Mô cục cũng có chút lo lắng xuất hiện say rượu bọn họ bên này xét duyệt bất quá, kết quả dân chúng ở sau lưng giờ Chân chửi mẹ tình huống. Huống chi, ẩn sẹp thì hòn rất nhiều trình tự cũng còn được chúng quy chúng cũ, không giống một ít cậy tại khinh người đạo diễn một hướng dạng. Phim quay sau khi đi ra trước tiên không phải đưa tới xét duyệt mà chính là đưa đến Âu Châu đi tham gia đủ loại tất cả lớn nhỏ điện ảnh giải thưởng. Cho nên trải qua một phen thảo luận về sau, ẩn sẹp thì hòn xét duyệt cuối cùng vẫn thông qua được. Tại ẩn sẹp thì hòn xét duyệt sau khi thông qua trước tiên, La Mạch Phòng làm việc cùng Hoa Nghị Huynh đệ trải qua một phen thương thảo về sau. Lập tức đem ẩn sệp Tion cuối cùng định hồ sơ quyết định, đại lục định hồ sơ ngày 26 tháng 3, so kế hoạch đã định trước thời hạn một thời gian ngắn, đây là vì có thể tại Á Vạ Tạ Dư Âm còn không có tiêu tán thời điểm, chân chính dựng vào 3D điện ảnh trước này sẽ tuyến. Tại Hồng Kông, Ma Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cầm thực hiện ngày 28 tháng 3 đồng bộ thượng ánh. Bắc Mỹ tạm thời định hồ sơ ngày mùng ngày 5 tháng 4. So với say rượu lúc kia tại mấy nơi cơ hội hoàn toàn dịch ra chiếu phim, bây giờ ẩn sệp Tion đang chuẩn bị sự tình, trên cơ bản cũng là hoàn toàn đồng bộ thượng ánh dạng này đồng bộ thượng ánh đi qua rất nhiều nỗ lực với lại nghiệp nội nhân sĩ bọn họ cũng đều có thể nhìn thấy đồng bộ thượng ánh sau gian khổ nhưng la Mạch phòng làm việc đều kiên trì nổi la Mạch cũng đều kiên trì nổi nghe được ỉn xẹp thì hòn trước giờ chiếu phim tin tức trong nước một mảnh vui mừng bọn họ cuối cùng có thể trước giờ nhìn thấy cái này một bộ để cho mọi người chờ đợi cực kỳ lâu điện ảnh cuối cùng có thể nhìn thấy cái này một bộ 3 d điện ảnh la Mạch buông xuống hào nôn chính hắn tham vọng đến cùng có thể hay không thực hiện tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi Hình xẹp tí hon chiếu phim thời gian càng ngày càng tiếp cận, La Mạch cũng bắt đầu vội vàng chuẩn bị những chuyện này, năm 2010 nguyên đán đi qua, năm 2010 xuân tiết cũng liền đến. Hiện tại ăn Tết La Mạch là có thể về nhà, bởi vì hắn đã đem chất chứa nơi tay trên đầu sự tỉnh cơ bản đều làm xong, cho nên hình xẹp tí hon đón lấy cũng không có những chuyện khác có thể làm, hắn thì có thời gian về nhà. Hiện tại ăn Tết, La Phong bọn hắn một nhà người cũng sẽ trở về một chuyến, đến lúc đó cũng là rất náo nhiệt. Tuy nhiên trước đó, La Mạch phòng làm việc mở một năm cuối cùng rồi sẽ đề nghị. Sự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 338, phòng làm việc sự tình. Người châu Á rất nhiều đều thích khai hội, chỉ ít những người lãnh đạo mười phần nữa thích khai hội, La Mạch đầy đủ phát huy dạng này phong cách, bất quá hắn hội nghị ngược lại là không, có quá nhiều nói nhảm, dù sao cũng là người trẻ tuổi, mà La Mạch cũng không phải cái quái gì ưa thích dở giọng người, liền đem sự tình đều vô cùng đơn giản nói rõ. Cuối năm tổng kết tại nguyên đán thời điểm đều đã làm, năm sau kế hoạch cũng an bài qua, hiện tại chủ yếu chính là lần nữa điều chỉnh thoảng một phát tiếp xuống một chút kế hoạch. Mà đây chút kế hoạch điều chỉnh, đầu tiên là truyền hình điện ảnh tác phẩm kế hoạch. Trong năm nay sẽ khởi động bộ bộ kinh tâm, hậu cung chân huyên truyện hai bộ phim truyền hình. Tuy nhiên cái này hai bộ kịch TV kế hoạch, chủ yếu chính là La Mạch phòng làm việc đầu tư, cung cấp đã lấy được bản quyền kỹ bản, sau đó cải biên thành phim truyền hình, về phần diễn viên đạo diễn cũng là theo ngoại giới công khai thông báo tuyển ảnh dụng, La Mạch bản thân nhiều nhất làm một cái nhà sản xuất là có thể. Những này phim truyền hình đánh ra đến từ về sau, kế hoạch là trước tiên khởi động bộ bộ kinh tâm, tiếp theo khởi động hậu cung, chân huyền truyện, tuy nhiên hai bộ cũng rất có thể cùng lúc tiến hành quay chụp, đang quay nhiếp theo lịch trình hiểu sai khai, mà La Mạch vẫn luôn sẽ đảm nhiệm hai bộ kịch tivi nhà sản xuất. Hắn cái này nhà sản xuất trên cơ bản có thể nói là hoàn toàn một cái vung tay trường quỹ, hắn chỉ là cung cấp một chút nguyên tắc mạch suy nghĩ, sau đó nhìn một chút bên trong quay trụ kết quả cùng tưởng tượng của mình có cái gì không quá lớn không cướp. Bất quá, liền xem như dạng này, chờ đến phim truyền hình chân chính bắt đầu trụ thời điểm, La Mạch một câu nói vẫn sẽ trở thành thánh chỉ. Phim này cũng là La Mạch phòng làm việc đầu tư, La Mạch nắm giữ sinh sát đại quyền, này rất nhiều chuyện vẫn là hắn định đoạn. Diễn viên, đạo diễn thậm chí kịch tổ nhân viên, trên cơ bản cũng là La Mạch chính mình cuối cùng để hoàn thành định đoạn. Nguyên bản hắn ngược lại là cũng nghĩ qua chính mình muốn hay không tham gia kịch TV diễn xuất, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi. Nếu như nói chính mình đóng bộ bộ kinh tâm lời nói, mặc kệ chính mình diễn là bát ác ca vẫn là tứ ác ca, đều không phù hợp hiện tại thân phận của hắn, bởi vì đối phương cũng là trong kịch TV trọng yếu nhân vật. Hắn tìm không thấy có thể dạng này một cái cùng mình tại trong kịch TV cùng đài diễn xuất, có thể thanh toán cắt cê tuổi trẻ diễn viên. Hậu cung. Chân Huyên chuyện lại càng không cần phải nói, nếu như La Mạch diễn chỉ có thể diễn đúng chính, nhưng không nói trước ung chính bị Chân Huyên nhộn thành rồi một đầu lục sắc, còn bị nàng giết chết, quá loan luồng rồi. Nói đúng là tuổi tác cũng phối hợp không lên. Cho nên La Mạch nhiều lắm là cũng là tại tới bộ phim nghiện thời điểm tạm thời phát huy, nhân vật khách mời một vai xem, nếu như muốn để hắn đảm nhiệm diễn viên chính đó là không thể nào rồi. Hai bộ phim truyền hình kế hoạch, mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên bây giờ cũng không có quá lớn tiếng vọng. Nhưng La Mạch ngay sau đó liền đưa ra kế tiếp kế hoạch, là một bộ điện ảnh kế hoạch, không bị điện giật ảnh kế hoạch tùy thuộc nội dung cũng không quá nhiều. Mọi người hiện tại muốn tiền kỳ hoàn thành nội dung, cũng chính là đemล็อตสตันนี่ bản quyền mua lại, sau đó có thể sẽ quay chụpล็อตสตันนี่ đệ nhị bộ, khả năng sẽ còn tìm tới Vương Bảo Cường cùng Từ Tranh hai vị diễn viên cái này cũng là lần này hội nghị kế hoạch điều chỉnh nội dung chủ yếu, tựa hồ tại ỉn xẹp tỷ hòn về sau, la mạch tinh lực chủ yếu đều tập trung ở những chuyện này bên trên, cũng không có đưa ra hoàn toàn thuộc về hắn mình tân điện ảnh kế hoạch. cùng trước kia hắn vua thất tình tam thập tam thiên liền bắt đầu xuất ra say rượu, vua say rượu liền lấy ra ỉn xẹp tỷ hòn thời điểm là không giống, kỳ thực la mạch cũng có thẩm nghĩ vua đồ vật, chỉ bất quá hắn tạm thời còn cần nhìn xem, ỉn xẹp phương hướng sau đó mới quyết định phải không cần khởi động kế hoạch kia, cần từ lúc nào khởi động kế hoạch kia? Xem ra, toàn bộ năm 2010 vẫn là có rất nhiều chuyện cần bận rộn bố trí xong nhiệm vụ về sau, Ngụy Đông không sai biệt lắm muốn bắt đầu, La Mạch đơn độc lưu lại Lý Tú Anh, Lý Tú Anh nói với La Mạch, "A Mạch, hiện tại bộ bộ kinh tâm kịch bản cải biên đã bắt đầu rồi, đạo diễn cũng dựa theo ngươi mấy cái mục đích đang tìm kiếm, nam chính diễn cũng bắt đầu tìm, muốn thử hí người vẫn là thật nhiều, ngươi có muốn hay không đích thân tham dự vào các tinh bên trong đến?" La Mạch hơi sững sở, tiếp theo lắc đầu nói, "Được rồi, ta cũng không tham dự, trước tiên đem đạo diễn chọn lựa được, sau đó để cho chính hắn đi đánh." La Mạch trong lòng có chút do dự, sau đó nói, "Đúng rồi, ngươi giúp ta lưu ý thoáng một phát hoa nghi một cái diễn viên." Đến lúc đó ta có thể muốn để cho hắn thử hí tư a ca. Người nào? Lý Tú anh hỏi. Phùng Điệu Phong. Ừm. Lý Tú anh có chút kỳ quái, cái này Phùng Điệu Phong nàng là biết, chỉ bất quá nàng cũng biết, Phùng Điệu Phong năm 2001 tốt nghiệp ở Thượng Hải Hí Kinh học viện, cũng là danh giáo tốt nghiệp, chỉ bất quá những năm này vẫn không có ngôi sao gì vận đắn nói, cũng không có cái gì tương đối làm cho người cảm giác mới mẻ nhân vật. Không biết La Mạch vì sao bất thình lình liền nhớ lại gia họa này tới. La Mạch suy nghĩ Phùng Điệu Phong tự nhiên cũng có được tính toán của mình, hắn bộ bộ kinh tâm sẽ không bắt đầu dùng đại loan quá nhiều người, hắn cần chính là đại lục thành viên tổ chức. Tại Đài Loan đoàn đội một chút tương đối khá địa phương sẽ dùng bọn hắn người, nhưng là trên tổng thể không muốn dùng quá nhiều người Đài Loan. Mà nguyên bản diễn viên bên trong cũng có quá nhiều đến từ cảng đại ngôi sao, La Mạch năng lượng đổi, với lại cảm thấy có thể đổi về sau biểu hiện tốt hơn, liền sẽ dùng đổi qua người. Tỷ như Bát A Ca vốn là bởi trịnh ra dĩnh vai trò, hắn sẽ dùng Phùng Tiệu Phong. Phùng Tiệu Phong người này có lẽ mọi người lại bởi vì hắn diễn cung tỏa tâm ngọc mà đối với hắn có bất hảo ấn tượng, nhưng trong thực tế người này dáng dấp phi thường tiến, khí lộ rất rộng, hắn tại Hồng Môn Diễn chuyển kỳ trong đóng vai hạng vũ. Loại kia anh đẹp trai hình tượng cũng cực kỳ làm người khác chú ý mà tại bộ bộ kinh tâm trọng, La Mạch muốn để cho Phùng Thiệu Phong đóng, hắn muốn vai trò vẫn là Bataka, kỳ thực Bataka cùng cùng tỏa tâm ngọc cái kia hoàn toàn khác nhau, nơi này Bataka, tâm cơ thâm trầm, gặp rất nhiều đả kích, dù sao là sầu nao bất ức, thậm chí có một chút bệnh trạng. Để cho Phùng Thiệu Phong đến diễn cũng coi là một cái khiêu chiến. Mà tứ A-ca hắn cũng không có ý định dùng nô kỳ long rồi. Bất quá hắn vẫn là có ý định bắt đầu dùng một cái khác hồng công địa khu môi sao Trung Lương. Trùng Hàn Lương theo một bộ nghịch thủy hàn về sau có càng ngày càng nhiều người ưa thích, nhất là tại đỗ bằng trên tức thì bị văn nghệ thanh niên bọn họ các loại theo đuổi, danh tiếng của hắn cũng theo đó càng lúc càng lớn, tại không kịp nói ý lấp dịu về sau, hắn tạo nên một cái xuất khí tính tình thật mộ dung phong tướng quân, càng là bắt tù binh rồi rất bao nhiêu nữ trái tim. Chỉ tiếc người này cũng là mệnh đồ nhiều thăng trầm, ở đời sau, cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm Phùng Thiệu Phong lưu Khải Uy đều lựa chạy tới, kết quả hắn lại không có hoàn toàn đại hỏa, dù sao là lâm vào tịch hồng nhân không đỏ tình huống lúng túng bên trong. Bất quá hắn tướng mạo là không thể chê. Với lại người này cũng rất khó diễn một chút tương đối ánh sáng mặt trời hoặc là tương đối cương ngạnh nhân vật. Tuy nhiên hắn chưa nói tới nước tháo, nhưng hoàn toàn chính xác người này có chút tâm lưu hậu thế để cho hắn đóng vai tiểu phong cũng là một trận đại bi kịch. Với lại trận này bi kịch dùng một cái danh thủy thanh sử hắn viễn vi khúc đến kết thúc công việc. Mà bây giờ dùng hắn đến diễn từ Á ca cũng đủ là tương đối phù hợp. Dạng này phim truyền hình cũng gọp đủ hai đại suất ca hấp dẫn thoáng một phát 8 ít 9 ít còn chưa thành vấn đề rồi. Khang Hi diễn viên La Mạch Định tìm Đại Lục diễn viên Trần Bảo Quốc, Trần Bảo Quốc cũng là một cái thực lực phái diễn viên, phi thường để người chú ý để cho hắn đến diễn cái này rất có liệu khang hy cũng là tương đối phù hợp tình huống thực tế. mà nữ chính diễn la mạch vừa vặn nhớ tới khoảng thời gian này một chút vòng giải trí nội bộ tin tức. hắn hiện tại cũng là tại vòng giải trí tuyến đầu, rất nhiều người xem làm bắt quái nghe tin tức, hắn cũng là có thể tìm tới chân thực nguyên hình, cũng có thể tìm tới tình huống thật đến tuột cùng như thế nào. cho nên hắn đơn độc lưu lại lý tú anh đến, nói ra đường nhân bên kia có cái nữ nghệ sĩ giống như gần nhất không hợp đồng, đang tại nào a? đúng, lý tú anh nói ra là có chuyện như thế, đường nhân truyền hình điện ảnh công ty tại làm ra tiên kiếm kỳ hiệp chuyện về sau. Ở quốc nội danh tiếng phóng đại, bọn họ lấy thần tượng kịch lực nghiệp, quay chụp rất nhiều phim truyền hình. La Mạch còn giúp bọn họ nâng đỏ qua một cái đường yên ấy nhỉ? Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng nghệ nhân ở giữa cuối cùng sẽ xuất hiện một chút khập khiễng, mà bây giờ cũng là nữ nghệ sĩ hợp đồng đến kỳ về sau không hợp đồng, đường nhân không thế nào thả. Cái kia nữ nghệ sĩ gọi là Lưu Thi Thi không? La Mạch hỏi. Đúng a. Lý Tú anh có chút kỳ quái, luôn cảm giác gia hỏa này biết rõ còn cố hỏi, phía sau tựa hồ tại ẩn giấu đi tính toán gì một dạng. La Mạch nghe được nàng, chẹp chẹp chẹp chẹp rồi thoáng một phát, sau đó nói, Lý tỷ Làm phiền ngươi giúp ta liên lạc một chút nàng, mời nàng gia nhập công ty, lời hứa của ta là nâng đỡ nàng, dùng bộ bộ kinh tâm. Ách. Lý Tú Anh bị La Mạch loại này tính chất nhảy nhót tư duy cho sợ ngây người, không nghĩ tới hắn bất tỉnh lình hỏi Lưu Thi Thi tình huống là vì nguyên nhân này. Nói thật, La Mạch điện ảnh bây giờ là rất nhiều người đều muốn đóng, cũng liền có rất nhiều người muốn gia nhập La Mạch phòng làm việc. Gia nhập La Mạch phòng làm việc về sau, hắn liền không thể không để ý tới người, dù sao cũng phải cho bọn hắn an bài nhân vật ta, không phải vậy ký kết hợp đồng gây bất lợi cho công ty. Tất cả mọi người có thể đoán được, tại ạ vạ tạ về sau. La Mạch thả ra ba dê mánh lưới ỉn sẹp thì hòn khẳng định lại phải dẫn tới một vòng phòng chiếu cùng chiều. Bộ phim này phòng chiếu thấp nhất hai ưu lên. Đóng dạng này một bộ điện ảnh. Đối với một người nghệ sĩ tới nói cái kia chính là trên trời rơi xuống địa bánh. Cho nên có rất ít người không hâm mộ trương ngọc nhã. Nữ nhân này cũng bởi vì cùng La Mạch lão đồng học quan hệ. Tại ỉn sẹp thì hòn trong đoán chừng muốn phát hỏa. Cho nên rất nhiều người chuốt nhọn đầu muốn hướng về La Mạch phòng làm việc xuyên. Bởi vậy La Mạch phòng làm việc đối với Lưu Thi Thi có lẽ vẫn là có sức hấp dẫn. Chỉ bất quá La Mạch cam kết là phim truyền hình mà không phải điện ảnh. Như thế một vấn đề bởi vì phim truyền hình đến lúc đó hiệu quả thế nào mọi người vẫn là không dám bảo đảm, cái này cùng la mạch điện ảnh không giống nhau lắm. Cho nên Lý Tú anh cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Nhưng là, nếm thử sau nguyên nhân là, Lưu Thi Thi trải qua một phen thận trọng suy nghĩ về sau đáp ứng xuống, bây giờ rất nhiều vòng giải trí người, nhất là trẻ tuổi mọi người đều đặc biệt vui lòng tin tưởng la mạch. Thậm chí coi la mạch là thành một tấm gương cùng thúc giục lực lượng của mình. Dạng này, bộ bộ kinh tâm trọng yếu nhân vật trên cơ bản toàn bộ quyết định, bộ này kịch TV quay chụp cũng sắp muốn tại năm sau chính thức khởi động. Hậu cung chân huyên chuyện La Mạch liền không có làm sao động. Bộ phim này nguyên bản phối hợp đã tốt vô cùng, hắn muốn làm công tác chủ yếu chính là trở lại như cũ mà không phải mở lại một cái. Cho nên, Trần Bảo Quốc, Tôn Lệ, Thường Hân, Thái Thiếu phân các loại những này diễn viên bảo hiểm tất cả lưu lại. Tuy nhiên hậu cung chân huyên chuyện là một cái đại công trình, có thể muốn đẩy lên năm nay 6-7 tháng mới chính thức bắt đầu khởi động. Hai bộ phim truyền hình cũng biểu thị La Mạch phòng làm việc chính thức mở rộng rồi lĩnh vực của mình. Tuy nhiên La Mạch tin tưởng đây chỉ là một bắt đầu. Bởi vì hắn sau mục tiêu là muốn để cho phòng làm việc tại truyền hình điện ảnh tác phẩm phương diện có chỗ thành tích, chủ yếu vẫn là tại điện ảnh phương diện có thể lao ra trong nước. Tuy nhiên tại phim truyền hình cùng tống nghệ tiết mục trên hắn đều hy vọng phòng làm việc có chỗ liên quan đến, có thể chế tác một chút để cho người ta có thể nhớ đồ vật. An bài tốt những chuyện này về sau, La Mạch liền trở về trong nhà, năm nay ăn Tết mười phần náo nhiệt, La Phong toàn gia người bình thường trở lại, năm nay cơm tất niên thì có năm người ăn chung. Tại La Mạch trong nhà, giờ này khắc này, nóng hối hồi, trong TV bắt đầu phát hình năm nay xuân vãn, trong cái thế giới kia huyên náo chấn thiên, một mảnh vui mừng hớn hở không có bi thương bộ dáng. Tại TV ra trong phòng, cũng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, một bàn mâm đồ ăn bị đặt tới rồi trên mặt bàn, nóng hôi hổi bên trong, mọi người chuẩn bị bắt đầu động búa. Đây là một cái trò chuyện vui vẻ ăn tết nhất là tại người thân đều ở đây bên người thời điểm, ăn tết cũng càng thêm vào tư có vị. Chúng ta chạm cốc đi. La Dĩnh đề nghị. Tốt. Tất cả mọi người giơ trong tay lên cái chén, mặt mày tươi cười một lần sau khi cụ chén, riêng phần mình uống trước mắt đồ uống. Chương 339, trong nhà lớn nhất hy vọng. La Mạch phát hiện. Tựa hồ theo mình tại trong nước làng giải trí từng bước sông ra một chút danh tiếng đến, theo cuộc sống của mình trở nên càng ngày càng tốt, phát sinh ở trên người mình còn có phụ cận chuyện tốt cũng sẽ nhiều rất nhiều. Tỉ như giờ này khắc này, tại trước mắt của mình, mình người một nhà, có thể trò chuyện vui vẻ, đây là bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua tình huống. Nhị thúc. Hai ta đến điểm cái này. La Mạch cười ha hả theo tiểu trong dương lấy ra một bình ngũ lương dịch, nói với La Phong rồi một câu. La Phong cái tuổi này nam nhân, có rất nhiều cũng là hảo tiểu chớ nhìn hắn hiện tại vẫn hình thể mập mập, nói chuyện thời điểm thậm chí còn có trên mặt thịt mỡ lắc một cái lắc một cái địa tương chiếu thành thú, nhưng trong thực tế hắn cái này thân người thể rất tốt, uống rượu cũng vẫn được. Trung Mẫn mỉm cười nói, hai người bọn họ nam uống rượu, chúng ta liền uống đồ uống đi. La Dĩnh cùng Lý Phượng Linh đều hưởng ứng. Hoàn toàn chính xác, La Mạch cho cái gia đình này mang đến rất nhiều không giống đồ vật, đem bọn hắn La Giang ngược dòng mấy đời cũng tìm không thấy cũng La Mạch dạng này có danh tiếng. Bởi vì La Mạch hiện tại tiếp rất bao rộng cáo duyên cớ, bọn họ đi tới đâu sợ là huyện thành trên đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy La Mạch cự phúc mặt phẳng quảng cáo đồ điện gia dụng, phục trang. Xe gắn máy các loại đều có La Mạch thân ảnh. Đồng thời, hắn cũng thường xuyên xuất hiện ở trên đường đi. Mấy cái đài truyền hình ngu nhạc tần đạo đều ở đây trăm phương ngàn kế nghị đến phòng vấn thoáng một phát La Mạch từ trên người hắn đạt được một vài vấn đề đáp. La Mạch đang tại ổn ổn đương đương đi vào trong nước một đường Minh Tinh hàng ngũ. Hơn nữa còn là loại kia phi thường xuất sắc với lại vượt quá mọi người ngoài dự liệu một đường ngôi sao. La Mạch trên thân có một chút vầng sáng, còn có hắn có được rất nhiều phẩm chất, cũng là những thứ khác một đường ngôi sao hoàn toàn không cách nào tới coi như nhau. Cho nên mọi người cũng có thể cảm giác được hắn rút cuộc có bao nhiêu a nổi danh. Ngẫm lại hắn ban đầu ở La Phong trong nhà ăn nhỏ ở đậu thời gian, nhớ tới lại có chút dường như đã có mấy đời cảm giác, đi qua năm năm về sau, rất nhiều thứ đều hoàn toàn khác nhau. Nhị Túc, cái ly này là ta mời ngươi. La Mạch đổ đầy một chén rượu trắng, nói tiếp đi, ta luôn luôn quên không được đoạn thời gian kia, tại ta gian nan nhất thời điểm, năng lượng vẫn có ngươi cái này Nhị Túc. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, dù sao chỉ cần có cái gì có thể dùng đến đến ta, Nhị Túc về sau cứ mở miệng. La Phong nghe được câu này, trong lòng vui mừng. Tại La Mạch ở tại chính nhà mình trong đoạn thời gian đó, hắn cũng có thể nhìn ra La Mạch cẩn thận từng ly từng tí. Loại kia ăn nhở ở đầu cảm giác, có lẽ hắn cũng không muốn lại trải nghiệm. La Phong mỉm cười, ngươi mới có thể có bây giờ tiền đồ, cha ngươi ở bên kia, khẳng định cũng thật cao hứng, những này như vậy đủ rồi. Những thứ khác đều đừng nói nữa. Sau đó hai người uống một chén này, La Mạch lại nói với Lý Phượng Linh, nhị thẩm, cũng cảm tạ ngươi, ta tại nhà các ngươi ở lâu như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút thật thật không có ý tốt, cảm ơn các ngươi. Lý Phượng Linh nhưng là có chút điểm này đỏ mặt, tuy nhiên nàng và La Mạch không có đỏ qua khuôn mặt, nhưng đối với với nhau một chút xấu hổ lúc ấy đều lưu lại trong lòng đâu, bất quá Bây giờ La Mạch cũng không có nhắc lên những chuyện kia dự định, có lẽ đối với những năm tháng ấy, trong lòng của hắn có dấu chỉ là ánh sáng mặt trời. Ngươi vừa mới mới nói, người một nhà đừng nói hai nhà lời nói, chúng ta đều tốt, cái này so với cái gì cũng mạnh mẽ. Về sau là La Dĩnh, La Mạch liền tùy tiện nói mấy câu. Kỳ thực cái nhà này trong, chân chính đối với La Mạch cảm tình phức tạp nhất cũng là La Dĩnh, nàng trước kia trong lòng là cực kỳ xem thường cái này Đường ca, luôn cảm giác hắn người này không làm việc đàng hoàng, trên thân kỳ quái, cũng không có tiền đồ gì. Thế nhưng là, 5 năm, năm này đi qua, nàng mới vừa vận tốt nghiệp đại học ở trong xã hội chính đụng đến đầu rơi máu chảy cũng nhìn thấy rất nhiều hưng suy khô vinh liền hiểu thêm La Mạch đánh rất xuống trước mắt phần cơ nghiệp này cùng bộ tới thật không biết hắn là như thế nào nương tựa theo sức một mình hoàn thành những thứ này La Dĩnh đối với La Mạch chỉ còn lại có lòng tràn đầy bội phục. Tiểu Dĩnh gần nhất công tác như thế nào đây La Mạch hỏi một câu vẫn được La Dĩnh nhừ một tiếng lông mày hơi nhíu lấy cái này bại lộ lúc này lòng của thiếu nữ sự tình La Phong sợ bị nhìn ra cái gì liền âm thầm gạt ngạt La Dĩnh thoáng một phát La Dĩnh không giải thích được nhìn La Phong liếc một chút vẫn là nói cũng là cảm giác cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. La Dĩnh là học tài vụ quản lý, dạng này chuyên nghiệp có thể cực kỳ nổi tiếng, cũng có thể không nổi tiếng, có đôi khi vẫn là xem người kia học như thế nào. La Dĩnh đại học coi như khắc khổ, cũng không chút nói chuyện yêu đương, nàng bây giờ đang thượng hải công tác, đối mặt rất nhiều đấu đá cùng sóng ngầm máy liệt, lại cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó bất thình lình hỏi, nếu không, người đến ta bên này giúp ta như thế nào đây? A. Trong phòng người bình thường có chút bất ngờ, Lý Phượng Linh ngược lại là thật cao hứng, nàng cũng biết hiện tại La Mạch rất có tiền đồ, chỉ là tổng không mở được cái miệng đó. La Dĩnh công việc bây giờ, tiền lương không được với lại tiền đồ cũng rất có vấn đề, vốn là chờ lấy ngân hàng khảo thí, thế nhưng là mấy lần trước khảo thí đều không có thông qua, bắt đầu có chút tuyệt vọng rồi. Nhân viên công vụ cũng là không có thi đâu. La Phong khe khẽ thở dài, mỹ mắt chớp xuống tử, nhưng cũng không thật nhiều nói cái gì. Ta thật có thể chứ? La Dĩnh cực kỳ thấp giọng hỏi, người bây giờ đang quay được ảnh, ỉn xẹp thì họn chỉ là đầu tư cũng là bảy ức, lớn như vậy số tự, ta thật sự là không thế nào dám quản. Bảy ức? La Mạch không thế nào cùng Trung Mẫn bọn họ nói những chuyện này, cho nên Trung Mẫn cũng không biết, bất thình lình nghe được cái này to lớn sổ tự, giật mình há to miệng nhìn xem La Mạch. La Mạch, một bộ điện ảnh đầu tư bảy ức. Đúng. La Mạch gật đầu một cái cũng không có dấu giếm bọn họ, đầu tư bảy ức, ừ hơi có chút trình độ, tuy nhiên sau ức tả hữu là thật. Nhiều tiền như vậy. Trung Mẫn vừa định dùng bọn họ những này tiểu thị dân địa tâm hình dáng nói nếu như thua lỗ làm sao bây giờ, nhưng lại nghĩ đến, đừng nói hiện tại ăn tết, cũng là tuy nhiên năm cũng không nên nói lời như vậy, cho nên nàng đành phải ngậm miệng lại môi, lại cảm giác tâm lý cực ký thất thẩm. 600 triệu cũng rất nhiều a. La Dính không xác định nói không nói gần ngươi, ta bên này không thiếu khuyết chuyên nghiệp năng lực mạnh, năng lực làm việc mạnh, nhưng là ta có đôi khi cũng không làm sao tin được bọn họ, ngươi tới giúp ta, chúng ta là huynh muội, ngươi ta đương nhiên tin được." La Mạch nói, xuống hổ, mới bắt đầu thời điểm, ta sẽ an bài ngươi ở bên cạnh họ trước tiên học một ít, sau đó chậm rãi lại đến tay. Nghe đến mấy cái này về sau, La Dĩnh cũng sẽ không có lo nghĩ. La Mạch nói cũng đúng thật, thật sự là hắn cần tin được người đi giúp làm những chuyện kia. Đang nói chuyện đâu, bất thình lình có người gõ cửa, La Mạch chạy tới mở cửa ra thời điểm, đứng ở cửa là Trung đại tuấn cùng một cái khác dáng người thon thả, tướng mạo thanh tú cô nương. A Mạch Trung Đại Tuấn cười cùng La Mạch chào hỏi một tiếng, "Mau tới, ngồi xuống ăn cơm." La Mạch đem hắn tìm tiền đến, sau đó vừa cười nhìn hắn sau lưng cái nha đầu kia, "Nha đầu này thế mà đều lớn như vậy." "Ca." Đã 19 tuổi La Mạch biểu muội một Can Linh, lại không là năm đó tìm hắn muốn Lý Vũ Xuân cùng Chu bút sướng ký tên tiểu cô nương, hiện tại cũng đã lên đại học, tuy nhiên nàng nhìn thấy La Mạch lại ngọt ngào hô một tiếng tiếp theo liền tới ôm lấy La Mạch. Cũng lớn cô nương, không có chút nào coi trọng. Nhìn thấy một màn này, Trùng Mẫn ở bên kia lắc đầu, Mộc Can Linh cũng không để ý đến nàng, cười nói với La Mạch, "Ca, muốn ta không có." Suy nghĩ Ngươi làm sao đều không đi nhìn ta? Ngươi bận biểu a? Ta cũng không biết ngươi ở đâu đây." Mộc An Linh nói, La Mạch chào hỏi bọn họ tọa hạ ăn cơm, bất quá bọn hắn đều nói ăn rồi, cũng không dễ ép ở lại, La Mạch lại chào hỏi trung đại tuấn tới uống rượu. Lúc này, Mộc An Linh lại nói với La Mạch, "Ca, ta nhờ ngươi chuyện chứ sao?" "Chuyện gì?" "Mộc An Linh xưa nay sẽ không tìm La Mạch làm đại sự, nhưng là nhỏ nhặt không đáng kể vụn và chuyện nhỏ cũng không phải ít, có thể hay không cho ta tìm một tấm dương mịch ký tên a, hồ ca cũng được." "Tại sao lại là ký tên?" La Mạch cười nói, "Ngươi ưa thích hai vị này a?" "Đúng a." Ngươi không nhìn bọn hắn tiên kiếm kỳ hiệp chuyện 3A, Ta cực kỳ ưa thích đồ ăn rằng cùng chư bà. Một an linh nói. La Mạch cao mày lại cười nói, cái này ngươi nhưng để ta làm khó, ta gần nhất cùng người đường quan hệ không phải rất tốt, muốn gặp được bọn họ nghệ nhân có chút khó khăn, cùng bọn hắn quan hệ không tốt. Chuyện gì xảy ra? Một an linh truy hỏi. Một bên La Dĩnh tại cảm giác được một an linh cùng La Mạch cảm tình rất tốt đồng thời cũng ở đây trong lòng âm thầm liễu lưỡi, đây quả nhiên cũng là cùng bọn hắn một cái vòng bất đồng à? Các nàng ở chỗ này theo dõi tiên tam thời điểm, La Mạch đã cùng người ta truyền hình điện ảnh công ty thảo luận quan hệ. Lưu Thi Thi cũng là cái kia tiên tam bên trong long quỷ la mạch giải thích nói nàng mới vừa tới công việc của ta thất rồi lúc này đường nhân bên kia còn khó chịu đây a một an linh cũng có loại tiếp xúc đến một cái thần kỳ vòng cảm giác cũng không có tiếp tục yêu cầu la mạch la mạch nhưng vẫn là nói với nàng bất quá chỉ là dương mịch hồ ca ký tên thôi qua mấy ngày cho ngươi như thế thật la mạch hiện tại điện ảnh đối với diễn viên lực thu hút đừng nói là dương mịch ký tên cũng là đem dương mịch người lấy đoán trưởng nàng cũng không có gì không vui ban đêm khúc trung nhân tán trung mẫn bắt đầu chuyện xưa nhắc lại la mạch ngươi đã quên ngươi đã nói với ta cái quái gì à nhá La Mạch lập tức nhớ tới Trung Mẫn muốn cho chính mình mau sớm thành ra sự tình, nhất thời bó tay toàn tập, cũng không biết nên nói như thế nào, cũng chỉ có thể nói, "Mụ, ta đang suy nghĩ đâu, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ mau sớm cho ngươi một cái công đạo. Không phải cho ta dặn dò, là cho chính ngươi một cái công đạo." Trung Mẫn nói, "Ngươi thật cũng là lớn rồi, có sự tình thật hẳn là trước thời gian ngẫm lại." Lại nói, "Tiểu kiều, kiều bên kia, nếu có thời gian ngươi cũng có thể ở nơi này mấy ngày trôi qua nhìn nàng một cái, nàng cũng 25 tuổi cũng kéo không được mấy năm." La Mạch đành phải gật đầu, "Được rồi được rồi, ta đã biết." Đối phó xong Trung Mẫn về sau, La Mạch là có chút bất đắc dĩ. Hắn bây giờ đích xác đối với rất nhiều chuyện đều không có nghi kĩ, mình quy hoạch cũng là một cái tiếp theo một cái, cơ hồ không có gì thời gian để cho hắn để suy nghĩ phương diện này đồ vật. Trở lại kinh thành về sau, Inception Ty Hon đệ nhị bản đoạn phim Treo Lơ, lập tức ở qua hết một năm về sau bắt đầu tuyên bố, đồng thời, ở quốc nội thậm chí toàn bộ Á Châu địa khu còn có Bắc Mỹ địa khu vòng thứ 2 tuyên truyền cũng đã mở ra mở màn. Lần này tuyên truyền, lập tức lại là 20 triệu đô la đầu nhập vào bên trong, cái này, Inception Ty Hon đầu tư cũng liền dũng dưng làm lớn ra một màn lớn. Tuy nhiên cái này 2000 vạn đô la lấy được tiếng vọng là phi thường đầy đủ. La Mạch lần này cũng sẽ khởi hành lên đường, đến Hồng Kông Đài Loan Hàn Quốc Nhật Bản tự mình tiến hành tuyên truyền, có xáy rượu làm đặt cơ sở, với lại La Mạch phòng làm việc còn đầu nhập vào nhiều như vậy thiệt tài, ở nơi này chút địa phương, La Mạch người thật đến thời điểm chắc chắn sẽ không xuất hiện cái quái gì lạnh tanh cục diện, thậm chí còn có khả năng xuất hiện luôn người đều đổ xô ra đường nóng này. Trang diện. Với lại La Mạch lần này cũng sẽ cùng Trương Tử Di đến Mỹ quốc tuyên truyền, tại xáy rượu chính thức chiếu phim trước mấy ngày đến, khi đó hiệu quả sẽ tốt hơn, bóp ở cái kia thời gian điểm bên trên. Đồng thời La mạch phòng làm việc bộ bộ kinh tâm kế hoạch cũng chính thức khởi động, bắt đầu tìm kiếm đạo diễn cùng diễn viên, trong lúc nhất thời ứng người tụ tập. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 340, bốn tàu sau cùng tuyên tiến trụ nở. Lần này, cái này phim truyền hình kế hoạch rất nhiều tin tức lại bị bao phủ ở Inception gần nhất phô thiên cái địa tuyên truyền bên trong. Theo ngày 15 tháng 3 bắt đầu, Inception lại bắt đầu một vòng cuối cùng tuyên truyền, bởi vì lại có 2 tuần không tới thời gian, Inception liền sẽ cuối cùng chiếu phim tại phòng chiếu trên kiểm nghiệm tự thân thành bại. Một vòng này chiếu phim toàn quốc điện ảnh Mê môn có thể nói là chờ mong thật lâu, rất nhiều truyền thông cũng liền tận dụng mọi thứ đưa tin rất nhiều có quan hệ in sẹpt tì hòn tin tức, những thứ khác một ít tin tức, cho dù là la mạch phòng làm việc phim truyền hình cũng cho không để ý đến. Đệ nhị bản in sẹpt tì hòn đoạn phim trailer, vẫn không thế nào lộ ra cụ thể nội dung cốt truyện tin tức. Tuy nhiên cái này một bản đoạn phim trailer vẫn có cao ốp phế tích làm mở màn, mà cái này mở màn bối cảnh phía trên là như thế này một câu nói, ngươi thường xuyên nằm mơ sao? Ngươi như thế nào phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực? Ngươi xác định thế giới của mình là chân từ sao? Tại dạng này mà nói về sau đoạn phim trailer bắt đầu tránh hồi cái này một bản cơ hồ không có cái quái gì cụ thể nội dung cốt truyện nội dung lộ ra chỉ bất quá ở đó gấp rút mà cảm xúc mạnh mẽ tiếng âm nhạc bên trong la mạch xử lý đối thủ thang máy vương lực hành kích chiến trương tử di trên tay cầm lấy dao găm hướng về bên này vọt thẳng tới màn ảnh nhưng cũng xuất hiện ở đoạn phim trailer bên trong tại mấy cái màn ảnh về sau trương tử di ngồi tại trên đại lầu xin khuyên la mạch cùng một chỗ nhảy đi xuống rồi sau đó tránh hồi cái kia xoay tròn con bay toàn bộ đoạn phim trailer để cho người ta có chút bao phủ đang ở trong xương ngủ cảm giác. Tuy nhiên cảnh tượng hoành tráng còn có mới bắt đầu câu nói tuyệt nhưng cũng để cho người ta cảm thấy hứng thú hơn. Có nhiều như vậy đánh nhau màn ảnh a? Hơn nữa còn là ba d hiệu quả. Xem ra cái này sẽ biến thành một trận thị giác thịnh yến. Nhất định phải đi xem một chút. La Mạch Đại Hí, Vương Lực Hoành Đại Hí, Chứng Tử Di cũng có. Chỉ là những này cùng hắn nói thế nào phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực, tựa hồ không có gì liên hệ. Đến lúc đó đi xem một chút đi. Dù sao ba d điện ảnh, tổng hẳn là nhìn một chút. Với lại La Mạch điện ảnh cũng hầu như hẳn là đi xem một chút. Đoạn phim treo rất đặc sắc, có đặc hiệu, có người, cũng có một chút cảnh tượng hoành tráng thật sự là rất chờ mong La Mạch bộ này truyền hình điện ảnh cũng chờ mong xem hắn đến cùng có thể hay không điện ảnh cùng chính hắn lời nói hùng hồn nói như vậy tại phòng chiếu trên lại một lần nữa sáng tạo thần thoại không biết bộ phim này sau cùng hiệu quả thế nào nhưng là vẫn rất chờ mong La Mạch đóng phim hẳn là sẽ không khó coi đi tại mọi người các loại các dạng tâm tình bên trong đoạn phim treo lơ cũng bắt đầu ở Á Châu địa khu và Mỹ Châu khu vực lấy được mình tiếng vọng tại Á Châu mọi người cũng là tương tự phản ứng đều cảm thấy cái này đoạn phim treo cực kỳ khen hơn nữa còn là ba d điện ảnh này đặt ở ạ vạ tạ về sau bọn họ tổng hẳn là đi qua nhìn một chút, La Mạch vũ qua say rượu vô rất dễ nhìn. Lần này hắn tân điện ảnh, nói không chừng lại có một ít gì mới đổ chơi đây. À đúng, là tuyệt đối có trò mới, không tin có thể nhìn xem đoạn phim trailer lớn nhất mở đầu lời nói, người như thế nào phân rõ hiện thực cùng ngẫu cảnh. Dù sao tất cả mọi người rất mong đợi, tại mấy ngàn vạn đô La kết xu tuyên truyền đầu nhập phía dưới, chỉ ít rất nhiều người đều biết cái này một bộ phim tồn tại, cũng biết đánh ra say rượu như vậy điện ảnh La Mạch, hiện tại truyền hình quay chụp một bộ tân điện ảnh, đoán chừng sẽ rất đẹp mắt. Inception huyền truyền truyền cũng cực kỳ thành công, muốn xem Inception người so với lúc trước tại tuyên truyền sau khi muốn xem say rượu người không biết muốn cao hơn bao nhiêu, phương diện này có say rượu cho la mạch để giành được rồi rất nhiều người khí duyên cớ. Một phương diện khác, cũng có được tuyên truyền càng thêm rộng khắp, tuyên truyền tiền tài không cần tiền một dạng điên cồn sử dụng duyên cơ. Inception cơ hồ giống như là virus một dạng đang khuếch tán. Ở thời điểm này, Mỹ quốc giới nghệ sĩ xảy ra một kiện đại sự, cái kia chính là năm 2010 giải Oscar buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Sau đó, rất nhiều trong tiếng hô, càng già càng dẻo dai dẻo. Bỡ gì chết bưng lấy nhất tôn tượng vàng Oscar cút khóc ròng ròng, cái này bằng vào điên cuồng tầm cuối cùng có tại, nhưng thành đạt muộn lao diễn viên, giờ này khắc này, cuốn quanh ở trong lòng hắn cũng là kích động, chờ rồi nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng đứng ở cái này tràn ngập vinh diệu cũng làm cho hắn tràn ngập chờ mong trên võ đài. Tin tức truyền về trong nước, mọi người sợ ngây người. Quả nhiên, La Mạch không phải bắn tên không đích. Hắn nhìn sẹp thì Hòn Phi thường có đoán được tính dùng 3D thực đập kỹ thuật với lại dùng ạ vạ tạ đoàn đội, phần này trước chiêm tính làm cho người vạn phần sợ hai tháng phục, cũng làm cho người bội phục hắn nhìn xa trông rộng. Mà bây giờ Trước đó lại một kiện để cho người ta cảm thấy bách tư bất đắc kỳ giải sự tình có đáp án, trước đó mọi người có rất nhiều đều ở đây kỳ quái la mạch tại sao phải tìm người mỹ đến đóng phim, ngôn ngữ không thông hơn nữa còn là như thế một cái tầm thường lão đầu, cũng không có gì danh khí. Hắn đến cùng đánh là cái gì chủ ý? Nhưng mà, hiện tại, thời gian lại một lần nữa đã chứng minh la mạch loại này kỳ lạ trí cực trước chiếm tính, lần nữa làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, năm 2010 giải Oscar, nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải là Dẹp. Bỡ gì chết, cũng chính là yển sẹm ti họ trong tìm đến cần thiết diễn trò cái kia người nước ngoài. Ai cũng biết Oscar rốt cuộc có bao nhiêu áp sức ảnh hưởng mạnh mẽ, chỉ ít rất nhiều diễn nghệ người làm việc suốt đời theo đuổi chính là một cái Oscar giải thưởng, mà có một cái giải Oscar bằng thân, bất kể là đạo diễn vẫn là diễn viên, tại người giá cả trên lập tức cao hơn một tầng lầu, danh tiếng cũng càng lên một tầng, tùy tiện nói với người lên vị này là giải Oscar người đột giải, ngay lập tức sẽ thu hoạch được nhiều vô cùng hâm mộ, cặp mắt kính nghệ, bọn họ về sau cũng không lo không có. Điện ảnh có thể vỗ giải Oscar đủ để bọn hắn ăn cả đời. Thế là, cứ như vậy một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất, xuất hiện ở ẩn sẹ tí hơn diễn viên trên danh sách, hơn nữa còn chỉ là một vai phụ cái này, tất cả mọi người sợ ngây người. La Mạch vận khí này thật sự là tốt đến bạo a. Tuy tiện tìm một mỹ quốc diễn viên, kết quả người ta thì trở thành Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái này, ỉn xẹp thì hòn mỹ quốc tuyên truyền, có La Mạch, chương tử gì, dẹp bợ gì chết, thật là không có vấn đề quá lớn. Trước đó đã có ba dê, có kết xu đầu nhập, có hạ tại đoàn đội trợ trận, vốn là cực kỳ làm người ta giật mình rồi, kết quả hiện tại lại nhiều một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải. Xem ra La Mạch nói muốn vượt qua say rượu sáng tạo kỳ tích cũng không phải không có khả năng a tại mọi người bình luận trong thanh âm, ỉn xẹp thì hòn ở nước mỹ sách lược tuyên truyền cũng lập tức cải biến, trên poster tơ chủ đạo cũng trên cơ bản biến thành chủ đạo la Mạch, chủ đạo hắn say rượu dư âm, hoặc là chủ đạo trương tử di, trương tử di cũng không cần nhiều lời, hoặc là chủ đạo dẹp. vợ gì chết, ở chỗ này liền sẽ đặc địa ghi rõ dẹp vợ gì chết. Tosca nam diễn viên chính xuất sắc nhất thân phận. đồng thời, ở nước mỹ bản cuối cùng bản đoạn phim trailer bên trong, ỉn xẹp thì hòn cũng tăng lên dẹp. vợ gì chết dã vẻ, cái này rất giống ý dồng man ba nhất định phải làm ra một cái đặc cung bản một dạng. tuy nhiên ỉn xẹp thì hòn bên trong dẹp. Bỡ gì trẻ thế, nhưng là đạt đạt thực thực trọng yếu vai phụ, cùng ý rồng man ba loại kia vũ nhục hoa hạ người xem chỉ số thông minh phương pháp làm là hoàn toàn khác biệt. Incepti hòn tại Bắc Mỹ tuyên truyền hiệu quả, cũng liền điên cuồng tăng thêm. Xem ra, chỉ cần là Trung Quốc đạo diễn, động tác kia liền có thể chụp rất tốt xem. Mỹ quốc khán giả nói như vậy. Động tác đẹp mắt, còn có nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn có nhiều như vậy hấp dẫn ta yếu tố. Ta rất chờ mong. Hy vọng người Trung Quốc ba sẽ hiệu quả cũng có thể rất tuyệt. Ngày 17 tháng 3, La Mạch lại một lần nữa đi tới Hàn Quốc, lần này hắn là vì tuyên truyền Incepti on mà đến, Hàn Quốc bên này Bây giờ đối với La Mạch đến biểu thị ra rất mãnh liệt hơn nên. Cùng lúc ấy hắn lần đầu tiên tới bên này thời điểm so sánh, tình huống còn có kịch liệt hơn một chút. Tại La Mạch ngủ lại tụ điểm, La Mạch muốn đi đến bảo an có thể chặn lại phạm vi trước đó, có rất nhiều Hàn Quốc mê điện ảnh chạy tới muốn cùng La Mạch muốn ký tên, bởi vì ngôn ngữ không thông, cho nên những người này cố ý dùng anh ngữ đến nói chuyện với La Mạch. Những yêu cầu này La Mạch tận lực thỏa mãn, tuy nhiên ở chỗ này liền giải không ít thời gian, chờ hắn đến quán rượu lúc sau đã đi qua hơn một canh giờ tuy nhiên thời gian chậm trễ không ít nhưng cảm giác được người Hàn Quốc bây giờ đối với thái độ mình nhiệt liệt La Mạch đối với mình tân điện ảnh cũng liền tăng thêm một chút tự tin để cho La Mạch có chút bất ngờ là hắn ở cái này Tiểu điểm thấy được lần trước hắn từng có gặp mặt một lần Jesse Ah Jung trụ rễ ống cùng lần trước hắn thấy cái kia Jung trụ rễ ống không đồng dạng hôm nay Jung trụ rễ ống ăn mặc bó sát người còn lần ra đem tinh tế bắt đuổi tốt lắm nhìn đường con câu lạc đắt phát huy vô cùng tinh tế trên người mặc một kiện áo choàng màu trắng dáng người mỹ lệ khuôn mặt xinh đẹp La Mạch không nghĩ tới ở cái địa phương này, năng lượng vừa lúc đụng phải mình tại Hàn Quốc từng có gặp mặt một lần nữ nhân, cũng liền hướng về phía nàng cười cười. Dung su Dệ ổng cũng không có nghĩ đến ở chỗ này có thể đụng tới La Mạch, muốn hắn lần trước tại Hàn Quốc bị hôn nên, ở trong lòng có chút kỳ quái hắn lần này là tới làm gì. Nghĩ nghĩ, nàng chỉ có thể dùng anh ngữ nói, "Ngươi tốt." "Ngươi tốt, Jessie à." La Mạch cười nói, "Không nghĩ tới ở chỗ này đụng đến ngươi." "Ngươi biết ta à?" Dung su Dệ ổng có chút bất ngờ, chớp chớp chính mình cặp mắt xinh đẹp hỏi. "Biết đến, các ngươi Hàn Quốc minh tinh ta vẫn là biết không ít." La Mạch nói, ngươi là tới tham gia cái quái gì hoạt động sao? Chúng ta đều ở đây bên này thì sao? Ngày mai có ca nhạc hội. Dung Sú ổng hơi hơi trước chán mái tóc về sau nói, như vậy, ta hiểu được, ngươi là đến tuyên truyền Tân Điện ảnh sao? Ỉn sẹm thì hổn. Ta nhìn thấy báo đáp rồi. La Mạch nghe được cái này cũng đã biết nàng cũng là nhận biết mình, người hảo cảm cũng là lẫn nhau. Nàng nhận biết La Mạch, cái này khiến La Mạch dù sao đối với nàng hảo cảm tăng lên một tầng, cười nói, đúng, là tuyên truyền Tân Điện ảnh. Đến lúc đó ngươi có thể đi nhìn một chút. Đây coi như là làm quảng cáo ha. Dung Sú Dẻo cũng cười cười, bất quá ta cảm thấy rất hứng thú nếu như ngày nào ngươi cũng có thể tìm ta đi diễn một vai các loại. Dung sủ rẻ ổng cùng La Mạch về sau liền không có quá nhiều trao đổi, dù sao bèo nước gặp nhau cũng không có quá thật tốt nói. Với lại Dung sủ rẻ ổng anh ngữ không ra thế nào, La Mạch nghe không hiểu nhiều. Ngày thứ hai, La Mạch cùng Trương Tử Di tham gia tại Hàn Quốc tuyên truyền hoạt động, tại thành công tổ chức phía dưới, hiện trường tới rất nhiều người cũng tới rất nhiều truyền thông, ịn xẹp thì hiện tại Hàn Quốc nhiệt độ cũng bắt đầu đẩy lên thăng lên một chút. Tại Hàn Quốc về sau cũng là Nhật Bản, La Mạch còn là lần đầu tiên đi vào Nhật Bản quốc gia này. Xuất phát từ một chút tất cả mọi người tương đối hiểu nguyên nhân, La Mạch đối với Nhật Bản quốc gia này sát thực không phải rất có hảo cảm. Đối với Nhật Bản quốc dân hảo cảm đại bộ tỏa hờn giới hạn vì loại nào đó nghề nghiệp nữ tính. Nhưng là Nhật Bản rất nhiều ưu điểm cũng có mục tiêu cùng nhìn cũng vô pháp phủ nhận. Dân tộc này người cảm tình tình tế timi, tì sáng tạo cái mới năng lực mạnh. Với lại dù sao là đánh không nằm xuống, đương nhiên điểm này cũng làm cho Hoa Hạ có một cái đáng sợ ác lần. Mặt khác tiếng Nhật cũng là trên thế giới nhất nghe tốt lời nói một trong, cùng tiếng Quảng Đông cho người cảm giác không sai biệt lắm, thậm chí càng dễ nghe hơn một chút. La Mạch tại Nhật Bản cũng vẫn là lấy được rất lớn hoan nghênh. Hoàn toàn chính xác, xây dựng một bộ điện ảnh cho hắn ở nơi này, chút quốc gia tăng lên quá nhiều danh tiếng, toàn bộ Á Châu, La Mạch cái tên này tuy nhiên chưa nói tới như Sở Bên Hai, nhưng đích xác có rất nhiều người biết đồng thời ưa thích. Theo Nhật Bản, Hàn Quốc sau khi trở về, La Mạch đến Hồng Kông Đài Loan, Hồng Kông Đài Loan lại càng không cần phải nói, cùng La Mạch lần đầu tiên tới hai địa phương này thời điểm, tình huống hoàn toàn khác biệt, tại đây hắn cũng nhận rồi cùng nhiệt theo đuổi, với lại mọi người cũng phi thường quan tâm hắn tân điện ảnh. Xem ra, in sếp ti hồn ở nơi này chút địa phương chiếu phim, hẳn là không thành vấn đề rồi. Thứ do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 341, Yển sẹm ti hoàn lòng trọng đầu. Yển sẹm ti hoàn tại ngày 28 tháng 3 chính thức đại lục, Hồng Cẩm Ma cao đại luận Nhật Hàn các loại Á Châu quốc gia cùng khu vực chính thức chiếu phim, tại ngày 27 tháng 3 ban đêm thì là yển sẹm ti hoàn lòng trọng đầu chiếu thức, trận này đầu chiếu thức cũng là La mạch chính mình đơn độc điện ảnh đến nay tổ chức đến lớn nhất một lần. Điện ảnh đầu chiếu thức ở kinh thành tiến hành, một ngày này mời bao quát Phùng tiểu cương, từ khác ở bên trong mấy cái đại đạo diễn, cũng mời bao quát châu tấn ở bên trong hơn 40 vị trí ngôi sao, cũng có vương trung lỗi, vương trung quân dạng này người chế tác có thể nói là tràng diện hoành đại kỳ thực mời tới những này giới nghệ sĩ bên trong người có một ít ở trong lòng kỳ thực đối với La Mạch có chút xem thường thậm chí có chút hy vọng có thể đối với La Mạch điện ảnh phòng chiếu sinh ra cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình nhưng ít ra mọi người mặt ngoài cũng là nhất phái trò chuyện vui vẻ tràng diện với lại hôm nay tràng cảnh cũng đích xác hoành đại La Mạch trước đó cố ý gặp thoáng một phát từ khác La Mạch cùng từ khác nhận biết chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái mới vừa quen thời điểm cũng chính là sơ giao cái kia thời gian La Mạch tại làng giải trí hoàn toàn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân vật từ khác bọn họ dạng này cũng không biết quá nhiều đi đồng chú La Mạch. Nhưng bây giờ, thân phận của La Mạch cùng địa vị, xưa đâu bằng nay. Với lại, Từ Khác cũng đối La Mạch phi thường tò mò, nhất là tại một chút phương diện, cho nên hôm nay cũng cùng La Mạch nói thêm vài câu lời nói. "Thu đạo, ngươi đối với kỹ thuật mới sử dụng thật là khiến người kinh ngạc. Ta nhớ được, tại ngươi bắt đầu nói muốn áp dụng 3D thực vô thời điểm, còn chưa có xuất hiện ạ vạ tạ a. Lúc ấy ngươi làm sao lại sẽ nghĩ tới dùng 3D thực đập kỹ thuật đâu?" Từ Khác hỏi câu nói này thời điểm, trong lòng có chút hâm mộ cũng có chút bội phục. Từ Khác luôn luôn cũng là hoa ngữ điện ảnh kỹ thuật tiên phong, hắn người này đợi ảnh ngoại trừ dù sao là có một loại giang hồ vị đạo làm người khác cưỡng thích bên ngoài, hắn đối với kỹ thuật theo đuổi cũng làm cho người luôn có thể tìm tới kinh hỉ. Tuy nhiên thuần túy kỹ thuật theo đuổi phương diện, đi qua thuộc sơn chuyển thất bại về sau, Từ Khắc cũng bắt đầu từng bước thu luyện một chút. Tuy nhiên tại Ạ Vạ Tạ xuất hiện về sau, Từ Khắc lại thấy được hy vọng, thấy được võ hiệp điện ảnh tân hy vọng, đối với bị Ạ Vạ Tạ làm cho hỏa hoạn 3D thực đập kỹ thuật cũng có một lòng ngứa ngáy cảm giác. Ở thời điểm này hắn liền thấy Hoa Ngữ điện ảnh giới đã có điện ảnh sử dụng 3D kỹ thuật. Hơn nữa còn là tại Ạ Vạ Tạ trước đó, cái này khiến Từ Khắc quá kinh ngạc, hắn thật không biết người nào còn có dạng này bá lực. Về sau mới biết được, nguyên lai là La Mạch. Cái kia say rượu sáng tạo ra hoang ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích La Mạch. Từ Khắc vốn là đối với La Mạch rất có hứng thú, khi biết La Mạch áp dụng 3D thực vô phương thức quay trụ ấn sẹ tí hòn về sau, loại này hứng thú cũng càng lớn. Nghe được Từ Khắc vấn đề, La Mạch cười cười, lúc ấy, ta là bởi vì những thứ khác 3D điện ảnh ảnh hưởng, mà ta lúc ấy cũng rất mong muốn để cho ta đánh ra tân điện ảnh không giống bình thường, cũng biết nước ta 3D màn ảnh số lượng sắp trở thành toàn cầu đệ nhị đại 3D điện ảnh thị trường tin tức. Liên lựa chọn 3D thực đập kỹ thuật. Kỳ thực La Mạch cũng là nói vớ vẩn. Hắn lựa chọn 3D thực đập kỹ thuật hoàn toàn chỉ là bởi vì hắn có tương lai tư liệu, biết rõ 3D kỹ thuật tại ạ Vạ Tạ về sau sẽ đại hỏa. Bất quá bây giờ nói ra ngược lại để từ khắc cảm thấy là thật, với lại cũng đối La Mạch nhiều hơn mấy phần hảo cảm, năng lượng dạng này theo đuổi kỹ thuật, thật không tệ, hy vọng ngươi hiện sẽ ở phòng chiếu đại bán. Cảm ơn. La Mạch cười trả lời hắn. Phong Tiểu Cương hiện tại cũng là tâm tình phức tạp, hắn thật không nghĩ tới đã từng tự chọn bên trong một người đàn ông chủ giác, hiện tại thì đã thành hoa ngựa điện ảnh trong lịch sử thần kỳ nhất đạo diễn, nhất là say rượu một bộ điện ảnh càng là đem hắn đẩy tới đỉnh phong hơn nữa còn đạt đến hắn phùng tiểu cương cũng không dám nghĩ quốc ngoại phòng chiếu khắp nơi đại bán thành cựu phùng tiểu cương hiện tại chuẩn bị một bộ đường sơn đại địa chấn ma quyền sát trưởng muốn phá mất xây rượu nội địa phiếu phòng ghi chép thế nhưng là lúc này đống Dưng giết ra một bộ ạ vạ tạ phá vỡ xây rượu ghi chép không nói còn đem ghi chép cho để cao đến để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng mười bố nước nhân dân tệ với lại la mạch tịn sẹp thì hòn vẫn còn ở đường sơn đại địa chấn trước đó chiếu phim tuy nhiên mặc kệ trong lòng của hắn là nghĩ như thế nào giờ này khắc này cũng chỉ có thể chút la mạch điện ảnh phòng chiếu đại bán La Mạch, thật sự là chờ mong ngươi lần này điện ảnh còn có thể cho mọi người mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Ta cũng hy vọng có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ." La Mạch cười cười về sau như thế hồi phục. La Mạch còn chứng kiến rồi một cái đã lâu người. Hôm nay Đường Yên tựa hồ không có ở bên này tranh phương đoạt diễm tâm tư, an mặc coi như địa thấp, cũng liền một đầu màu trắng tay áo dài váy đầm, váy đầm thượng diện có đồ án màu đen, hai chân an mặc vớ cao màu đen, tóc dài buông xuống đến thắt lưng, trên trán là rất có khí chất nghiêng lưu hải. Bất quá, liền xem như dạng này, Đường Yên cái này 171 cm vóc người mà mỹ Vẫn là để nàng xem ra thon thả cung cực, tiêu mỹ tướng mạo cũng làm cho nàng đầy đủ trở thành trong mắt tất cả mọi người tiêu điểm. La Mạch thật lâu không nhìn thấy cái này, chính mình bộ phim đầu tiên đàn bà vật chính. Thu Đạo. Đường Yên cười tới cùng La Mạch chào hỏi, nụ cười mang theo trên mặt nàng hai cái lún đồng tiền, để cho nàng đông dương tăng thêm một chút ngọt ngào. Đã lâu không gặp à? Đã lâu không gặp. La Mạch mời Đường Yên, chỉ bất quá hắn trong đầu sự tình quá nhiều, đối với Đường Yên rất nhiều cảm giác cùng một ít chuyện cũng đặt ở trong đầu thật lâu không có lấy đi ra. Hôm nay nhìn xem nàng mới chậm rãi khiến cái này sự tình trở lại trong đầu. Hắn cũng cười nói, không nghĩ tới ngươi hôm nay còn có thể đến à. Đương nhiên à. Người tân điện ảnh. Lại là lớn như vậy đầu tư, ta đương nhiên muốn tới cùng ngươi chia sẻ một dạng thành công vui sướng. Liên cung thất tình tam thập tam thiên thời điểm một dạng. Nói đến chỗ này, La Mạch cùng Đường Yên trong ánh mắt đều có một chút vẻ hồi ức, các nàng đều đã nghĩ đến thất tình tam thập tam thiên. Đó là La Mạch dựng nhà điện ảnh, ở đó bộ phim chiếu phim trước đó, hắn thừa nhận chưa từng có dư luận áp lực, cũng có quá nhiều không hiểu người. Nhưng sau cùng kết quả là, La Mạch đánh một trận sinh đẹp khắc phục khó khăn, cũng chính là từ lúc đó bắt đầu, La Mạch tại Hoa Ngựa Điện ảnh bên trong truyền ngôn kỳ mới chính thức triển khai. Mà bây giờ, 2 năm qua đi, La Mạch thành tựu, lóa mắt Melly. Nói ra thất tình tam thập tam thiên thời điểm, La Mạch cùng Đường Yên đều có điểm hồi ức, nhất là La Mạch, hắn nhớ tới này bộ phim chiếu phim thời điểm gian nan hiểm trở, cũng nhớ tới sau cùng lật ngược toàn dân rung động. Vậy nhưng thật sự là một cái khó quên hồi ức. Người còn nhớ rõ a? La Mạch cười nói, hy vọng hôm nay trận này điện ảnh cũng có thể để cho mọi người ưa thích đi. Đương nhiên có thể. Đường Yên nháy mắt cười nói, Ta còn hy vọng ngươi đón lấy nhắc lại mang theo dịu dắt ta đây." La Mạch lắc đầu cười một tiếng, hắn biết rõ Đường Yên là đang nói đùa, Đường Yên tại thất tỉnh tam thập tam thiên về sau, tinh lộ đương nhiên không có khả năng có La Mạch dạng này trùng trùng điệp điệp, nhưng đi qua một chút điện ảnh cùng phim truyền hình về sau, nàng cũng bắt đầu bước vào trong nước một đường nữ minh tinh hàng ngũ, căn bản không cần đến La Mạch dịu dắt. Đương nhiên, nếu quả thật tham lộ diễn La Mạch điện ảnh, với lại lần nữa sáng tạo phòng chiếu kỳ tích lời nói, tiếng tăng kia đương nhiên sẽ cao hơn một tầng lầu, nói không chừng đều có thể bắt đầu hướng phía tứ đán song băng vị trí khởi xướng kiêu chiến. Cho nên La Mạch cười nói, ngươi còn cần ta dịu dắt ta? Đương nhiên, người nào không biết ngươi là Điểm Thạch Thành Kim người ạ." Đường Yên mỉm cười nói. La Mạch khoát khoát tay cười nói, "Điểm Thạch Thành Kim cái gì cũng đừng thổi phòng rồi, bất quá, nói thật. La Mạch nửa đùa nửa thật nửa là thật sự nói ra, nếu không ngươi đến thêm ta phòng làm việc, vậy chỉ cần ta bên này không ra tình huống, nhất định đem ngươi bưng ra đến, không dám nói có thể cùng Tứ Đán Bình khởi bình tọa, chí ít cũng có song băng sức ảnh hưởng. Đường Yên cũng nghe ra La Mạch câu này tựa hồ là đùa giỡn, kỳ thực mang theo rất lớn tính chân thực, ở trong lòng do dự suy nghĩ. "Tốt, đùa giỡn." La Mạch nhìn thấy Đường Yên thoáng có chút do dự, cũng liền nói như vậy một câu. Dù sao hắn vừa mới cũng có rất lớn trình độ cũng là đùa giỡn, Đường Yên tại Đường Nhân ở lâu rồi, hiện tại đi ra khả năng hợp đồng cũng không tới kỳ, nói thật, chính mình bởi vì Lưu Thi Thi sự tình liền cùng Đường Nhân bên kia có một điểm khắc nghiễng, nếu như lại thêm một cái Đường Yên chuyện kia liền lớn hơn rồi. Chẳng qua nếu như thật có có thể nói, hắn là thật muốn nâng Đường Yên. Hắn nâng đỏ lên trong nữ nhân, hiện tại cũng liền một cái trương mộng nhã năng lượng hoàn toàn là hắn dòng chính, những người khác trương tử di cái gì quay dòng phim cũng sẽ không tương quan hắn rồi. Đương nhiên trương tử di không phải hắn nâng đỏ, chỉ là sẽ đem nàng dành tiếng đề cao một tầng thôi. La mạch là cần mấy cái dòng chính tương lai đóng phim thời điểm có thể dùng tâm nâng các nàng. tuy nhiên chuyện này là cần bàn bạc kỹ hơn. la mạch đối với đường yên có hung ác cảm tình đặc biệt, bởi vì ở trên người hắn áp lực lớn nhất điện ảnh, cũng là mới bắt đầu bộ phim đầu tiên trong. đường yên bồi tiếp hắn cùng một chỗ chui xong. đầu chiếu thức sẽ bắt đầu, la mạch mang theo mọi người đi tới trên đài. đèn chiếu sáng vào rồi la mạch thân thể của bọn hắn bên trên, la mạch đứng bên người trương tử di, trương ngọc nhã, trương hàm vũ, vương lực hành, lưu diệp những minh tinh này, bọn họ vị trí có chút kém, cho nên ánh đèn cũng rất sáng. bởi vì cái này đầu chiếu thức là ở kinh thành vạn đạt cờ bờ giờ điếm bị mạt chiếu phim trận tiến hành. Toàn bộ chiếu phim trận hết thể có 458 cái hành động, điện ảnh màn hình cao 12m, bao quát 22m, đầy đủ thể hiện ịmạt màn ảnh cự đại. Bởi vì điện ảnh muốn vào hôm nay phát ra, cho nên lựa chọn cũng là ịmạt chiếu phim trận. La mạch tay của bọn hắn bên trong cùng một chỗ dơ một khối thể bài, đây là một khối bao quát 70 cm, chiều 5m, cự phúc hình điều logo quảng cáo, tại trên quất starter có tên hình sẹo tỵ ọn, phía dưới có từng cái đặc hiệu cảnh tượng trạng thái tinh hình ảnh, đồng thời còn có đầu tư tổng kích thước 78457 vạn nhân dân tiền cự đại sổ tự. Cái này xem như giả vờ giả vị, chân chính vẫn là tiếp xuống chiếu phim. Ngồi tại trên khán đài mọi người, trong lòng ôm tâm tư không giống nhau. Truyền thông mọi người chủ yếu chính là muốn khai quật ra trong phim ảnh đồ vật, muốn nhìn một chút bộ phim này đến tận cùng có cái gì tương đối lợi hại địa phương, để cho La Mạch đối với phim này có lớn như vậy tự tin, cho nên bất kể là đối với điện ảnh tin tức tốt hay là tin tức xấu, bọn họ đều sẽ trung thực ghi chép lại. Người bình luận điện ảnh bọn họ chờ mong bộ phim này rất lâu, hôm nay muốn nhìn một chút điện ảnh chất lượng, có phải hay không cùng La Mạch chính mình quảng cáo như vậy, cũng muốn nhìn xem bộ phim này ba d hiệu quả. Khán giả thì là nhất tâm chờ mong La Mạch điện ảnh, rất giống trước tiên nhìn thấy điện ảnh bộ dáng àng đầu giới nghệ sĩ đắng người, khuôn mặt suy nghĩ, đối với La Mạch kính nghệ hâm mộ ghen tị tâm tình đều có, bất quá đối với bộ phim này, trên tổng thể nói đến, vẫn là rất muốn thấy. Tại dạng này các loại tâm tư phía dưới, điện ảnh sẽ bắt đầu chính thức tiết mục phát sóng trên truyền hình. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 342, chính thức tiết mục phát sóng trên truyền hình. Giờ này khắc này, mọi người trong lòng cũng có thiên luôn và nữ, tuy nhiên cảm thấy bọn họ đều có thể tại trong phim ảnh tìm tới đáp án. Trước đó, La Mạch danh xưng bộ phim này là mạng khoa học viễn tưởng mạng hành động các loại nhiều loại loại hình điện ảnh, với lại hắn đối với bộ phim này chất lượng cũng đặc biệt có tự tin, với lại nói hay là làm mộng điện ảnh, bao nhiêu người cảm thấy hắn chỉ là đang nói lời nói vô căn cứ, giờ này khắc này, cái này một bộ điện ảnh, chung quy cũng là muốn chiếu phim. Chỉ là, hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Hắn chụp bộ này cái gọi là mạng khoa học viễn tưởng, có thể hay không bởi vì chính mình muốn nói đồ vật quá nhiều, sau cùng biến thành một trận náo kịch. Lớn bao nhiêu đạo diễn tại đếm thử một cái tân đề tài thời điểm, thậm chí không phải tân đề tài cũng là muốn tại mình Tân trong phim ảnh tăng thêm một chút đồ mới, kết quả đều bị để bọn hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được thất bại. La Mạch hiện tại bất kể thế nào lợi hại, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một cái 25 tuổi người trẻ tuổi, hắn thật sự có thể chuyển hình thành công, đồng thời quay chụp ra một bộ cùng xây rượu một dạng chất lượng tốt điện ảnh. Rất nhiều đối với La Mạch tóm lại lòng mang ghen tị ra hỏa, lúc này đều ở đây trong lòng làm cho này bộ phim cảm thấy có một chút chờ mong, bất quá bọn hắn đại đa số là chờ mong điện ảnh chất lượng rối tinh rối mù. Mà người bình luận điện ảnh bọn họ cũng ở đây chờ mong, chờ mong bộ phim này. Chủ yếu là chờ mong La Mạch đồ mới, tân điện ảnh. La Mạch là một cái thần kỳ người, chỉ là không biết hắn bộ phim này còn có thể không kéo dài trước đó có thần kỳ. La Mạch lúc này ngồi tại hàng trước nhất, kỳ thực trong lòng của hắn cũng tràn đầy thất vọng. Tuy nhiên đây đã là mình đệ tam bộ điện ảnh, cũng là hắn ăn các bạn quyền đời sau đệ tam bộ điện ảnh. Tuy nhiên loại kia chiếu phim một bộ điện ảnh, sau đó để cho bộ phim này tiếp nhận khán giả kiểm nghiệm thời điểm loại kia thất vọng cảm giác cũng hầu như không cách nào tránh cho. Dù sao bộ phim này thật sự là hao tốn quá nhiều thời gian, cũng tốn quá nhiều tiền tài, tránh không được để cho La Mạch cảm giác có chút thất vọng mà đây bộ phim so với trước hai bộ, coi là hoàn toàn truyền hình chi tác, truyền hình chi tác xảy ra vấn đề lớn, với lại chính hắn lại tại khán giả trước mặt khen xuống biển miệng, vậy nếu như bộ phim này nghiêm trọng không phù hợp mọi người mong đợi lời nói, này La Mạch xem như xong đời. Tại dạng này suy nghĩ phía dưới, La Mạch khó tránh khỏi trở nên có chút thất vọng, nhưng vẫn là mang lên trên đặc chế ba dề kính mắt. Tất cả mọi người mang lên trên ba dề kính mắt, cũng không có cái gì chiếu trước quảng cáo, điện ảnh muốn chính thức bắt đầu. Kỳ thực rất nhiều người cũng ở đây hoài nghi bộ phim này ba dề hiệu quả. Rất nhiều đối với điện ảnh không hiểu nhiều lắm người, đối với Trung Quốc quốc sản điện ảnh áp dụng kỹ thuật khuyết thiếu tự tin, đối với điện ảnh hiểu biết rất nhiều người, đối với quốc sản điện ảnh kỹ thuật thì càng là khuyết thiếu tự tin. Tuy nhiên bọn họ chờ mong một bộ mới 3D điện ảnh, nhưng lại không chờ mong một bộ hiệu quả rất tồi 3D điện ảnh. Lúc này, đương Yên cũng mang lên trên 3D kính mắt, trong lòng có chút chờ mong, nhưng cũng có đối với La Mạch lo lắng, nàng đương nhiên tin tưởng La Mạch, nhưng cũng rất lo lắng nếu như xuất hiện cái quái gì vào nhất, đôi kia La Mạch tới nói nhất định là thật không tốt nàng sau cùng suy nghĩ một thời gian ngắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng La Mạch có thể đem những này sự tình xử lý rất tốt mỗi người cũng bắt đầu chờ đợi bộ này bọn họ mong đợi rất lâu điện ảnh chính thức tiết mục phát sóng trên truyền hình dù sao cũng là đầu chiếu thức đương nhiên không có khả năng đến chiếu trước quảng cáo các loại lôi nhân đồ vật cho nên điện ảnh lập tức bắt đầu kỳ thực lúc này cũng có rất nhiều không có thể tới tham gia đầu chiếu thức chỉ có thể chờ đợi những này tham gia người chuyển về tin tức đám mê điện ảnh cũng là lòng nóng như lửa đốt nhưng bọn hắn chỉ có thể chờ đợi các loại chờ đợi những người này đánh giá mà chính bọn hắn Sớm nhất cũng chỉ có thể tham gia yến sệc tỉ hon linh điểm đầu chiếu thức. Tại mọi người trong khi chờ đợi, điện ảnh cuối cùng chính thức bắt đầu. Dầm dầm, dầm dầm. Ánh mặt trời vàng chói từ trên bầu trời rơi xuống, mà ánh mặt trời vàng chói chiếu nước lên nước xuống bờ biển, gợn sóng một đường đánh tới, làm cho cả bọt biển trên bờ lên, phập phồng phập phồng. Mà đây một cái màn ảnh, dùng la ý mặt máy quay video quay chụp, bây giờ đang ỉ mặt trong phòng chiếu phim phát ra, lộ ra toàn bộ mặt biển khoáng không mà xa xăm, với lại lập thể hiệu quả phi thường xuất sắc, phản vật bọn họ đứng tại bờ biển, nhìn thấy phi thường có không gian cảm nước biển lên lên xuống xuống, gợn sóng nghiêng đến che đi cái này cái thứ nhất màn ảnh thì có hạ vạ tại loại kia lập thể cảm giác, phản vật chính mình là tại phụ cận đứng ngoài quan sát một dạng, cũng liền chỉ dùng một cái như vậy màn ảnh, đã chinh phục một số người, để bọn hắn đối với bộ phim này lập tức sinh ra mình càng nhiều mong đợi hơn. Ba dê điện ảnh A. mọi người thật quá si mê loại hiệu quả này. ở cái này hiệu quả bên trong rất nhanh, tại to lớn ý mặt trên màn hình xuất hiện la mạch gương mặt, la mạch gương mặt tại ba dê lập thể hiệu quả bên trong có vẻ hơi chật vật, nước biển để cho tóc của hắn dán tại trên nó, tuy nhiên mọi người lại có thể cảm giác được la mạch xuất khí đồng thời hình ảnh tránh trở lại một đôi nhi nữ châu ấy, mọi người bắt đầu suy đoán tuy nhiên cũng không có càng nhiều kết quả. Sau đó, La Mạch bị mang tới bên bờ biển một cái Âu Châu cung điện Trong, Sau đó, dẹp bờ gì chết. Năm nay Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải xuất hiện ở mọi người trước mắt, thật to lớn hỏa nhi đều có thể cảm giác được dẹp. Bờ gì chết ở bên trong hóa trang già hơn. Sau đó cũng là một chuỗi không giải thích được đối thoại. Rồi sau đó, hình ảnh đỗ nhiên tránh hồi. Xuất hiện ở trên màn ảnh là một cái tuổi trẻ rồi rất nhiều dẹp. Bờ gì chết, trước mặt hắn có La Mạch, còn có một cái vương lực hình. Cái này mở đầu chỉ là để cho mọi người cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng ngoại trừ tốt đẹp ba d hiệu quả bên ngoài cũng không có quá lớn nội dung cốt truyện sức hấp dẫn. Ý niệm trộm cướp, điện ảnh dẹp, vợ gì chết rất kỳ quái, mà điện ảnh khán giả cũng vô cùng kỳ quái. Đồng thời nhưng trong lòng có một chút cảm giác, La Mạch nói ngươi như thế nào phán định hiện thực cùng mộng cảnh các loại vấn đề, chẳng lẽ cũng là từ chỗ này dẫn ra? Nghe nói bộ phim này tên tiếng anh phiên dịch ra là điện cơ, cảm bảo, như vậy là không phải thật cùng cái này có quan hệ. Tiết đó hình ảnh không ngừng tránh hồi mộng cảnh cùng hiện thực trương tử di bắt đầu xuất hiện nhưng bây giờ còn không biết cái tình huống này mọi người một đầu lộ thủy không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì tình huống đương nhiên theo trương tử di lời nói bên trong mọi người cũng bắt đầu có một chút càng nhiều suy đoán tựa hồ vương lực hành đối với nơi này làm những gì tại mọi người càng ngày càng huyền nghi cảm thấy la mạch gia hỏa này đang cố lộng huyền hư thời điểm ầm ầm âu châu cung điện bắt đầu đổ sụn đá vụn gạch tàn ngói gai rốc sức tốc mà xuống đùng đùng rơi đậm trên mặt đất đang chân thực ba dê hiệu quả phía dưới mọi người trước mắt hạt bụi tràn ngập đá vụn rơi xuống Hơn nữa còn có đấu súng trên sẹt qua phía trước màn ảnh đường đạn. Nhất thời, xem mạ vạ tạ thời điểm loại kia quyết chiến cảm giác xuất hiện lần nữa ở trong lòng mỗi một người, cái này trước mắt hết thấy, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy càng ngày càng rung động. Sau đó, rầm rầm, La Mạch ngã vào buồn tằm lớn, mà đổi thành một cái hắn, ở trong giấc ngục, bốn phía đại thủy theo trong cửa sổ điên cuồng tràn vào. Cái này ống kính lập thể hiệu quả thật sự là quá giống như thật rồi, tại chỗ có người trong mắt, đều thấy bốn phương tám hướng nước không cần tiền một dạng điên cuồng trùng kích vào đến tựa hồ còn có thể vọt tới ánh mắt của mình, khắp nơi đều là nước, dòng nước rầm rầm tựa hồ muốn xông vào bọn họ đầu. Rất nhiều người phản xạ có điều kiện vậy ở nơi này loại rất thật lập thể hiệu quả trước mặt nhắm lại ánh mắt của mình. Động phộng. cái này 3D hiệu quả, thật đúng là tốt. Ta coi là quốc sản 3D là sơn trại đây. Không nghĩ tới tốt như vậy. Đương nhiên, đây chính là La Mạch, hắn đầu nhập vào 30 triệu đô la nha. Mọi người đang giải thích, cũng có người nhìn ra một chút manh mối, chủ giác vừa mới vẫn là tại trong động cảnh a. Hiện tại đã tỉnh lại. Hẳn là dạng này, mọi người cũng không phải là ngu ngốc, cũng nhìn ra một điểm đầu mối, sau đó La Mạch bọn họ bắt đầu ép hỏi dẹp bợ gì trên, rồi sau đó tất cả mọi người phát hiện chính mình lại bị lừa nguyên lai like vừa mới cái kia vẫn là tại nằm mơ bọn họ chân thân là tại trên xe lửa chờ đến phát hiện điểm ấy về sau tất cả mọi người nguyên bản vẫn còn ở bên trong ép hỏi dẹp bỡ gì chết bên ngoài uy danh trấn thiên bạo loạn phần tử bọn họ bắt đầu nện xe đánh người khẩn trương tiết tấu bên trong có chút chỉ hoãn tuy nhiên đứng lên bất thình lình bọn họ phát hiện trận tướng mới biết được chính mình lại bị lừa ai u có chút ý tứ a nguyên lai like vẫn đang làm nộ ha ha thật có ý tứ rất nhiều người đã phát hiện điện ảnh không chỉ là ba d hiệu quả mà thôi Nội dung cốt truyện tuy nhiên ban đầu tựa hồ như lọt vào trong sương ngủ, nhưng bây giờ để cho người ta vớt đến một chút đồ vật, ngược lại cảm thấy bọn họ vớt đến đồ vật đặc thù ý tứ. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện, bọn họ trúc học Sư, cũng chính là vương lực hành động học, hiện tại vẫn tồn tại không ít vấn đề, cho nên mộng cảnh của hắn xảy ra vấn đề mới khiến cho bọn họ lần này hành động thất bại. Bọn họ trầm rãi cũng biết la mạch xuất cảnh, ở quốc nội giết người cho nên đảo vòng quốc ngoại, lang bạc kỳ hồ, tình huống rất tồi tệ. Tuy nhiên ở thời điểm này, bọn họ cũng biết la mạch bọn họ nhóm người này người gây án tình huống. Tiến vào mộng cảnh, đánh cắp buôn bán cơ mật. La Mạch đây là nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Cái ý tưởng này cũng quá hay đi. Có người không ngừng được nói một câu, hoàn toàn chính xác, ý nghĩ này. Bây giờ suy nghĩ một chút thật quá tuyệt diệu, khó trách La Mạch bọn họ quảng cáo từ là người như thế nào phân biệt chính mình có phải hay không ở trong giấc mộng đây. La Mạch thật là một cái ý tưởng đại vương. Say diệu cũng là như thế. Bây giờ vẫn là cái ý tưởng này. Ta cảm giác đặc biệt có làm đầu a, Ta cũng cảm thấy có làm đầu, quá chờ mong tiếp xuống phát triển. Sau đó, dẹp bờ dị chết cho La Mạch cung cấp một cái cơ hội cũng là nếu như hắn có thể giúp hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, là hắn có thể đủ cầm trong tay nắm giữ lấy cái nào đó, chân tướng cung cấp cho cảnh sát, La Mạch liền có thể rửa sạch oan khuất một lần nữa về nước. cái này, mọi người chờ mong liền càng thêm bị điều động đi lên. mọi người là lấy chủ dắt vì là góc độ đưa vào, đương nhiên cũng sẽ đưa vào đến nhân vật chính trong mục tiêu. điện ảnh động lực liền xuất hiện, cũng làm cho mọi người tư duy đi theo chủ dắt đi. đi xem trúc mộng khó khăn, còn có khó khăn này hắn là giải quyết như thế nào? sau đó, La Mạch trở lại trong nước tìm hắn lao trung nhân, muốn ở chỗ này tìm một cái có thể tốt hơn xây dựng mộng cảnh nhân vật. tất cả mọi người nghe La Mạch miêu tả cũng mới biết rất nhiều thứ, nguyên lai, cái mộng cảnh này, cần tiếp cận thế giới chân thật mới đặc biệt có thể tin, cũng mới có thể tốt hơn duy trì, trước đó bọn họ đạo mộng dẹp. Bởi gì chết cũng là bởi vì chúc mộng sư mức độ quá tối bắp, tại vấn đề chi tiết trên phạm sai lầm mới không có hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hắn mới đến tìm lão trượng nhân muốn một cái có thể chúc mộng người. Cái này, lo lắng đi ra, La mạch ở quốc nội vì sao giết người? Còn có, hắn lão trượng nhân ở chỗ này, mở đầu thời điểm hắn tựa hồ còn có hai tử chính hồi. Đó là hắn hài tử, còn có chương tử di là ai? Những vấn đề này cũng bắt đầu tạo thành lo lắng hấp dẫn lấy mọi người không ngừng đem điện ảnh xem tiếp đi. Cái này điện ảnh, quả nhiên cùng say rượu một dạng lo lắng trùng trùng điệp điệp. Chỉ bất quá lần này lo lắng, hẳn là sẽ còn có cảm nhận. Đó là khẳng định. Cái này điện ảnh vừa nhìn liền có càng thêm nghiêm cẩn thiết lập. Với lại đánh ra tới cũng đẹp mắt, cũng không phải mảnh hài kịch. Thật quá bội phục la mạch. Bộ phim này đập đến có được hay không vẫn phải sau khi nhìn mặt. Nhưng cái này cái mở đầu đã kinh diễm ta đến rồi, có lo lắng, có thiết lập, có hấp dẫn người đổ vần. Hơn nữa còn có rất hoàn mỹ lập thể hiệu quả. Cho tới bây giờ, rất nhiều người trên cơ bản đã bị điện ảnh hấp dẫn đến trong đó. Bao quát phía trước nhất giới nghệ sĩ nhân sĩ bọn họ chỗ ngồi tịch, coi như lúc này để bọn hắn đi bọn họ cũng không vui lòng. Đỡ ép, cảm tạ sơn đại vương thịnh yến khen thưởng, cầu đắn mua. Thự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Trường 343, dung động hiệu quả tuyệt diệu điện ảnh. Có ít người ngược lại là cũng nhận ra trường ngọc nhã. Ờ, cái này cũng là thất tình tam thập tam thiên bên trong phùng giai kỳ A. Xinh đẹp quá. La xinh đẹp quá, nghe nói là la mạch lao đồng học rất nhiều nữ diễn viên thấy được liền không có cảm giác cùng cao viên viên trường tử di hàng ngũ càng xem càng có mùi vị nữ minh tinh cũng không nhiều cho nên một chút làng giải trí người mới đột nhiên xuất hiện tại công chúng trước mặt thời điểm bởi vì chưa từng có nhìn thấy qua mọi người sẽ sinh ra một sợi ra bất ngờ kinh diễm cảm giác mà bây giờ mọi người xem trương ngọc nhã số lần không nhiều cho nên cảm giác rất tươi đẹp nhất là bây giờ một thân tờ sợi quần jean quần áo học sinh cách ăn mặc cũng rất thanh thuần sau đó tại trong quán cà phê la mạch ngồi nói chuyện với trương ngọc nhã bắt đầu giải thích dựng nọng cảnh quá trình mọi người nghe được xem như nhìn mà thán thở quả nhiên la mạch sáng ý thật vô địch với lại Lần này sáng ý, tựa hồ vẫn một cái rất nghiêm cẩn thiết lập, đoán chừng không sẽ cùng say rượu như thế đột nhiên nghĩ tới Tân Lang ở đâu như thế đầu voi đuôi chuột. Tiến vào một cảnh, vẫn là rất làm cho người hướng tới. Ôi chao, các ngươi có phát hiện không, nơi này là tại Pazi đầu đường. Bất thình lình có người tỉ mỉ nói một câu, mọi người nhao nhao kịp phản ứng, hoàn toàn chính xác, to lớn ý mặt trên màn hình, xuất hiện cũng là Pazi đầu đường, hai người uống cà phê địa phương là Pazi đầu đường, với lại phụ cận cũng đều là một chút người nước ngoài đang xem báo cùng uống đồ uống. Tuy nhiên lúc này La Mạch còn cùng Trương Ngọc Nhã tại một hỏi một đáp. Để cho mọi người đối với mộng cảnh không gian thiết lập càng thêm rõ rệt sáng tỏ, nhưng cũng càng thêm đối với La Mạch Kỳ Tư Diệu Tưởng cảm thấy rất là kính nghệ. Rồi sau đó, ba, ba, ba, Trên đường phố đồ vật bắt đầu bay lên không trung sau đó sụp đổ, rất nhiều thứ vọt tới trên bầu trời, tiếp theo bắt đầu vỡ thành mạn thiên mảnh vụn. Một đoạn này cũng là dùng tốc độ cao máy quay phim chụp ảnh chụp hiệu quả. Lúc này, tại to lớn ý mặt trên màn hình, rất thật hình nổi giống đem những này chi tiết triển hiện vô cùng rõ ràng, nổ tung trái cây có rất nhiều tại lập thể hiệu quả phía dưới. Tựa hồ muốn xông vào ánh mắt của mọi người bên trong, mọi người phản phất cũng là tại người trước khi kỳ cảnh xem một trận phi thường thần kỳ cảnh tượng. Rất nhiều người đều bị làm cho phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, ở đó nổi lơ lửng lập thể hình vẽ bên trong, bọn họ cảm giác được đáy lòng của mình trong có một loại cảm giác rung động, trời ạ, cái này 3D hiệu quả thật quá giống như thật. Khó trách bỏ ra 30 triệu đô la đây. Cái này 3D hiệu quả, cùng hạ vạ tạ so cũng không chút thua kém. A. Dưới tình huống như vậy, Trương Ngọc Nhã trong nháy mắt bừng tỉnh, mọi người mới biết được nàng vừa mới là đang nằm mơ, cũng đúng à, cũng là nằm mơ mới có thể có loại hiệu quả này. Lúc này, đang tại phát ra một bộ tại trên xe lửa cũng truyền âm nhạc, đi qua giải thích, mọi người cũng biết cái này âm nhạc là muốn đem người từ trong ngục đánh thức dụng cụ. Sau đó, hai người một lần nữa đi lên vaji đầu đường, lần này, Chương Ngọc nhã chủ động bắt đầu thao túng mộng cảnh. Rồi sau đó, khe nằm, thảo, lão thiên. Rất nhiều người nhịn không được đem nếu như vậy một miệng nói ra, bởi vì, tại bọn họ trước mắt, đang chân thực chí cực ba chế hiệu quả phía dưới, một cái to lớn vaji bất thình lình bắt đầu có nượp. Bởi vì cái này ba chế hiệu quả quá rất thật, cho nên tại bọn họ trong tầm mắt, vaji đầu đường từ tiền phương gãy lên ở trên bầu trời xếp thành hai nửa, mà ba dê hiệu quả để cho cái này gây đôi quá trình, phản phất là theo mọi người trên bầu trời ngược lại áp xuống tới. Đối với loại này trọng yếu đặc hiệu mặt ảnh, la mạch bọn họ đối với hệ tạ đỉ thì tổ người yêu cầu là tuyệt đối không dám lung long, cho nên bọn họ thấy ba dê đầu đường cũng là lớn nhất rất thật ba dê hiệu quả. Loại hiệu quả này trên cơ bản có thể cùng hạ vạ tạ trên bầu trời những phù không đảo tự đó chống lại, bởi vì thật sự là quá giống như thật. Dạng này rất thật cũng cho mọi người mang đến đau nhức đồng thời vui vẻ thể nghiệm. Đau nhức là bởi vì nhìn thấy thành thị quấn ngược hạ xuống mặc dù biết không phải thật, có thể tiên nhân loại bản năng nhưng lại làm cho bọn họ có loại chạy khỏi nơi này xúc động. Khói lạc cũng chính là bắt nguồn từ dạng này kích thích, giống như là mọi người tại trong sân chơi chơi đùa một dạng. Chơi đến cái này màn ảnh quá hết, rất nhiều người đã vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả mình run động. Cái này màn ảnh, ta thật không dám tin tưởng, lại là xuất hiện ở quốc sản điện ảnh bên trong. Chơi ạ, ta yêu chết la mạch. Hoa hạ giới điện ảnh sao có thể xuất hiện dạng này một cái kỳ tài? Nói đúng, hắn thật chính là một kỳ tài a. Cũng là một cái dị số, ai có thể nghĩ tới hắn năng lượng chế tạo ra như thế run động quốc sản điện ảnh đến? Cái này 3G hiệu quả, thật không có gánh, quá hoàn mỹ, quá hoàn mỹ rồi. Không, đặc hiệu bản thân cũng rất hoàn mỹ. Y mặt cho dung động thật sự là quả lớn, đại gia hỏa đều có một chút kích động dị thường. Lúc này, ở cạnh trước trên chỗ ngồi, Phùng Tiểu Cương cũng cười toe toét răng của mình, mặt gầy trên thử lên, hắn lần thứ nhất ở China trong điện ảnh nhìn thấy kỹ thuật như vậy lực lượng, trong lòng đối với La Mạch càng thêm rất nhiều cảm giác phức tạp, tiểu tử này, thật là một cái kỳ nhân a. Có thể đem cảnh tượng như vậy mang lên điện ảnh màn hình. Mà nếu như sao khắc đối với kỹ thuật theo đổi, La Mạch còn có để cho Phùng Tiểu Cương kinh ngạc cũng là bộ phim này thiết lập. Cái này thiết định sắc thực rất tốt, dùng để làm mảnh hài kịch hoặc là như bây giờ mảng hành động đều rất tốt, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Mà căn cứ La Mạch say rượu thủy chuẩn, đoán chừng hắn hẳn là cũng có thể sử dụng tốt cái này sáng ý. Xem ra, hắn lần này chỉ ít tại dư luận bên trên, đoán chừng lại phải đỏ thấp rồi. À đúng, La Mạch bây giờ tình huống, chỉ cần có dư luận, cũng không sầu phòng chiếu. Bởi vì bọn hắn ngồi tại phía trước nhất, mà màn hình quá lớn, cho nên xem bộ phim này cái cổ phi thường không thoải mái, lúc này từ khắp điều chỉnh mình một chút tư thế ngồi còn có cổ vị trí, ở trong lòng kinh ngạc với lại hâm mộ với lại chường kinh. Kinh ngạc chính là La Mạch thế mà thật sự có thể đem bộ phim này đánh thành bây giờ loại dáng vẻ này. Cái này kỹ thuật coi là thật quá kinh người. Thâm mộ là La Mạch có thể sớm như vậy quyết định thật nhanh, hoàn thành lợi hại như vậy sự tình, khiếp sợ là nguyên lai like người Trung Quốc Ba Dê điện ảnh cũng có thể vỗ tốt như vậy. Từ khác trong lòng bất chi bất giác cũng dấy lên một đám lửa, đám lửa này diễm bắt đầu chiếu sáng hắn muốn nghiên cứu nhiều thứ hơn. Ba Dê lập thể điện ảnh là một cái tân lĩnh vực, nếu như dùng nó đến một lần nữa thuyết minh võ hiệp, từ khắc đối với võ hiệp điện ảnh còn có điện ảnh công nghiệp kỹ thuật cũng coi là có tình cảm bằng không lúc trước cũng không biết tốn hao lớn như vậy khí lực quay chuột một bộ thuộc sân truyện mà bây giờ nhìn thấy la mạch Tín sẹo tỳ tí họn tuy nhiên điện ảnh bắt đầu còn không tính quá lâu nhưng hắn trong lòng hứng thú còn cố ý bên trong đoàn kim hỏa xem như đã hoàn toàn bị điều động trong phim ảnh trương Mộng nhã đang không ngừng điều động Mộng cảnh nàng đã si mê cái đồ chơi này cái này đưa tới nàng tại trong phim ảnh người qua đường giáp lộ nhân ất công kích những này chỉ là trợ giúp mọi người càng hiểu hơn Mộng cảnh thiết lập vì đó sau khi ngọc cảnh trong tầm nhìn phát sinh một ít chuyện trôn xuống phục út bất quá chỉ ở thời điểm này trương tử di bất tình lính dẫn theo dao găm vào da cũng chính là đoạn phim gel lơ bên trong cái kia màn ảnh. Mọi người một tràng thốt lên, ngược lại xuất hiện từng đạo nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Trương Tử Di vì sao lại ở bên trong? Nàng vừa mới căn bản không có cùng chủ giác bọn họ cùng một chỗ tiến vào trong ngộng cảnh a. Đúng đúng đúng, đúng nàng lần thứ nhất xuất hiện ở trong ngộng cảnh cũng cực kỳ quỷ dị. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao nàng tựa hồ đối với chủ giác không có hảo ý? Huyền nghi bắt đầu xuất hiện ở mọi người trong lòng, chuyện này khắp nơi lộ ra một quỷ dị, để cho mọi người trong lòng lại có như vậy một chút lo sợ. Sau đó, Vương Lực Hành cùng Trương Ngọc nhã lời nói ra vạch trần mọi người trong lòng nỗi bất an, nguyên lai Trương Tử Di là chủ giác lão bà. Thế nhưng là, vì sao nàng tựa hồ đối với chủ giấc không có hảo ý? Còn có, nàng không phải là không có tại trong cuộc sống thực tế a? Vì sao lại bất thình lình trong mộng xuất hiện? Đây là cái gì nguyên nhân? Nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn, mọi người lại cảm nhận được một cùng say rượu như thế bí ẩn. Không, bây giờ bí ẩn so say rượu thú vị được nhiều, bối cảnh thiết lập cũng so say rượu phải tốt hơn nhiều. Cho tới bây giờ, mọi người trên cơ bản đều bị mới lạ thú vị nhưng rất nghiêm cẩn mộng cảnh thiết lập, rất thật ba d hiệu quả, từng cái huyền nghi cho đưa vào rồi trong thế giới điện ảnh, nhất thời đều cảm thấy đối với điện ảnh càng ngày càng tràn đầy hứng thú mà vương lực hành thì là cùng mọi người lần nữa nói rõ một cái thiết lập, phán đoán chính mình phải trang ở trong giấc ngọng đồ vật. Lần này mọi người muốn ban đầu cái kia La Mạch nhìn thấy lao niên dẹp bờ gì chệt màn ảnh, chậm rãi cũng nhớ tới cái quái gì. Trương Ngộng nhã bắt đầu đối với La Mạch lòng mang khó chịu, cũng cảm thấy cùng hắn cùng một chỗ cộng sự rất nguy hiểm. La Mạch đã tìm được Trúc ngọng sư, tiếp theo liền ấn theo mục tiêu của hắn tìm kiếm ngộng cảnh trộm cấp người Trương Hàm Vũ. Rồi sau đó liền xảy ra một trận kịch liệt đọ sức. Ở nơi này trận kịch liệt đọ sức bên trong, La Mạch bọn họ động tác là đi qua thiết kế tỉ mỉ, sau đó đi qua tỉ mỉ chọn lựa cùng cắt sén, thế là. Ba dê trên màn ảnh trận này đánh nhau cùng truy đuổi, nhìn thật sự là quá kích thích. Nhất quyền nhất cước, gọn gàng, truy đuổi chiến, mọi người khẩn trương đến tâm đều có thể nhảy ra, đấu súng, sắp la cả, nhìn quần quần đến thịt, với lại bởi vì có ba dê lập thể hiệu quả, mọi người luôn cảm giác xinh đẹp như vậy tuyệt diệu, động tác tựa hồ cũng là phát sinh ở trước mắt của mình. Thế là, tất cả đều nhìn như si như say. Quá đẹp, quá đẹp. Trước đó tại họa bị bên trong liền thấy qua La Mạch thân Thủ, bây giờ nhìn lại càng đẹp mắt ta. Thật quá đẹp. Nguyên lai ba dê hiệu quả phía dưới đánh nhau động tác năng lượng đẹp như thế, tuy nhiên La Mạch Thần Thủ a cũng thật rất xinh đẹp. Ta nghe tin tức ngầm nói hắn một mực đang luyện tập võ thuật, đây chính là thành quả đi. Nhìn đều có thể làm cái đả tinh một. Bất quá hắn diễn cực kỳ liều mạng. Lúc ấy đều bị thương mọi người đều biết. Khẩn trương truy đuổi chiến cũng đem loại kia kích thích cảm giác biểu hiện ra, rất nhiều người nhìn trước mắt tình huống, thậm chí có loại trái tim đều nhanh ngưng đập cảm giác hít thở không thông. Ở nơi này một trận truy đuổi chiến về sau, La Mạch bọn họ đã gom đủ đạo mộng đại bộ phận nhân thủ, Trương Mộng Nhã cũng lần nữa phục hồi rồi, mắt thấy đại kế hoạch muốn chính thức bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu càng thêm chờ mong, càng thêm chờ mong quá trình này. Chờ mong tại dạng này, Tinh Diệu thiết lập phía dưới, La Mạch sẽ như thế nào để hoàn thành cái này một bộ điện ảnh? Lại tại lúc này, lại xảy ra một trận ngoại ý muốn, chủ giấc trong giấc mơ, lại nằm mơ thấy Thê Tử của mình. Lần này nàng là nằm ở trên đầu dây, tàu hỏa sẽ bắn tới. Chơi ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể nói, nhân vật chính Thê Tử rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại, đã trở thành hiện tại điện ảnh cho đến tận này lớn nhất nỗi băn khoăn. Thế là, tại mọi người trong chờ mong, điện ảnh tình tiết vẫn còn ở tiến lên, mà bây giờ bọn họ càng không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào màn ảnh, bọn họ không dằn nổi muốn tìm được đáp án. Điện ảnh rắn chắc kết cấu, không ngừng lo lắng, còn có tuyệt diệu thiết lập cùng lối suy nghĩ tinh sáo, đều đem mỗi người tầm tư đều buộc ở rồi thượng diện, lúc này mọi người đều biết, chỉ cần nửa chặng sau không tai nạn, đây tuyệt đối là một bộ tốt điện ảnh. Mà lại là một bộ tại dư luận cùng rất nhiều nơi bên trên năng lượng toàn diện siêu việt xây diệu đặc sắc điện ảnh. huống chi, cái này điện ảnh thuộc về phim chính, ý nghĩa cùng xây diệu như vậy hí kịch điện ảnh lại là hoàn toàn bất động. Chương 344, dung động mà hoàn mỹ diễn xuất. Đang không ngừng trong lúc nói chuyện với nhau, liên quan tới loại này tiến vào người khác ngộ cảnh thiết lập, đã vượt đến càng hoàn thiện. Một chút không phản ứng kịp người xem. Tôi có chút này cố hết sức, nhưng là một chút tư thâm điện ảnh kẻ yêu thích, nhất là nhìn qua rất nhiều cái gọi là đốt náo phiến, ai quy cao phiến điện ảnh kẻ yêu thích bọn họ, nhưng là càng ngày càng dần mình. Chơi ạ, La Mạch cơ cấu cái mộng cảnh này tầm nhìn, thật sự là càng ngày càng thú vị, cũng càng ngày càng nghiêm cẩn. Hán phim này tinh lực, thật đúng là không phải còn lại mấy cái bên kia chỉ vì vòng tròn tiền quốc sản điện ảnh có thể so sánh. Không, lấy chúng nó cả hai đánh đồng, bản thân cũng là đối với uyển sẹp tí hon một vũ đục. Thật quá dần mình. Ta có loại đang nhìn Hollywood đốt náo mảnh cảm giác. Không đúng, bộ phim này so những điện ảnh đó có tốt trời ạ, ta thật đang nhìn quốc sản địa ảnh. những người này càng ngày càng rung động, mà lúc này đây, chủ giác mang theo chúc ngậm sư cuối cùng đi tới mộng cảnh của hắn thế giới, sau đó, rất nhiều bí ẩn cuối cùng giải khai. Nguyên lai, like, vợ hắn bị hắn nuốt ở một giấc ngậm trong không gian, đồng thời đem cái này phong tuồn, bắt đầu nằm mơ. làm dạng này một cái chính mình cũng biết là giả ngậm. điểm này lập tức đưa tới mọi người suy nghĩ, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình là nhân vật chính, này nguyện ý làm như vậy một giấc ngậm sao? đương nhiên rất lòng. với lại, chúng ta nhiều khi, không phải liền là không muốn từ trong mộng cảnh tỉnh lại a? Dù là biết rõ đó là hư ảo cũng tốt. Tại lúc này, mọi người cũng phát hiện, ẩn sệp ti hồn chủ đã quảng cáo tử, người như thế nào xác định mộng cảnh cùng chân thực? Có lẽ, trong đó còn có kiểu khác ý nghĩa, xác định mộng cảnh cùng chân thực, vẹn vẹn như thế nào vấn đề sao? Hẳn là còn sẽ có, có muốn hay không phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực đi. Tuy nhiên lúc này La Mạch chỉ nói là đem nàng thê tử nhốt ở chỗ này, cũng không có nói thê tử của hắn trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại đây còn có bí ẩn. Bất quá, bọn họ cắm vào kế hoạch đã bắt đầu. Mọi người bắt đầu kế hoạch, sau đó để cho Vương Lực Hành mở ra taxi đi qua đón con trai của kẻ có thế lực, cũng chính là Lưu Diệp vai trò con trai của kẻ có thế lực, tiếp đó, bọn họ bị con trai của kẻ có thế lực tiếp thụ qua phản mộng cảnh huấn luyện cho nên xuất hiện những người kia truy sát. 3333. Cứ việc trong phim ảnh chỉ là một giấc mộng, nhưng là theo mọi người, đây cũng là bất chết bất khấu một trận mạng hành động tinh yến. Gào thét mà Qua viên đạn tại lập thể hiệu quả phía dưới, suýt nữa bị đánh trúng người, để cho rất nhiều người nhịn không được hét lên né tránh, màu vàng kim đường đạn gào thét mà qua, đạn vụ vụ tiếng xé gió bên tai không ngừng. Khiến người ta cảm thấy mình thật đến đấu súng chẳng diện. Một người người cảm thấy bất an cảm giác không cẩn thận chuyện ra, bất quá, đoạn này động tác bộ phim cũng đích xác xinh đẹp. Quá đẹp. Súng này chiến trường mặt. Thật là có ạ vạ tạ thời khắc cuối cùng không chiến cảm giác. Không nghĩ tới La Mạch bay chụp động tác bộ phim cũng có thể đập đẹp mắt như vậy. Nhưng mà này còn là đấu súng bộ phim, mới vừa sắp La cả bộ phim cũng rất dễ nhìn. Thật đã nghiền a. Chỉ là xem như một bộ mảng hành động đến xem đều rất xứng rồi, chớ đừng nhắc tới bộ phim này còn như thế đốt nào. Nội dung cốt truyện, tiết tấu, kết cấu xử lý còn có thể như vậy lão nói, như vậy tinh luyện Rồi sau đó, tại 3D hai mặt trên màn hình lớn, lại là một người muốn tượng lực vô cùng phong phú đặc hiệu xuất hiện, một chiếc tàu hỏa xông lên đầu đường. Cái này xe lửa màn ảnh mặc dù là cờ G màn ảnh, nhưng lại ở cái này màn ảnh thượng diện xây mô hình các loại thiếu nói cũng tiêu hết 600.000 nhân dân tệ. Đây chỉ là một màn ảnh mà thôi. Cho nên, tại 600.000 cao tiêu hao phía dưới, xuất hiện ở mọi người trước mắt là 3D hiệu quả phía dưới kéo dài rộng lớn đường đi, còn có trước mắt cái này tựa hồ muốn xông ra điện ảnh màn hình, vượt trên bọn họ đại hỏa xe. Cho tới bây giờ, rất nhiều người càng là cảm thấy uể oải ti hon trong lập thể hiệu quả rung động. Ở thời điểm này, Nan để xuất hiện, vợ gì chết trọng thương, con trai của kẻ có thế lực không biết mật mã, cái này cũng sẽ mang đến vô cùng nghiêm trọng ác quả. Bởi vì bị cái kia ác quả hù đến, mọi người cũng một mực đang lo lắng chờ đợi nội dung cốt truyện phát triển, muốn nhìn một chút chuyện này phải làm thế nào giải quyết. Trong nọng cảnh hư cấu quản gia bắt đầu xuất hiện, mọi người cũng đều biết xuất hiện tàu hỏa đến mức xuất hiện bây giờ nguy cơ cũng là bởi vì nhân vật chính tiềm thức có vấn đề. Cái này lại về tới mới bắt đầu lo lắng trên, đến cùng chủ giác tại sao phải lưu vong quốc ngoại, lao bà hắn sau cùng đến cùng thế nào, chẳng lẽ là nằm quỹ tự sát? Đó lấy. Nội dung cốt truyện tiếp tục tiến hành, mọi người cuối cùng biết. Nguyên Lai like, là nàng lão bà không phân biệt được mộng cảnh cùng hiện thực, bắt đầu ý nghĩ một cái kế hoạch, hãm hại chủ giác, chính nàng thì là trực tiếp nhảy lầu tự sát. Tại chương tử di nhảy lầu tự sát trong nháy mắt đó, La Mạch cũng tới một cái diễn kịch tiểu bạo phát, hắn thần tình thống khổ, trên chán bạo khởi gân xanh, tại lập thể hiệu quả phía dưới, để cho mọi người cảm động lây. Thằng đến rồi hiện tại, tất cả mọi người mới biết tiền căn hậu quả, đang cảm khái La Mạch rối suy nghĩ quá sáo rệu đồng thời, cũng không dội sồ xịp, nguyên lai like, chuyện kết quả là dạng này. Nguyên Lai like không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực thế mà đáng sợ như vậy. Đồng thời một số người trong lòng cũng hưng khởi một cái cổ quái với lại hoang Đường nhưng là tại hoàn cảnh bây giờ bên trong nhưng dù sao có mấy phần chân thật suy nghĩ, có thể hay không, ta cũng ở đây trong một cảnh, chỉ là chính mình không biết đâu. Ý nghĩ này đem bọn hắn giật lại mình, ngược lại lại cảm thấy La Mạch Gia Hỏa này giả thần giả quỷ, tuy nhiên lại thật rất chân thực. Đồng thời mọi người cũng bắt đầu hoài nghi vì sao chủ giác nói hắn đã từng cho người ta cắm vào qua ý thức. Rồi sau đó, biện pháp giải quyết cuối cùng có, tiến vào càng sâu tầng ngụm cảnh không gian. Lần này, cũng là một trận phi thường làm cho người huyết mạch sôi sục với lại hô hấp dồn dập đỏ sức. Tầng thứ nhất một cảnh tài xế lái xe lại là một fan truy đuổi chiến đệ nhị tăng mộng cảnh tại trên đại lầu tiếp tục lừa dối lưu diệp đệ tam tầng mộng cảnh triển khai tuyết sơn kịch chiến mỗi một tầng trong mộng cảnh đều tràn đầy biến số cũng tràn đầy kích thích cảm giác nhất là đệ nhị tầng trong mộng cảnh cao úc bởi vì tầng thứ nhất trong mộng cảnh xe cộ khuynh đảo mà mất trọng lực dưới tình huống vương lực hành cùng đối thủ đỏ sức, lần này xem như để cho mọi người kinh sợ bạo nhãn cầu lập thể hiệu quả phía dưới hắn tốt giống như sở bài doman những cái kia nhảy lên những cái kia đặc sắc đánh nhau nhìn thật quá đẹp vương lực hành tự mình nhìn đến một màn này cũng hơi có chút bất ý mà hiện trường khán giả đối với một màn này ông kính khen ngợi càng nhiều, bọn họ cũng không biết la mạch là thế nào đem dạng này màn ảnh cho đánh ra, tuy nhiên thật quá hấp dẫn người, quá đã nghiện. mà ở vào phùng tiểu cương bọn họ dạng này con mắt chuyên nghiệp bên trong liền bắt đầu bội phục la mạch đối với tiết tấu nắm chắc, tầng thứ nhất trong ngộ cảnh xe là qua bị truy, sau đó rơi bờ sông, đây hết thể đều tràn đầy cảm giác khẩn trương, sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người. thượng tầng ngộ cảnh người thời gian không nhiều lắm, thế là đối đầu tầng trong ngộ cảnh đám người thời gian cấp bách cảm giác càng thêm mãnh liệt, mọi người cũng càng gấp rút mở đầu kích thích, nhìn thời điểm cũng cảm giác càng quá ẩn. Tầng thứ 3 tuyết sơn kịch chiến đập đến cũng cực kỳ đẹp đẽ. Loại tiêu chửa tuyết các loại chàng cảnh tại lập thể hiệu quả bên trong phơi bày ra, để cho mọi người cảm thấy đặc biệt khẩn trương kích thích, hoàn toàn cũng là một bộ màng lớn. Với lại đang động làm trên liền đầy đủ sưng là màng lớn, quốc sản điện ảnh có thể đem màng hành động đập tới trình độ này, vậy thật là phi thường phi thường hiếm có rồi. Tại dạng này khẩn trương kích thích tiết tấu bên trong, điện ảnh nội dung cốt truyện không ngừng tiến lên, tâm tình của mọi người cũng ở đây khẩn trương kích thích trong cảm giác không ngừng kéo căng, cũng cảm thấy càng ngày càng kích thích, càng ngày càng đã nghiền. Cái này điện ảnh, quả nhiên là đem điện ảnh lối suy nghĩ, để nhau, cảnh tượng hoành tráng điện ảnh kết cấu, nội dung cốt truyện kết hợp đến vô cùng hoàn mỹ siêu cấp tác phẩm. Quả nhiên, La Mạch ngay cả có năng lực như vậy, khó trách hắn tại điện ảnh khai mạc trước đó dám gọi tấm quốc sản mảng lớn, nói muốn đập một bộ mình mảng lớn đây. Bất quá, ở thời điểm này, nhưng lại ra yêu tiêu thân, nhân vật chính lao bà giết con trai của kẻ có thế lực, với lại bờ gì chết cũng sắp chết. đương nhiên lớn nhất vấn đề xuất hiện ở con trai của kẻ có thế lực bị giết bên trên. dạng này ý thức của hắn liền bị không trụ, căn bản không biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người trong lòng khẩn trương vạn phần, chẳng lẽ trận này điện ảnh phải lấy kết thúc không thành nhiệm vụ đến kết thúc công việc sao? Như thế cũng quá biệt khuất đi, ai cũng là cái kia đáng sợ cắm vào ý niệm gây họa. Mọi người khẩn trương trong chờ mong, Trúc ngộng sư cuối cùng đưa ra một cái biện pháp, cũng là thâm nhập hơn nữa một tầng mộng cảnh đem con trai của kẻ có thế lực ý thức cho gọi trở về. Tuy nhiên nếu như vậy, điện ảnh cảm giác khẩn trương cũng càng đầy đủ, tầng thứ nhất trong mộng cảnh, xe của bọn hắn tử cũng nhanh muốn rơi vào trong sông, đệ nhị tăng mộng cảnh, Vương Lực Hành sắp dùng điện dưới thang rơi đem bọn hắn tỉnh lại. Đệ tam tầng, bọn họ nhất định phải kiên trì chờ đến chủ giấc cùng chúc ngộng sư đem con trai của kẻ có thế lực ý thức gọi trở về. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa a. Mặc dù không phải là người trong kịch vật, nhưng bây giờ tất cả mọi người bởi vì đại nhập cảm vấn đề đều ở đây vì là La Mạch bọn họ tốc độ cầu nguyện điện ảnh có thể đập tới loại này phân thượng kỳ thực đã vô cùng thành công, có thể đem tâm tình của mọi người thao túng, ân có thể quá hấp dẫn mọi người một mực nhìn lấy điện ảnh. Cũng có một chút não tử phản ứng rất nhanh, nhưng là vẫn còn ở trong đầu đoán mỗi một tầng trong nội cảnh đồ vật, đoán những giấc ngọng này cảnh cơ cấu cũng cẩn thận nhớ kỹ ngọng cảnh thiết lập, bọn họ nhớ đồ vật càng nhiều, đối với La Mạch thì càng bội phụ, thật không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào đi ra một cái như vậy hoàn mỹ khiến người ta trầm mê thế giới. Bọn họ cảm thấy cho đến trước mắt, thậm chí liền xem như một chút ngoại quốc phiến, bọn họ đều không có thấy qua so với cái này dạng còn có sáng ý, cơ cấu càng hoàn chỉnh, mê người hơn điện ảnh. Tại bọn họ tư tưởng cùng sợ hãi thán phục bên trong, điện ảnh tiếp tục tiến lên. Chủ giác cùng Trúc ngụ sư đi tới cái kia phế tích thế giới, hiện tại điều kiện vòng vòng đang sen, bọn dì chết nhất định phải dùng tàn khu thân thể đứng vững thủ vệ, bọn họ nhất định phải tìm về ý thức, với lại bọn họ nhất định phải tại đệ nhị tầng dưới thang máy lạc trước đó hoàn thành những chuyện này, lại nhất định phải tại xe rơi xuống biển bọn họ toàn bộ tỉnh lại trước đó hoàn thành tất cả mọi chuyện. Quá gấp gáp rồi, quá gấp gáp. Bất quá tại dạng này gấp gáp chật hẹp trong thời gian, phế tích thế giới cũng dùng lập thể màn ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Đoạn phim treo lơ bên trong phế tích thành thị cuối cùng xuất hiện. Tại lập thể hiệu quả phía dưới lộ ra 10 phần rất thật. chống trải đường đi, vứt bỏ cao úc, vẫn tư tư bất quyện thủy chiều. chống trải thế giới tại lập thể điện ảnh uy lực phía dưới để cho mọi người cảm thấy càng ngày càng thần kỳ. Mà La Mạch đi tìm Trương Tử Di. Đến cái kia kết thúc thời điểm. Mà tại La Mạch cùng Trương Tử Di đối thoại trong quá trình, còn mặt cắm đệ tam tầng Trương Hằng Vũ bơ dĩ chết đối kháng thủ vệ, đệ nhị tăng vương lực hành kéo lấy mọi người đến trên thang máy. Tầm thứ nhất xe sẽ điều vào trong nước cái này khiến tiết tấu càng gia tăng hơn tập hợp, cũng càng thêm khẩn trương. Mỗi người đều vô cùng khẩn trương. Cũng ở đây cái thời điểm, chân tướng rõ ràng, nguyên lai chủ giác bởi vì nàng lão bà dù sao là trầm mê ở vợ chồng bọn họ hai người chế tạo ra trong một cảnh, vì để cho lão bà thoát khỏi tâm tình như vậy, chủ giác xâm nhập nàng lão bà ý thức, cho nàng tắm vào hoài nghi bây giờ suy nghĩ. Lúc này mới đưa đến sau cùng sự kiện phát sinh. Tuy nhiên đã về tới hiện thực, nhưng là nàng lão bà vẫn hoài nghi hiện thực, cho nên mới lựa chọn tự sát. Toàn bộ điện ảnh cũng là như vậy sỏ, so. từ đầu tới đuôi, cơ hồ không có nửa điểm vô dụng dặn dò để cho người ta cũng cảm khái la mạch đối với tiết tấu cùng chi tiết nắm chắc năng lực cường hãn. Đồng thời, chân tướng rõ ràng cảm giác cũng làm cho mọi người cảm thấy phi thường thư sướng, toàn thân thư thái. Thật, phim này quá tuyệt quá tuyệt vời. Sau đó, cuối cùng, trương ngọc nhã vai trò trúc ngọc sư đem con trai của kẻ có thế lực ý thức cứu được trở về. Sau đó, con trai của kẻ có thế lực gặp được một cái giả lão ba, ý thức cắm vào cuối cùng thành công. Lúc này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không khí khẩn trương về sau, dạng này đại tiền đến, để cho mọi người thậm chí có loại chân buông tay mềm mại cảm giác. Những vật này thật sự là để cho mọi người cảm thấy quá đẹp, hiện tại cơ hồ bị hút khô tất cả khí lực. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, chúng ngụm sư rơi vào hư không, cái này màn ảnh tại lập thể hiệu quả hiện ra phía dưới, để cho mọi người đều cảm thấy đặc biệt kinh dị, cũng cảm thấy phi thường kích thích. Với lại chủ giác cũng coi như chấm dứt tồn tại ở hắn trong tiềm thức la bà. Mọi người đều cảm thấy muốn kết cục. Lại đột nhiên phát hiện, bọn rỉ chết chết rồi, hắn là tại đệ tam tầng trong mộng cảnh chết, ở nơi này một tầng mộng cảnh người đã chết, không thể trở về đến hiện thực thế giới, chỉ có thể ở mê thất vực trong chết giả tại mọi người vì cái này thiết lập lại khen ngợi một phen đồng thời cũng đối sự tỉnh càng thêm chú ý nếu như bờ gì chết không thể tỉnh lại vậy hết thảy đều làm không công ở thời điểm này la mạch tiến nhập mê thất vực cuối cùng mở đầu cái kia la mạch được đưa tới vô cùng vô cùng da bờ gì chết trước mặt màn ảnh xuất hiện cái này đầu đôi tiếp nối loại này phía sau đoạn kết điển lớn nhất mở đầu cái hố cảm giác càng làm cho mỗi người đều cảm giác niềm vui tràn trề giống mùa đông ăn một bữa nồi lẩu một dạng về sau chủ giác tỉnh lại bờ gì chết trở lại hiện thực cuối cùng là cái mọi người mong đợi đại đoàn viên kết cục hoàn mỹ kết cục Một cái vẽ lên rồi hoàn mỹ dấu chấm tròn kết cục, kết cục này tại 2 giờ cường độ cao chặt chẽ, khẩn trương tiết đấu về sau xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân cơ hồ đã mất đi khí lực một dạng sủi lơ tại chỗ ngồi của mình bên trên. Ngồi đang so so sánh gần trước trên chỗ ngồi người lúc này mới phát hiện vừa mới quá nhập thần, đã quên điều chỉnh cái cổ. Kết quả hiện tại bởi vì luôn luôn ngẩng lên, cho nên đặc biệt thương yêu. Mà sau cùng, xuất hiện con quay không có rơi xuống huyền nghi màn ảnh. Tuy nhiên mọi người tại cười một tiếng về sau cũng sẽ không quá coi ra gì. Mọi người trong lòng chỉ còn lại có hứng phấn, kích động, kính nể, kinh ngạc, kinh hãi. Thật quá hứng phấn. La Mạch Tân phiến thế mà như thế ra sức, quá kích động, hắn vô gia đẹp mắt như vậy, như thế làm cho người kích động quốc sản phiến. Cũng kính nể La Mạch, điện ảnh một bộ so một bộ xảo diệu, một bộ so một bước đẹp mắt, đối với hắn cũng chấn kinh đến vạn phần. Thế là, tại trải qua yên lặng ngắn ngủi về sau, tiếng vỗ tay tại toàn bộ y mặt phát ra trong sảnh, ùng ùng vang lên. Chương 345, hương phấn khó bình. Đây là một bộ thần kỳ trí cực điện ảnh. Đương nhiên, nếu như bộ phim này là đặt ở Hollywood điện ảnh bên trên, như vậy mọi người cảm giác sẽ chỉ là kinh ngạc, cảm thấy lại thấy được một bộ lối suy nghĩ đặc biệt, ý nghĩa kỳ diệu. Kết cấu chương thì có độ rất tốt điện ảnh. Nhưng là, đây là một bộ quốc sản điện ảnh. Nghĩ tới tầng này về sau, tất cả mọi người trong lòng liền rốt cuộc vô pháp duy trì mình bình tĩnh. Quốc sản điện ảnh, thế mà năng lượng đập đến như thế rung động. Đúng vậy, lúc này tâm tình của mọi người chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Bao quát phía sau nhất tốn hao chỉ ít 500 khối tiền một tấm đầu chiếu phiếu tiến đến quan sát phổ thông người xem. Bao quát trung gian đang ngồi mời riêng người bình luận điện ảnh truyền thông người. Bao quát phía trước nhất đang ngồi dưới nghệ sĩ đồng nghiệp. Trong đấy lòng của bọn họ cơ hồ đều đút lấy đầy áp cảm giác chấn động. Ngoại trừ vỗ tay bên ngoài bọn họ không biết hẳn là dùng cái gì để diễn tả mình lúc này trong lòng rung động. Quốc sản điện ảnh có thể đánh thành cái dạng này, khi nhìn đến La Mạch Tân điện ảnh trước đó, mới có thể có người nào tin tưởng, mới có thể có ai muốn đặt được. Phong Tiểu Cương đang vỗ tay, vì La Mạch bộ này tài hoa bộc lộ, kết cấu độc nhất vô nhị, xem hết làm người ta trong lòng rung động điện ảnh vỗ tay. Tâm hắn lý chua chát, vì là La Mạch có tốt như vậy sáng ý cùng lối suy nghĩ, hơn nữa có thể đem bộ phim này đánh thành dạng này mà cảm thấy hâm mộ thậm chí có chút nhỏ nhẹ đố kỵ. Từ khác đang vỗ tay, vì La Mạch vỗ tay, vì bộ phim này trong vĩ đại kỹ thuật vỗ tay. La Mạch những bằng hữu kia bọn họ Đương yên, Châu Tấn cấp nàng, lúc này cũng ở đây vì là La Mạch cống hiến lại một trận cực kỳ ngoạn mục điện ảnh vỗ tay. Hai người bọn họ đều xem như bội tiếp La Mạch điện ảnh đi đến hiện tại, Châu Tấn nhìn thấy bộ phim này rung động, thậm chí để cho nàng tại trong phim ảnh cùng điện ảnh sau khi kết thúc một lần hoài nghi mình là trong mộng vẫn là tại trong thực tế sự tình, đối với La Mạch kính nể cũng sẽ nhiều một chút. Nàng cũng nhớ tới tại trong phim ảnh, xuất sắc Trương Tử Di. Trương Tử Di đem cái kia chủ giác lao bà sở hữu đặc điểm diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, mâu thuẫn ở trên người nàng có rất tốt thuyết minh. Châu Tấn lại đột nhiên nghĩ đến nếu như cái kia nhân vật chính lao bà năng lượng đổi thành chính mình diễn, thật là như thế nào? cũng thế, theo mở đầu đến bây giờ, tuy nhiên La Mạch điện ảnh luôn là có xuất sắc nữ nhân vật chính, nhưng La Mạch cũng không có để cho Châu Tấn cái này xem như làng giải trí tương đối khá bằng hưu đom qua. hiện tại cái này nhân vật chính lao bà nhân vật, nói thật Châu Tấn thích vô cùng, chỉ tiếc đã là Trường Tử Di vai trò rồi. nghĩ tới những thứ này, Châu Tấn không khỏi cũng có một ít chột chát. đương nhiên, phương diện lý trí nàng cũng biết, La Mạch để cho Trường Tử Di đóng vai nhân vật này là vì Trường Tử Di Âu Mỹ Á Châu danh tiếng, chỉ là không biết được ngày nào. La Mạch mới có thể muốn chính mình một lần đâu? Tại cái kia dù sao là cực kỳ thần kỳ trong phim ảnh, lúc nào mới có thể xuất hiện thân ảnh của mình. Người bình luận điện ảnh bọn họ đang vỗ tay. La Mạch cũng không có cho bọn hắn tiền, bởi vì hắn đối với mình điện ảnh cực kỳ tự tin, cũng cho rằng ỉn xẹp thì hòn không cần các thủy quân đến tăng thêm lời tan dương. Bất quá, những này người bình luận điện ảnh bọn họ, đại đa số cũng đều là thích điện ảnh người, bọn họ nhìn thấy dạng này tốt điện ảnh, cũng sẽ cảm thấy so với cái kia thu tiền càng cao hứng hơn, cũng càng là có loại phát ra từ nội tâm kích động. Chúng ta quốc sản điện ảnh, thế mà cũng có thể đánh thành cái dạng này chúng ta cũng có thể đánh ra dạng này đáng giá nhiều lần dư vị, hơn nữa còn là tính nghệ thuật cùng thương nghiệp tính kết hợp đến tốt như vậy điện ảnh, hơn nữa còn là một bộ để cho mọi người cảm nhận được rất thật tốt Hollywood mảng lớn cũng vô pháp cảm nhận được thị giác hiệu quả điện ảnh. đây hết thảy đều để người bình luận điện ảnh bọn họ trong lòng tràn đầy kích động, cũng đối la mạch nhiều rất nhiều sủng kính, chính là cái này người theo thất tình tam thập tam thiên đến ỉn sẹo tỵ ọn. tại quốc sản điện ảnh thị trường tràn ngập rất nhiều vòng tròn tiền điện ảnh thời điểm, hắn luôn là có thành ý của mình chi tác, với lại luôn có thể để cho mình tân điện ảnh dẫn tới mọi người từng trận kinh hỉ. Khán giả từ không cần phải nói, có thể hoa chi ít 500 khối tiền đến xem trận này đầu chiếu thức người. Nếu không phải là có chút kinh tế cơ sở, cũng rất có xem ảnh tài nghệ ưa thích điện ảnh điện ảnh kẻ yêu thích. Bọn họ mặc dù chỉ là điện ảnh kẻ yêu thích, nhưng bọn hắn có đôi khi có càng lớn nhiệt gối, đối với tốt điện ảnh cũng có được càng nhiều kích động cùng sôi trào. Tỷ như in sẹp thì họ liền có công hiệu như vậy. Hiện tại những này điện ảnh kẻ yêu thích bọn họ rất lo xa tình kích động ngược lại không biết do nói cái gì cho phải. Bọn họ liền ngóng trông đợi lát nữa đặt câu hỏi câu, có thể đụng vào đại vận cùng la mạch trò chuyện bài câu. Bọn họ thật rất muốn khen ngợi la mạch cái này thần kỳ người khen ngợi hắn năng lượng đánh ra dạng này được ảnh. Cứ như vậy, tại chỗ có người trong tiếng vỗ tay, bộ phim này lại một lần nữa lấy được to lớn thành công. La Mạch có chút hít một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, trên mặt viết ý cười, lần này nụ cười của hắn bên trong là mang theo tự tin cùng đắc chí vừa lòng. Cuối cùng, chính mình đánh ra cái này, một bộ ỉn xẻm ti hon không để cho bất kỳ một cái nào người thất vọng, bao quát chính mình. Thậm chí, hắn còn mang cho những này thuần tuy ưa thích điện ảnh người một trận thật lớn thị giác hưởng thụ, cũng mang cho bọn họ một lần hiếm có kinh hỉ trải nghiệm. Những này, hắn đều làm được. Hắn đem bộ phim này chụp rất tốt rất tốt. La Mạch mang theo mình kịch tổ các thành viên, theo hàng thứ nhất rời đi, sau đó đứng ở trước mặt mọi người, tận lực bồi tiếp túi đầu. Cái này bình thường nhất lễ tiết, lại một lần kéo theo toàn bộ y mặt trong phòng tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô như nước thủy triều. Tên La Mạch theo một số người bên trong lớn tiếng hô lên, La Mạch bọn họ liền đắm chìm trong thanh âm như vậy bên trong. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. La Mạch lấy tay cầm ông nói, ánh mắt của hắn trong tràn đầy ánh sáng tự tin, đối với mọi người không nhanh không chậm nói, ta yền sẽ tỷ theo kế hoạch quay đến bây giờ, đã đi tiếp cận một năm thời gian, trong lúc này chúng ta hao phí to lớn tâm lực cũng khắc phục từng bước từng bước quay chuột khó khăn nhưng hôm nay chúng ta cuối cùng đứng ở chỗ này ta cuối cùng nghe được mọi người tiếng vỗ tay cảm ơn lại là tiếng vỗ tay vang lên rồi sau đó trương tử di cũng đã nói một đoạn văn cảm ơn mọi người đến lúc trước thu đạo đem cái này vợ cho ta thời điểm ta liền bị ý nghĩ của hắn hấp dẫn lúc ấy ta liền suy nghĩ đây nhất định là một bộ tốt điện ảnh với lại thu đạo cũng nhất định có thể vô rất tốt sự thật chứng minh ta ý nghĩ không có sai lầm ta phải cảm tạ thu đạo có thể cho ta như vậy một cái cơ hội tiếp theo vương lực hành bọn họ cũng phân biệt phát biểu mọi người cũng là tiếng vỗ tay không ngừng chỉ bất quá bây giờ còn chưa có một người rời sân nhất là những cái kia trong mắt vẫn tràn đầy hưng phấn điện ảnh kẻ yêu thích bọn họ càng là không bỏ đi được tất cả mọi người vẫn là ở lại chỗ này chờ đợi chờ một lúc chủ sáng vẫn đáp lúc kia La Mạch sẽ trả lời vấn đề của mọi người mà đặt câu hỏi đối tượng có thể là truyền thông người cùng người bình luận điện ảnh cũng có thể là phổ thông người xem tuy nhiên phổ thông người xem đặt vấn đề là La Mạch đến gánh người hỏi thăm rất nhanh đặt câu hỏi khâu bắt đầu hiện trường bầu không khí lần nữa đặt tới một cái đầu tiên bắt đầu đặt câu hỏi La Mạch là một cái người bình luận điện ảnh cái này người bình luận điện ảnh cũng coi là có chút danh tiếng. Dù sao có thể được thỉnh mời đến cái này trong dạp chiếu bóng xem điện ảnh, tự nhiên mà vậy, cũng là muốn có chút danh tiếng, không phải vậy liền phải hoa trí ít 500 hơn nữa còn căn bản không đủ cấp đầu chiếu phiếu tiến đến xem bộ phim này. Thu đạo, đầu tiên ta muốn hướng ngươi biểu đạt ta đối với ngươi bộ phim này sáng ý rung động. Trước đó ta nghe nói ngươi muốn đập một bộ có quan hệ với nằm mơ điện ảnh, căn bản không nghĩ tới năng lượng vỗ đẹp mắt như vậy. Cái này cùng nằm mơ có liên quan điện ảnh, lúc đầu, ngươi sáng ý là thế nào nghĩ ra được đâu? Vấn đề này kỳ thực mọi người cũng có quan tâm, tuy nhiên La Mạch cũng không tốt như vậy trả lời. Bởi vì cái này điện ảnh sáng ý cùng ý tưởng cũng không phải là hắn nhớ tới tới, mà chính là hắn để người ta điện ảnh đằng dò xét tới. Bất quá, La Mạch lúc trước cũng chuẩn bị qua muôn hình muôn vẻ một chút trả lời phương thức, cho nên bây giờ hắn liền chọn lấy một loại trong đó trả lời phương thức nói, "Kỳ thực, có quan hệ với mộng cảnh vấn đề, ta cảm thấy rất nhiều người khả năng đều sẽ có tương tự kinh lịch trải qua. Tỷ như nói có lúc chúng ta sẽ đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, mới phát hiện tại trong hiện thực, có lúc sẽ ở trong mộng cảnh biết mình đang nằm mơ, có lúc sẽ có mộng trong mộng, ở trong giấc mộng nằm mơ." mà chúng ta tại trong cuộc sống thực tế, có lúc lại biết cảm giác được, có chẳng cảnh giống như đã từng quen biết, suy nghĩ kỹ một chút tựa như là nằm mơ, lại hình như là chân thật phát sinh qua sự tỉnh một dạng. Mà có lúc muốn một giấc mộng, chúng ta sẽ quên giấc mộng này rốt cuộc là đêm qua làm, vẫn là rất lâu trước đó làm. Những vật này ta muốn hẳn là làm phức tạp qua rất nhiều người. Điểm ấy tất cả mọi người có đồng cảm gật đầu một cái, những kinh nghiệm này rất nhiều người cũng có qua. nước ta cổ đại có chứa danh nhà tư tưởng, văn học gia trang tử, hắn lưu lại trang tử ngậm niệm điện tịch, hắn nói không rõ ràng chính mình là trong ngậm biến thành con mướng vẫn là chính mình thân ở trong động, nhưng thật ra là con bướm một giấc mộng. La Mạch nói, ta trước kia cũng nghĩ qua những vấn đề này, mộng loại vật này thật rất kỳ diệu, tựa hồ không phải ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng có thể giải thích. Sau đó từ từ, ta liền bắt đầu nghĩ, nếu như chúng ta có thể tiến vào những người khác mộng cảnh, nhìn những người khác một chút đang làm cái gì mộng, này lại như thế nào đây? Thế là, cái này điện ảnh lúc đầu sáng ý từ từ bắt đầu tạo thành, ta không có năng lực cũng không có chi hướng đi tìm kiếm mộng căn nguyên, phân tích chúng ta mộng cảnh bí ẩn. Nếu như muốn biết rõ mơ tới cơ sở là cái gì đồ vật, có thể đi xem ta ở nơi này, bộ phim gặp mặt sẽ thời điểm dâng tặng phở dù mộng phân tích. Chính ta chủ yếu vẫn là liền cái kia sáng ý liên tưởng mở đi ra, liền nghĩ đến nhiều thứ hơn, cũng tạo thành ẩn sẹ tỉ hòn bộ phim này tự bản. Mọi người nghe La Mạch nói một tràng, tuy nhiên nói đến đều rất có đạo lý, với lại cũng làm cho mọi người thật liên tưởng đến trang tử mộng điệp điện tịch, cũng liên tưởng đến những thứ khác rất nhiều thứ. Mộng cảnh cũng là thần kỳ như vậy, thế nhưng là có thể bởi vì mộng cảnh thần kỳ mà liên tưởng đến những thứ khác đồ vật, thậm chí cấu tạo ra một cái điện ảnh kịch bản người cũng không nhiều mà có thể cùng La Mạch dạng này đánh ra một bộ đốt nào lại không mất mạng lớn phong cách điện ảnh người, cũng chưa có. La Mạch tài hoa, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Người thứ hai đứng dậy về sau nói, thu đạo, ta đang nhìn Inception thời điểm, nhớ tới một bộ có chút xa xôi điện ảnh, The Matrix, này bộ phim cũng tương tự có hư cấu cùng hiện thực phân chia, đồng thời cũng vô ra buồn bán đại phiến phong cách, ngươi Inception có theo The Matrix lên đến dẫn dắt sao?" La Mạch khen như mày, hắn cũng trước kia rất sớm liền nghĩ qua vấn đề này. Inception rất nhiều địa phương bên trên, cùng The Matrix thật là có một chút chỗ tương đồng, bộ phim này chiếu phim về sau khẳng định cũng sẽ có người đưa ra vấn đề như vậy. La Mạch nhíu mày sau đó lại bung ra đuôi lông mày nói, "The Matrix là một bộ vĩ đại điện ảnh, cũng là ảnh sử trên rất khó vượt qua kinh điển. Đương nhiên, Inception có địa phương đích xác là nhận lấy The Matrix dẫn dắt, nhưng ta hy vọng lớn nhà không nên đem Inception xem như lại một bộ The Matrix. Trên thực tế, chỉ cần cẩn thận xem điện ảnh, mọi người khẳng định có thể phát hiện Inception cùng The Matrix thiết lập khác biệt, bối cảnh khác biệt, kết cấu khác biệt. Rất nhiều nơi cũng là rất khác nhau." Nghe được câu này, mọi người nhao nhao gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Ẩn Sệp Tỳ Hồn cùng Thê Mã Trịch có một chút không thể tránh chỗ tương tự, nhưng cái này điện ảnh kết cấu xác thực cùng Thê Mã Trịch hoàn toàn khác biệt. Với lại bọn chúng hình thức biểu hiện cũng khác biệt, Thê Mã Trịch là điện tử hư nghị thế giới, Ẩn Sệp Tỳ Hồn nhưng là mộng không gian. Lại nói, người châu Á tham khảo ngoại quốc điện ảnh kết cấu, có thể đập tốt với lại có danh tiếng chỉ có ninh hạo một cái, La Mạch Tỷ Ẩn Sệp Tỳ Hồn kỳ thực chỉ là hơi có chút cảm giác như vậy thôi, kỳ thực cái này vẫn là một cái so ra mà nói thật vĩ đại sáng ý cùng tư tưởng. Chương 346, linh điểm đầu chiếu phòng chiếu bà biểu. La Mạch nói xong câu đó về sau, cũng là nói rõ tiền căn hậu quả không có cái gì không thể tin, hẳn là cũng không sẽ chọc trò trên lửa thân thể. người cảm thấy bộ phim này, bộ này không giống mảng lớn, đối với quốc sản điện ảnh tới nói có nhiều tác dụng. có người hỏi sự dị thường này nhọn vấn đề, loại vấn đề này xác thực cần thật tốt trả lời. nếu như La Mạch nói không có ảnh hưởng, đây cũng là quá xem thường chính mình cũng quá để mắt quốc sản phim rồi. nhưng nếu như hắn nói quá nhiều liền sẽ đắc tội còn lại điện ảnh nhân. tóm lại đây không phải cái gì tốt việc phải làm. La Mạch nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cho rằng, ta bộ phim này, có thể khai thác quốc sản điện ảnh tầm mắt. La Mạch quyết định làm nhiều tiền trực tiếp không tị hiểm chút nào nói ra, tại ỉn xẹp Ti Hòn khai mạc trước đó, ta đã từng nói, ta muốn làm một bộ không giống mảng lớn, bộ này mảng lớn không phải dựa vào ngôi sao số lượng để thủ thắng, cũng không phải hoàn toàn dựa vào tuyên truyền cùng lẫn lộn để thủ thắng. Ta hy vọng có thể làm một bộ chân thật đề cao chất lượng mảng lớn. Mà bây giờ, chí ít chính ta cho rằng, ỉn xẹp Ti Hòn đã hoàn thành của chính ta mục tiêu, trong mắt của ta, ta đích sắc đã vô ra không giống mảng lớn, mà đây dạng mảng lớn. Ta tin tưởng, đối với những khác điện ảnh nhân mà nói, chí ít chắc có dẫn dắt ý nghĩa. Chúng ta điện ảnh không nên chỉ là nhìn chằm chằm đại minh tinh xem mà hẳn là đạp đạp thật thật trở về đến điện ảnh bản thân. Đây cũng là bộ phim này lại một cái ý nghĩa. La Mạch những lời này nói ra, toàn trường bầu không khí càng là đã đến. Khán giả nhịn không được bị La Mạch nói lời nói này làm cho nhiệt huyết sôi trào. Hoàn toàn chính xác, La Mạch thực hiện lời hứa của hắn, hắn đem 30 triệu mỹ kim đặc hiệu chế tác phí dụng dùng tại rồi nên dùng địa phương, cũng đích xác vô ra một bộ tại đặc hiệu bên trên, hẳn là tìm không thấy có thể tới sánh vai quốc sản điện ảnh. Với lại hắn đặc hiệu không phải là vì huyền diệu không phải là vì khoe khoang, mà là tại điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong bình thường phát ra tiếng. Nghĩ đến La Mạch còn mơ điện ảnh trước đó, kheo khoang khoác lác nói mình muốn làm một bộ không giống mảng lớn. Nói thật, lúc kia rất nhiều người đều cảm thấy La Mạch cũng là thuận miệng nói, dùng lời như vậy đỏ sức điểm bánh lưới, bắt điểm chú ý. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, sự tình căn bản không giống nhau. Hắn là thật vô ra một bộ rung động nhân tâm, không giống mảng lớn. Tuy nhiên La Mạch lời nói này sát thực quá sắc bén, đối với rất nhiều đạo diễn mà nói, đoán chừng cũng thật không tốt nghe. Hắn là thực có can đảm nói a. Thế là lập tức có người hỏi, thu đạo, ngươi năng lượng đoán chừng thoáng một phát ịn sẹp thì hòn phẳng chiếu số liệu lại là như thế nào sao? Vấn đề này vừa vặn ra khỏi miệng, mọi người lại càng thêm chú ý. La Mạch thành công dự đoán qua tập kết hảo cùng họa bị phòng chiếu, khi lúc phổ biến chịu chú ý, thậm chí có người bởi vậy xưng La Mạch vì là dự chấp đế. Nhưng là ở nơi này hai bộ điện ảnh về sau, La Mạch liền bắt đầu không nói, cũng không đúng mình tân điện ảnh phát biểu cái quái gì phòng chiếu trên phương diện dự đoán. Hôm nay, hắn có thể nói hay không ra một con số đến. Nếu như hắn nói số tự quá nhỏ, vậy hắn vừa mới nói lời nói kia. Mặc dù không tương đương đánh rắm, nhưng ít ra cũng làm cho mọi người cảm thấy, hắn nói mình chính là không giống mảng lớn, kết quả đối với bộ này cái gọi là không giống mạng lớn lại không có phòng chiếu lên tự tin. Đó cũng quá áp chế đi. Nhưng nếu như dự đoán phòng chiếu quá cao, khoe khoang khoác lác, đến lúc đó phòng chiếu ít hơn, vừa mới hắn nói một đoạn, kia giọng giả gầm vang có lực lời nói, cũng sẽ bị một số người cho rằng là từ khiêng đá từ nệ chân. La Mạch hơi hơi suy tư một chút, sau đó nói, cá nhân ta dự đoán, ỉn Sệp Ti hòn cuối cùng phòng chiếu sẽ ở 5 ức trở lên, 10 ức đã hạ. Đương nhiên đây là ta đối với ỉn Sệp Ti hòn đại lục vẽ bán dự đoán. Nghe được câu này, cũng là một mảnh sốn sao. Đây thật là lời nói hùng hồn. 5 ức nguyên trở lên. Cái số này thật sự là to lớn vô cùng, đừng nhìn ạ vạ tạ đồ gà zét chó vậy đánh xuống 14 ức nhân dân tệ đại lục phòng chiếu nhưng cái này cũng không có nâng cao quốc sản điện ảnh phòng chiếu mức độ, hiện tại vẫn là phòng chiếu qua 100 triệu đều rất khó lường nhân đại, toàn bộ hoa hạ cũng chỉ có xây rượu một bộ quốc sản điện ảnh phòng chiếu qua 500 triệu. Mà bây giờ La Mạch mới mở miệng cũng là 5 ức trở lên, hoàn toàn có thể để cho người ta nghe được hào khí của hắn bộ phát. Bất quá, nếu như đến lúc đó phim này phòng chiếu qua không được 5 ức, La Mạch muốn bi kịch. Mặc dù nói điện ảnh bây giờ nhìn lại rất rung động, mọi người cũng cực kỳ ưa thích, cực kỳ sùng bái La Mạch, La Mạch danh tiếng lại cao. Muốn xoát ra 5 ức phòng chiếu tựa hồ không có việc khó nhưng điện ảnh loại vật này rất khó nói nhất là ở quốc nội trên thị trường tiểu thời đại đều có thể lột ra bảy ước phòng chiếu trung liệt dương gia tướng lại mới hơn 60 triệu cho nên rất nhiều người cũng không dám cam đoan ỉn xẹt ti hòn liền nhất định có thể đại bán cho nên từ giờ trở đi đối với ỉn xẹt ti hòn vẽ bán chờ mong lại nhiều một đầu cũng là la mạch lời nói hùng hồn đầu chiếu thức kết thúc sau khi hương phấn khó bình rất nhiều người bình luận điện ảnh trong đêm phát viết lại xóa xóa viết nữa bình lùn lời điện ảnh bởi vì ỉn xẹt ti hòn thật sự là làm bọn hắn quá rung động mà trong cùng một lúc cũng có rất nhiều truyền thông người đem la mạch lời nói hùng hồn bỏ vào một chút tư tấn bên trên cứ như vậy, ngày thứ hai liền sẽ có rất nhiều tư tấn còn có bình lunar điện ảnh xuất hiện ở mạng lưới cùng trên báo chí. Có thể nghĩ, đến lúc đó sẽ nên đón lại một vòng thảo luận dậy sóng. Với lại ngày mai sẽ là ỉn xẹp, ti hòn chính thức cá châu địa khu chiếu phim thời gian. Đến lúc đó dạng này thảo luận dậy sóng có thể tuyệt đối sẽ không thiếu. Mặt khác, tại ỉn xẹp, ti hòn đầu chiếu thức kết thúc sau khi không lâu, bộ phim này linh điểm thủ ánh tràng cũng bắt đầu rồi. ỉn xẹp, ti hòn linh điểm thủ ánh tràng cũng là tại ngày hai tháng ba dạng sáng cũng không không về sau, say rượu trên đại lục chiếu trước đó cũng tiến hành qua linh điểm thủ ánh tràng chiếu phim, ngay lúc đó say rượu hết thệ tại 11 tòa thành thị triển khai linh điểm đầu chiếu hoạt động, hấp dẫn 500.000 linh điểm đầu chiếu phòng chiếu. Vào lúc đó, say rượu trước linh điểm đầu chiếu phòng chiếu là Chen Phóm 62 vạn nhân dân tiền giữ. Mà bây giờ, thời gian trôi qua hơn 1 năm, này bộ siêu cấp đại phiến Á vạ tạ ở China đại lục thu được kinh khủng 400 vạn nhân dân tiền linh điểm phòng chiếu đầu chiếu thành tích. Tại quốc sản điện ảnh linh điểm đầu chiếu phòng chiếu hơn 10 vạn coi như thắng lợi thời đại, Á vạn tạ kinh khủng này 400 vạn nhất xem liền trở thành đánh nát trứng gà thiệt đầu, để cho rất nhiều người đều thấy được cái gì gọi là chân chính kỳ tích. Mà bây giờ, trinh chiến linh điểm thủ ánh tràng chính là in sẹptị hòn bộ phim này cầm tại 15 tòa thành thị, tại 13 khối ỉ mạt điện ảnh trên màn hình tiến hành linh điểm đầu chiếu. Những thứ khác cũng là phổ thông 3D màn hình, linh điểm thủ ánh tràng tạm thời không có in sẹptị hòn 2D phiên bản chiếu phim. In sẹptị hòn chiếu phim, mọi người chờ mong đã lâu, rất nhiều người cũng ở đây đối với có thể tham gia 2 ngày 7 kinh thành đầu chiếu những cái kia người xem cảm thấy ước ao cái tị, mà bây giờ, bọn họ cuối cùng đổi kịp linh điểm thủ ánh tràng. Thế là, bọn họ ngay đầu tiên thưởng thức cái này, một bộ dài đến 2 giờ quốc xản điện ảnh. Dung động. Đây quả thật là quốc xản điện ảnh. Quốc sản điện ảnh vô tốt như vậy, hoàn mỹ thiết lập, chặt chẽ kết cấu, đặc sắc nội dung cốt truyện, rất thật đặc hiệu. Trời, La Mạch lại một lần nữa chinh phục ta. Dung động, thật dung động. La Mạch dù sao là sáng tạo kỳ tích, không ngừng mang đến cho chúng ta càng thật tốt hơn điện ảnh người kia. Đi ra rạp chiếu phim rất nhiều khán giả, vẫn hưng phấn khó bình, đủ loại khen ngợi lời nói theo miệng của bọn hắn bên trong nói đi ra. Đồng thời, bọn họ đóng góp phòng chiếu cũng lưu tại rạp chiếu phim số liệu thống kê tiến lên. In xem ti hòn linh điểm thủ ánh tràng, cơ hồ buổi diễn bão mãn, khán giả thừa hứng mà đến hưng phấn thua về rất nhiều người thậm chí bắt đầu kế hoạch lần thứ 2 quan sát ẩn sệp tỷ hon, đồng thời cũng muốn trong đêm trên mạng tại thời gian, đủ bằng điện ảnh các loại bình lunar điện ảnh trên website, trước tiên dùng từ trước tới nay mạnh liệt nhất đề cử, đề cử hết thể có thể đề cử bằng hữu quan sát ẩn sệp tỷ hon. Sáng sớm ngày thứ 2, ẩn sệp tỷ hon linh điểm đầu chiếu phòng chiếu xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. 214 vạn. Đổi mới quốc sản điện ảnh vẽ bán ghi chép, mà lại là đổi mới gấp mấy chục lần. Ta ạ vạ tạ sáng tạo thần dấu vết về sau, ẩn sệp tỷ hon cũng hướng phía thần tích phương hướng một đầu chạy tới. Biết rõ ẩn sệp tỷ hon cái này linh điểm đầu chiếu thành tích về sau, cơ hồ cũng là cả nước xôn sao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bắn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 347, ngày đầu phong chiếu. Điên rồi. Ỉn sẹp Ti Hòn bắt đầu quay chụp trước đó, rất nhiều người trong mắt, La Mạch đều đã từng phát ngôn bừa bãi. Hắn nói bộ phim này là mình vẫn muốn làm mảng lớn. Hắn nói bộ phim này sẽ đi trên một đầu cùng trong nước bây giờ cái gọi là mảng lớn phân biệt rõ ràng đường. Hắn lúc trước gặp mặt sẽ lên lần nữa đại phóng hào ngôn. Nói ỉn sẹp Ti Hòn Bắc Mỹ phiếu phòng sẽ siêu việt say rượu. La Mạch lời nói phong cách vừa mới xuất đạo thời điểm. Rất cẩn thận cẩn thận, khắp nơi cẩn thận ngôn ngữ, thế nhưng là hai năm này, theo hắn một lần tiếp theo một lần thành công, La Mạch lời nói cũng biến thành càng ngày càng sắc bén, nhiều khi sẽ cho người cảm thấy mở rộng tầm mắt, ăn no thỏa mãn. Nếu có thời điểm cũng làm cho người ở trong lòng âm thầm nắm đem mồ hôi, hắn nói như vậy sẽ tội nhân a Sẽ không sao. Thì như tại mảng lớn về vấn đề, mọi người đều cảm thấy La Mạch nhất định sẽ đắc tội một số người. Với lại, nếu như đến lúc đó hắn điện ảnh không thể đạt tới hắn khoác lác như thế xuất sắc lời nói, cũng sẽ mang đến cho hắn tương đối nghiêm trọng nguy cơ. Rất nhiều người trước đó đều cảm thấy La Mạch sáng tạo rất nhiều phim thành tích, cơ hồ chính là một cái thần thoại. Thế nhưng là nếu như hắn bây giờ điện ảnh cùng chính hắn khoác lác như thế hoàn toàn không phù hợp, cái này thần thoại sẽ rích diệt. Về sau La Mạch điện ảnh cũng sẽ không lại mang theo như vậy vầng sáng. Mọi người trước hết có thể biết đến ỉn xẹp, thì hòn phòng chiếu số liệu cũng là linh điểm thủ ánh tràng. Linh điển thủ ánh tràng hết thảy tại mười tòa thành thị tiến hành, cái này chiếu phim quy mô cùng xây dịa linh điển đầu chiếu một dạng. Rất nhiều không thể linh điểm đầu chiếu thành thị đều đang đau mắng uỷn sẹp Tỳ Hòn bài phí lượng, cảm thấy bộ phim này chiếu phim lượng thật quá ít. Đồng thời, cũng có rất nhiều người không kịp chờ đợi chờ đợi uỷn sẹp Tỳ Hòn linh điểm đầu chiếu số liệu. Trước đó, mọi người đoán chừng là uỷn sẹp Tỳ Hòn nương tựa theo ý mặt cùng ba dê đầu chiếu dạp chiếu phim giá vé, hẳn có thể cầm tới 100 vạn tài hữu phòng chiếu, đổi mới hắn say rượu giữ linh điểm đầu ảnh ký ghi chép. Nhưng là bây giờ, tin tức truyền đến, La Mạnh so mọi người mong đợi hắn uỷn sẹp Tỳ Hòn linh điểm đầu chiếu phòng chiếu, trọn vẹn cao gấp đôi, 200 vạn. Nếu như không phải là có Áp vạ tạ đầu này, mánh hổ phía trước, ngay hiển sệp ti hòn cũng đều đổi mới đại lục linh điểm đầu chiếu phòng chiếu ghi chép. 200 vạn linh điểm đầu chiếu phòng chiếu, làm cho tất cả mọi người hô to ngạc nhiên. Sau đó, mọi người cũng nhìn thấy, hưng phấn khó bình đợt thứ nhất xem ảnh nhân sĩ, đang nhìn xong hiển sệp ti hòn về sau, nhao nhao không có chút nào tiếc rẻ cho bộ phim này tại thời gian, đủ bằng trên đánh giá chín chia trở lên siêu cấp điểm cao, đồng thời nhiều chỗ sử dụng đặc sắc nhất địa ảnh, không thể tưởng tượng nổi quốc xá điện ảnh, đây quả thật là quốc xá điện ảnh sao? Các loại từ ngữ đến khen ngợi cái này một bộ hiển sệp ti hồn, khen ngợi là mạnh vốn là ỉn sẹp thì hòn trên đại lục tuyên truyền đầu nhập cũng không kém, thậm chí rất cao, mà mọi người đối với bộ này ba dê hoa ngữ phiến trở mong giá trị cũng khá cao. mà bây giờ nhiều nhiều như vậy người khen ngợi, hơn nữa còn phải thêm trên ỉn sẹp thì hòn làm cho người giật mình linh điểm đầu chiếu vé bán thôi thúc, lập tức mang đến một nhóm người lớn tràn vào dạp chiếu phim bên trong. mà bọn họ đi vào trong dạp chiếu phim về sau cũng là tương tự phản ứng. nhiều nhất một vấn đề cũng là, đây con mẹ nó thật là quốc sản điện ảnh, quốc sản điện ảnh thế mà năng lượng đập tới trình độ này, trời ạ, là chúng ta điên rồi, vẫn là la mạch điên rồi một rung động mênh mông cảm giác tại trong lòng ngực không ngừng đập vào, cùng cảm giác như vậy cùng tiến lên thang, là trong lòng bọn họ kích động, suy nghĩ trong lòng tròn tràn đầy kích động. Ỉn sẹp tỷ hòn theo khai mạc đến chiếu phim, rất nhiều người đều ở đây chú ý, đều ở đây chờ mong. La Mạch theo thất tình tam thập tam tiên đến say rượu mỗi lần đều có thể cho người ta mang đến kinh hỉ, mà lần này hắn như thế tự mình rêu rao, có thể hay không mang đến vui mừng lớn hơn. Kết quả, đi đến dạp chiếu phim vừa nhìn, bọn họ trước đó nghĩ kinh hỉ, đều có biết. La Mạch lần này dùng ỉn sẹp tỷ hòn mang tới nhưng thật ra là rộng lớn rồi rất rất nhiều nửa mừng nửa lo. Cái này một bộ điện ảnh, thật sự là làm cho người có loại đinh thai nhất góc cảm giác, đối với La Mạch tự tin cũng ở đây điên cuồng tăng lên. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đang chờ mong ẩn sệp tỷ hồn cuối cùng ngày đầu phòng chiếu số tự, đến tột cùng sẽ dừng lại ở cái nào bên trên. Say rượu thời đại, La Mạch dùng bộ phim này lột ra 2280 vạn ngày đầu phòng chiếu, đổi mới quốc sản phiến ngày đầu phòng chiếu ghi chép, mà bây giờ, hắn lại có thể được cái gì thành tựu đâu. Tại bài phiến bên trên, không hề nghi ngờ, ẩn sệp tỷ hồn vẫn có thập phần cường đại ưu thế. Hiện tại người xem đối với Lam Mạch có lòng tin, này dạp chiếu phim đối với Lam Mạch cũng có tự tin cũng cho hắn phi thường đầy đủ hỗ trợ. hòn chiếu phim thời điểm, bài phiến lượng là 58, 7%, mà tại 3D trên màn hình cùng ý mặt trên màn hình, hòn bài phiến đều vượt qua 90%, cái số này nhìn xem cao vô cùng, nhưng trong thực tế, bây giờ trừ hòn bên ngoài, tất cả đại dạp chiếu phim tại 3D màn hình cùng ý mặt trên màn hình, cũng không có quá nhiều điện ảnh có thể phát ra. À vạ tạ tuy nhiên hùng mạnh, nhưng dù sao chiếu phim hơn 2 tháng, hiện tại trên cơ bản cũng không còn lại cái quái gì buổi diễn rồi, chủ yếu đều để lại cho InSeptiòn. Inseptihon tại cả nước cung cấp thương nghiệp chuyển ý mặt 22 dạp chiếu phim bên trong đều cung cấp bài phiến, trên cơ bản cũng là theo 10 h sáng chung bắt đầu phát ra, luôn luôn phát ra đến tối 10 giờ tả hữu đỉnh chỉ chiếu phim. Không lộ như vậy bài phí lượng, cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong Inseptihon ngày đầu phòng chiếu đến tột cùng là bao nhiêu. Mọi người đều biết, ý mặt 3G cùng 3G vẽ xem phim đều muốn xa xa cao hơn thông thường vẽ xem phim giá cả, dù sao bây giờ còn chưa phải là hậu thế loại kê đoàn mua hành hành thời đại, 3G vẽ xem phim vẫn là rất đắt tiền. Tại nhiều như vậy, ỉm mặt ba dê cùng ba dê dạp chiếu phim cự đại bài phiến lượn phía dưới. Mọi người đối với ỉn xẹp thì hòn đã chờ mong lại lo lắng, mong đợi là hy vọng bộ phim này có thể lại sáng tạo huy hoàng. Đem la mạch trước đó đã sáng tạo kỳ tích lại hướng lên tăng lên một mảng lớn. Lo lắng là bộ phim này hưởng thụ lấy cùng ạ vạ tạ như thế lãnh ngộ, kết quả tại điện ảnh phòng chiếu trên lại thất bại thảm hại. Nói như vậy, hoa hạ điện ảnh khuôn mặt đều không địa phương thả, trừ bỏ Hồng Kông bên ngoài, ỉn xẹp thì hòn cũng bắt đầu ở Á Châu địa khu quốc gia khác cùng khu vực triển khai chiếu phim, ở trong đó bao quát Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan, Thịnh, Singapore. Malaysia các loại khu vực trực tiếp đầu chiếu, cùng đại lục cùng một chỗ đầu chiếu, những quốc gia này cùng địa khu phòng chiếu đại lục khán giả cũng cực kỳ quan tâm. Chỉ bất quá, ở nơi này chút quốc gia cùng khu vực, ý mặt phòng chiếu phim số lượng cũng không nhiều, có người có lẽ cảm thấy hoa hạ lớn như vậy quốc gia cũng chỉ có hơn 20 cái ý mặt dạp chiếu phim rất ít, dù sao nơi này chính là có 130 triệu người. Nhưng trong thực tế, tại cái khác quốc gia cùng khu vực, ý mặt dạp chiếu phim thật không nhiều, liền xem như Nhật Bản loại này toàn cầu đẻ nhị tiền lớn kho, ý mặt cũng không có mấy khối Với lại ở cái này phim hoạt hình phần lớn thời gian bên trong chiếm cứ hàng năm phòng chiếu bảng 3 hạng đầu quốc gia trong, bọn họ mãi cho đến 2013 năm mới xuất hiện đệ nhất bộ ỷ mạt điện ảnh. Cho nên kỳ thực đáng giá chú ý nhất vẫn là Hồng Kông phòng chiếu. Rất nhiều biến Bắc Mỹ bài phiến cùng phòng chiếu chia, cũng sẽ phi thường lệ thuộc vào lần này Hồng Kông thậm chí toàn bộ Á Châu địa khu số liệu, nếu như bên này số liệu rất không tệ lời nói, này ở nước Mỹ bên kia bài phiến cũng rất dễ dàng tăng gọn, với lại bên kia tuần thứ nhất phòng chiếu chia cũng có thể nói tiếp cao hơn. Mà bây giờ, không riêng gì Hồng Kông điện ảnh mê môn, cũng là toàn thế giới điện ảnh mê. Rất nhiều đều ở đây nhìn chằm chằm Inseption thấy thế nào. Bất quá, Hồng Công Điện ảnh Mê Môn đối với cái này tóm lại là muốn càng thêm để ý một chút. Dù sao, Inseption con mở đập trước đó, La Mạch thì có mấy lần công khai nã pháo, đồng thời rêu rao chính mình muốn khai sáng hoa hạ mạng lớn trào lưu, chỉ dẫn phương hướng. Như vậy hắn hiện tại đến cùng có thể hay không chứng minh lời của mình đã nói. Bây giờ có thể nói tất cả mọi người tại giữa mắt mà đợi, chờ đợi lấy xem Inseption ngày đầu tiên phòng chiếu. Hôm nay, rất nhiều người đi tới rạp chiếu phim quan sát Inseption. Tại chính thức chiếu phim trước đó, Ỉn Sệp Tị Hồn Tuyên truyền có thể nói là tận hết sức lực, dù sao đây chính là tổng cộng hơn 300 triệu tiếp cận 400 triệu tuyên truyền tiền tài, cho dù là trong đó chỉ có ước chừng hơn 1000 vạn lưu tại Hồng Kông, nhưng cái này cũng đã là vô cùng ghê gớm tuyên truyền chi phí rồi. Hung chi, Ỉn Sệp Tị Hồn độ chú ý vốn là rất cao, vừa có 3 giai hiệu quả trợ giúp, cho nên dạng này tuyên truyền giống như là hướng về sang trong tăng thêm một đố lửa, sang năng lượng trong nháy mắt bạo phát mở dạng. Tại quảng cáo to lớn bảng chướng hiệu quả phía dưới, rất nhiều người nguyên bản đối với La Mạch cùng hắn đã nói chờ mong phía dưới. Ngày thứ nhất Hồng Kông, InSep Ti Hon mặc dù không có xuất hiện ả vạ tạ như thế một phiếu khó cầu chẳng diện, nhưng cũng vẫn là có rất nhiều người tại tranh đoạt InSep Ti Hon vé xem phim. Các nơi dạm chiếu phim, nhau nhau phòng chiếu phi hồng. Với lại, InSep Ti Hon ngày đầu tiên chiếu phim, tại 3D dạm chiếu phim bên trong, thượng tọa dẫn đầu cao là thượng, tuy nhiên thông thường 3D dạm chiếu phim thượng tọa dẫn đầu cũng không quá cao. Dù sao, mọi người đi qua ả vạ tạ về sau, đối với 3D điện ảnh đều đặc biệt chờ mong, hiện tại thông thường 2D dạm chiếu phim đã có một chút không thỏa mãn được người này. Tại dạng này thượng tọa dẫn đầu phía dưới, cuối cùng thống kê ra kết quả Ngày 28 tháng 3 một ngày, Yin ở China đại lục chính thức chiếu phim, tính cả linh điểm đầu chiếu phòng chiếu về sau, ngày lễ phòng chiếu đạt tới 38900 ngàn nhân dân tệ. Thế là, ở nơi này dạng dưới tình huống, Yin lập tức làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu đến. Trước đó, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường, ngày đầu phòng chiếu ghi chép là Mỹ Quốc điện ảnh ạ vạ tạ dư, lúc ấy ạ vạ tạ nội địa ngày đầu phòng chiếu là 3570 vạn, Yin ngày đầu phòng chiếu liền đánh bại ạ Biết được số liệu này về sau, Hoa Hạ dưới điện ảnh một mảnh sôn sao. Rất nhiều người bình thường cảm thấy, phi thành vật nhiều ỉp dữu ạ giờ the hoan sáng tạo ra hoa hạ phòng chiếu cực hạn, hoa hạ điện ảnh phòng chiếu không có khả năng cao hơn nữa thời điểm, La mạch dùng một bộ say rượu, đem phi thành vật nhiều ỉp dữu ạ giờ the hoan sáng tạo phòng chiếu ghi chép trọn vẹn đề cao đến 500 triệu nguyên nhân dân tiền. Toàn bộ hoa hạ đều bị loại này thành tựu dọa cho ngây người. Sau đó, tất cả mọi người cảm thấy, ạ vạ tạ ngày đầu phòng chiếu 35 triệu hẳn là sẽ là nội địa điện ảnh thị trường trong lịch sử cao nhất ngày đầu phòng chiếu, cũng không còn cách nào vượt qua thời điểm, ẩn sẹp ti họn, một bộ quốc sản điện ảnh, một bộ mọi người chờ mong cùng lo lắng nửa nọ nửa kia điện ảnh mới qua gần 2 tháng, sẽ dùng nhiều hơn 300 vạn phòng chiếu đem Ạp vạ tạ dầm ở dưới chân. Đây là đa trọng nhân tố dưới kết quả, tuyên truyền đúng chỗ, cảm giác mong đợi tăng cao, Ạp vạ tạ kéo theo 3D cùng chiều, mọi người đối với La mạch chờ mong giá trị xưa nay không kém. Nhưng mặc kệ có bao nhiêu nhân tố, In sẹp ti hon dùng tiếp gần 3900 vạn ngày đầu phòng chiếu, sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh thần thoại, lại một lần nữa đổi mới nội địa điện ảnh tại ngày đầu phòng chiếu lên ghi chép. Rất nhiều phim người liệu mạng muốn theo đuổi ba chục triệu tổng phòng chiếu, In sẹp ti hon nhưng chỉ là dùng thời gian mấy tiếng, liền đạt đến Hiện tại, tất cả mọi người bị số liệu này chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 348, Á Châu ngày đầu phòng chiếu phong bạo. Nhưng mọi người lúc ấy đoán chừng lớn nhất đốt tình huống, cũng chính là cho rằng Ủyễn Sệp hòn ngày đầu phòng chiếu có thể sẽ đạt tới 3000 vạn đi lên, chỉ thế thôi. Đương nhiên, liền xem như ngày đầu phòng chiếu 3000 vạn đó cũng là một cái vô cùng điên cuồng thành tựu, dù sao lúc trước say rượu đổi mới ghi chép thời điểm cũng chính là hơn 28 triệu, so xích trên hơi lớn một ít. Mà ỉn xẹp thì hòn có khả năng sẽ nhất cử đánh vỡ cái số này, đạt tới tân kỷ lục. Nhưng là, thật đợi đến cái số này lúc xuống, mọi người đều phát hiện bọn họ vẫn là đánh giá thấp ỉn xẹp thì hòn cũng đánh giá thấp la mạch ở China điện ảnh thị trường bên trong ảnh hưởng lực. 38900. Hắn lập tức thế mà đem ạ vạ tạo phòng chiếu ghi chép cũng cho thuận tay dương cao. Tình huống này thật là làm cho bọn họ không khỏi kinh hãi. đương nhiên, rất nhiều người tại bình tĩnh lại về sau, cũng cẩn thận phân tích ỉn xẹp thì hòn thu hoạch được cái này phòng chiếu kỳ tích nguyên nhân. Đầu tiên đương nhiên là bởi vì chờ mong cùng tuyên truyền. Tiếp theo. In sẹp tiễn ngày đầu phòng chiếu vượt qua ạ vạ tạ nhưng thật ra là có cấp độ càng sâu nguyên nhân ạ vạ tạ ở China chiếu phim ngày đầu tiên vừa vặn gặp hắt sắc món đứa thứ hai là đại lục dạp chiếu phim Đê kỳ cho nên được sương là màu đen nguyên nhân khách quan là rất nhiều người một ngày này mới vừa từ tốt đẹp cuối tuần nghỉ bên trong đi tới lại phải đi đi làm không có thời gian cũng không có tinh lực cũng không có hứng thú đi xem phim với lại không khí cũng không quá tốt cho nên toàn bộ thứ hai điện ảnh phòng chiếu cũng sẽ không quá cao một bộ điện ảnh nếu như đỉnh cao nhất giá trị sẽ ở một ngày mới triệu khả năng này tại món được phòng chiếu chỉ có thể đạt tới năm vạn thậm chí càng tăng ít. Ả Vạ Tạ cũng là tại một ngày này đạt đến 35 triệu ngày đầu phòng chiếu, thấm đỏ cái này hát sắc mọn đầy. Mà về sau, Ả Vạ Tạ cao nhất ngày lẻ phòng chiếu là tại ngày mùng ngày 9 tháng 1, mắt trị số là 60 triệu, là mọn đầy ngày đó tiếp cận gấp 2. Cho nên, Ả Vạ Tạ nếu như không phải là an bài tại thứ hai chiếu phim lời nói, bộ phim này ngày đầu phòng chiếu nhất định sẽ cao hơn. Mà ỉn Sẹp ti hòn ngày đầu vé bán sắc thực hiện ra mắt người, nhưng là ỉn Sẹp ti hòn chiếu phim thời gian là thu đầy, một ngày này đã theo mọn đầy, tới đây, ngoan nệ được phòng chiếu đê mê kỳ đi ra, sẽ nên đón cuối tuần. Cho nên phòng chiếu so ra mà nói cũng sẽ cao hơn một chút. Bởi vậy, Inception ngày đầu phòng chiếu tuy nhiên so ạ vạ tạ cao hơn 300 vạn, nhưng nếu như tổng hợp thứ 2 thứ 5 tình huống đến xem, Inception muốn hơi ít một chút. Bất quá, ạ vạ tạ đây chính là mỹ quốc Hollywood cự hạm dưỡng dục đi ra ngoài siêu cấp đẳng đạo, Inception là điện ảnh công nghiệp sự suy thoái Trung Quốc quốc sản điện ảnh, có thể đạt tới trình độ này, Inception đã phi thường thần kỳ. Lại nói, mặc kệ có bao nhiêu nguyên nhân, nhưng cũng không thể mới có thể có người thông qua thứ 2 cùng thứ 5 khác biệt tính ra ạ vạ tạ cùng Inception ngày đầu đối lập phòng chiếu, cái này rất giống Trạm Bợ đơn trận đạt được ghi chép là 100 triệu, Cổ bệ đơn trận đạt được ghi chép là 81 triệu, có người nói Trạm Bợ lần thời đại, đạt được không, có cổ bệ khó khăn như vậy, nhưng mặc kệ mọi người nói đến như thế nào thiên hoa luận truy, sự thật cũng là sự thật, là không có cách nào căn cứ. Một chút không phải định tính nhân tố có thể tính toán điều tiết. Ấn xẹp Tinh Hồn Nội Địa phiếu phòng phi thường quân bạo, thậm chí vượt qua và tạ, nhưng kỳ thật Ấn xẹp Tinh Hồn Nội Địa phiếu phòng đại nhật là La mạch chính mình cũng rất có lòng tin sự tình, chỉ là hắn không nghĩ tới ngày đầu tiên năng lượng huy hoàng như vậy thôi, bây giờ không phải là 12 năm về sau, bây giờ hơn 30 triệu ngày đầu phòng chiếu. Hoàn toàn cũng là thần tích. Tuy nhiên nhìn xem Tị Hòn cũng không chỉ là tại đại lục một chỗ chiếu phim mịn xem Tị Hòn chỉ là ngày đầu tiên chiếu phim, cũng là tại cơ hồ toàn bộ Á Châu địa khu đồng bộ thượng ánh. Cho nên, hiện tại thì ngưng, mọi người cũng phi thường chờ mong có thể có được những địa khu khác đầu chiếu phòng chiếu số liệu. Kỳ thật bình thường điện ảnh, quốc nội điện ảnh kẻ yêu thích bọn họ cho dù là muốn có được những này điện ảnh ngoại quốc phòng chiếu số liệu đều có chút khó, dù sao các truyền thông cũng không nhất định sẵn lòng đưa tin những vật này, chớ đừng nhắc tới là không rõ chi tiết đầu chiếu phòng chiếu số liệu. Ngay tại những này quốc gia cùng khu vực, In xem Tị Hòn cũng cống hiến phi thường đáng sợ ngày đầu phòng chiếu. Nhật Bản, ngày đầu phòng chiếu 1.8 mức nhật nguyên, phá vỡ Hoa ngữ điện ảnh Nhật Bản ngày lệ phòng chiếu ghi chép, đương nhiên cũng phá vỡ Hoa ngữ điện ảnh Nhật Bản ngày đầu phòng chiếu ghi chép, cũng đem xây rượu lấy được hơn 1000 vạn ngày đầu phòng chiếu. Trực tiếp hướng phía trước đẩy vào hơn 10 lần, đáng sợ hơn 10 lần. Mặt khác, cũng không huyền niệm chút nào trở thành đơn tiên Nhật vốn phòng chiếu quán quân. Hoa ngữ điện ảnh tại Nhật Bản kỳ thực cũng có qua một chút huy hoàng, một chút thành danh phim hồng công tại Nhật bộn phòng chiếu cũng rất cao, cũng đã nhận được rất cao đánh giá. Thế nhưng là chưa từng có một bộ điện ảnh, cùng hiển sệp tí hon một dạng, mới vừa vận chiếu phim, liền được khủng bố như vậy phòng chiếu Cái này phòng chiếu thật sự là khủng bố đến vô pháp nói, say rượu tại Nhật bốn tối cao ngày lẻ phòng chiếu cũng liền hơn 70 triệu, nhưng là Eonception lúc này mới vừa mới lên chiếu đâu, liền nổ xuống 1.8 ức Nhật nguyên phòng chiếu, cái này đổi thành nhân dân tiền cũng là rất lớn một bút. Bây giờ Nhật Bản phiếu phòng thị trường vẫn là toàn thế giới đệ nhị đại điện ảnh phiếu phòng thị trường, bọn họ bên này đạt được 1.8 trăm triệu phòng chiếu kỳ thực cũng là có thể lý giải. Hàn Quốc, Eonception này lẻ hấp dẫn đến 11 vạn xem ảnh đột người. Cái này xem ảnh đột người quả thực đem nhân làm cho sợ hãi. Phải biết Say rượu tại Hàn Quốc hạ vẽ thời điểm tuy nhiên cũng liền chỉ đạt được 96540000 tổng xem ảnh đạt người, mà bây giờ, ẩn sệp ti hồn một ngày liền cả ra rồi tương đối kinh khủng 11 vạn nhân số xem ảnh đạt người đến. Mà đây một ngày ẩn sệp ti hồn Hàn Quốc ngày lẻ phòng chiếu cũng đạt tới kinh khủng 1 tỷ 2 hàn nguyên, say rượu cuối cùng Hàn Quốc phòng chiếu cũng chính là 74.62 ức, mà bây giờ một ngày liền đạt đến 12 ức. Đương nhiên, không nghi ngờ chút nào, tại Hàn Quốc, ẩn sệp ti hồn cũng bắt lại ngày lẻ phòng chiếu quán quân, cũng phá vỡ hoa ngữ điện ảnh ở nơi này chút quốc gia ngày đầu phòng chiếu ghi chép thậm chí cách bọn họ quốc gia tổng ngày đầu phòng chiếu ghi chép cũng kém không có bao nhiêu. Hai quốc gia hiển sệp Tion phòng chiếu để cho hai quốc gia quốc dân đều cho sợ ngây người. Say rượu chiếu phim thời điểm mỗi người đều đã cảm thấy hết sức ngạc nhiên, không nghĩ tới như thế một bộ hoang ngữ điện ảnh lại có thể ở nơi này hai quốc gia giết cả tạ Gina, đánh xuống cao như vậy phòng chiếu. Nhưng là bây giờ, hiển sệp Tion càng khủng bố hơn. Ngay đầu tiên đến, liền mang theo một hồng thủy manh thu khí tức, lại thêm bộ phim này, còn có ba dê hiệu quả bản thân, càng làm cho mọi người nghĩ tới trước đó này một bộ phảng phất thái cổ hung thú như thế siêu cấp điện ảnh ạ vata. Ngoài ra, Ủyễn Sệp Tị Hòn tại Hồng Kông, ngày đầu phòng chiếu là kinh khủng 384 vạn, cái này say rượu lúc ấy tại Hồng Kông lập nên 180 vạn ngày đầu phòng chiếu ghi chép lại đi tiền đề thăng lên một màn lớn. Đại lục điện ảnh Hồng Kông ngày đầu phòng chiếu ghi chép bị Ủyễn Sệp Tị Hòn như vậy lập nên, đồng thời cũng kéo cao một màn lớn. Với lại Ủyễn Sệp Tị Hòn 384 vạn đô la ngày đầu phòng chiếu, cũng đã trở thành Hồng Kông điện ảnh lịch sử ngày đầu phòng chiếu trên bảng xếp hạng đệ tứ danh, gần với 99 giữa năm Hoa Anh Hùng 399 vạn, cao hơn 03 năm Phong Vân 2. Liên xếp như Hồng Kông điện ảnh lịch sử phòng chiếu bảng xếp hạng vô địch đã vả ta. Sau cùng đánh xuống 1.7 ức đô la Hồng Kông tổng phòng chiếu. Nhưng ở Hồng Kông chiếu phim ngày đầu phòng chiếu tuy nhiên cũng mới 220 vạn đô la Hồng Kông. Đương nhiên cái này cũng có một nguyên nhân, cái tiêu chính là tại ạ vạ tạ về sau, Hồng Kông đám mê điện ảnh cũng bắt đầu đối với 3G điện ảnh có càng nhiều mong đợi hơn, cũng có càng lớn hiếu kỳ cùng tha thứ. Bởi vậy, là mịn sẹp tìm hòn chiếu phim thời điểm, rất nhiều Hồng Kông mê điện ảnh muốn nhìn qua vì là nhanh, không chần trở nữa. Mà ạ vạ tạ bằng vào cường đại điện ảnh công nghiệp kỹ thuật, tại sao cùng lấy được 1.7 ước đô la hồng công tổng phòng chiếu, bởi vì bộ phim này hậu kính phi thường cường liệt, nhưng Inseptihon ngày đầu tiên liền được cao như vậy ngày đầu phòng chiếu, sau cùng phòng chiếu chưa chắc sẽ có ạ vạ tạ như vậy hậu kính lớn. Nhưng bất kể thế nào nói, Inseptihon hồng công ngày đầu phòng chiếu, cũng vẫn là ngày lẻ quán quân, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động và phấn. Đài Loan, Inseptihon ngày đầu lấy được 2.357 vạn tân tiền Đài Loan tổng phòng chiếu. Đây cũng là một cái tương đối kinh khủng số tự, đem say rượu hơn 6 triệu ngày đầu phòng chiếu lại đi nâng lên cao một mạng lớn, đồng thời cũng cho sau đại lục điện ảnh tạo một đạo cơ hồ vô pháp vượt qua cột tiêu, đây chính là 2357 vạn. Trực tiếp đột phá 2000 vạn. Bao nhiêu đại lục điện ảnh tại Đài Loan tổng phòng chiếu vẫn chưa tới 100 vạn đâu, Yển Sẹp Tỳ Hòn ngày đầu tiên liền lột ra 2357 vạn. Cái này thật đúng là người so với người, tức chết người, cũng làm cho người cảm thấy Yển Sẹp Tỳ Hòn cùng La Mạch thật quá vĩ đại rồi. La Mạch ở nơi này loại hoang ngữ điện ảnh, đại lục điện ảnh sự suy thoái tình huống dưới Xay rượu về sau là ỉn xẹp tỷ hòn, lại lần nữa đem Á Châu huyên náo long trời lỡ đất. Chứ bỏ mấy cái này, chủ yếu quốc gia cùng khu vực bên ngoài, quốc gia khác cùng khu vực chỉ cần có ỉn xẹp tỷ hòn chiếu phim, trên cơ bản toàn bộ lấy được nơi đó khu ngày lẻ phòng chiếu quán quân. Đi qua thống kê về sau, ỉn xẹp tỷ hòn chiếu phim ngày đầu tiên, toàn cầu tổng cộng lấy được tám chín vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu, ước chừng là mười ba ngàn USD. Nhưng mà này còn là Bắc Mỹ địa khu không có chiếu phim duyên cớ. Nhưng mà này còn là thứ năm. Ngày mai, cuối tuần liền đến đến rồi. Với lại đang nhìn ẩn sẹp Tỳ Hòn quốc gia cùng khu vực, ẩn sẹp Tỳ Hòn dư luận lên nhanh, có thể kéo theo vé bán dư luận càng là tăng cực kỳ hung mãnh. Mọi người phổ biến quan điểm chính là, ẩn sẹp Tỳ Hòn có lẽ đặc hiệu hơi thua tại ạ vạ tạ, nhưng là điện ảnh kết cấu cùng cố sự, lại vượt qua ạ vạ tạ rất nhiều. Cho nên, ẩn sẹp Tỳ Hòn có lẽ ở cuối tuần thời điểm, sẽ nhắc lên một trận kinh thiên phong bạo. Đỡ nhanh lên đại phong tuổi. Các vị, trợ giúp lao phạm Nha. Chương 349, 4 ngày hai ức, thần thoại sinh ra. Cái này phong bạo đến từ ẩn sẹp Tỳ Hòn siêu cao phong chiếu. Theo Đại Lục đến toàn bộ Á Châu địa khu Inseption phòng chiếu vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, bao quát những quốc gia này điện ảnh mê, cũng bao quát Trung Quốc điện ảnh mê môn. Với lại một ngày này cũng chỉ là thứ 5, còn không phải phòng chiếu cao nhất cuối tuần, tuy nhiên cuối tuần tới rất nhanh, ngày mai sẽ đến. Một ngày trước, Inseption chiếu phim không gần như chỉ ở Đại Lục lấy được cao vô cùng phòng chiếu, cũng ở đây Đại Lục ở bên trên lấy được rất tốt dư luận, thấy qua người, lại có 60% trở lên muốn trở về nữa xem một lần, không phải là bởi vì đặc hiệu, mà là bởi vì nội dung cốt Bởi vì Inception bên trong những cái kia nghiêm cẩn mà nhìn kỹ đến có chút phức tạp điện ảnh kết cấu cùng thiết lập. Đàm luận công sự, tất cả mọi người thói quen tại dùng thật không thể tin, quá tuyệt vời các loại từ để diễn tả Inception, tốt đẹp dư luận sẽ quả cầu tuyết kéo theo phòng chiếu không ngừng tăng thêm. Thế là, thứ năm một ngày này, càng ngày càng nhiều hoa hạ đám mê điện ảnh đi vào giạp chiếu phim bên trong, với lại bọn họ lựa chọn tiến vào y mặt 3G giạp chiếu phim, hoặc là 3G giạp chiếu phim quan sát Inception. Trên thực tế đến ngày thứ hai. Hoa hạ nhà hát bài phiến lượng xảy ra cải biến, in xẹp tí hon 2D phiên bản chiếu phim buổi diễn trên diện rộng giảm bớt, tại 2D điện ảnh bài trong phim ước chừng cũng liền chiếm cứ 31% tải hữu số định mức, số định mức rơi mất rất nhiều. Chỉ bất quá, in xẹp tí hon tại 3D điện ảnh màn hình cùng ý mặt 3D điện ảnh trên màn hình, bài phiến lại giá cao không hạn, cơ hồ cả nước tất cả ý mặt 3D cùng 3D phòng chiếu phim đều ở đây phát ra in xẹp tí hon, thậm chí là toàn trường phát ra. Tỷ như một cái rạp chiếu phim hết thệ có 3 cái 3D phòng chiếu phim, mà in xẹp tí hon là hai giờ một trận, dạng này, tăng cái 3D điện ảnh phát ra sảnh có thể dịch ra thời gian Liền có thể thực hiện cách mua 40 phút đồng hồ tiết mục phát sóng, trên truyền hình một trận ỉn Sẹp tí Hòn. Ngày thứ hai bài phiến, rất nhiều người khi nhìn đến ỉn Sẹp tí Hòn dư luận về sau, cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị đi vào rạp chiếu phim đi quan sát bộ phim này. Năm 2010 ngày 29 tháng 3 giữa trưa 12 giờ 40 điểm, Thượng Hải tinh mỹ quốc tế ảnh thành. Hai cái người bán vé vừa mới theo vị trí công tác bên trong đi ra ngoài, hiện tại nắm chặt thời gian đi ăn cơm. Bọn họ đây là thay ca chế, cho nên không cần đem cơm mang về ăn, còn có một chút thời gian nghỉ ngơi. Hai người kia một nam một nữ, nữ ở chỗ này công tác một đoạn thời gian rất dài. Nam cũng tới chỗ này công tác hơn một tháng rồi. Lúc này, nam người bán vé có chút im lặng nói, hôm nay những người này đều điên rồi đi. 6 giờ dưới chiều mở màn y mặt chàng yin xem thì họ hiện tại liền đem phiếu đều là hết. 8 giờ 40 trận kia cũng kém không nhiều đều là hết. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới y mặt giảm chiếu phim trong. Bọn họ ngồi hàng thứ nhất, không đem cái cổ ngựa đoạn mới là lạ chứ. Nữ người bán vé bật cười, sau đó nói, vậy hôm nay rất nhiều người bắt đầu buông xuống, cũng đều là tại cái kia đoạn thời gian tan ca, đương nhiên đều muốn đến đoạn. Ta tối hôm qua dành thời gian vào muốn tìm. Ngươi đoán làm gì? Ẩn sẹp ti hòn cho điểm đã đến chín, hai phân, chín hai chia. Nam nhân này giật nảy cả mình. Hoa ngữ điện ảnh thời gian cho điểm cao nhất cũng liền bá vương biệt cơ cũng mới 9. Không chia, thậm chí sọ ở cả cứu rối hiện tại cũng đã chỉ có chín, hai phân, mà Ẩn sẹp ti hòn thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại có thể vọt tới chín, hai phân trên số liệu, đây chính là hoa ngữ điện ảnh tốt một a. Hắn liền nói, La Mạch Phòng làm việc mời Thủy Quân A. Bọn họ đều là dạp chiếu phim công tác nhân viên, bình thường đối với điện ảnh động thái các loại cũng cực kỳ người xem, chuyên nghiệp thuật ngữ cũng liền thường thường sẽ buột miệng nói ra không có, đây là thật không có. nữ người bán vé nói, rất nhiều người đã dám đi qua. liền nói hiện tại thời gian lên những bình lunar điện ảnh đó, những cái kia khen lớn nhìn sẹp thì hòn tốt cũng là một chút có danh tiếng. trước kia đối với quốc sản điện ảnh cũng cực kỳ khách quan lời, thậm chí có rất nhiều trước kia thể đời này không còn bước vào giảm chiếu phim xem quốc sản điện ảnh. hiện tại theo bọn họ nói là khắp dòng dòng trở về viết tán thưởng bình lunar điện ảnh, nói bọn họ muốn đem lời nói thu hồi đi. bọn họ nhìn thấy ỉn sẹp thì hòn cảm thấy quốc sản điện ảnh trong nháy mắt tràn đầy hy vọng, chí ít la mạch không có khiến người ta thất vọng qua. cái này la mạch cũng thật sự là thần. Nam người bán vé cười nói, "In sệp ti hoàn thật có đẹp như thế. Xem cái này đoạt phiếu bộ dáng, đều cùng ạ vạ tạ vậy. Không kém bao nhiêu đâu." Nữ người bán vé nói, "Kỳ thực ý mạt phiếu giành được còn không tính quá kết liệt, nhưng là ngươi xem số 4 trong phòng chiếu phim phiếu, đều xuất hiện hoàng lưu đảng rồi. Cái quái gì? Hoàng lưu đảng?" Nam người bán vé lần này xem như bó tay rồi, "Cái này không đều cùng xuân trở một dạng a. Vì sao a? Không kém bao nhiêu đâu." Nữ người bán vé nói, trước đó đang nhìn ạ vạ tạ thời điểm, số 4 sảnh 3D hiệu quả là tốt nhất, thậm chí đều tiếp cận ý mã sảnh hiệu quả. Có người đem chuyện này viết lên 3D xem ạ và tạ chiếm đóng bên trên. Hiện tại một tấm in rẻ tí hòn y mặt vẽ xem phim, vào thứ 6 buổi chiều đoạn thời gian này, thiếu nói cũng phải 120, 3D phòng chiếu phim hơi ít một chút, khả năng thấp nhất 80 bắt được tới. Này rất nhiều người đương nhiên muốn đến số bốn xem, liền bắt đầu đặt phiếu, Hoàng Nưu Đảng cũng xuất hiện. Thì ra là thế. Năm người bán vé bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại lại dẫn một chút cảm khái, một bộ điện ảnh, thế mà có thể tới xuất hiện Hoàng Nưu Đảng cấp độ. Làm đạo diễn, La Mạch hẳn là kiêu ngạo chết đi. Nữ người bán vé nở nụ cười, trong mắt sáng long lảnh, trọng điểm chính là Hắn mới 26 tuổi không đến, hơn nữa còn dáng dấp đẹp trai như vậy, nhân sinh kinh lịch trải qua cũng thần kỳ như vậy. Nam người bán vé một trận cái nét, ngươi sẽ không cũng là người xa lạ à? Nữ người bán vé hửng thoáng một phát, thế nào? Không thể. Ta theo phấn đấu vẫn chưa thích hắn đến bây giờ rồi. Ôi chao, bây giờ hoa hạ, chúng ta cái tuổi này lại chú ý điện ảnh nữ hài tử, không thích hắn để cho hắn là cơ hội không có đi. Ngươi suy nghĩ một chút, còn trẻ như vậy, như vậy có tài, biên kịch, đạo diễn, biểu diễn, ca sĩ, từ nhân, dáng dấp đẹp trai như vậy trước đó tại ta đoàn trường ta đoàn trong còn nhìn thấy qua cơ thể của hắn không có một tia thị thưa như vậy hoàn mỹ xinh đẹp như vậy ai hắn ngữ làng giải trí năng lượng ra dạng này một cái kỳ nam tử ta cảm thấy xem như chính chúng ta phúc phật đi nhìn xem lâm vào não tàn phan trạng thái nữ người bán vé nam người bán vé trong lòng nhiều một chút đối với la mạch đố kỵ tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút tớm giờ cái này tà môn la mạch thật đúng là thần kỳ như vậy thứ năm một ngày các nơi ý mặt dạp chiếu phim quan sát ỉn xẹp thì con người chạy theo như vậy nhất là buổi chiều về sau cơ hồ buổi diễn bão mãn Có rất nhiều địa phương y mạt dạp chiếu phim, liền xem như khó coi nhất điện ảnh phía trước nhất một lựa bài, đều bị mọi người đặt hết rồi. Xem chiếu bóng xong về sau, làm theo lại là vô số khen ngợi âm thanh. Rất nhiều người cũng là rung động đi ra dạp chiếu phim. Ngay sau đó lại là một phen đối với la mạch khen ngợi, rất nhiều người kích động có bình, lập tức trở về viết bình lunar điện ảnh, viết blog, đổi mới cửa cửa không gian. Ẩn sệp thị hòn dư luận phảng phất quả cầu tuyết nhanh chóng mở rộng. Thứ năm phòng chiếu rất nhanh liền chuyển ra, một ngày trong thời gian ẩn sệp thị hòn ngày lẻ phòng chiếu trực tiếp đạt tới 4967 vạn trình độ cái này lại một lần nữa đổi mới quốc sản điện ảnh ngày lễ điện ảnh phòng chiếu ghi chép rất nhiều quốc sản điện ảnh phòng chiếu ngày lễ phòng chiếu mát trị số cũng chính là chiếu phim ngày nào đó về sau sẽ chỉ càng ngày càng ít hơn như vậy điện ảnh cũng là hậu kính không đủ mà hậu kính đầy đủ điện ảnh liền luôn có thể tại hậu kỳ duy trì phòng chiếu thậm chí bắt đầu dâng lên chính như người lại quính đồ thái quính mặt buồn này bộ phim dùng hơn 30 triệu ngày đầu phòng chiếu đánh xuống 1200 triệu tổng phòng chiếu cũng là hậu kính cực kỳ sung túc mà la mạch tỉn xẹp tỉ họn rất rõ ràng hậu kính mười phần sung túc ngày thứ hai phòng chiếu liền vượt qua ngày đầu tiên Thứ bảy một ngày, toàn bộ ngày nghỉ, trong giảm chiếu phim càng là xuất hiện ỉn xẹp thì hòn mua vé cùng chiều, cùng ngày ỉn xẹp thì hòn đạt được 5.894 vạn nhân dân tiền tổng phòng chiếu, lập tức trở thành đại lục điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử đệ nhất bộ ngày lại đột phá 55 triệu vé bán quốc sản điện ảnh, vinh dự không ngừng mà gia tăng trên hơn. Chủ nhật, ỉn xẹp thì hòn đạt được 54.47 vạn nhân dân tiền, bốn ngày phòng chiếu đột phá 2 ức, đạt tới 21.98 vạn trình độ. Thế là ỉn xẹp thì hòn trở thành hoa nữ điện ảnh trong lịch sử đệ nhất bộ bốn ngày phòng chiếu đột phá hai ước điện ảnh, ạ vạ tạ tuy nhiên phòng chiếu cao. Nhưng là nó chiếu phim về sau trước 3 ngày là thứ 2 thứ 3 chu tam phòng chiếu đêm mê kỳ, 4 ngày phòng chiếu cũng không có đột phá 200 triệu. Ở thời điểm này, tất cả mọi người sợ ngây người. 4 ngày đột phá 2 ức. 2 ức phòng chiếu, đối với bây giờ Hoa Ngư điện ảnh tới nói, chính là một cái như kỳ tích số tự. Một bộ điện ảnh nếu như có thể cuối cùng phòng chiếu qua 2 ức, nói như vậy, cái kia đạo diễn tuyệt đối có tư cách đắc chí vừa lòng, có tư cách xưng là chứ danh đạo diễn. Dù sao hiện tại đạo diễn điện ảnh phòng chiếu vượt qua 200 triệu, ở China tuyệt đối vẫn là có thể đến được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là Yin Sèp Ti Hồn tổng phòng chiếu đột phá hai ức, mới dùng 4 ngày. Chiếu phim tuần thứ nhất, Yin Sèp Ti Hồn tổng phòng chiếu đạt tới 211908 ức, không huyền niệm chút nào cái sau vượt cái trước trở thành một tuần này đại lục phòng chiếu đệ nhất danh. Đồng thời, Yin Sèp Ti hiện tại cái khác quốc gia cũng đã nhận được phòng chiếu quả cầu tuyết tăng thêm. Chiếu phim tuần thứ nhất 4 ngày là Yin Sèp Ti Hồn ở quốc nội sáng tạo kỳ tích 4 ngày, không, thậm chí không thể dùng kỳ tích, chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung. 4 ngày hai ức. La Mạch xem như thực hiện lời hứa của mình, đập một bộ mình màn lớn, cùng còn lại đạo diễn cái gọi là màn lớn bất đồng màn lớn, với lại bộ phim này, dư luận phòng chiếu đều ở China đại hồng đại tử mọi người phản phất thấy được ạ vạ tạ một lần nữa phục sinh hiện tại rất nhiều người đã ở trong lòng bắt đầu cồn nhiệt hỗ trợ la mạch bắt đầu nghĩ đến ẩn sẹp ti hồn có khả năng hay không theo ạ vạ tạ trong tay đoạt lại đại lục điện ảnh phòng chiếu lịch sử bảng xếp hạng đệ nhất danh ngoại trừ phòng chiếu lên cực điểm huy hoàng kỳ thực ẩn sẹp ti hồn tại đại lục lấy được dư luận là càng thêm lợi hại tư sản chiếu phim một tuần sau ẩn sẹp ti hồn tìm cho điểm ổn định ở chín một chia trước đó điểm tối cao chia điện ảnh là chín hai chia là vĩ đại sọ ở cả cứu rồi cao nhất hoang ngữ điện ảnh là bá vương biệt cơ cho điểm chín Không mà bây giờ, ẩn sẹp ti hon cho điểm, lập tức liền trở thành hoa ngữ điện ảnh đệ nhất danh. Tại đủ bảng trong điện ảnh, ẩn sẹp ti hon cho điểm là 9. Một chia, bình thường mà nói, đủ bảng điện ảnh điện ảnh cho điểm lại so với thời gian kém không. Hai tà hữu, nhưng là ẩn sẹp ti hon, đủ bảng trong điện ảnh cho điểm thế mà giống như tìm. Cái này để người ta cảm thấy rất thật không thể tin. Tuy nhiên đủ bảng văn nghệ thanh niên nhiều, nhãn quan đặc biệt, bọn họ cao hơn chia điện ảnh cũng không phải không có. Tuy nhiên 9, một chia cũng đã chứng minh bộ phim này tại đủ bảng trong điện ảnh cường đại dư luận. Dù sao đây là một cái rất nhiều công nhận tốt điện ảnh đều chỉ năng lượng duy trì tại 7 phân thủy bằng phảng bình lunar điện ảnh website. H huống chi, đây là một bộ quốc sản điện ảnh, cùng cho điểm tương đối phù hợp, cũng là phô thiên cái địa khen ngợi âm thanh. Bình lunar điện ảnh một tiên tiếp theo một tiên, hoặc là thao thao bất tuyệt, hoặc là lướt qua liền thôi, hoặc là theo điện ảnh kỹ thuật góc độ mà nói, hoặc là theo thị giác hiệu quả hoặc là theo điện ảnh kết cấu, cố sự tính tiết, biểu diễn các loại rất nhiều góc độ mà nói. Nhưng trên cơ bản, tất cả đều là một mảnh khen ngợi. Chương 350, dư luận phong bạo. In sẹp tí on tuần thứ nhất phòng chiếu nóng này rất lớn nguyên nhân cũng chính bởi vì bộ phim này dư luận quá hòa phát nổ, rất nhiều người xem điện ảnh đều thích đến mình luna điện ảnh trên website chọn lựa. Nếu như cho điểm không được đánh giá không được vậy thì sẽ chun mất rồi. Nếu như cho điểm cao, dù là chính mình trước đó không có hứng thú cũng có thể chọn đi qua quan sát. In xẹp thì hòn ở trên chiếu về sau cũng có rất nhiều người chờ đợi bộ phim này cho điểm. Nhờ vào la mạch thất tình tam thập tam thiên, say rượu biểu hiện xuất sắc, in xẹp thì hòn chiếu phim trước đó tại tìm bên trên có 8. không phân chờ mong chia. Trên thực tế, quốc sản điện ảnh mới có thể có cao như vở ý chờ mong chia là cực kỳ không được bây giờ trong nước trương quốc sư từng bước đi xuống thần đàn trần hải ca vô cực về sau không gượng dậy nổi phùng tiểu cương mắng chửi người quá nhiều khiến người chán ghét phiền mấy cái hồng công đạo diễn cũng có thời điểm làm cho người thất vọng cho nên quốc sản điện ảnh chờ mong chia bình thường đều sẽ rất kém nhưng là ẩn sẹp ti hòn lúc ấy thì có 8. không chờ mong phân. thất tình tam thập tam tiên cho đến bây giờ tìm cho điểm là 7.7 chấm chia say rượu đến trước mắt mới ngưng tìm cho điểm là 8. một chia mọi người không biết ẩn sẹp ti hòn cho điểm cuối cùng sẽ là bao nhiêu kỳ thực cũng có chút vì là la mạch lo lắng dù sao lúc trước hắn chụp hai bộ phái tử cũng là mảnh hài kịch, chỉ ít cũng là mang theo huy kịch loại hình điện ảnh, mà bây giờ hắn lập tức liền làm chính kịch điện ảnh, hơn nữa còn là một bộ đầu nhập vào hiện tại La Mạch Phòng làm việc danh sương tám ức kết xu đầu tư mạng lớn, cũng là một bộ La Mạch Hào luôn sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh thích mạng lớn, vậy cái này bộ phim dư luận là có thể kéo dài trước đó say rượu huy hoàng vẫn sẽ rơi ra tám, không chia. Tại mọi người chờ mong phía dưới, ỉn xẹp thì hòn cho điểm theo đầu chiếu thức ngày đó liền bắt đầu tăng thêm, tuy nhiên bởi vì nhìn đầu chiếu thức người dù sao cũng là sỗi, cho nên cái này cho điểm tăng thêm đến có chút chậm chậm, đến ngày hai tháng ba lúc dạng sáng chờ mong chia biến thành cho điểm, cho điểm mới bỗng nhiên bắt đầu tăng thêm. Ngày 28 buổi sáng, những cái kia nhìn linh điểm đầu chiếu, vô cùng kích động đám mê điện ảnh, đem bình sẻ thì hòn tìm cho điểm trực tiếp để cao đến kinh khủng chín. Bốn chia. Lúc này, tất cả mọi người đang hoài nghi la mạch phòng làm việc mời thủy quân, hơn nữa còn là không có chút nào nguyên tắc không biết xấu hổ thủy quân. Thế mà đem phiến tử điểm số soạt cao như vậy, chỉ là về sau bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy những lên bình lunar điện ảnh càng ngày càng nhiều, với lại trên cơ bản cũng là những cái kia không có khả năng trở thành thủy quân người tại phát biểu bình luận đang cấp chấm điểm cái này mọi người đều biết không phải thủy quân đang quậy phá mà chính là ỉn xẹp thì hòn thật cứ như vậy tốt la mạch cái này quay chụp say rượu công hiến Bắc Mỹ đại lục thiên tài hiện tại lại sáng tác rồi một bộ càng thêm đặc sắc càng thêm rung động điện ảnh rồi sau đó ngày đầu tiên nhìn đầu chiếu khán giả trở về cho điểm càng thêm lý trí một chút nhưng vẫn duy trì ở 9. hai phân điểm số bên trên phần lớn người đều cho ỉn xẹp thì hòn đánh ra 9. sau đó những này chuyên môn cho 0.1 phân mọi người vẫn còn ở mình lọc trên công khai tuyên bố giáo trình như thế nào tại điểm trên cho ra không phân đánh giá để lời nói với người xa lạ Vì cho toàn thành đề phòng cùng Dương Môn nữ tướng quân làm cho như núi ném không chấm một chia, lâu chủ cũng điều nghiên một thời gian ngắn. Đáng tiếc, những này tôm tép nhãi nhép dù sao nhảy nhót không được quá lâu, ẩn xẹp Tỳ Hòn cho điểm vẫn vững vàng tại 9 chia trở lên, tuy nhiên cho điểm chậm rãi từ 9. 2 rơi đến 9. 1, sau đó nhưng là hoàn toàn giữ vững ổn định, hẳn là sẽ không xuống nữa. Phải biết, điểm trên hiện tại tối cao chia cho điểm cũng liền chỉ là sở so ở cả cứu rồi, 9. 2 chia, mà ẩn xẹp Tỳ Hòn dùng thân phận của quốc sản phiến, cũng đã nhận được 9. Một phân cho điểm, đây hoàn toàn chính là một cái thân tích. Tới đối đầu ứng cũng là này từng cái tràn đầy nhiệt tình, tràn đầy kích động bình lunar điện ảnh. Theo ẩn sẹp ti hòn mà xem, ta đích xác thấy được quốc sản điện ảnh hy vọng. Nói thực ra, ta đã lớn như vậy, chưa từng có nhìn thấy qua xuất sắc như thế quốc sản điện ảnh. Bá vương biệt cơ sắc thực đặc sắc vĩ đại, đem quốc gia chúng ta lịch sử biến thiên cùng người số mệnh kết hợp lại, khiến cho người thổn thức than thở. Nhưng này cùng ẩn sẹp ti hòn không phải cùng một cái loại khác. Trước đó la mạch nói phải tự làm hoa hạ mảng lớn, làm ra không giống hoa hạ mảng lớn thời điểm. Trong lòng ta ngoại trừ chờ mong, kỳ thực càng nhiều cũng có một chút không tin. Dù sao muốn đập mảng lớn không phải đơn giản như vậy cũng không phải chắc hẳn phải vậy có thể giải quyết, hắn cảm thấy có thể chấp vá thành mạng lớn nguyên tố, có lẽ tại chính thức chấp vá về sau mới phát hiện, muốn làm ra trăm phối hợp phong cách lại thành ăn mày áo ỉn xẹp ti hòn cũng giống như vậy. Thế nhưng là, tại chính thức nhìn thấy bộ phim này về sau, ta hoàn toàn phao khước loại ý nghĩ này, ỉn xẹp ti hòn, thì giác hiệu quả không có gánh, mấy cái 3D màn ảnh, những vật kia hu hu hư hu hư hướng về chính mình trong mắt xuyên, thật sự là dọa sợ ta. Những cái kia đặc hiệu, bện giở sở đẳng cấp, a di cuốn ngược các loại, không chỉ có là đặc hiệu vô cùng lợi hại, với lại những này đặc hiệu cũng rất sáng tạo, mất trọng lực tiểu điểm cứ chiến. Ta muốn hẳn là thế giới điện ảnh sự lần đầu gặp đi. Với lại bên trong động tác cũng rất xuất sắc, đương nhiên, nếu như chỉ là động tác xuất sắc, vậy không đủ để trở thành ta như thế kinh tán ỉn sẹp ti on lý do. Ta càng muốn khen, vẫn là bộ phim này kết cấu còn có sáng ý. Tại say rượu xuất hiện thời điểm, ta liền đã từng đối với la mạch sáng ý cảm thấy từng đợt thật không thể tin, hắn điện ảnh ý tưởng thật quá tốt rồi, cũng đem cái này ý tưởng điều khiển rất tốt. Mà bây giờ ỉn sẹp ti on xuất hiện, la mạch có một cái hoàn mỹ hơn ý tưởng, với lại cái ý tưởng này còn cần một cái vô cùng hoàn mỹ điện ảnh kết cấu cùng điện ảnh tiết tấu, nội dung cốt truyện bày ra, Xem chiếu bóng song ta thậm chí bắt đầu hoài nghi mình chính là không phải sinh hoạt tại người khác hoặc là giấc mơ của chính mình trong, hoài nghi chúng ta thế giới là chân thực sao. Ta có thể khẳng định, quốc sản điện ảnh tuy nhiên cũng có rất nhiều tốt, nhưng chưa từng có dạng này một bộ cùng in Inseption một dạng, dùng một càng thật tốt hơn giống như là Mỹ quốc điện ảnh như thế. Thông qua phương thức như vậy, hiện ra một đối với thời không hoang mang tình tiết điện ảnh in Inseption là quốc sản điện ảnh ở phương diện này lên đệ nhất bộ, cũng là tốt nhất một bộ. Ta thật sâu bị rung động ta vẫn nhớ la Mạch tại ỉn sẹp thì hòn khởi động máy bổi họp báo đã nói muốn làm một bộ không giống mảng lớn với lại muốn đem hóa hạ mảng lớn đống ngôi sao cũng không tăng lên chất lượng hỏng bét trạng thái cho đánh vỡ. lúc ấy rất nhiều người đều ở đây nói la đại pháo lại nã pháo rồi hắn chính là một cái chuyên môn phóng pháo ra hỏa tuy nhiên hắn hai bộ điện ảnh rất tốt nhưng đệ tam bộ điện ảnh rất có thể muốn để hắn rơi xuống thần đàn nhưng là bây giờ đến xem ỉn sẹp thì hòn xác thực làm được những này mà lại là siêu hoàn mỹ làm được những này chúng ta thấy được là một bộ giống như thần quốc sản điện ảnh nó kết cấu hoàn mỹ nó lập ý độc đáo làm cho người suy nghĩ sâu xa, với lại điện ảnh bản thân lo dịp tính mạnh phi thường, thiết lập rất hoàn mỹ, tìm không ra ma bệnh. Không vì cảnh tượng hoành tráng mà cảnh tượng hoành tráng, cũng không phải là rồi đặc hiệu mà đặc hiệu. La mạch bộ phim này, thật chỉ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Hắn thật đi ra một đầu không giống hoa hạ mảng lớn con đường, mà không phải những cái kia đóng minh tinh tẩu hỏa nhập ma, hiện tại ta cũng đặc biệt chờ mong hiển sệp tí hòn Bắc mỹ phiếu phòng. Hy vọng bộ phim này thật có thể cùng La mạch bảo đảm như thế, đánh bại ngoại hộ Thần Long, lại đem Bắc Mị phiếu phòng ghi chép đi lên tăng lên một mạng lớn. A vạ ta đột nhiên xuất hiện về sau, Ta đã nghe qua rất nhiều loại bình luận, dù sao cái này một bộ điện ảnh đối với thế giới điện ảnh lịch sử đều có ảnh hưởng trọng đại. Mà lúc đó Hoa Hạ bên này mọi người có một loại bình luận cũng là đối với Hoa Hạ điện ảnh tuyệt vọng. Bởi vì ạ vạ ta thể hiện Hollywood điện ảnh công nghiệp mức độ. Đây hoàn toàn cùng chúng ta không phải một cái hạng nữa rồi, thậm chí để cho chúng ta không biết hẳn là có thể dùng cái gì biện pháp đối theo bọn họ. Lúc ấy cũng có người nói, không thể tuyệt vọng như vậy, chúng ta vẫn là có hy vọng, chí ít La Mã tín sẽ tỉ hơn cũng là lựa chọn 3D thực vô kỹ thuật, bất quá khi đó mọi người phổ biến cũng là bi quan thái độ. Cảm thấy La Mạch Quốc Sản Điện Ảnh căn bản không khả năng có thể cùng ạ Vạ Tạ đánh đồng, hắn cũng không có cái gì khống chế đặc hiệu mạng lớn kinh nghiệm. Nhưng là, hiện tại sự thật chứng minh nhìn sẹp ti hon đặc hiệu, rất nhiều màn ảnh lên sắc thực đạt đến ạ Vạ Tạ mức độ, cho dù tại vài chỗ nhìn ba dề hiệu quả không phải rõ ràng như vậy, nhưng cái này chính như La Mạch nói như vậy, hắn cái này dù sao cũng là một bộ đô thị điện ảnh, không có khả năng mỗi một cái màn ảnh cũng là ba dề theo kỹ thuật góc độ mà nói, nhìn sẹp ti hon cho chúng ta quá lớn kinh hỉ, cũng cho Quốc Sản Điện Ảnh một cái rất lớn kinh hỉ. Chúng chi, theo thuần túy điện ảnh nội dung cốt truyện cùng kết cấu góc độ mà nói, ta cho rằng tin tưởng rất nhiều người cũng cho rằng Yến Sệp Tị Hồn là vượt qua tạ. Đây là một bộ để cho ta cảm động đến nói không ra lời điện ảnh, dĩ nhiên không phải bởi vì nội dung cốt truyện, mà là bởi vì một bộ quốc sản điện ảnh lại có thể đạt tới hiện tại trình độ này. Ta tại Yến Sệp Tị Hồn trong cảm thấy The Matrix bóng dáng, nhưng ở một số phương diện bên trên, cảm giác Yến Sệp Tị Hồn còn muốn vượt qua The Matrix, thứ này lại có thể là một bộ hoa hạ sinh ra điện ảnh. La La mạch phòng làm việc chế tác, Hoa Nghị huynh đệ truyền hình điện ảnh công ty phát hành điện ảnh. Cái này khiến ta cảm động đến nói không ra lời, bởi vì ta không nghĩ tới, quốc sản điện ảnh thế mà cũng có thể làm tốt như vậy. Toàn bộ điện ảnh hạ xuống, ta đều đắm chìm đang nghiêm mật logic kết cấu, còn có nhịp nhàng ăn khớp nội dung cốt truyện cùng sức tưởng tượng bên trong. Ta thật rất khó tưởng tượng, người châu Á năng lượng đánh ra dạng này điện ảnh tới. Tại say rượu thời điểm rất nhiều người đều nói tốt lắm giống như là một bộ mỹ quốc phiến, mà bây giờ Inception cũng có chút ngoại quốc điện ảnh cảm giác. Bởi vì Hoa Hạ điện ảnh không có loại này nghiên cứu thảo luận hư cấu hiện thực, nhìn để cho người ta hoài nghi tư thế. Ta bây giờ thật cảm thấy La Mạch là Hoa Hạ điện ảnh hy vọng. Một mảnh khen ngợi trong thinh âm. Inception thị hòn dư luận vẫn còn ở không ngừng kéo lên. Với lại, không chỉ là Hồng Kông, kỳ thực, tại Uyển Sệp thị họ chiếu phim Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore các loại quốc gia cùng sắt thực, cũng đều là một đám bị Inception cho sợ ngây người điện ảnh mê môn, bọn họ cũng không nghĩ tới, thế mà mới có thể có đạo diễn đánh ra dạng này hoa hạ điện ảnh tới. Thậm chí cả không nghĩ tới mới có thể có đạo diễn đánh ra dạng này Á Châu điện ảnh. Toàn bộ Á Châu chấn kinh sôi trào, Inception tại toàn bộ Á Châu cũng cuốn lên một trận dư luận phong bạo. DS, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 351, đầu chu kình bạo phòng chiếu. Mà bây giờ, ỉn sẹp ti hon chiếu phim, về sau lại một lần nữa lật đổ tất cả mọi người đối với La Mạch tưởng tượng. Bọn họ trước đó nhiều lắm là cảm thấy, La Mạch là một cái đập mạnh hài kịch, diễn mảnh hài kịch tương đối xuất sắc diễn viên. Chỉ thế thôi, nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện La Mạch ngoại trừ mảnh hài kịch bên ngoài, tại khống chế một chút toàn bộ Á Châu quốc gia đều không làm sao am hiểu điện ảnh loại hình phức diện, đều có loại đỉnh cao nhất giống vậy cảm giác. Bởi vì ỉn sẹp ti hon theo điện ảnh kết cấu đến kỹ xảo điện ảnh, đều đem những này người hoàn toàn kinh hãi. Bọn họ thấy được Hollywood đại phiến đều chưa hẳn có thể đạt tới thị giác đặc hiệu, càng thêm hiếm có là người Châu Á cũng không có ở trên đây trên khoe khoang đặc hiệu, mà chính là đạp đạp thật thật kể chuyện xưa. Để cho đặc hiệu phục vụ tại cố sự, dùng đến đặc hiệu địa phương mới sử dụng. Đặc hiệu cũng không phải là vì huyền diệu mà chính là vì để cho mọi người có thể tốt hơn lý giải cố sự này. Toàn bộ Á Châu địa khu, đối với ẩn sẹp Ti Hòn đánh giá cũng càng ngày càng cao, cũng có được rất nhiều cuồng nhiệt không thua tại Đại Lục Bình Luân Lợi địa ảnh, La Mạch Thần Kỳ theo xây diệu lại bắt đầu, nhưng là ta vẫn là phát hiện, ẩn sẹp Ti Hòn đem hắn loại này thần kỳ hướng phía trước dọc theo một đoạn lớn đây. Tiễn Sệm tuy hồn thấy ta một cái mãi mãi cũng là toán học tiên tài rất lợi hại bằng hữu, cũng nói cực kỳ phức tạp, đồng thời đến trong rạp chiếu phim nhìn hai lần. Bộ phim này điện ảnh kết cấu cùng điện ảnh nội dung cốt truyện, quay chụp phương thức, liền xem như phóng tới toàn bộ thế giới điện ảnh sử bên trong, cũng không chút thua kém đây. Huống chi, còn có để cho chúng ta rất nhiều bằng hữu còn có ta đều nhìn rất kinh ngạc ba giây hiệu quả, có loại đang nhìn ảo vạ tạ cảm giác, đương nhiên trong đó một chút màn ảnh không bằng ảo vạ ta, nhưng là cũng có mấy cái màn ảnh vượt qua ảo vạ ta, cái này dù sao cũng là một bộ á châu điện ảnh. Hơn nữa còn là hoa hạ điện ảnh thế mà có thể đem đặc hiệu làm đến tình trạng này bên trên, thật đúng là để cho người ta không thể không bội phục người châu Á đây. Nhật Bản dân mạng đánh giá lại là một bộ mang theo Mỹ quốc điện ảnh mùi vị Hồng Kông điện ảnh, say rượu thời điểm. Ta nhớ được có rất nhiều người liền bình luận nói này bộ phim là một bộ mang theo Mỹ quốc mùi vị hoa hạ điện ảnh. Nếu như đổi một chút người Mỹ diễn cái kia chính là Mỹ quốc điện ảnh, in sẹp thì hòn cũng có một Hollywood đại phiến cảm giác, bất quá là loại kia vô cùng lợi hại Hollywood đại phiến. Bởi vì bộ phim này nội dung cốt truyện, kết cấu, sáng ý thật sự là có quá nhiều người khen ngợi, cái này không cần lắm lời, đích xác rất hoàn mỹ. Mấu chốt hơn là, bộ phim này còn có được vô cùng vô cùng cường đại đặc hiệu kỹ thuật, la mạch trở thành á châu cái thứ nhất sử dụng 3D thực đập kỹ thuật quay phim đạo diễn, hắn nếm thử cũng mười phần thành công. Dựa theo hình xẹp tí hon loại cảm giác này đến xem, chúng ta cực kỳ hoài nghi, phim này đón lấy có thể hay không tại Hàn Quốc cũng phục chế ạ vạ tạ như vậy thần phải đâu. Ta ngược lại tờ hở tờ ra hy vọng đừng xuất hiện rồi. Đôi kia Hàn Quốc điện ảnh thị trường, thế nhưng là một cái rất lớn trùng kích. Hàn Quốc dân mạng. Đại lục điện ảnh công nghiệp nhìn phát triển được rất nhanh, bọn họ thì đã năng lượng đánh ra loại này điện ảnh. Ngẫm lại lúc trước say rượu chiếu phim thời điểm, còn có người Hồng Kông cho rằng La Mạch không nên lấy đi quá nhiều phòng chiếu. Nhưng bây giờ, in sẹp Ti Hòn tại Hồng Kông bắt đầu một phiếu khó cầu tràn diện, ngày đầu phòng chiếu cũng phá vỡ mấy cái ghi chép. Tiếp tục như vậy nữa, in sẹp Ti Hòn tại Hương Cảng tiền cảnh nhất định sẽ rất không tệ. đương nhiên, theo của chính ta xem ảnh thể nghiệm đến xem, bộ phim này kết cấu nội dung cốt truyện cùng sáng ý cũng không có có thể bắt bẻ. Thậm chí để cho ta hoài nghi một cảnh, đi ra dạp chiếu phim về sau vượng vượng hồ hồ. Với lại ta cho rằng phim này chỉ là một cái ba dê hiệu quả đều có thể giá trị hồi ra vé. Nhất là ba dê cuốn ngược cùng đường đi phá nát này hai cái màn ảnh, ta lúc ấy cũng không dám nhìn đề cử mọi người đi xem một chút, suy cho cùng bất kể là đại lục vẫn là chỗ nào, cũng là hoa hạ điện ảnh, hồng kông dân mạng, đại lục bên kia hiện tại ra một cái la mạch, tốt điện ảnh cũng liên tiếp xuất hiện ở say rượu đã đủ để cho người ta kinh ngạc, hiện tại lại xuất hiện một bộ ỉn xẹp tỳ hòn. Nếu như nói say rượu còn cực kỳ nêu lợi, là thông qua xúc động mọi người trong lòng một chút tụt tiểu đến để cho bộ phim này phòng chiếu đại bán, ỉn xẹp tỳ hòn cũng là một bộ dĩ lực phá xảo điện ảnh. Tại ỉn xẹp tỳ hòn bên trong, theo điện ảnh chất lượng còn có thị giác hiệu quả đến xem, đều đúng siêu cao phòng chiếu hoàn toàn xứng đáng. Đại lục nếu như thêm ra mấy cái giống La Mạch dạng này tuổi trẻ mà tài hoa bộc lộ, với lại dám nghĩ dám làm đạo diễn lời nói, bọn họ điện ảnh công nghiệp khả năng cũng sẽ cùng đi theo một trận đại cách mạng. Đài Loan dân mạng. La Mạch điện ảnh càng ngày càng thần kỳ, có thể đem hóa hạ phim quay ra Hollywood đại phiến phong cách, hơn nữa còn so rất thật tốt Hollywood mạng lớn đẹp mắt, thị giác hiệu quả còn xuất sắc như vậy. La Mạch thật là một cái kỳ nhân, ta càng ngày càng ưa thích hắn, Singapore dân mạng. Tại vô số khen ngợi bên trong, ẩn sệp thị hỗn dư luận, nương theo lấy La Mạch nhiệt khí, tại toàn bộ Á Châu điên cuồng tăng lên. Hiện tại, hán tại Hàn Quốc, Nhật Bản thậm chí Singapore các loại rất nhiều nơi nhân khí, lên cao tốc độ hết sức kinh người, tại thất tỉnh Tam Thập Tam Thiên Chiếu phim lúc ấy, La Mạch trên cơ bản còn không có mảy may quốc ngoại danh tiếng mà nói, mà bây giờ, chỉ cần ưa thích điện ảnh người, trên cơ bản đều biết La Mạch người này, chỉ là bởi vì ưa thích trình độ khác biệt, cho nên cũng có đối với La Mạch ấn tượng khác biệt thôi. Tại dạng này dư luận kéo theo phía dưới. Ẩn Sệp Ti Hòn ngày đầu phòng chiếu cũng không có như vậy ngưỡng bước, mà chính là một mực đang dùng một cái rất nhanh tốc độ đi lên tăng thêm, Ẩn Sệp Ti Hòn chiếu phim ngày thứ 2 tại chỗ có chiếu phim quốc gia đều nên đón một cuối tuần. Ở cái này cuối tuần bên trong, quan sát Ẩn Sệp Ti Hòn nhân số càng ngày càng nhiều, y mặt 3D phòng chiếu phim cùng 3D trong phòng chiếu phim, Ẩn Sệp Ti Hòn phiếu đều ở đây dùng một cái rất nhanh tốc độ bảng ra. Phòng chiếu tự nhiên mà vậy, cũng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Rất nhanh, La mạch phòng làm việc tại mấy ngày sau, Tuân gia Ẩn Sệp Ti Hòn tại toàn bộ Á Châu lấy được phòng chiếu thành tích. Ngày 29 tháng 3 Ngày 30 tháng 3, ngày 31 tháng 3 ba ngày là thứ năm, thứ bảy, chủ nhật, ba ngày này thuộc về cuối tuần. Insepti hòn các quốc gia phòng chiếu cũng tới một lần giếng phun. Ở cái này cuối tuần bên trong, Insepti hòn tại Nhật Bản lấy được 6, ba hức Nhật nguyên phòng chiếu. Tại Nhật buồn tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 8, một hức Nhật nguyên không huyền niệm chút nào trở thành một tuần này Nhật Bản vẽ bán chu quan quân. Số liệu này 10 phần thần kỳ, dù sao tại ạ vạ tạ đỉnh phong thời điểm, một tuần Nhật Bản phòng chiếu tuy nhiên cũng chính là hơn một tỷ tài hưu, mà Insepti hòn chiếu phim bốn ngày liền được tám chấm Nhật nguyên phòng chiếu. Cái này phòng chiếu thật sự là để cho người Nhật Bản cảm thấy thật không thể tin. Với lại say rượu trước đó trở thành la mạch tại Nhật Bản chiếu phim đệ nhất bộ tác phẩm, lúc ấy thu được 13. 6 ước nhật nguyên phòng chiếu, để cho mọi người cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, đều cho rằng cái này say rượu thật sự là lớn trướng trong mấy năm này quốc điện ảnh hủy phong. Mà bây giờ Inseption tuy nhiên chỉ dùng 4 ngày, cũng chỉ thiếu kém cái số này 400 triệu nhật nguyên. Này làm sao có thể nói không khủng bố ngoài ra, ỉn sẹp thì hòn cũng đã trở thành hoa ngữ điện ảnh nhật bản phòng chiếu bên trong nhanh nhất đột phá 500 triệu nhật nguyên cũng đã trở thành hoa ngữ điện ảnh nhật bản phòng chiếu bên trong đệ nhất bộ cuối tuần phòng chiếu vượt qua 500 triệu nhật nguyên điện ảnh từng cái kỳ tích đều ở đây ỉn sẹp thì hòn phía dưới thư tả từng cái hoa ngữ điện ảnh sử ghi chép đang tại la mạch điện ảnh phía dưới sinh ra huy hoàng không bố cứ như vậy, ỉn sẹp thì hòn cũng sẽ tại nhật bản thu hoạch được càng nhiều chiếu phim cơ hội cùng chiếu phim thời gian phải biết tạ vạ tạ tại nhật bản thế nhưng là chiếu phim sáu chu về sau cũng còn có thể có hạng nhất bại phiến cao hơn trường đệ nhị danh gấp đôi Mà bây giờ Inseption cũng phi thường có khả năng sẽ có được dạng này siêu cấp bài phí lượng. Inseption tại Nhật Bản buồn cao vé bán nơi phát ra, đầu tiên là là mới bắt đầu những khủng bố đó tuyên truyền, Phô Thiên cái điệu tuyên truyền lại thêm say rượu ảnh hưởng còn có 3D lập thể kỹ thuật thôi hóa. Tiếp theo cũng là về sau bia miệng không ngừng tích lũy, bây giờ đang Nhật Buồn chuyên nghiệp bình luận điện ảnh trên website, Inseption cũng là một mảnh khen ngợi thanh âm. Lần nữa cũng là bởi vì Inseption đại bộ tờ hờ ơn tại ủy mạt dạp chiếu phim cùng 3D dạp chiếu phim chiếu phim, giá vé cao hơn nữa. Nhật Bản là toàn cầu lớn thứ 2 điện ảnh phòng chiếu thị trường cho nên nó phòng chiếu tiềm lực là rất cao, phiếu phòng thị trường lớn nhỏ đệ nhất quyết định bởi thực lực kinh tế, cái này rất rõ ràng. Nhật bản bây giờ là toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể, bọn họ phiếu phòng thị trường cũng là toàn cầu đệ nhị đại, nhưng sau này tất cả của bọn hắn toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể địa vị trong chăn quốc thu hoạch được, hoa hạ về sau cũng được đệ nhị tiền lớn phòng thị trường. đệ nhị quyết định bởi mọi người xem ảnh thói quen, người Nhật bản bây giờ đối với điện ảnh thưởng thức mức độ còn chưa thấp, ỉn xẹp thì hòn dạng này điện ảnh tại nhật buồn dư luận cao như vậy, phi thường có khả năng tại phòng chiếu trên còn rất có hành động. Ngoài ra. Hàn Quốc phòng chiếu phương diện, Inseem Ti Hòn cuối tuần 3 ngày lấy được 57 vạn xem ảnh đợt người, tổng xem ảnh đợt người đạt tới 68 vạn. Mà say rượu tại Hàn Quốc tổng xem ảnh đợt người là 96 vạn, nói cách khác, tuy nhiên chỉ dùng 4 ngày, Inseem Ti Hòn cũng liền lấy được say rượu 2 phần ba xem ảnh đợt người. Đồng thời, Inseem Ti Hòn cũng đã nhận được 62 ức Hàn nguyên tổng phòng chiếu, tại phòng chiếu thượng diện, chỉ kém không đến 1 tỷ Hàn nguyên liền có thể vượt qua say rượu. Đây là bởi vì Inseem Ti Hòn giá vẽ tương đối cao duyên cớ, cho nên, Inseem Ti Hòn cũng ở đây Hàn Quốc lấy được chu phòng chiếu có quần, lại phá vỡ rất nhiều hoa ngữ điện ảnh tại Hàn Quốc giữ các loại ghi chép. Tại Hồng Kông, Insectiòn cuối tuần ba ngày đạt được 1565 vạn đô la Hồng Kông phòng chiếu, tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 1949 vạn đô la Hồng Kông, còn kém một chút như vậy liền có thể đột phá 2000 vạn đô la Hồng Kông. Đang chu 1900 vạn đô la Hồng Kông tổng phòng chiếu, cũng làm cho Insectiòn tại Hồng Kông phá vỡ vô số phòng chiếu ghi chép, chỉ là bằng cái này 4 ngày phòng chiếu, Insectiòn đã xâm nhập rồi năm nay Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu tổng phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hàng đầu. Đài Loan, cuối tuần ba ngày, Yin Xeệp Ti Hồn cũng đã nhận được 8.674 vạn tân tiền Đài Loan điện ảnh phòng chiếu. Cái này điện ảnh phòng chiếu cũng phá vỡ vô số ghi chép. Với lại không chỉ là đánh vỡ hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu ghi chép, cũng phá vỡ rất nhiều Đài Loan giữ phòng chiếu ghi chép bao quát ngoại ngữ phiến. Yin Xeệp Ti Hồn Đài Loan phòng chiếu cũng đạt tới tích lũy 11.031 vạn tân tiền Đài Loan. Cái này phòng chiếu số liệu đã tiếp cận say rượu cuối cùng Đài Loan tổng phòng chiếu. Thế là chỉ là ở nơi này hai quốc gia, hai cái trong khu vực say rượu chỉ là dùng bốn ngày liền để vô số điện ảnh ghi chép hôi phiên liệt chỉ dùng bốn ngày liền để vô số người vỗ tay bảo hay, vì La Mạch mà thỏa thích gieo họ. Với lại, Á Châu còn không vẹn vẹn cái này bốn cái quốc gia cùng khu vực, vẫn còn có rất nhiều quốc gia cùng khu vực, Ấn xẹp Tỳ Hòn đang tại như hỏa như đồ chiếu phim bên trong, chiếu phim quy mô còn không nhỏ, với lại những quốc gia này uyển xẹp tỳ hòn dư luận cũng phi thường động, mang theo bộ phim này, phòng chiếu cũng ở đây điên cuồng tăng lên. Đỗ Et, cảm tạ cơm cơm thích ăn cơm, Sơn Đại Vương Thịnh Yến, Vân Hải Yêu Ca thật to 588 khán thưởng, cảm tạ Sơn Đại Vương Thịnh Yến thật to 1888 khán thưởng, cảm ơn mọi người hỗ trợ. 1 năm mới, mới 1 tháng đến, cầu đặt mua Vượt năm mọi người đi làm cái gì rồi? Lão Phạm hôm qua đi xem các loại phòng đến, bi kịch là được an bài đến tình lữ sảnh, một người ngồi một cái tình lữ băng ghế, cái kia thanh tâm tình. Tịch mịch như tuyết á điện ảnh vẫn rất tốt, bất quá ta là hướng về phía Neni đi, đi xem. Kim Lăng Thập Tam Sai về sau liền đặc biệt ưa thích nữ nhân này, quá vũ mị, thật xinh đẹp, dáng người quá tốt rồi. Vĩnh Viễn quên không được nàng tại Kim Lăng Thập Tam Sai trồng, bóng lưng nhậu điệu đèo, áo dài bao khỏa bờ mông phảng phất một lá cờ theo chiều gió phất phới bộ dáng, ngày đó tại trên màn hình lớn xem, tâm lý gợn sóng không ngừng a. Tự do. Sao có thể rượi vào cái địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 352, Sở hữu quốc gia phòng chiếu đệ nhất. Từng cái ghi chép bị vô tình đánh nát, từng cái tân kỷ lục đang sinh ra. Bỏ ra 4 ngày thời gian, in smathfrakm tại hiện tại trước mắt sở hữu chiếu phim quốc gia bên trong, toàn bộ lấy được nước nọ nhà làm chu phòng chiếu quan quân. Đây là như thế nào thank you, đây là bao lớn dư luận. Sở hữu chiếu phim quốc gia, tuần thứ nhất toàn bộ đạt được nước nọ chu phòng chiếu quan quân. Đây cũng quá ngang ngược ngửa. Mặc dù mọi người rất nhiều người đều biết La mạch phi thường thần kỳ, hắn điện ảnh cũng hầu như là phi thường thần kỳ, nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hắn thế mà thần kỳ đến trình độ này. Hiện tại ẩn sẹp Tỳ Hòn tích lũy tại 11 cái Á Châu quốc gia cùng trên khu vực chiếu, mà bây giờ tại chỗ có quốc gia cùng trong khu vực đều được chu phòng chiếu quán quân. Đây thật là để cho tất cả sự quan tâm quốc sản điện ảnh phòng chiếu, chú ý ẩn sẹp Tỳ Hòn vẽ bán người đều có một cảm giác hãi diện. thậm chí có một loại hùng bá thiên hạ cảm giác. Cái này La Mạch thật quá không đơn giản, hắn La Mạch phòng làm việc cũng quá thần kỳ. Ẩn sẹp Tỳ Hòn khai mạc trước đó La Mạch khẩu khí cũng rất lớn, mục tiêu của hắn cùng dã tâm cũng rất lớn, mà bây giờ nhìn hắn những mục tiêu đó dã tâm, cho dù ban đầu bị một số người khiển trách vì là thả truy pháo, tự mình bình chứng cho tới bây giờ lại trở thành một trước đó tiên đoán, thậm chí lời tiên đoán của hắn cũng không có yến sẹp ti hon lấy được thành tựu cao như vậy. In sẹp ti hon tuần thứ nhất tại Đông Nam Á quốc gia chiếu phim, tại Singapore lấy được 175 vạn đô la, tại Thilend đạt được 156 vạn đô la, tại Malaysia đạt được 170 vạn đô la, tại Indonesia đạt được 600 ngàn đô la, tại Philippines đạt được 45 vạn đô la. 4 ngày thời gian, in sẹp ti hon ở nơi này chút địa phương toàn tuyến phiếu hồng, lại thêm những thứ khác một chút rời rạc phòng chiếu về sau, in sẹp ti hon 4 ngày thời gian, theo Đông Nam Á lấy được 687 vạn mỹ kim tổng phòng chiếu. Sau đó Lại thêm thế giới những địa khu khác phòng chiếu về sau, Inception tuần thứ nhất chiếu phim 4 ngày, hết thảy lấy được 5.949 vạn Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Chỉ kém một chút như vậy liền có thể đến 6.000 vạn Mỹ Kim cấp độ. Dạng này, Inception cũng xâm nhập rồi một tuần này toàn cầu phòng chiếu bảng xếp hạng, trở thành một tuần này toàn cầu phòng chiếu bảng xếp hạng đệ nhị danh. Còn kém một chút như vậy liền có thể đạt tới hạng nhất vị trí. 6.000 vạn Mỹ Kim tuần thứ nhất tổng phòng chiếu, cũng làm cho toàn thế giới bắt đầu chú ý Inception. Kế tiếp đệ nhị chu, Inception thị hon ở nơi này trong vòng một tuần sẽ đợi cần, không còn là dùng 4 ngày quyết đấu người khác 7 ngày, với lại, Inception thị hon ở nơi này trong vòng một tuần sẽ tại đệ nhất phiếu thương Bắc Mỹ thị trường tốt nhất chiếu, ngoài ra còn có Âu Châu Đức Quốc cũng sắp phải có Inception chiếu phim. Đến lúc đó chỉ cần Inception phòng chiếu dâng lên tình thế đường rằm nhiều, hẳn là có thể cầm xuống chu toàn cầu phiếu phòng vô địch. Kích động tại Inception sáng tạo từng cái thành tựu, làm thân phận của quốc sản điện ảnh sáng tạo. Kinh hãi tại La mạch loại này từ đầu đến giờ thần tính, thất tình tam thập tam thiên đến bây giờ Thật sự là hắn là sáng tạo ra rất rất nhiều thần tích, mà bây giờ, Inseptihon tại điện ảnh phòng chiếu cùng dư luận bên trên, thần tính kéo dài, bộ phim này biểu hiện ra đồ vật cũng càng thêm cùng bố. Mọi người cũng càng là chờ mong Inseptihon đón lấy một tuần biểu hiện. Một tuần trước bộ phim này dùng 4 ngày liền từ nội địa điên cuồng cấp 2 ước phòng chiếu, phá vỡ rất nhiều ghi chép, không biết một tuần này biểu hiện là như thế nào. Một tuần mới đã đến bắt đầu, ỷ sẹp ti hồn tại hát Sắc món lần thứ 2 lấy được 2375 vạn phòng chiếu, thứ 3 lấy được 2156 vạn phòng chiếu, chu tam đạt được 3416 vạn phòng chiếu, 3 ngày thời gian đạt được 7947 vạn nhân dân tiền phòng chiếu, điện ảnh phòng chiếu hướng phía 300 triệu đại quan giáo bước tiến lên, đón lấy thứ 5 lại bắt đầu. Bất quá, tại tất cả mọi người cực kỳ chú ý ỷ sẹp ti hồn tiếp xuống trong nước phòng chiếu biểu hiện thời điểm, La Mạch cũng đã đến Mỹ quốc. La Mạch tại chủ nhật thời điểm liền chạy tới Mỹ quốc, bởi vì lần này hắn muốn tham gia viện sẹp ti hồn Mỹ quốc đầu chiếu thức, hơn nữa còn muốn tại viện sẹp ti hồn Mỹ quốc chính thức chiếu phim trước đó. Ở nước Mỹ tiến hành sau cùng gặp mặt sẽ cùng tiến truyền Ngồi ở trên máy bay, ngoài cửa sổ có chút biến thành màu đen, bây giờ đã ban đêm đã chậm, Thái Bình Dương rất bình tĩnh, chỉ tiếp cách 10 cây số không khí, la mạch cũng không có biện pháp xuyên tấu qua thật dày tầng mây nhìn thấy Thái Bình Dương nước chạm huống cụ thể. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, đối này mảnh hắc ám, thoáng có chút người. Đi đến hôm nay bước này hắn đã. Theo ban đầu cái kia tại hành điếm pha trộn, bắt đầu chậm rãi hoài nghi mình, bắt đầu mơ hồ đi qua, bắt đầu hoảng sợ tương lai vai của chúng, hắn khi lấy được ổ cứng di động về sau, bắt đầu mình một đoạn thăng chức rất nhanh lịch sử. Binh lính mục kích, phân đấu, tập kết hảo. Hoa bi, thất tình tam thập tam thiên, ta đoàn trường ta đoàn, say rượu, hình xẻ tỷ họn. Nhiều như vậy tác phẩm hạ xuống, la mạch cuối cùng theo cái kia không có tiếng tăm gì người, bắt đầu bây giờ biến thành cái này làng giải trí chân chính một đường ngôi sao, bắt đầu hướng phía đỉnh kim tự tháp bưng rào bước tiến lên. Mới bắt đầu thời điểm, hắn liền lên thảm đỏ đều sẽ bị những người khác liều mạng ngăn trở, cũng có đủ loại không thể làm cái này không có thể làm kia hành vi chuẩn tắc. Mà bây giờ, hắn đã trở thành thảm đỏ lên ngôi sao Rất nhiều thảm đỏ thậm chí là mọi thứ có thể để muốn để cho La Mạch tham gia tăng lên thoáng một phát cấp bậc, hắn người xa lạ fan quần đã có hơn triệu to lớn số lượng, hắn điện ảnh càng làm cho hoa hạ trên cơ bản chỉ cần nữa thích điện ảnh người, hiện tại cũng biết do hắn, với lại cũng có rất lớn một bộ phận thích hắn, thích La Mạch điện ảnh. Đây hết thảy, đi thật lâu, rất mệt mỏi, nhưng là cuối cùng đi tới. Chỉ bất quá, và hôm nay dạng này thời gian bên trong, La Mạch nhưng trong lòng mang theo vài phần mê mang. Tuy nhiên hắn ổ cứng di động mang đến cho mình rất nhiều rất nhiều thứ, nhưng là cũng làm cho hắn có lúc sẽ lâm vào một trận mê mang. Nếu như chính mình không có ổ cứng di động, vậy phải làm thế nào? Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại kỳ thực còn có ăn cắp bản quyền kế hoạch, nhưng rất có thể sau điện ảnh không sẽ cùng in xẻm thì hòn như vậy huy hoàng. Với lại, hắn vô nhiều như vậy người khác đồ vật, đem người khác đồ vật phục chế đến mình trong điện ảnh đến, phục chế trở thành đồ vật của mình, nhưng là hắn thật có được chân chính thư thuộc về chính mình sao? Vấn đề như vậy trầm trầm bắt đầu khốn nhiều la mạch, nhưng là hắn vẫn chưa quyết định muốn hay không thật nếm thử dựa theo ý nghĩ của mình tới quay phim điện ảnh. Tại hắn lời nói hùng hồn, rất nhiều trước mặt truyền thông nói mình muốn làm hoa hạ mảng lớn thời điểm. Tuy nhiên rất nhiều người nói La Mạch đó là tự mình bày trướng, nhưng La Mạch cái kia lúc chưa bao giờ cảm thấy tự mình bày trướng, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình có lẽ nói chuyện hơi có chút qua, nhiều lắm là cũng là như thế thôi. Nhưng là, hiện tại nếu quả như thật muốn để La Mạch chính mình quay một bộ phim, không có những người khác, cũng chỉ có tự mình tới, hắn lại cho là mình đây là sự thực tự mình bày trướng. Hắn đối với cái này có chút không tự tin, mặc dù hắn thiên phú kinh người, điểm ấy La Mạch chính mình cũng có thể ý thức được, dù sao hắn theo thất tình tam thập tam thiên đến bây giờ, tuy nhiên cũng chính là thời gian 2 năm, cũng đã có thể đem ẩn sệp tí hon loại này cần nói rõ nội dung cốt truyện. Còn cần có lực nổ đặc hiệu, cũng còn phải có huyết mạch sôi sục động tác tràng diện phim quay đi ra, cho dù chỉ là phục chế, nhưng cũng vẫn là có rất cao kỹ thuật hàng lượng. Nhưng hắn còn chưa xác định mình thật năng lượng quay trụ thuộc về hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh. La Mạch chậm rãi đem cái này ý nghĩ bung xuống đi, ngược lại bắt đầu lại một lần nữa nghe một đoạn US Newser, dùng anh ngữ nói. La Mạch vì chuyến này Mỹ quốc chuyến đi, theo say rượu Bắc Mỹ chiếu phim trước đó liền bắt đầu đến bây giờ đã chuẩn bị một năm. Trước kia hắn anh ngữ thành tích rất dở, nhưng này dù sao cũng là dự thi giáo dục dưới anh ngữ dạy học, đặc biệt chú trọng ngữ pháp các loại rất nhiều kỳ thực ở nước Mỹ cũng không phải là phi thường thường xài đồ vật. Lại thêm hắn lúc ấy cũng không hề dùng tâm học tập, cho nên lúc kia La Mạch anh ngữ thành tích không rất đại biểu hắn bây giờ anh ngữ đi học không tốt. Hiện tại, La Mạch trên thân phản vẫn có roi rà tại quất roi hắn cố gắng học tập anh ngữ. Hắn tương lai khẳng định còn có nhiều hơn Mỹ Quốc liên hệ, không có khả năng luôn dùng phiên dịch, mà đây dạng tình huống dưới, liền yêu cầu La Mạch phải tự mình cũng có lưu loát một trang tiếng Anh. Đi qua hơn một năm học tập. Hơn nữa còn là có chân tài thực học, lương cao mời anh ngữ lão sư, hơn nữa còn là tại chuyên môn chuyên chú khẩu ngữ cùng tính lực tình huống dưới, hiện tại La Mạch anh ngữ hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại hắn đang nghe chép xuống US Newser, không có cái gì chướng ngại, toàn bộ đều năng lượng nghe hiểu, nếu để cho lời hắn nói, nhiều lắm là cũng chính là có mấy cái như vậy âm tiết nói không đúng tiêu chuẩn, còn lại đại bộ phần cũng có thể nói đến tiêu chuẩn. Bất quá hắn hiện tại nắm giữ anh ngữ một ít gì đó, cũng chỉ có thể kể một ít tương đối chấp nhận, thật giống như ngoại quốc nhân nói hắn ngữ rất khó cần dùng đến các loại thành ngữ ngạn ngữ một hợp dạng, đây là đạo lý giống nhau. Nhưng cái này chút có thể từ từ sẽ đến, trọng yếu nhất bây giờ cũng là câu thông, có thể nói anh ngữ. Nghe hơn nửa giờ, La Mạch lắc lắc đầu về sau đem máy trợ thính hái xuống, trong đầu lại đột nhiên lại có một đau đớn truyền ra, cảm giác đau đớn tại trong đầu càng ngày càng nghiêm trọng, để cho hắn tranh thủ thời gian xoa mình thái dương viện, sau đó đứng dậy lại lần nữa ngồi xuống, qua ước chừng 5 6 phút đồng hồ, loại này đau đớn mới từ trong đầu biến mất. La Mạch lay động một cái đầu, tầm mắt một lần nữa rõ ràng. Hắn cũng không biết chính mình đầu này luôn tạo phản là muốn làm gì. Bất quá hắn cũng chỉ có thể chậm rãi ứng phó. Ngôi 14 giờ nhiều phi cơ về sau, Phịch một tiếng tiếng vang về sau, phi cơ bánh xe chạm đất. Tuy nhiên ở phi cơ trên sàn nhà nhưng dù sao cảm giác phản phất đang lăng không trôi nổi như thế hai chân. Lúc này cuối cùng có chân đạp đất cảm giác, đương nhiên cái này cũng đã chứng minh phi cơ rơi xuống Los Angeles phi trường quốc tế. La Mạch đi theo phi cơ đi tới trên cái thế giới này duy nhất siêu cường quốc cũng tới đến nơi này cái bờ biển tây thành thị. Los Angeles là toàn thế giới thời thượng trung tâm, quá nhiều việc quan trọng ở chỗ này phát sinh. Đối với La Mạch mà nói, nơi này có Hollywood, nơi này có rất nhiều phim, nơi này có lạp cơ ỉn xẹp thì hòn Mỹ quốc hành trình cũng theo đó kéo ra mở màn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bắn phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 353, đến Mỹ quốc gặp mặt sẽ. Tiên tiên hậu hậu, La Mạch phòng làm việc để cho ỉn xẹp tỷ hòn tại Bắc Mỹ hết thảy đầu nhập vào 30 triệu Mỹ kim tuyên truyền chi phí. Cái này so với lên lúc trước say rượu tiêu tiền thế nhưng là nhiều quá nhiều. Bất quá năm nay ỉn xẹp tỷ hòn ở nước Mỹ tuyên truyền cũng phải so với trước năm say rượu hiệu quả tốt lên rất nhiều lần. Cái này đầu tiên nhờ vào say rượu cho La Mạch mang tới Mỹ quốc sức ảnh hưởng, tiếp theo nhờ vào trường tử di, La Mạch dẹp vợ gì chết ba người đóng, cái này thật sự là làm cho người rấtưa thích rồi. Trương Tử Di không cần phải nói, người Mỹ trong lòng Hoa Hạ xinh đẹp nhất một trong những nữ nhân, với lại nàng trước kia liên tiếp điện ảnh, ở quốc gia này cũng có không tiểu nhân sức ảnh hưởng, đã từng cũng tới qua người Mỹ bảng danh sách bên trong toàn cầu đẹp nhất 50 tấm khuôn mặt. Kỳ thực người Mỹ đối với người Trung Quốc thẩm mỹ 10 phần đặc biệt, bọn họ sẽ cảm thấy dư nam, Lucy Liu nữ nhân như vậy xinh đẹp. Nhưng là đang thẩm vấn nước Mỹ bình thường người châu Á xem ra, hai người kia rất bình thường, nhất là Lucy Liu. 10 phần. Trương Tử Di xem như Hoa Hạ Mỹ quốc đều tương đối chung một tấm thẩm mỹ khuôn mặt rồi. La Mạch thông qua say rượu về sau, Ở nước Mỹ danh tiếng tăng vọt, lập tức trở thành hóa hạ bên này một vị phi thường có danh tiếng đạo diễn, với lại hắn hiện tại nhanh như vậy liền đẩy ra mình Tân Thiến, la mạch danh tiếng cũng liền đang điên cuồng kéo lên. Sau đó là Dẹp. Bở rỉ chết, Oscar ở nước Mỹ trái tim con người bên trong quá trọng yếu. Kỳ thực cái này ở toàn thế giới trái tim con người trong mắt đều hết sức trọng yếu. Mà Dẹp bở rỉ chết làm năm nay giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất người đoạt giải, hiện tại hắn biến thành trong phim ảnh một cái vai phụ, cũng đã trở thành tuyên truyền trọng điểm. Thăng thêm một cái Dẹp. Bở rỉ chết về sau, Tự đại người Mỹ bọn họ đối với ỉn xẹp thì hòn chờ mong trong nháy mắt liền hướng trên điên cuồng phát ra rồi một đoạn bên trong thế nhưng là có người Mỹ đóng. Thế là ở nơi này tam cái diễn viên chủ yếu làm trung tâm chủ yếu dưới tuyên truyền ỉn xẹp thì hòn ở nước Mỹ danh tiếng điên cuồng tăng vọt. Mà bây giờ tin tức mới nhất La Mạch đi tới Mỹ Quốc, rất nhiều mê điện ảnh cũng hy vọng có thể gặp hắn một lần. Đi vào lò sang rơi lết buổi tối đầu tiên trên lệ điên đảo để cho La Mạch hơi có chút mệt mỏi, nhưng hắn đem loại này mệt mỏi đều đè lên trong lòng của mình, bởi vì hắn ở chỗ này đặt trước một tấm ba đội bóng cầu phiếu. Hôm nay là một trận thông thường thi đấu. Lothangrilet là cỡ sân nhỏ nên chiến lưu họ liền hò hẹn đội La Mạch vận khí không tệ, lập tức liền có thể nhìn thấy chính mình thích nhất hai quả cầu tinh quyết đấu. Tiến vào xã hội về sau, La Mạch xem bại tranh tài cơ hội ít một chút, nhất là về sau Mỹ Ả trầm luân, Diêu Minh bệnh tật không ngừng, để cho hắn làm hỏa tiễn fans hâm mộ một trong từng bước đối với bại chán nản cũng càng thiếu đi một chút ưa thích. Nhưng chỉ cần có thời gian có cơ hội vẫn sẽ chú ý, chúng chi là loại này hiện trường nhìn thấy trận bóng tình huống. Ngày thứ hai, hành trình chính thức bắt đầu. Tại Lothangrilet, La Mạch bọn họ cử hành một trận gặp mặt sẽ trận này gặp mặt sẽ, ỉn xẹp thì hòn diễn viên chính tham gia cũng chính là La Mạch, Trương Tử Di, Dẹp bợ gì chết, mà hiện trường tới rất nhiều người, có rất nhiều là đến xem La Mạch, rất nhiều là đến xem Trương Tử Di, nhưng bất kể thế nào nói, hiện trường đều hết sức náo nhiệt. Với lại hiện trường không chỉ là tới rất nhiều người ra vàng, nhưng là cũng có rất thi đấu lệ hán nhân, người ra trắng trình diện, rất nhiều là vì La Mạch mà đến, dù sao một bộ tục tiểu say rượu thật sự là khác La Mạch hình tượng xâm nhập nhân tâm. Hiện trường rất nhiều người, tuy nhiên tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy đến La Mạch, ngược lại là có một ít người có vẻ hơi kích động. Ha ha, gia hỏa này cũng là La Mạch đi hắn nhìn nhưng không có say rượu như vậy lớn tuổi, cũng không có bị ổi như vậy. đây thật là một người trẻ tuổi. ta nhớ tới say rượu, thật đúng là một bộ khôi hài điển ảnh. tân điện ảnh hẳn là cũng không tệ lắm, la ba dê, nhưng ai cũng không biết hắn năng lượng đập đến đẹp mắt không dễ nhìn. tại nghị luận của mọi người nho nhau bên trong, la mạch dùng anh ngữ nói một đoạn tiếp cận với diễn giảng cảm tạo và mong đợi lời nói. đoạn văn này chính hắn lập lại mấy lần, hiện tại dùng anh ngữ nói ra, cực kỳ lưu loát. tại phát âm trên cũng không có gì sai. anh ngữ nói thật hay, ở nước mỹ người trong mắt vẫn là rất năng lượng gia phân. la mạch rất nhanh cũng ở đây hỏa người mỹ trong lòng tạo tốt hơn hình tượng nhưng là tiếp đó các ký giả vấn đề nhưng chính là không có chút nào hữu hảo tuy nhiên mấu chốt nhất là bọn họ những này cực kỳ không thân thiện vấn đề hỏi lên về sau lại lập tức liền đưa tới hiện trường những này khán giả ồ nào bởi vì bọn hắn cực kỳ ưa thích những này sắc bén vấn đề thu đạo ỉn xẹp Ti họ dùng 3 dê thực tập kỹ thuật đây chính là luôn luôn cực kỳ đứng đầu kỹ thuật tha thứ ta nói thẳng quốc gia các ngươi điện ảnh nhưng không có dựa vào thị giác hiệu quả thủ thắng vậy ngươi đối với ỉn xẹp Ti họ lập thể hiệu quả còn có đặc hiệu rất có lòng tin sao La Mạch dừng một chút, Minh Bạch Câu nói này toàn bộ ý tứ về sau mỉm cười nói, ta không thể không nói, ỉn hòn dùng đặc hiệu đoàn đội thế nhưng là hệ ta đi ghi tội, đây là làm ra hạ vạ ta đặc hiệu đoàn đội, có lẽ các ngươi cũng có thể hỏi một chút tạ vạ ta, có thể hay không tại đặc hiệu trên tua thiệt chứ? Nếu như bọn họ trả lời là sẽ không lời nói, vậy ta muốn, ỉn hòn cũng có lý do nói chúng ta kỹ xảo điện ảnh sẽ rất không tệ, mời các ngươi yên tâm. La Mạch Câu nói này nói có lý, dù sao cũng bọn họ bên này đặc hiệu công ty, này đặt hiệu có lẽ vẫn là có bảo đảm. Ngươi bộ phim này muốn giảng nằm mơ cố sự. Vậy ngươi muốn kiến tạo một như thế nào hiệu quả?" Có người hỏi. "Đây chính là cái tốt vấn đề." La Mạch nói, "Cùng chúng ta nói khi trước một dạng, bộ phim này sẽ để cho chúng ta suy nghĩ một vấn đề, vậy chính là mình phải làm thế nào phân chia mộng cảnh cùng hiện thực, với lại ta điện ảnh có tương đối nghiêm mật logic kết cấu, mà đây chút cũng sẽ ở trong phim ảnh sinh ra." Ai biết, hắn vừa mới đem câu nói này nói xong, liền bị ký giả cắt đứt, "Ha ha, Thu đạo, chúng ta cũng không thích ở chỗ này nghe ngươi tự biên tự diễn, nói thực ra ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi ỷển xẹp ti hồn không phải chúng ta thích Trung Quốc công phu phiến, cũng không phải mạng cổ trang." cũng không phải trước đó ngươi đập đến cực kỳ lấy mừng cấp bê mảnh hài kịch, vậy ngươi bộ phim này, ngoại trừ ngươi, chương tử di, dẹp, ba dê hiệu quả bên ngoài, ngươi muốn bắt cái quái gì đến? Hấp dẫn người đâu? La Mạch nghe được cái này loại tắc ngang, khuôn mặt đều xanh, những này tự tôn tự đại người Mỹ, có đôi khi thật sự là ngạo mạn tới cực điểm. Bất quá hắn tận lực đem loại này khó chịu đặt ở tâm lý, kỳ thực người Mỹ rất nhiều vẫn là có lễ phép, gia hỏa này xem như một cái không hài hòa phân tử. Bất quá hắn đặt câu hỏi vấn đề cũng trực chỉ bản tâm, đúng a, hắn dựa vào cái gì cho là mình bộ phim này liền có thể tốt như vậy? Hắn dựa vào cái gì cảm thấy có thể tại Bắc Mỹ đại bán đâu? Rất nhiều người đều ở đây nhìn chằm chằm La Mạch xem, cho nên La Mạch nhất định phải trả lời thẳng vấn đề này, bằng không mà nói hôm nay chí ít đang giận trên trận liền thua một nước. La Mạch hơi hơi dừng lại một chút liền lớn tiếng nói, như ngươi biết, Ẩn xẹp Ti Hon đã tại Á Châu toàn diện chiếu phim, không riêng gì ở China đại lục, coi như tại Á Châu còn lại rất nhiều quốc gia cùng khu vực, bao quát Nhật Bản, Hàn Quốc các loại đều tiếng vọng rất tốt. Ta bộ phim này hấp dẫn người địa phương và tuyệt đại đa số tốt điện ảnh đều là giống nhau, điện ảnh chi tiết, nội dung cốt truyện, kết cấu, thị giác hiệu quả. La Mạch cũng không có nhiều lời bất qua trong lòng là thật rất khó chịu hắn hiện tại liền trông cậy vào ỉn xẹp thì hòn có thể đủ tốt để cho nhóm người này nhìn thấy chính mình đánh ra mà lớn không phải ngọa hổ tàng long không phải anh hùng nhưng làm theo có thể ở chỗ này bán đồng tiền lớn làm theo có thể làm cho người mỹ bọn họ vỗ tay cân song người cảm thấy ỉn xẹp thì hòn bắt mỹ phiếu phòng có thể kéo dài say rượu huy hoàng sao đây cũng là một cái sắc bén vấn đề rất nhiều người mỹ xem ra trừ bỏ ngọa hổ tàng long bên ngoài say rượu đã là ngoại ngữ phiến phòng chiếu đỉnh phong hẳn là không biện pháp vượt qua mà bây giờ la mạnh mang theo một bộ đi qua rất mãnh liệt tuyên truyền điện ảnh đi vào mỹ quốc dụng tâm của hắn rõ ràng rảnh Hắn nhất định là muốn tiếp theo tại Bắc Mỹ sáng tạo phòng chiếu kỳ tích. Chỉ bất quá, kết quả thật chẳng lẽ có thể cùng hắn suy nghĩ giống nhau như lúc? Người Mỹ bọn họ dù sao cảm thấy cái này rất treo. Hắn không có khả năng mỗi một bộ phim đều chỉ như nhân ý. La Mạch cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn cùng ở China thời điểm nói lời như thế thái độ. Đúng vậy, với lại ta có rất lớn hy vọng, có thể làm cho ỉn sẹo thì hòn cuối cùng Bắc Mỹ phiếu phòng vượt qua say rượu. Câu nói này vừa ra, toàn trường xôn xao. Mọi người đều cảm thấy say rượu hẳn là La Mạch điện ảnh đỉnh phong, hắn hẳn là thỏa mãn thời điểm. Bất thình lình hắn lại quay chụp một bộ yển sẹp hòn hơn nữa còn giá tâm bừng bừng, chỉ là không nghĩ tới giá tâm của hắn lớn như vậy. Rất nhiều người đều ở đây trong lòng âm thầm nghĩ cái này trẻ tuổi đạo diễn quả nhiên là quá cung vọng. Hắn thật cho là mình điện ảnh đều có thể đạt tới mong muốn hiệu quả, thật cảm thấy đạt được cao phòng chiếu còn có thể cùng say rượu một dạng đơn giản. Bắc Mỹ không có dễ dàng như vậy lật vào, liền xem như người Mỹ trước kia thật thích trương nghệ mưu, cũng ở đây một bộ đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp sau đó mới cũng không có trước chịu nhiều hơn nên. Mà hắn một người trẻ tuổi, hiện tại khẩu khí cùng giá tâm đều lớn như vậy, Hắn khả năng lớn nhất nhất định là tại Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường chết kích trầm xa à? Mặc dù nói hắn bộ phim này có nhiều như vậy hấp dẫn người nguyên tố, danh tiếng cao trường tử di, say rượu diễn viên chính kiêm đạo diễn la Mạch, út nam diễn viên chính xuất sắc nhất dẹp. Vợ gì chết? Hơn nữa còn có cao như vợ ưu tuyên truyền đầu nhập, Thế nhưng là liền xem như dạng này thiên thừa ái địa lợi nhân hòa, có thể sản xuất phòng chiếu nếu như muốn siêu việt say rượu hơn một tấc đô la. Nghe thật quá khó khăn rồi. Rất có thể bọn này người châu Á lần này cần ăn một lần thiệt thòi lớn. Sau đó bị đụng đến đầu rơi máu chảy mới bắt đầu biết rõ hiện thực. Chỉ bất quá. Những người Mỹ này, bọn họ trong lòng ý nghĩ rất nhanh liền tại về sau Inception trong hiện thực bị dở ảo tận đến vỡ nát. La Mạch gặp mặt sẽ sau 2 ngày, Inception chính thức tại Bắc Mỹ đầu chiếu. Một ngày này đầu chiếu tức là cùng điện ảnh chính thức chiếu phim cùng một chỗ tiến hành, đầu chiếu trước đó, làm theo cũng có rất nhiều sắc bén lời nói không giữ lại chút nào xông về La Mạch. Để cho La Mạch không khỏi không cảm khái dù sao cũng là dị quốc tha hương, những người này cũng không cho mình nửa điểm mặt mũi. Hắn muốn mặt mũi, cũng chỉ có thể theo trong điện ảnh mà kiếm lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 354 Chinh phục Mỹ quốc bắt đầu. Khó mà nói, bọn họ cũng cảm thấy, La Mạch đi qua xe rượu về sau, có chút lòng tự tin bành trướng, cho là hắn điện ảnh tại Bắc Mỹ cũng có thể cùng xe rượu lớn như vậy tứ công kích, thậm chí còn có thể càng thêm điên cuồng cướp bóc càng nhiều phòng chiếu. Nhưng cái này rõ ràng tồn tại một vài vấn đề, bởi vì sự tình cũng không nhất định liền cùng hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Với lại, Mỹ quốc bên này đám mê điện ảnh, đầu tiên vẫn là hoa Kiều luôn luôn tương đối rất La Mạch. Người da vàng bọn họ có lúc có đại lục những cái kia cả ngày muốn ra nước người hoàn toàn không cách nào hiểu một khoản đối với Trung Quốc yêu quý lòng, đối với Trung Quốc rất nhiều thứ đều đặc biệt ưa thích. Trung Quốc hàng nga, thiên cung phóng ra, tổ quốc đại lục người khắp nơi đều là cùng loại với có nhiều tiền như vậy, vì sao không cải thiện dân sinh các loại? Đồng thời theo rất nhiều loại nhỏ xíu địa phương gánh ma bệnh, trăm vương ngàn kế muốn chứng minh Trung Quốc kỹ thuật lạc hậu, không có chút nào biết tròn biết méo chỗ. Nhưng người da vàng bọn họ bên này ngược lại vì hoa hạ có thể ở vũ trụ thi đua bên trong bước ra cước bộ của mình mà kêu ngạo tự hào. Mà bây giờ tại một chút hải ngoại trong điện ảnh, người da vàng bọn họ cũng tương đối vui lòng quan sát, thậm chí có thể nói kỳ thực trương nghệ như bọn họ rất nhiều phim tại Bắc Mỹ lấy được cao phòng chiếu, rất lớn một bộ phận cũng là người da vàng sáng tạo cho nên người da vàng bọn họ đối với Trung Quốc đệ nhất bộ ba d lập thể điện ảnh cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng đều sẵn lòng đi đến trong rạp chiếu phim nhìn xem cái này một bộ phim nữa. Tuy nhiên người Mỹ bọn họ rất nhiều lại nắm giữ một phê phán tính thái độ, bọn họ đang hoài nghi La Mạch làm người châu Á có thể hay không khống chế tốt ba d lập thể kỹ thuật, có thể hay không đập dễ trừ rồi hí kịch, cổ trang động tác ra còn lại điện ảnh. Thậm chí tại gặp mặt sẽ lên, La Mạch cũng bị một ít người bọn họ làm khó dễ, bọn họ vẫn để một phần bé ngoạn. Mà bây giờ in sẹp thì vẫn là chiếu phim, chân chính chứng minh mình vẫn là điện ảnh chất lượng, còn có sau dư luận, phòng chiếu những thứ khác, coi như mình lại nói thiên hoa loạn truy, cuối cùng cũng chỉ là nhất gia chi ngôn, đối với điện ảnh bản thân cũng sẽ không có ảnh hưởng tới. rất nhiều người cũng ôm đối với La Mạch nghi vấn đi tới rạp chiếu phim. hôm nay La Mạch tham gia đầu chiếu thức là tại Los Angeles lớn nhất y mặt rạp chiếu phim Hồng Cộng Thị Tơ. Los Angeles Hồng Cộng Thị Tơ không chỉ biết phát ra điện ảnh, với lại cũng là một cái rất tốt du lịch cảnh điểm. các nơi trên thế giới đám người đi vào Los Angeles có một bộ phận rất lớn đều sẽ tới đến Hồng Cộng Thị Tơ nhìn xem, nhìn xem nhân loại điện ảnh công nghiệp theo tập tiến học theo em bé. đến về sau chậm rãi trưởng thành từng bước đến, có thể trôi chạy đi bộ, lại đến về sau có thể chạy. Cái này trải qua rất nhiều năm quang âm, quang âm cũng ở nơi này lưu lại rất nhiều dấu chân. Trận này đầu chiếu thức, tây bí mặt trong giáp hát có thể dung nạp xuống 500 nhiều tên người xem, phiếu cũng không có toàn bộ bán khoảng trống, với lại hiện trường đến ngoại trừ người bình luận điện ảnh còn có truyền thông người bên ngoài, đến hơn 300 tên người xem bên trong, thiếu nói cũng có 200 cái tả hữu là người da vàng gương mặt, ở bên trong thậm chí còn có thể nghe được tuyệt đại đa số lời nói là tiếng phổ thông hoặc là tiếng Quảng Đông. Đến lúc này, La Mạch trong lòng có chút thất vọng. Tuy nhiên đã đang tận lực tuyên truyền cũng còn chủ đạ rồi la mạch, chương tử gì, dẹp bợ gì chết, ba dê đặc hiệu cái này vài tờ bài, nhưng là người Mỹ tự hồ vẫn không quá vui lòng mua chứng, bởi vì hiện trường đến mọi người, đại đa số vẫn là người da vàng. Nếu như không có những người Hoa này, nói không chừng hôm nay muốn lánh chẳng a. Thậm chí đi tới một chút sinh trưởng ở địa phương người Mỹ, kỳ thực ở trong lòng cũng ôm lấy lo nghĩ, không biết ỉn xẹp tí hòn đến tụt cùng là bộ dáng gì. Bọn họ cũng lo lắng cho mình tốn hao cao hơn giá vé đi tới nơi này cái địa phương quan sát ỉn xẹp tí hon, kết quả có thể hay không mình tiền vé đều không biện pháp trở về. Người Mỹ trong lòng lo nghĩ là rất bình thường. Trên thực tế hôm nay mua vé vào sân người, cho dù không phải là càng thêm đắt giá thủ ánh chàng, rất nhiều cũng có dạng này lo nghĩ. Mà tại chỗ người da vàng bọn họ trong lòng cũng đặc biệt sợ hai ỉn sẹp thì họ chỉ là la mạch tự mình bành trướng chi tác. Đến lúc đó hắn ở nước Mỹ thật vất vả có được danh tiếng khả năng cũng sẽ sụp đổ. Chỉ hy vọng bộ phim này người Mỹ thẩm mỹ cùng người châu Á không sai bị lắm, đều có thể cảm thấy rất xuất sắc. Cái này cùng trước kia cái kia cực kỳ bén nhọn đặt câu hỏi la mạch người Mỹ hỏi vấn đề một dạng, la mạch điện ảnh. Không phải hoa hạ điện ảnh nhất quán am hiểu cổ trang công phu mảng hành động, cũng không phải lúc trước hắn đập đến cực kỳ xuất sắc tục tiểu mảnh hải kịch, mà chính là một bộ bị Hollywood đã chơi nát đô thị mảng hành động, như vậy hắn đến cùng có sức gì đạt được người Mỹ hỗ trợ. Nhưng là, hiện tại, tuy nhiên bọn họ không có đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi câu nói này, nhưng nếu đã tới, mọi người cũng vẫn là sẽ xem thật kỹ điện ảnh. Về sau, điện ảnh bắt đầu. Người Mỹ bọn họ trong lòng lo nghĩ, còn có đối với la mạch nhọn phi bình, lập tức liền bị mở màn màn ảnh cho rung động, Hải Thiên nhất tuyến, thủy triều nội chứng. Nhìn thật rất có ệ vạ tạ cảm giác. Về sau, theo điện ảnh tiến hành, mọi người càng xem càng là kinh hãi. Incept Tion mấy cái đặc hiệu, làm được thật sự là quá tuyệt vời, cho dù bọn họ đã xem quen thuộc đặc hiệu cực điểm huy hoàng Hollywood đại phiến, nhưng nhìn đến Incept Tion thế thì cuốn phazi, nhìn thấy Incept Tion này nổ tung đường đi còn có trên đường phố không ngừng nổ lên các loại đại phiến, nhìn thấy trong thang máy một fan so sở bãi man còn thần kỳ hơn còn muốn làm cho người vô an tán dương đánh nhau cùng đặc hiệu. Đều để nhóm này kiến thức rộng người Mỹ trong miệng nhịn không được từng trận kinh hô, tiếng hô từ trong miệng lao ra, ở cái này to lớn trong rạp chiếu phim liên tiếp. Đến lúc này, người Mỹ bọn họ phát hiện Tuy nhiên bọn họ không phải hết ngồi đệ giếng, nhưng đích sắc có chút quá coi nhẹ hoa hạ điện ảnh đầu tư lực lượng lớn như vậy rồi, cũng quá coi nhẹ La Mạch gia hoàn này. Chơi ạ. Những này là hiệu. Có ta tại ạ vạ tạ trong đều không có thấy qua. Thật sự là kinh ngạc. Đáng chết ta di hướng ta trên đầu nện xuống lúc tới, ta thế mà đem đầu của mình cho co lên tới, đáng chết La Mạch hại ta mất thể diện. In sẹp Tion đặc hiệu sắc thực kinh người, nhưng ta phải nói nhất làm cho ta giật mình hay là đối với những này đặc hiệu sức sáng tạo, nói thật, ta trước kia nhưng không có tại cái khác trong phim ảnh thấy qua có dạng này đặc hiệu, La Mạch, cái kia tiểu nhị, hắn sức sáng tạo rất không tệ. Hắn mang đến cho chúng ta rồi mới tinh đặc hiệu mạch suy nghĩ. Tốt hát, đây thật là làm cho người giật mình một ngày, chúng ta nhiều như vậy đã thấy nhiều Hollywood đại phía người, hiện tại thế mà bởi vì một bộ hoa hạ điện ảnh đặc hiệu gọi tốt, nhưng nó sắc thực thật rất tốt, cực kỳ tốt. Người Mỹ bọn họ tiếng thán phục liên tiếp, mà người da vàng đám mê điện ảnh trong lòng lại là tự hào lại là kinh hỉ, La mạch không hổ là đại lục ở bên trên một số người nói hoa hạ điện ảnh hy vọng, nhìn xem bộ này điển sẻ tí họn, những này đặc hiệu. Hắn dám nghĩ dám làm, làm ra tinh mỹ đặc hiệu. Dựa vào nước ngoài công ty đây cũng không phải là không có khả năng, thậm chí hoa hạ quốc nội đặc hiệu cũng ở đây phi tốc phát triển, cùng ngoại quốc đặc hiệu tranh lệch càng ngày càng nhỏ, cho nên mới từ kỹ thuật đã nói đến, cái này không tồn tại quá nhiều vấn đề. Cho nên, chân chính hiếm có sự tỉnh, là la mạch sức sáng tạo, ẩn sệp ti hòn trong rất nhiều đặc hiệu đều vô cùng có khai sáng tính, thế giới sụp đổ, a di cuốn ngược các loại. Những này sáng tạo tính để cho người ta cảm giác mới mẻ, thật giống như bộ phim này cho người cảm giác một dạng. Ngoại trừ đặc hiệu bên ngoài, người châu à am hiểu nhất sắp lá cả động tác tại ba z ống kính hiện ra phía dưới cũng làm cho những người ở chỗ này ăn no thỏa mãn, Trung Quốc công phu dùng tại đô thị. A, thật sự là xinh đẹp. Ba giây màn ảnh hạ Trung Quốc công phu, rất dễ nhìn. Tại khán giả tiếng khen bên trong, vài đoạn đánh nhau màn ảnh phi thường thành công. Cảnh tượng hoành tráng bạo phá cái gì cũng không cần nhiều lời, cũng làm cho người như say si như say. Mà trừ những thứ này ra cấu thành điện ảnh huyết dụ, để cho điện ảnh có một bộ cương thiết chi khu nhân tố bên ngoài, cấu thành cái này một bộ phim tinh thần cùng linh hồn kết cấu, nội dung cốt truyện, chủ đề, mới là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nhất địa phương. Người Mỹ bọn họ thật bị ỉn xẹp tí hon trong hiện ra một ít gì đó còn có ngộng cảnh không gian bên trong thế giới, còn có trong này này nghiêm mật lo diệt kết cấu cho sợ ngây người. nếu như đây là bọn họ thấy lại một bộ mỹ quốc mạnh lời nói, trong lòng sẽ chỉ cảm thấy cao hứng, đồng thời vì là lại tăng thêm một bộ thần phiến mà trong lòng thoải mái. thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện đây là một bộ hoa hạ điện ảnh thời điểm, trong lòng ngũ vị tập trận vừa khiếp sợ vừa thấy kỳ quái. người châu á nếu như vô nữa ra một bộ cổ trang mảng hành động, vậy vô cùng đẹp mắt, đánh xuống một năm chục triệu mỹ kim phòng chiếu bọn họ khả năng cũng chỉ sẽ nói người châu á lần nữa phục hồi rồi. thế nhưng là Ở trong Quốc nhân đánh ra dạng này, một bộ rất có Hollywood đại phiến khí chất, với lại tại Tư Duy suy luận bên trên có phim Tây khí chất, thậm chí càng càng thêm nghiêm mật, nội dung cốt truyện cũng càng thêm nhịp nhàng ăn khớp thời điểm, bọn họ thì sẽ rất kỳ quái, rất khiếp sợ. Người châu Á thế mà có thể đem phim quay ra cái dạng này. Đáng chết. Vì sao ta cảm giác bộ phim này hoàn bảo rồi hiện tại? Không, còn muốn bao quát năm 2009 thấy qua sở hữu điện ảnh. Chơi ạ, đây chỉ là người châu Á đóng phim a. Bọn họ không phải chỉ có thể đập văn nghệ cùng võ hiệp loại hình tiến. Thật nhiều con mới có thể có một cái la mạch có thể quay chụp mảnh hải từ sao? hát. La Mạch say rượu đến nhìn xem thì một cái kỳ quái Trung Quốc đạo diễn xuất hiện trong dạp chiếu phim tại nội dung cốt truyện thôi động bên trong gần như sôi trào mới bắt đầu lo ngại cho đến tận này đã toàn bộ đánh mất còn dư lại chỉ là vô biên rung động cùng kích động bởi vì bọn hắn cũng là điện ảnh kẻ yêu thích đương nhiên nhìn thấy một bộ thần thiến trong lòng dung động hòa hưng phấn cũng không cần nhiều lời lúc này rất nhiều người hưng phấn mà tay chân rung rẩy rất nhiều người lập tức dùng bộ hát văn đem mình cảm giác hưng phấn cảm giác ghi chép lại mà người da vàng đã mê điện ảnh lúc này cảm giác kiêu ngạo vô hạn bành trướng một chút thì là tại kiêu ngạo bên trong xen lẫn kích động cùng cảm động chúng ta điện ảnh, ngoại trừ mảnh công phu mảnh hài kịch bên ngoài, thế mà cũng có thể đánh ra dạng này làm cho người rung động, hận không thể lập tức trở lại xem một lần điện ảnh. Toàn bộ đầu chiếu sảnh, toàn bộ xôi trảo, mà trong cùng một lúc, Mỹ Quốc đại địa bên trên chỉ cần tại ỉn xẹp thì hòn chiếu phim 2.874 dạp chiếu phim bên trong cơ hồ đều có những chuyện tương tự phát sinh. Tất cả xem điện ảnh người đều ở đây bị bộ phim này đặt hiệu, nội dung cốt truyện, kết cấu, sáng ý hoàn toàn trần kinh. Bọn họ ở trong lòng đã từng bước đem bộ phim này định nghĩa thành thần thiến. Cùng một thời gian, tuy nhiên đang xem chiếu bóng trước đó đối với La Mạch, đối với Ín Sẹp Ti Hòn còn có nghi ngờ đám mê điện ảnh còn có rất nhiều, nhưng dù sao có khổng lộ như vậy tuyên truyền lực lượng làm đặt cơ sở, còn có mấy cái mọi người hỉ Văn Nhạc kiến người tại, còn có 3 dây đặc hiệu chống đỡ, thế là Ín Sẹp Ti Hòn ngày đầu tiên tại Bắc Mỹ cũng thu hoạch rồi rất cao phòng chiếu. Chương 355, Bắc Mỹ phiếu phòng tân thần thoại. May mắn Bắc Mỹ phim nhựa chiếu phim thời điểm tại tuyên truyền điều động phía dưới rất thật đẹp quốc nhân đều lựa chọn đi vào giảm chiếu phim đi quan sát bộ phim này. đương nhiên kết quả cũng là từng trận kinh hô lập thể hiệu quả để cho rất nhiều người tại xem ảnh quá trình bên trong phản xạ có điều kiện nhắm lại ánh mắt của mình đặc hiệu mới là để bọn hắn như si như say mất trọng lượng tiêu điểm cùng thang máy một trận đại chiến càng là làm cho người vô an tán dương hô to thần kỳ tràng diện nóng nảy đấu súng sắp la cà động tác tràng diện khiến cái này nhân trận trận kinh hô trong lòng rất là sợ hãi thắng phục bị lập thể hiệu quả dưới động tác tràng diện chính phủ điện ảnh kết cấu để cho mọi người như si như say thiết lập cùng nội dung cốt truyện để bọn hắn trầm mê tại trong phi ảnh không thể tự thoát ra được vừa trầm chìm đến một trận giải mộng trong cung chiều rất nhiều người đang nhìn điện ảnh về sau đầu tiên là nhìn qua nghĩa rồi. Còn muốn nhìn một lần nữa loại này, lập thể hiệu quả còn có những này đặc hiệu, tiếp theo là muốn nhìn nhìn lại trước đó không có nhìn kỹ một chút thiết lập cùng logic kết cấu, thế là ở trong lòng quyết định trở lại xem một trận ẩn sệp ti hon kế hoạch. Thân thiến, là mọi người đối với ẩn sệp ti hon định nghĩa. Người châu Á để cho ta cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ thế mà đem một bộ điện ảnh đập đến đẹp mắt như vậy. Với lại này làm cho người giật mình thiết lập, để cho ta còn đang suy nghĩ điện ảnh tính tiết, còn có cụ thể quá trình đến mức để cho ta một lần nữa đi đến ỉ mặt trong sảnh lại đem điện ảnh nhìn một lần, kết quả nhìn quá thoải mái để cho ta đem vấn đề của ta quên mất. Ta vẫn phải lại đi xem một lần. Zamit, cái này trẻ tuổi đạo diễn, có phải hay không để cho bộ phim này cố ý là cái dạng kia, để cho rất nhiều người cần đi vào giảm chiếu phim hai lần. Đặc hiệu, động tác, trang diện, nội dung cốt truyện, kết cấu, biểu diễn. Ta yêu chết bộ phim này, ta yêu chết cái này đạo diễn. Những cái kia cho là ta quá khen người Trung Quốc. Ta ở chỗ này cam đoan, nếu như các ngươi năng lượng đánh ra như vậy điện ảnh, ta nguyện ý cho ngươi dạng này ra hỏa một chân quỳ xuống. La Mạch đầy trong đầu cũng là mới lạ suy nghĩ, say rượu cái kia khôi hài bản tử ta hiện tại còn nhớ rõ, lần này hắn cho ta tới một cái mơ hồ một cảnh. Ta không thể không cùng mọi người hồi báo một chút, coi ta không nghe khống chế hai chân mang theo ta lần thứ ba đi vào rạp chiếu phim, muốn hiểu rõ phim này thời điểm, ta vẫn phải nói ta đồng thời mang theo một bản vừa mua phở rù lao già kia mộng phân tích. Tốt oh, hát. Phở rủ, Oman, oh, cảm tạ cái kia trẻ tuổi đạo diễn đi. Ta dám đánh cược gần nhất mộng phân tích cũng là bởi vì in sẽ ti hơn mới bán đi. Kỳ thực cái cuối cùng mê điện ảnh mà nói cũng không kết trường, bây giờ rất nhiều người Mỹ hoàn toàn chính xác đều bởi vì quá kích động đi làm rồi một bản mộng phân tích đến xem, muốn nhìn một chút đến tột cùng có hay không tiến vào mộng cảnh không gian biện pháp, bởi vì đó thật là quá khốc chơi thật vui rồi với lại, ẩn sẹp Tỳ hiện tại cũng ở đây nhấc lên một phen toàn cầu tính giải mộng cùng chiều, đừng hiểu lầm, cái này giải mộng cũng không phải Chu Công giải mộng, cái kia giải mộng, mà chính là muốn giải khai ẩn sẹp Tỳ bí ẩn giải mộng. rất nhiều người đều muốn đem chính mình đối với ẩn sẹp Tỳ phân tích, đem đối với ẩn sẹp Tỳ trong xuất hiện mấy tầng mộng cảnh các loại thiết lập đều làm rõ ràng, sau đó chia sẻ cho mọi người xem. liên vì chuyện này, ẩn sẹp Tỳ rất nhiều nhìn mấy lần trên thân người, lấy được không ít phong chiếu. trận này giải mộng cùng chiều, manh liệt nhất chính là vừa mới lên chiếu Đức quốc, ẩn sẹp Tỳ tại Đức quốc chiếu phim về sau phá vỡ bên này hoa ngữ điện ảnh đầu anh ký ghi ngày lãi suất đến 23 vạn nhân lần, cái này liền trực tiếp vượt qua Châu Tinh Chỉ điện ảnh công phu tại Đức quốc tích lũy xem ảnh đợt người 21 vạn, cùng ngày đạt được phòng chiếu 167 vạn đô la. Tiếp theo ngày thứ 2 chiếu phim phòng chiếu so ngày đầu tiên còn cao, tuần thứ nhất bắt lại 1.435 vạn đô la phá vỡ hoa, nữ điện ảnh tối cao Đức quốc phòng chiếu ghi chép đồng thời còn chiếm được làm xung quanh Đức quốc quản quân. Tuy nhiên người Đức quốc cưa thích phim này cũng là chuyện đương nhiên, người Đức quốc xem ảnh thói quen là cực kỳ đau chứng, bọn họ trước khi ăn cơm nhìn xem Hollywood đại phiến mở một chút dạ dày. Sau khi ăn xong nhìn xem pháp quốc điện ảnh cải đưa thuần, nhưng bọn hắn cũng là không nhìn quốc gia mình điện ảnh. Rất nhiều pháp quốc phiến tại Đức quốc phòng chiếu đại bán, so pháp quốc còn bán được tốt. Người Đức quốc kỳ thực thích nhất hoa hạ ngôi sao điện ảnh là Lý Tiểu Long, đương nhiên mọi người đều thích Lý Tiểu Long, đáng tiếc Lý Tiểu Long chỉ có một cái đồng thời đã anh niên tạo thế. Đức quốc phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hạng đầu là Lý Tiểu Long long tranh hồ đấu, manh long quá giang, tình võ môn. Tuy nhiên lần này ẩn xẹp tí hon mặc dù không phải là mạnh cấp vu nhưng là đâm chọt rồi nghiêm cẩn Đức Quốc lão bọn họ trông ngứa, lập tức bọn họ liền điên cuồng phân tích bộ phim này bên trong các loại sự vật, muốn hiểu rõ Ẩn Sệp Ti Hồn trong đến tuột cùng dạng thuật một cái như thế nào cố sự, là một cái dạng gì bối cảnh. Giải mộng cùng chiều từ nơi này chút địa phương bắt đầu, tại Á Châu có tính cách trên lớn nhất giống người Đức Quốc người Nhật Bản, cùng Ẩn Sệp Ti Hồn nơi sinh ra Hồng Công, tại Bắc Mỹ cũng là toàn bộ phân tích, cứ như vậy, Ẩn Sệp Ti Hồn từng bước sao thành thế giới tính văn hóa hiện tượng. Ẩn Sệp Ti Hồn ở nước Mỹ trừ danh bình luận điện ảnh web CIM mở giờ bở thượng diện, cho điểm lá trước mắt hoa ngữ phiên bên trong cao nhất 9. Không chia, có thể tại MZR thượng Bình chia đạt tới 9 phần phim nhựa có thể nói là phượng mao lân giác, mà bây giờ một bộ hoa ngự phiên thế mà cho điểm cao như vậy, thật là khiến người thật không thể tin. Mà MZR cũng đối đám mê điện ảnh có rất lớn chỉ đạo tác dụng, rất nhiều đám mê điện ảnh tại cao dư luận cùng cao cho điểm hạ nhau nhau chạy tới rạp chiếu phim quan sát Inception. Inception tại Bắc Mỹ chiếu phim này đầu tiên, liền dẹp xong 1376 vạn mỹ kim đầu chiếu phòng chiếu, cái này phòng chiếu sổ tự toàn bộ thế giới đều sợ ngây người. Lúc trước say rượu sáng tạo ra 656 vạn Bắc Mỹ đầu chiếu vé bán thời điểm, Tất cả mọi người trò chơi oi trao không thể tin được, bởi vì rất nhiều hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ cuối cùng phòng chiếu tuy nhiên cũng liền chỉ là mấy vạn mấy chục vạn đô SD. Mà bây giờ ỷễn sẹp Tion chiếu phim, mọi người cùng nhiệt nhất chờ mong cũng bất quá cũng là hy vọng ỷễn sẹp Tion có thể bằng vào y mặt 3D cùng 3D ưu thế, tiếp cận 1000 vạn cái này trời ngủ đông, sáng tạo Bắc Mỹ phiếu phòng hoa ngữ điện ảnh thần thoại. Dù sao rất thật đẹp nền tảng lập quốc đất điện ảnh ở nước Mỹ cũng không đạt được đầu chiếu 10 triệu phòng chiếu, đầu chiếu vượt qua 1000 vạn Mỹ kim điện ảnh, này bình thường đều là đầu tư rất lớn siêu cấp anh hùng mạng lớn. Kết quả ỷễn sẹp Tion làm ngoại ngữ phiên Không phải người châu Á am hiểu cổ trang mạng hành động, cũng không phải người Mỹ cho là La Mạch am hiểu tục tiểu mảnh hải kịch, mà chính là một bộ chính kịch điện ảnh, hơn nữa còn là một bộ mạng khoa học viễn tưởng. Kết quả vẫn còn lấy được 1 376 vạn Mỹ kim đầu chiếu phòng chiếu. Cái này, người Mỹ toàn thể kinh hãi, thế giới người cũng toàn thể kinh hãi. Hồng Kông đam mê điện ảnh, vừa mừng vừa sợ, một chút điện ảnh phòng chiếu số liệu, nhất là hoa ngữ điện ảnh ngoại quốc phòng chiếu số liệu trung thực kẻ yêu thích bọn họ, càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Bọn họ nhớ tới lúc trước La Mạch nói thẳng in sẹp tì hòn có thể siêu việt say rượu lời nói hùng hồn, lúc ấy rất nhiều người đều cảm thấy La Mạch là tự mình bánh trướng, là quá mức quần vọng, nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như thế. Hắn là thật sự có thực lực, có lực lượng. Cái này ngày đầu một 376 vạn liền đầy đủ nói rõ hết thảy. Mỹ quốc cũng không phải hoa hạn, cao như vợ ơ ý đầu chiếu sổ tự hàm kim lượng quá cao. Mấu chốt nhất là, đón lấy cũng là ba ngày Mỹ quốc cuối tuần. Ba ngày này bên trong... Nhờ vào bây giờ cao dư luận cùng siêu cao cho điểm, còn có 3G lập thể hiệu quả trợ trận, lại thêm bởi vì ngày đầu tiên đầu chiếu thành quả kinh người mà tăng lên rất nhiều bài phiến giảm chiếu phim, Inseption kế tiếp 3 ngày cuối tuần trong, lấy được vô cùng kinh khủng phòng chiếu số liệu. Chiếu phim về sau ngày thứ 2 bắt đầu cuối tuần, thứ 5 thứ 7 chủ nhật 3 ngày hạ xuống, Inseption liên cùng đánh xuống 62-68 vạn Mỹ Kim cuối tuần phòng chiếu. Dạng này cuối tuần phòng chiếu kinh hãi tất cả mọi người nhắc cầu, đem say rượu cuối tuần ba ngày lấy được 14-47 vạn Bắc Mỹ phiếu phòng ghi chép phá tan thành từng mảnh, mà lại là dùng dạng này một cái to lớn sổ tự đem trước kia huy hoàng phá tan thành từng mảnh, sáng tạo đổi mới càng mạnh mẽ hơn huy hoàng. Lúc này rất nhiều người chỉ có thể dùng điên rồi để bình luận ỉn xẹp tì hòn Bắc Mỹ phiếu phòng, mà Hồng Kông đám mê điện ảnh tự nhiên là vừa múa vừa hát kích động dị thường, người Mỹ bọn họ một phương diện vì dạng này phòng chiếu kinh hồn tăng đảm Một phương diện khác, cũng là vì Inception tại Bắc Mỹ lấy được siêu cao phòng chiếu mà kinh ngạc không thôi, rất nhiều người cũng manh động đi vào dạp chiếu phim nhìn xem bộ này cái gọi là thần phiến ý nghĩ. Inception cũng ở đây đi qua một tuần này công kích về sau, tự thân tổng phòng chiếu đã đạt đến 7644 vạn đô la, dạng này nó tại phòng chiếu trên chỉ là hơi ít hơn so với say rượu 11305 vạn đô la, trở thành Bắc Mỹ thị trường ngoại ngữ phiến phòng chiếu trên bảng xếp hạng đệ tam danh. Đến tận đây, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường ngoại ngữ phòng chiếu trên bảng xếp hạng, 10 hạng đầu bên trong có 5 cái là hoa hạ điện ảnh, với lại 3 hạng đầu toàn bộ đều là hoa hạ điện ảnh. Với lại ba hạng đầu bên trong có hai bộ là La Mạch Điện Ảnh. Với lại Uyển Sẹp Tinh Hồn sáng tạo những này thành tựu, tiền tiền hậu hậu tuy nhiên cũng chỉ là dùng 4 ngày thời gian. Không thể không nói, La Mạch hoàn toàn chính xác cũng là sáng tạo kỳ tích thậm chí sáng tạo thần dấu vết người kia, hắn rất nhiều phim đều ở đây mọi người không cách nào tưởng tượng trong quá trình, không ngừng sót tân tất cả mọi người năng lực chịu đựng. Tinh Sẹp Tinh Hồn bây giờ đang toàn cầu đưa tới xem phim sau người giải mộng hiện tượng, tại dư luận trên rất nhiều quốc gia toàn diện phiêu hồng, mà bây giờ, điện ảnh phòng chiếu cũng phi thường thành công, chỉ là Bắc Mỹ bên này đều đã thành công như vậy. Lựa nóng phòng chiếu hiện tượng cũng đưa tới toàn cầu mọi người kinh hô ìn xẹp tỷ hòn lại một bộ ạ vạ ta sao? Chỉ bất quá lần này điện ảnh không phải người mỹ rồi, bây giờ là người châu Á vũ. Hoa Hạ điện ảnh cái này càng ngày càng huy hoàng rồi, tuy nhiên đáng tiếc cũng là la mạch một người sự tình. Hoa Hạ ra một cái không phải thiên tài đạo diễn, in xẹp tỷ hòn bây giờ những ngày phòng chiếu, để cho rất nhiều quốc gia đạo diễn đều hâm mộ cái tỷ. In xẹp tỷ hòn dẹp song hiện tại toàn cầu lớn nhất Hồng Kông, Nhật Bản, Bắc Mỹ tam cái phiếu phòng thị trường, hiện tại phòng đoán cẩn thận bộ phim này cuối cùng phòng chiếu sẽ vượt qua hai triệu đô la, đây là bảo thủ nhất đoan trường. Thật sự là một bộ thần kỳ điện ảnh. Nghị luận ở Mỹ bên trong. Inseption dậy sóng còn có bộ phim này đưa tới các loại hiện tượng vẫn còn ở rất nhiều nơi tiếp tục. Ở nơi này trong một tuần, Inseption cũng không vẹn vẹn tại Bắc Mỹ phiêu phòng thị trường đại bán, tại toàn thế giới địa phương khác cũng là đại bán, bao quát Á Châu, Âu Châu, Bắc Mỹ, Úc Châu. Trường 356, toàn cầu chu phòng chiếu quán quân. Ở China đại lục, Inseption đệ nhị xuống quanh phòng chiếu tăng thêm đến 252 vạn, trở thành hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử đệ nhất bộ đàn chu phòng chiếu vượt qua 250 triệu phim ngựa. Với lại Uyển Sẹp Tỳ Hòn tích lũy đại lục phòng chiếu cũng đạt tới 452,1 triệu ngàn, trở thành đại lục hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử đệ nhất bộ tốc độ nhanh nhất đột phá 400 triệu nguyên điện ảnh. Lúc này ở Hồng Kông, cho dù là dựa theo đô la đến tính toán, Ẩn Sẹp Tỳ Hòn đại lục tổng. Phòng chiếu cũng đã tiếp cận 100 triệu Mỹ kim. Tại Hồng Kông, Ẩn Sẹp Tỳ Hòn đệ nhị chu đạt đến 2784 vạn đô la Hồng Kông phòng chiếu, phá vỡ nhất đại ba hoa ngữ điện ảnh Hồng Kông phòng chiếu ghi chép đồng thời, cũng làm cho Ẩn Sẹp Tỳ Hòn Hồng Kông điện ảnh tổng phòng chiếu tính gộp lại đạt tới 4733 vạn đô la Hồng Kông. Mà lên một bộ sáng tạo ra Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu thần thoại xây rượu sau cùng tổng phòng chiếu là 4.680 vạn đô la Hồng Kông, hiện tại ỉn sẽ tì hoàn dùng kỳ thực chưa đầy múc đầy tính toán 2 tuần vượt qua xây. Rượu Hồng Kông điện ảnh thần thoại xây rượu bây giờ tổng phòng chiếu, vượt qua năm ngoái toàn cầu tính nóng này điện ảnh 2012 47 100 ngàn đô la Hồng Kông, bài danh Hồng Kông lịch sử phòng chiếu bảng xếp hạng người thứ 30. Tại Đài Loan, Inncept Tion Đệ nhị Chu lấy được tháng 1 năm 7654 vạn tân tiền Đài Loan điện ảnh phòng chiếu, tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 28676 tân tiền Đài Loan, cái này đã tiếp cận tiến vào Đài Loan lịch sử phòng chiếu bảng xếp hạng 20 người đứng đầu, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể hoàn toàn tiến vào. Tại Hàn Quốc, Inncept Tion Đệ nhị Chu lấy được 90 ước hàn nguyên thu nhập, tích lũy phòng chiếu đạt tới 152 ước hàn nguyên, tích lũy xem ảnh đợt người vượt qua xe rượu, đã tiến nhập Hoa ngữ điện ảnh Hàn Quốc tích lũy đợt người cùng phòng chiếu bảng xếp hạng 5 người đứng đầu. Nhật Bản Inncept Tion Đệ Nghị Chu phòng chiếu là 11, 3 ức nhân nguyên là làm chủ nhật buồn phiếu phòng bảng xếp hạng chu quan quân. Ỉn sẹp thì hòn Nhật Bản tính gộp lại phòng chiếu cũng đạt tới 19. Bốn Đức Nhật Nguyên. Tại cái khác quốc gia cùng khu vực, Ỉn sẹp thì hòn phòng chiếu cũng ở đây lên nhanh. Tại Bắc Mỹ phòng chiếu trước đó đã để cập tới. Thế là, tính cả Á Châu phòng chiếu, Bắc Mỹ phiếu phòng, còn có mấy cái chiếu phim Âu Châu quốc gia cùng chiếu phim gốc sở Trái A còn có Nam Mỹ mấy cái quốc gia phòng chiếu về sau. Ỉn sẹp thì hòn một tuần này toàn cầu tổng phòng chiếu trực tiếp đạt tới 17.494 vạn đô la. Cái số này dùng dành trước đệ nhị danh một triệu Mỹ Kim hoàn Mỹ thành tích, lấy được một tuần này toàn cầu điện ảnh phòng chiếu quan quân. Đồng thời, Inception Tion cũng là hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử thu hoạch được tối cao đan chu toàn cầu phòng chiếu vô địch điện ảnh. Tin tức truyền tới thời điểm, không chỉ có là cả nước sôi trào, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Một tuần liền chặt hạ 1.8 ức đô la. Điều này cũng làm cho chỉ có La Mạch có thể làm được. Inception Tion huy hoàng thật sự là làm cho người cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Trung Quốc đam mê điện ảnh đã sớm kích động đến nói không ra lời, Inception Tion toàn cầu phòng chiếu thành tích nhất định giống như là thần thoại truyền thuyết một dạng, nhưng thần thoại truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, không có khả năng thật xuất hiện, mà Inception Tion nhưng là đạp đạp thật thật bày tại mọi người trước mắt một điểm 800 triệu mỹ kim đan chu phòng chiếu, rất nhiều phim, liền xem như mỹ quốc Hollywood đại Phiến, cũng liền trông cậy vào chiếu phim về sau có thể có được 100 triệu mỹ kim phòng chiếu, như thế cũng liền đầy đủ. Mà bây giờ, La Mạch lại dùng một bộ Trung Quốc điện ảnh, đan chu lấy được còn lại đạo diễn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng phòng chiếu số tự. Mà Trung Quốc đạo diễn, rất nhiều kỳ thực cũng hy vọng mình điện ảnh có thể đi ra quốc ngoại, cũng hy vọng có thể kiếm được đô la. Nhưng lý tưởng là đầy đặn hiện thực là có cảm, bọn họ nóng bỏng hy vọng về sau cũng chỉ có thể bị mấy vạn mỹ kim Bắc Mỹ phiếu phòng từ đầu đến đuôi đổ xuống một chậu nước tươi lạnh thấu tim nhưng là la mạch bộ phim này, thế mà lấy được cao như vậy toàn cầu phòng chiếu, cũng đã nhận được cao như vậy bắc mỹ phiếu phòng, ỉn xẹp thì hòn bắc mỹ phiếu phòng tùy tiện một phần đầu, đều bù đắp được nhóm người này điện ảnh tại bắc mỹ phiếu phòng mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần, trong này trên lệch để cho người ta thấy đau chứng đồng thời cũng tinh thần chán nản, quả nhiên người này so với người, dù sao cũng làm muốn tức chết người. Với lại hai tuần hạ xuống, ỉn xẹp thì hòn tích lũy tổng phòng chiếu cũng đạt tới 23.443 vạn mỹ kim toàn cầu phòng chiếu, cái số này đặc biệt khủng bố, với lại phòng chiếu còn đang tăng trưởng, hai tuần hai chấm Hiện tại say rượu tại Âu Châu chiếu phim nói chung cũng trên cơ bản đã kết thúc, đi qua La Mạch tham gia liên hoan phim vẹn mình sự tỉnh tại sau đó, say rượu tại Âu Châu bạn quyền tuyệt đại đa số đều bắng rồi, bên kia phòng chiếu số liệu cũng rất nhiều chuyển đến La Mạch phòng làm việc bên này. Sau đó say rượu cũng sẽ ở phi châu này một ít quốc gia chiếu phim, nhưng này dù sao cũng là chân mũi lên thịt, những cái kia phòng chiếu trên cơ bản cũng không biết bị tính toán tại say rượu toàn cầu phòng chiếu bên trong. Cho nên, hiện tại thì ngưng say rượu toàn cầu phòng chiếu đã xảy ra rồi, cái kia chính là toàn cầu phòng chiếu tích lũy 2.9 nước đô la, cái số này kém 3 ức đô hơi ít một chút. Đáng nhắc tới chính là, say rượu toàn cầu tổng phòng chiếu vượt qua ngọa hổ tàng long 2.13 ước đô la, trở thành trong lịch sử toàn cầu tối cao vé bán hoa ngữ điện ảnh. Mà bây giờ, Inception 2 tuần hạ xuống tích lũy tổng phòng chiếu đã chỉ kém hơn 4 ngàn vạn, liền có thể đánh vỡ say rượu ghi chép, trở thành toàn cầu lớn nhất ăn khách hoa ngữ điện ảnh. Đương nhiên, Inception cũng đã đem ngọa hổ tàng long vượt qua trở thành toàn cầu đệ nhị ăn khách hoa ngữ phiến, tuy nhiên lại hướng phía trước cũng rất nhanh. Có thể nói là mạch bây giờ dấu chân, cũng là tại vượt qua mình trước đó. Con đường này, tràn đầy huy hoàng cùng dinh diệu, cũng tràn đầy tiền tài cùng lợi nhuận. Đồng thời La Mạch danh khí cũng ở đây phi tốc tăng thêm. Đệ nhị Chu Dũng đoạt toàn cầu phòng chiếu vô địch sự tình, hoàn toàn chính xác kinh hãi toàn cầu tất cả sự quan tâm điện ảnh tầm mắt của người, dĩ nhiên đối với người châu Á mình chấn động cũng là lớn nhất. Ở thời điểm này, bất kể là quốc ngoại vẫn là trong nước, La Mạch danh vọng đều đạt đến hắn xuất đạo tới nay giá trị cao nhất. Nhân thiện đối với hắn ánh mắt chú ý cũng cùng ngày càng tăng. Với lại, chú ý hắn không chỉ là đại lục mê điện ảnh, còn có toàn cầu mê điện ảnh, bọn họ hiện tại liền bắt đầu đang mong đợi La Mạch tác phẩm mới rồi. Tại bọn họ cực kỳ quan tâm tình hình dưới, La Mạch những ngày này không có giống như ngày thường lập tức có tân điện ảnh kế hoạch. Mấy ngày nay La Mạch vẫn còn lưu tại Mỹ quốc, Trương Tử Di cũng ở đây bên cạnh. Mỹ quốc thời gian ngày mùng ngày 7 tháng 4, còn ngừng lại ở nước Mỹ Loa Sang Zher Lie, mới vừa từ Mỹ quốc lưu gióp trở về La Mạch cùng Trương Tử Di nhận được Loa Sang Zher Lie đại truyền hình KT La thăm hỏi mời, hắn cùng ngày cũng tới đến thăm hỏi tiết mục hiện trường. Dạng này thăm hỏi phi thường khảo nghiệm anh ngữ, một cái là nếu có thể nghe hiểu được người chủ trì dùng rất nhanh tốc độ nói nói anh ngữ, mặt khác cũng là chính mình nếu có thể nói. Nếu không trên loại này tiết mục vẫn còn có chút mất mặt. La Mạch tại đi vào Bắc Mỹ về sau, tài tiếng Anh để cao cảm nhận. Dù sao bên này hắn cũng rất thật đẹp quốc nhân đối thoại, tại anh ngựa ngựa cảnh trông chờ đợi mấy ngày, nói anh ngựa cũng không biết cảm thấy không được tự nhiên. Cái này rất giống mới vừa lên đại học lúc ấy muốn nói tiếng phổ thông, lúc ấy cảm thấy đặc biệt xoay, cảm giác rất nói nhiều đều không làm sao sắn lòng nói, nhưng theo ngày giờ tăng nhiều, nói tiếng phổ thông cũng từ từ quen thuộc, cũng đã rất tùy ý một dạng. Hiện tại trên anh văn tiếp mục, ừ, hẳn là không vấn đề gì. Bất quá hắn vẫn là trước giờ khai báo chương tử di, nếu như hiện trường xảy ra chạm vấn gì mà nói nàng phải giúp chính mình cứu chàng, nếu không đến lúc đó mất mặt sẽ không tốt. Trương Tử Di vui vẻ đáp ứng. Rất nhanh, đã đến giờ ban đêm. Hiện tại, ảnh sếp Ti hoàn tại Bắc Mỹ ba ngày cuối tuần bên trong đánh hạ hơn 60 triệu mỹ kim phòng chiếu, mà ảnh sếp Ti hoàn tại Mỹ giờ bờ lên cho điểm cũng đạt tới chín triệu, cho nên bây giờ La Mạch là thân phận của người châu Á, nhưng là ở nước Mỹ có nhiều người mê điện ảnh, hắn cũng là gần nhất một tuần Mỹ quốc sốt dẻo nhất ảnh người. Dạng này, tối hôm nay KT La Đài truyền hình KT Lan News tiết mục xếp hàng dẫn đầu rất nhiều, rất nhiều người đều ở đây TV trước mặt chờ lấy nhìn thấy La Mạch, đương nhiên cũng muốn nhìn thấy chương tự gì. Mỹ quốc loại này tham hỏi tiết mục cùng Trung Quốc không đồng dạng, Trung Quốc tham hỏi tiết mục, tỉ như nghệ thuật nhân sinh Chu quân mỗi ngày muốn đem khách quý làm khóc ấy nhỉ? Trần Lỗ dự Lỗ dự lưu ước, cũng rất bình tĩnh. Nhưng mỹ quốc loại này thăm hỏi tiết mục liền cần mọi người động, đem bầu không khí làm cho hoa bát, để cho khán giả thấy quan nghiện, đây mới là bọn họ mong muốn. La Mạch cũng nhớ kỹ điểm này, đến lúc đó dù sao cũng không thể nuốt ngang. Tối hôm đó, thăm hỏi chính thức bắt đầu. La Mạch cùng Trương Tử Di ở phía sau đài trên đội y phục, tuy nhiên đang thay quần áo thời điểm La Mạch cảm giác đầu lại có chút đau nhức, cố nén loại này đau nhức, theo ở bề ngoài một điểm nhìn không ra. Đợi đến hắn đi vào diễn bá thất thời điểm, loại này đau đớn trên cơ bản cũng đã biến mất nếu như nhịn đau tham gia cái này tham hỏi tiết mục lời nói vậy dĩ nhiên mà không sai không phải một cái lựa chọn tốt tham hỏi trong phòng hiện tại có hai nam hai nữ một cái nữ nhìn có kinh nghiệm hơn một đầu tóc vàng hơn 40 tuổi dáng người thon gầy một cái khác nữ chính là hoa dạng niên hoa dáng dấp rất xinh đẹp hai người nam cũng là da thịt không tính rất trăng cái chủng loại kia người da trắng dáng người có chút béo mấy người này tại chính thức tham hỏi tiết mục trước khi bắt đầu đều cùng la mạnh chào hỏi tuy nhiên dạng này chào hỏi nhiều hơn mang theo một chút làm theo phép vị đạo Bọn họ chân chính muốn đem bầu không khí chuẩn bị lửa cháy đến, đó còn là muốn tại tiết mục bên trong, mà không phải tại tiết mục trước khi bắt đầu. Thăm hỏi chính thức sau khi bắt đầu, quả nhiên mấy người này từ từ biến sắc mặt, nhất là liên tiếp là cái kia tóc vàng thành thục nữ, nữ nhân này tại màn ảnh bên kia ra hiệu bắt đầu thu về sau, trong nháy mắt trở nên mang theo nợ nụ cười. Sau đó nàng nói qua trường, ha ha, La Mạch cuối cùng nhìn thấy ngươi, có trời mới biết ta có bao nhiêu yêu người say rượu. Sau đó nàng lại đối trương tử di nói, trương tiểu thư, ta thế nhưng là ngươi mê địa ảnh. Hai người nói lời cảm tạ về sau ngồi tại trên đế. Cái này tóc vàng thành thuộc nữ cứ nhìn La Mạch Khoa chứ nói, "La Mạch, ta đoán ngươi biết ta muốn hỏi ngươi cái quá gì?" "Ừm. Ngươi thế nhưng là có thể tiến vào người khác ngẫm cảnh ma pháp sư." Cô nàng này cười, những người khác nợ nụ cười. La Mạch tuân theo cần sống động không khí ý nghĩ, liền cười nói, "Cùng lúc đó ta vẫn là một cái tham ô học sinh đi thiên văn thai tiền, đi tham gia điên cuồng phải đối lao sư." Nghe được câu này, mấy người ngược lại là thực tình cười ha ha đứng lên, nói đến say rượu ở nước Mỹ xác thực rất được ham nên, DVD hiện tại còn bán được đặc biệt hóa, trong đó một chút lời kịch cũng bị một chút người Mỹ phản phản phục phục nói lên. Hiện tại La Mạch nói một chút cái này nải ngạnh, những người này đều cười. Nghe đến mấy cái này người tiếng cười, La Mạch nhẹ nhàng thở ra, chính mình cái này bầu không khí sống động đại kế, cuối cùng để lộ mờ màn rồi. La Mạch cũng là một cái rất có thể thích ứng tình huống mới người, hắn dùng rất nhanh tốc độ liền sắp nhập vào hiện trường nói chuyện trong không khí, mấy cái này người chủ trì trong lòng ngược lại là âm thầm cho La Mạch giơ ngón tay cái lên, gia hỏa này anh ngựa không tệ, nói đến cực kỳ lưu loát, hơn nữa còn năng lượng như vậy sống động bầu không khí, thật không tệ, khó trách phòng chiếu năng lượng đại bản đây. Chương 357, lại đến bản tin thời sự nghe nói quay chụp ỉn sẹp thì hòn thời điểm tay của ngươi té bị thương lúc đó là bởi vì quay kịch gì phân trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhiều hứng thú hỏi thăm La Mạch trên mặt của nàng viết đầy chú ý hoàn toàn chính xác thật muốn biết chuyện này đó là quay chụp truy đuổi chiến ngươi biết tại ỉn sẹp thì hòn trong có một cái màn ảnh ta phải nhảy lên trước kia sông tới xe bắt đầu thời điểm như các ngươi biết hết thảy đều coi như thuận lợi chờ đến ta nhanh nhảy đến lúc trên xe bi kịch xảy ra La Mạch cố ý dùng thắng một phát bi kịch cái từ này sau đó nói lúc ấy ta muốn ta song tay của ta rất đau toàn thân trên dưới đều rất thương yêu hả Thật đáng tiếc nghe được cái này, nhưng ở đạt được ngươi sau khi cho phép, chúng ta vẫn là muốn hỏi một chút lúc ấy thương thế của ngươi nghiêm trọng không? không tính nghiêm trọng. La Mạch đem mình tay phải tại bọn họ trước mặt lung lay, rất nhanh tay phải của ta liền khôi phục sử dụng. Vậy nhưng coi như không tệ, đây là ngươi đóng kịch thời điểm duy nhất một lần bị thương sao? Mọi người đều biết, quốc gia các ngươi diễn viên, Thành Long, hắn nhưng là thụ thương đại vương, vậy ngươi thụ thương cũng sẽ gần giống như hắn sao? No no no. La Mạch khoát tay nói ra, ta thụ thương cùng hắn thụ thương số lượng, chất lượng so ra, vậy nhưng không cách nào so sánh được, bất quá ta làm diễn viên đến nay Hoàn toàn chính xác nhận qua không ít thương tổn, ta quay chụp một bộ mảng chiến tranh thời điểm, còn bị mảnh đạn đánh trúng qua. Nói xong cái đề tài này, bọn họ lại đem đề tài chuyển tới say rượu. Chúng ta nghĩ ngươi có lẽ không biết, tuy nhiên hiển xẹp Tị Hồn bây giờ đang chúng ta bên này phòng chiếu rất cao, nhưng trên thực tế, say rượu cũng có rất nhiều người ưa thích, lúc trước ngươi là thế nào nghĩ đến cái kia sáng ý đây này? Một cái điên cuồng ạ tí, ở mấy cái hảo bằng hữu. Cứ như vậy đi qua. Đó là ngẫu nhiên nhớ tới. Cũng là một lần tại ta say rượu về sau, ngày thứ 2 tỉnh lại, Ta đem khuya ngày hôm trước sự tình quên đi rất nhiều, bằng hưu nhắc nhở ta, ta mới phản ứng được, nha. Nguyên lai like ta nói qua nếu như vậy, nguyên lai, like, ta làm qua chuyện như vậy. Nhưng vì sao ta không có ấn tượng đâu? Ngươi biết, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, ta liền muốn, nếu có mấy cái tên điên cuồng, tại một cái điên cuồng ban đêm làm một chút điên cuồng sự tình, ngày thứ hai quên đi, sẽ như thế nào đâu? Sau đó, say rượu ý nghĩ liền đi ra. Vậy nhưng thật giỏi. Cảm tạ cho ngươi uống bạn của tiểu, bọn họ để cho bộ phim này sinh ra. Điển sệp Tion đến bây giờ đã phá vỡ rất nhiều ngoại ngữ phiên thậm chí là chúng ta bạn thổ mạnh phòng chiếu ghi chép, cũng đã trở thành toàn cầu chu phòng chiếu quán quân. Vậy ngươi đối với bộ phim này cuối cùng Bắc Mỹ phiếu phòng chờ mong như thế nào? Ta hy vọng có thể. La Mạch ngừng một chút, ta nói như vậy có lẽ có người nói ta khát lác, nhưng ta vẫn là phải nói, ta hy vọng Điển sệp Tion Bắc Mỹ phiếu phòng có thể cầm tới 200 triệu đô la trở lên. Nghe được câu này, tất cả mọi người ồ lên. Nguyên lai like La Mạch giá tâm lớn như vậy. Bắc Mỹ phiếu phòng 2 ước đô la. Cái số này thật sự là quá lớn. Nói thật, hai ước mị kim Bắc mị phiếu phòng, đừng nói là ngoại ngữ phiến, liền xem như mị quốc mình dự ảnh, đó cũng là một cái vô cùng hoàn mỹ con số. Bất quá, Điển Sệp Ti Hồn cho đến tận này, tại bắc mị trên lấy được những cái kia phòng chiếu đã 10 phần kinh diễm, hiện tại liền xem như La Mạch lại nói một cái càng lớn con số lời nói, dù là mọi người trong lòng cảm thấy hắn có chút cuồng vọng, nhưng cũng không biết phủ nhận cái số này thực hiện khả năng. Bởi vì tương lai ẩn giấu đi vô số khả năng, Điển Sệp Ti Hồn cũng còn giấu vô số khả năng. Kết thúc cái này tham hỏi về sau, La Mạch cùng Trương Tử Di ăn ở bên ngoài An Quê, hai người ngồi đối mặt nhau. Trương Tử Di mỉm cười đối với La Mạch nói: Thu đạo, còn nói để cho ta để điểm ngươi. Ta nhìn ngươi đang diễn truyền bá trong phòng biểu hiện, so một chút Lao Du đều đều tốt hơn rồi. Thật rất không tệ, ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không trước kia trải qua rất thật đẹp nước tống nghệ tiết mục rồi. La Mạch mỉm cười nói: đa tạ khích lệ, kỳ thực những chuyện này luôn luôn loại như Lý Bạc bằng cảm giác, tổng lo lắng cho mình sẽ mất mặt hoặc là sẽ thế nào. Ai, mấy mươi phút hạ xuống, thật cảm giác đặc biệt bị dày vò. Trương Tử Di cười nói: liền xem như bị dày vò cũng đáng được à. Lên cái tiết mục này về sau, ngươi danh tiếng sẽ còn cao hơn gần nhất ỉn xẹp thì hòn danh tiếng hoàn toàn chính xác đang không ngừng đề cao. Mỹ quốc nhìn bên này qua bộ phim này người càng đến càng nhiều, ưa thích La Mạch người cũng liền càng ngày càng nhiều. Đồng thời, rất nhiều chủ lưu truyền thông hiện tại cũng cho La Mạch ỉn xẹp thì hòn lấy rất cao đánh giá. La ỉn xẹp thì hòn chiếu phim kết thúc, dạp chiếu phim đèn sáng lên thì người sẽ ngơ ngác ngồi tại vị tử trên ngắm nhìn màn ảnh, hồi tưởng vừa rồi đến tột cùng đến cùng cái gì xảy ra. Không có đối với theo bề ngoài có thể đánh giá La Mạch dẫn dắt phức tạp thế giới tục lệ. Đây là một trận trong lịch sử xuất sắc nhất trí lực của Hoan, bất đồng chính là trận này trí lực của Hoan đến từ bên kia bờ đại dương hoa hạ. Bốn Nữu Giọt Daily News sở Elizabeth. Quỷ Mạn, Điển Sẹp Ti Hon đã vượt qua rất nhiều kiệt tác mạng khoa học viễn tưởng, tỉ như ngân dục sát thủ cùng The Matrix. Nó không giống còn lại 99% điện ảnh, xem Điển Sẹp Ti Hon trước đó ngươi biết đến càng ít càng tốt, Trung Quốc thần kỳ đạo diễn La Mạch tương đối xảo diệu mơ hồ mộng cảnh cùng thực tế giới hạn, Điển Sẹp Ti Hon làm tháng tư bùng tấn sẽ trở thành đại sư cấp kiệt tác, mà La Mạch cũng sẽ dùng 26 tuổi hướng phía đại sư cái này từ đơn giản bước tiến lên. Bốn Nữu Giọt Blow. Lô Mai Ni Khắc. Điển Sẹp Ti Hon cũng không phải loại kia quái dị nghệ thuật điện ảnh, nếu như ngươi muốn tìm tìm trí tuệ cùng lưu hành giải trí thành phần vậy thì chọn đúng phế rồi. Ngộ là sinh mệnh bên trong một trận vĩ đại mạo hiểm, bốn vô luận khoái lạc hoặc hoảng sợ, đều là do mộng cảnh cung cấp cho chúng ta. Loại này đặc biệt mộng cảnh kinh nghiệm, những người khác căn bản trải nghiệm không được. Bốn lost ranger liệt thời báo kẹt net. Tu dần. Nếu như ngươi xem xét tỉ mỉ, in xẹt tỉ họn, ngươi sẽ phát hiện, ngươi không thể bị bộ phim này những vĩ đại đó đặc hiệu. Trước đây chưa từng thấy sáng ý lừa gạt, đây không phải đơn thuần đặc hiệu phiến, càng không phải là vụt còn mạnh muốn bán. Đây là một bộ có thể khiến người ta cuốn lên đầu nào phong bạo điện ảnh. Bốn chicago thái dương thời báo rô Albert. Cùng lúc đó. Toàn bộ thế giới vẫn còn ở một trận giải mộng trong cuồng chiếu không thể tự thoát ra được. Bất quá, đối với Trung Quốc trong nước khán giả mà nói, Điền Sệp Tị Hồn cùng La Mạch bây giờ đối với mọi người tới nói, một cái so sánh dễ hiểu sự thực là, Hoa Hạ bên này xảy ra chuyện lớn. Năm 2010 ngày 10 tháng 4 một ngày này, trời cao khí sảng, ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng, xuân quang rực rỡ. Tóm lại một ngày này kỳ thực cùng bình thường thời điểm cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là, đối với một số người tới nói, liền có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Tại một ngày này buổi tối 7 giờ chung về sau, Đài truyền hình trung ương đúng giờ phát ra bản tin thời sự, vốn là rất nhiều bản tin thời sự đám mê điện ảnh cũng không có quá chú ý, coi như là mỗi ngày làm theo phép. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì tại một ngày này bản tin thời sự bên trong, nam MC tại làm theo phép mỉm cười bên trong, sắp bá rồi dạng này một đầu tin tức. Gần đây, quốc sản điện ảnh Inception tại toàn cầu đại quy mô chiếu phim, gây nên rộng khắp chú ý, chiếu phim đệ nhị chu chu phòng chiếu đạt tới 1 tỷ 2 nhân dân tệ, thu hoạch được đầu tuần toàn cầu điện ảnh phiếu phòng thị trường đệ nhất danh. Phía dưới mời xem nội dung tản quẻ. Một câu nói kia để cho rất nhiều đám mê điện ảnh cúc hoa căng thẳng, trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, khe nằm. Mạch ca lại lên tin tức radio. Tập kết Hào đã từng trải qua bản tin thời sự, lúc ấy đưa tới không nhỏ tranh luận. Một cái mọi người thích nhất hỏi vấn đề là, Phùng Tiểu Cương tôn tử của ngươi đến cùng cho bản tin thời sự lấp bao nhiêu tiền? Ngươi là thế nào cho bọn hắn đưa tiền? Cũng chính là này một trận bản tin thời sự, để cho La Mạch danh tiếng phóng đại, trở thành thật rất ít trải qua bản tin thời sự bên trong diễn nghệ người làm việc một thành viên. Giờ này khắc này, La Mạch lại lên tin tức radio. Nội dung cẩn kẽ bắt đầu chuyên hình ảnh là Hoa Hạ dạ chiếu phim bên trong, một trận ẩn sệp ti hòn sẽ mở màn, rất nhiều khán giả ra ra vào vào. Sau đó MC bắt đầu đọc bản thảo, ẩn sệp ti hòn bởi Hoa Hạ sở cái dìm đạo diễn La Mạch đạo diễn đồng thời diễn viên chính, giảng thuật một cái cầm tiềm thức cắm vào đến người khác tư tưởng cố sự, điện ảnh áp dụng 3D lập thể kỹ thuật chụp hình, đến nay năm ngày 28 tháng 3 chính thức đầu chiếu, chiếu phim hai tuần đến nay, thu hoạch được năm gần đây quốc sản phiên tối cao phòng chiếu, đồng thời dùng 1,2 nhân dân tệ thành tích đoạt được một tuần này toàn bộ điện ảnh thị trường phòng chiếu quán. Quân. Lúc này, ưa thích điện ảnh mọi người cơ hồ đều tại ngồi nghiêm chỉnh xem biển sệp Tỷ Họn tin tức. Cái này lên tin tức tiếp âm ý nghĩa là rất trọng đại. Dù sao, mới có thể có mấy bộ điện ảnh có thể lên bản tin thời sự. Bọn họ cũng biết ỉn sệp Tỷ Họn bây giờ đang toàn cầu lấy được lóa mắt mê ly phòng chiếu thành tích, bản tin thời sự phát sóng ỉn sệp Tỷ Họn huy hoàng, vậy cũng danh phó kỳ thực. Sau đó, màn ảnh chuyển hướng một cái sản nghiệp người bên trong sĩ, một đống lớn hàm cấp mọi người không chút xem, tóm lại là một rất như bức điện ảnh sản nghiệp hành nghề nhân sĩ là được rồi. Hắn đối màn ảnh cùng mịt rộ phồn nói ra, cũng rất nhiều người nói một dạng, ỷ sẹp tí hòn quay chụp phương thức thoát ly rất nhiều truyền thống quốc sản điện ảnh quay chụp thủ đoạn quan tính, lấy được một ấn có thể đủ tại đông tây phương người xem ở bên trong lấy được cộng minh hiệu quả, cho nên ỷ sẹp tí hòn tại đông tây phương đồng đều thu được phòng chiếu lên thành công to lớn, là hoa ngữ điện ảnh cho đến tận này, tại phòng chiếu lên thành tiểu tối cao. Tin tức tổng cộng phát hình 1 phút đồng hồ 42 giây, lại làm cho người xa lạ, đám mê điện ảnh thấy toàn thân luận chiến, la mạch ỷ sẹp tí hòn lên bản tin thời sự, cái này thật thật sự là cực tốt sự tình. La mạch lên tin tức tiếp âm thời điểm, chính mình lại tại Mỹ quốc bên này thì sao? Nghe được tin tức về sau hắn cũng lấy làm kinh hãi, lúc trước hắn chưa lấy được phòng, không nghĩ tới chính mình lập tức liền thành tại ứng thị bản tin thời sự trong nhị tiến của người. Cái này suy nghĩ trong lòng bên trong cũng có chút không nói ra được kích động, đem trong lồng ngực huyết dịch từng bước nấu lửa. Đây chính là bản tin thời sự. Mặc kệ có bao nhiêu người nói nó mỗi ngày giảng thuật chỉ có Trung Quốc nhân dân sinh hoạt hạnh phúc, ngoại quốc nhân dân mỗi ngày sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong hai chuyện này, nhưng ít ra, bản tin thời sự trong xuất hiện rất nhiều chuyện đều là đại sự tình, điện ảnh các loại giải trí sản phẩm, cơ hồ cũng là cùng này mỗi ngày chỉ có nửa giờ. Phải đưa đến Hoa Hạ 130 triệu người trước mặt bản tin thời sự cách biệt, nhưng bây giờ, La Mạch lấy được như vậy vinh hạnh đặc biệt. La Mạch lên bản tin thời sự về sau, một trận như hỏa như đồ thảo luận ở China trên internet càng là hoành oanh liên liệt, liệt. La Mạch danh tiếng, có chính hắn một chút hơi có vẻ cố ý lẫn lộn thôi động, cũng có tác phẩm thôi động còn có dân chúng bất tri bất giác thay hắn dương danh. Cho tới bây giờ, hắn ở China làng giải trí bên trong, danh vọng không ngừng tăng thêm, coi như cùng thành Long bọn họ những này uy tín lâu năm, cự tinh so sánh, cũng từng bước tiến nhập không thua bao nhiêu cảnh giới, hiện tại hắn thần cách đã thành. Chương 358 tiếp tục cùng bạo toàn cầu phong chiếu. Ở quốc nội, đi qua bản tin thời sự về sau, Incept Tion cùng La Mạch thảo luận lại lên một cái. Thảo luận độc giả một mực đang xoắn xuýt một vấn đề, cái kia chính là Incept Tion, La Mạch đến cùng có hay không tất yếu lên tin tức tức âm. Kẻ ủng hộ có rất nhiều, không ủng hộ người cũng không ít. Ủng hộ mọi người cảm thấy, Incept Tion là một bộ phi thường ưu tú quốc sản điển, hiện tại lại tại toàn cầu thu được như vậy Huy hoàng phong chiếu, này truy cập bản tin thời sự cũng không có ổn, cũng có thể phơi bày một ít quốc gia tại đối đãi quốc sản điện ảnh trên phương diện quyết tâm, cùng đến đỡ quốc sản điện ảnh tâm tình. Không ủng hộ người thì là cảm thấy Điện Sệp Tị Hồn tuy nhiên tại phòng chiếu bên trên có một gương nước ta uy cảm giác, nhưng theo trên bản chất mà nói, cái này dù sao chỉ là một bộ điện ảnh, thật sự có thể cùng tại bản tin thời sự lên những chuyện kia đánh đồng sao? Đương nhiên, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, lần này ngược lại là không có quá nhiều người cho rằng La Mạnh phòng làm việc cho Hương thị đưa tiền để bọn hắn đưa tin Điện Sệp Tị Hồn tin tức. Thảo luận chủ yếu vẫn là quay chung quanh tại Điện Sệp Tị đến tuột cùng con nên hay không lên tin tức tiếp đậm một chuyện bên trên. Dạng này thảo luận về sau chung quy diễn biến thành vì là chửi rủa, mà chửi rủa đến chửi rủa đi, cũng là một chút công kích đối thủ, với lại không có cái gì kết luận. Không có người nào đến trọng tài một cái kết quả, huống chi, cho dù có người đến trọng tài kết quả, ở trên không chức tự do internet thế giới bên trên, dạng này trọng tài cũng sẽ không có người chịu thua. Bất quá, dạng này thảo luận đối với Yến Sệp Tỉ Hồn phòng chiếu đề cao, còn có la mạch cá nhân ở China danh khí dâng lên, nhưng lại có 10 phần tác dụng trọng yếu, chí ít, hiện tại Yến Sệp Tỉ Hồn ở quốc nội đã là một cái lửa nóng nhất từ mấu chốt rồi, rất nhiều người đều ở đây tìm tòi Yến Sệp Tỉ Hồn bố chữ, mặc kệ hắn là không phải Yến Sệp Tỉ Hồn mê điện ảnh cũng là như thế. La mạch cá nhân nhân khí, vốn là tại say rượu về sau thì có rất nhiều người biết rồi, dù sao Rất nhiều người khi nhìn đến một bộ làm chính mình cảm giác mới mẻ mừng rỡ điện ảnh thời điểm, trong lòng chúng quy tràn ngập kinh hỉ, sau đó chú ý bộ phim này tất cả diễn người chuyên nghiệp thành viên. Ưa thích nhìn xem tí hòn người rất nhiều, mà đây chút ưa thích nhìn xem tí hòn người, tuyệt đại đa số cũng đều quan tâm nhìn xem tí hòn diễn người chuyên nghiệp thành viên. Đương nhiên, chú ý nhất cũng là đảm nhiệm bộ phim này nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, vai chính là mạch. Tại La Mạch thân kiêm cỡ nào trước tình huống dưới, mọi người đều biết, hắn cũng là bộ phim này chân chính người cầm lái. Theo điện ảnh bắt đầu đến điện ảnh kết thúc, toàn bộ điện ảnh cũng là lấy hắn làm tâm, điện ảnh đưa ra đến chiếu phim Vô luận là cái quái gì khâu, đều không thể rời bỏ La Mạch bóng dáng. Cái này một bộ điện ảnh viết đầy La Mạch cái tên này là vấn. Mọi người khi nhìn đến ỉn xẹp tì hòn những cái kia làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi được hiệu. Nhìn thấy bộ phim này phi thường có sáng tạo cái mới lực lối suy nghĩ còn có điện ảnh kết cấu cùng nội dung cốt truyện thời điểm, cũng sẽ muốn cái này đóng vai trong phim ảnh vai nam chính. Đồng thời đạo diễn ỉn xẹp tì hòn La Mạch, kỹ thuật này là một loại phản xạ có điều kiện giống vậy liên tưởng. Tại La Mạch về tới trong nước về sau, dạng này thảo luận vẫn còn ở toàn thế giới phạm vi bên trong tiếp tục. Rất nhiều người trong lòng đều có một cái ỉn xẹp tì hòn, cũng có một cái La Mạch. Hiện tại, mọi người phi thường chú ý La Mạch Tân động Thái. Làm La Mạch nói là chính mình muốn đập thất tình tam thập tam thiên thời điểm, quốc gia này rất nhiều người cũng không coi trọng hắn, cũng không cảm thấy La Mạch có thể chính mình độc lập đập tốt, luyện chế xong một bộ điện ảnh, nhưng sau này chiếu phim thất tình tam thập tam thiên, say rượu hoàn toàn lật đổ ý nghĩ của mọi người, đồng thời say rượu còn đem hoa ngữ điện ảnh rất nhiều quốc gia phòng chiếu ghi chép đi lên tăng lên một mạng lớn. Rồi sau đó, La Mạch tỉn xẹp ti hồn chiếu phim, tại toàn thế giới bao quát Hồng Công phạm vi bên trong, nhấc lên một trận dư luận cùng vé bán phong bạo, đưa tới vô số người vỗ tay bảo hay, tại phòng chiếu trên càng là lấy được sau toàn cầu chu phòng chiếu quán quân. Bản tin thời sự về sau, La Mạch chịu chúng mặt càng rộng, hắn bị trình độ chú ý, cùng La Mạch hiện tại Trung Quốc danh tiếng đều ở đây dùng một cái rất nhanh tốc độ bay nhanh kéo lên. Hắn tại vòng giải trí địa vị, không ngừng mà bị củng cố cũng không ngừng mà tăng lên. Rất nhanh, sẹp Inseption ở China chiếu phim tuần thứ 3, ở thế giới trên tổng thể chiếu phim đệ nhị chu bắt đầu. Ban đầu La Mạch nói sẹp Inseption cuối cùng phòng chiếu có khả năng vượt qua say rượu thời điểm, lúc ấy quốc nội người phổ biến bên trên là phơi một không tin tâm tính. Cho dù là thích vô cùng la mạnh người, cũng không làm sao tin tưởng hắn có thể làm cho In Sẻm Tỳ Hòn tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên vượt qua say rượu sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là In Sẻm Tỳ Hòn mới vừa vận tại Bắc Mỹ chiếu phim một tuần, với lại không phải tính tới tính lui một tuần trên thực tế cũng chỉ là bốn ngày. Thời gian bên trong liên được 7.644 một tuần tổng phòng chiếu. Mà bây giờ In Sẻm Tỳ Hòn rất nhiều thần thoại vẫn còn tiếp tục, bộ phim này sáng tạo hết cái này tới cái khác kỳ tích cũng vẫn còn tiếp tục. In Sẻm Tỳ Hòn tại Bắc Mỹ chiếu phim đệ nhị chú đã bắt đầu rồi, một tuần này là tính tới tính lui theo thứ hai đến chủ nhật. Hết thề bảy ngày, trung gian tuyệt đối sẽ không có một ngày giảm bớt. Tại toàn thế giới mọi người đều chú ý trong ánh mắt. Inseem Tiòn tại Bắc Mỹ chiếu phim đệ nhị chu, bao quát cuối tuần ba ngày phòng chiếu. Tại Bắc Mỹ chiếu phim đệ nhị chu bên trong, bắt lại phi thường kinh người số lượng, lấy được đệ nhị chu tổng kế chín mươi vạn mỹ kim tổng phòng chiếu. Một tuần Bắc Mỹ phiếu phòng tiếp cận một tấc đô la, liền xem như Bắc Mỹ bản thổ phiến, một tuần có thể thu hoạch được 9.000 vạn đô la vậy cũng là vô cùng tài giỏi số liệu. Thế nhưng là Inseem Tiòn là một độ ngoại ngữ phiến, với lại không phải phi thường cường thế những quốc gia khác điện ảnh, mà chính là làm một bộ hoa ngữ điện ảnh. Thế mà ở trên chiếu đệ nhị Chu lấy được 9778 vạn mỹ kim tiếp cận 100 triệu mỹ kim Mỹ quốc phòng chiếu. Tin sệp Tỳ Hòn trước đó sáng tạo hàng loạt thành tựu đã phi thường làm cho người kinh ngạc, thế nhưng là, hiện tại làm mịn sệp Tỳ Hòn đệ nhị xung quanh Bắc Mỹ phiếu phòng số liệu truyền đến tất cả mọi người trong 2 thời điểm, rất nhiều người cảm thấy dùng kinh ngạc hai chữ này để hình dung mịn sệp Tỳ Hòn hiện tại lấy được thành tựu vẫn có chút quá nhẹ. Tin sệp Tỳ Hòn tại Bắc Mỹ tuần thứ nhất tổng cộng chiếu phim bốn ngày, nổ xuống 7644 vạn mỹ kim tổng phòng chiếu, lúc ấy đã tiến nhập sở hữu Bắc Mỹ ngoại ngữ phiên phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hàng đầu, bài danh thứ hai là thuộc về quý quân Mà bây giờ, tuần thứ 3 phòng chiếu càng là hoàn toàn ra khỏi rồi dữ liệu của tất cả mọi người, duy nhất một lần lấy được 9778 vạn đô la, thế là yển sẹm ti hòn tại Bắc Mỹ tổng phòng chiếu đã đạt đến 16722 đô la. Đệ nhị xung quanh yển sẹm ti hòn tại Bắc Mỹ chiếu phim toàn tuyến phiêu hồng, có nhiều tầng lần mọi phương diện nguyên nhân, đầu tiên là là bộ phim này dư luận phương diện không ngừng tăng thêm, để cho càng nhiều người Mỹ đi vào dạ chiếu phim quan sát bộ phim này. Tiếp theo, cũng là bộ phim này là 3D chiếu phim, phần lớn người đều lựa chọn đi xem một cái 3D phiên bản, giá vé trên cao hơn, cũng càng hấp dẫn người. Thế là Dạng này, Insep Tion phá vỡ tất cả hoa ngữ phiến tại Bắc Mỹ phòng chiếu ghi chép, đệ nhị chu trực tiếp tại Bắc Mỹ lấy được 97,8 vạn đô la, thành công trèo lên đỉnh cái kia súng quanh Bắc Mỹ chu phòng chiếu quản quân, cho hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ sáng tạo ra càng nhiều tân kỷ lục. Dạng này, Insep Tion sáng tạo ra một cái sự kiện quan trọng giống vậy ghi chép, nó dùng 2 tuần thời gian, đổi mới năm đó ngọa hổ tàng long giữ 1.2800 triệu hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng ghi chép, đương nhiên, đồng thời cũng đổi mới tồn tại 10 năm ngoại ngữ phiên Bắc Mỹ phiếu phòng ghi chép, sáng tạo ra một cái mới ghi chép. Từ hôm nay trở đi, Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngựa phiên phiếu phòng thị trường sẽ tồn tại mới ghi chép, ấn xếp ti hơn 1.67 ức đô la. Với lại, không chỉ có như thế, đây cũng là Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngựa phiên tốt nhất ghi chép. Di mạn răng năm 2000 hóa ngựa hổ Tàng Long, bộ phim này thể hiện ra một Đông phương và Tây phương văn hóa thế giới quan cùng giá trị quan va chạm cảm giác, bên trong cũng có rất nhiều thoát khỏi địa tâm dẫn lực gở dạ vì tỷ công phu hiện ra, khi lúc đưa tới rộng khắp chú ý, đồng thời sáng tạo ra hoa ngựa điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng phim nước ngoài hay nhất phòng chiếu ghi chép, 1.28 ức mỹ kim Bắc Mỹ phiếu phòng không chỉ có là dị mạn dương hơn chương, cũng là hoa ngựa điện ảnh hơn chương. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này Vân Trương không có khả năng bị đánh vỡ. Liền xem như tiếp cận nhất ngoại hộ tàng Long Bắc Mỹ phía phòng mỹ lệ nhân sinh sau cùng tổng phòng chiếu tuy nhiên cũng liền chỉ là hơn 50 triệu, mang theo một điểm theo phong trào khí chất anh hùng cuối cùng Bắc Mỹ tổng phòng chiếu cũng chính là hơn 50 triệu. Mà bây giờ, một bộ in sẹp tí hòn đột nhiên xuất hiện, lập tức liền sửa lại nơi này lịch sử. 1.67 ức đô la. Bay ở in sẹp tí hòn sau lưng, là liên tiếp hoa ngữ điện ảnh thậm chí thế giới khác điện ảnh lịch sử huy hoàng, nhưng là bây giờ đều bị in sệp tí hon vứt ở sau lưng, thậm chí là giẫm ở dưới chân. Đây là làm cho người giật mình một ngày cũng là làm cho người không cách nào tưởng tượng một ngày. Bất quá, so với Inseption tại Bắc Mỹ đổi mới hết cái này tới cái khác lịch sử, kỳ thực bộ phim này tại cái khác lĩnh vực trên sáng tạo lịch sử còn càng để cho người cảm thấy thần kỳ. Inseption ở China Đại Lục ở bên trên chiếu tuần thứ 3, làm chu phòng chiếu lấy được nhân dân tệ 23.587 vạn nhân dân tiền. Inseption Hồng Công tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến kinh khủng 68-797 bạn nhân dân tiền. Đến tận đây, Insepti Hòn dễ dàng phá vỡ say rượu giữ hoa ngữ điện ảnh đại lục vẽ bán tổng quán quân Ghi Chép, đem cái này Ghi Chép để cao đến càng thêm cường đại kinh khủng 68-797 vạn nhân dân tiền. Từ hôm nay trở đi, Hồng công hoa ngữ điện ảnh vẽ bán Ghi Chép cũng liền bị đổi mới đến tiếp cận bảy ức. Say rượu ngay lúc đó tổng phòng chiếu đột phá 500 triệu người dân tiền, đó là một fan vừa múa vừa hát, khắp thiên hạ cộng đồng gieo họ. Mà bây giờ, lại là một bộ la mạch điện ảnh. Tuy nhiên thuộc loại khác biệt, nhưng Ẩn Sệp thành tích thật bảy ở chỗ này, bộ phim này trực tiếp lấy được 7 ước phòng chiếu, sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh hồng công phòng chiếu ghi chép, đồng thời đem cái này ghi chép theo 500 triệu để cao đến 6 8 ước, với lại hiện tại thì ngưng, xem rượu tuy nhiên chỉ là chiếu phim 19 ngày mà thôi, còn có rất nhiều chiếu phim tiên số. Bởi vì Ẩn Sệp Tị dư luận rất cường đại, với lại bộ phim này thích người đặc biệt nhiều, thậm chí còn bao quát rất nhiều lần thứ 2 đi vào giảm chiếu phim khán giả, cho nên bộ phim này ở China đại lục ở bên trên chiếu tuần thứ 3 về sau, điện ảnh phòng chiếu cũng không có giảm bất quá nhiều, vẫn đang không ngừng tăng thêm bên trong. Inseem Ti Hòn tại Á Châu chiếu phim tuần thứ 3 bên trong, Nhật Bản phòng chiếu bắt lại 15, tám ước Nhật Nguyên, tích lũy Nhật Bản phòng chiếu đạt tới 35, hai triệu Nhật Nguyên, Hàn Quốc làm chu đạt được 87 ước Nhật Nguyên, tích lũy Hàn Quốc phòng chiếu đạt tới tháng 2 năm 39 392 Hàn Nguyên, làm chu tích lũy Hồng Công phòng chiếu đạt đến 2.507 vạn đô la Hồng Công, tích lũy Hồng Công phòng chiếu đạt đến 72.400 đô la Hồng Công, làm chu tích lũy Đài Loan phòng chiếu đạt tới 16.580 vạn Tân Tiền Đài Loan phòng chiếu, tổng Đài Loan phòng chiếu đạt đến 45.256 ước Tân Tiền Đài Loan. Tóm lại, Inseem Ti Hòn ở trên chiếu tuần thứ ba về sau. Phòng chiếu tại toàn thế giới vẫn toàn tuyến phiêu hồng. Đáng nhắc tới chính là, Insemtiòn tại hiện tại mới nhất chiếu phim nước quốc, dù Xi ạ, Pháp quốc, Italy, Anh quốc các quốc gia, vẫn thu được tương đối khá phòng chiếu, ngoại trừ Pháp quốc bên ngoài, Insemtiòn ở nơi này mấy cái quốc gia bên trong, đều không huyền niệm chút nào thu được quốc gia này làm xung quanh chu phòng chiếu quán quân. Thế là, Insemtiòn hồng công chiếu phim tuần thứ 3, Bắc Mỹ chiếu phim đệ nhị xung quanh thời điểm, lấy được toàn ngân cầu tổng cộng 2.17 ước mỹ kim toàn ngân cầu tổng phòng chiếu. 207 ức đô la. Đây là hoa ngữ điện ảnh lần đầu đạt được một tuần 200 triệu đô la trở lên tổng phòng chiếu, là một cái phi thường to lớn thành tựu, mà bây giờ vẫn bị Ẩn Sệp Tỳ Hồn cho sáng tạo ra. Ẩn Sệp Tỳ Hồn hiện tại vẫn tại toàn cầu phạm vi bên trong hất vang tiến mạnh. Đến tận đây, Ẩn Sệp Tỳ Hồn toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến một tức đô la. Cái này khiến Ẩn Sệp Tỳ Hồn trở thành trong lịch sử lớn nhất ăn khách hoa ngữ phiến, cũng đã trở thành trên thế giới ngoại trừ Mỹ quốc điện ảnh bên ngoài lớn nhất ăn khách những quốc gia khác điện ảnh. Ẩn Sệp Tỳ Hồn bước lên một đầu để cho rất nhiều người cũng vô pháp tưởng tượng con đường huy hoàng. Chương 359, tái nhập sử sách tổng phòng chiếu. Hiện tại cái niên đại này, rất nhiều truyền thống Hollywood kiếm tiền mạng lớn hình thức kỳ thực đều không năng lượng như vậy bắt chước làm theo rồi, rất thật tốt Hollywood mạng lớn đầu nhập cự đại lại vốn gốc không về, đến cuối cùng nhất có thể có được một cái 200 triệu mỹ kim phòng chiếu cũng coi là có thể tiếp thụ. Thế nhưng là, hiện tại một bộ Hoa ngữ Phiến, lại một tuần nổi xuống 2, không bại ướt mỹ kim toàn cầu phòng chiếu, còn chiếm được 9778 vạn mỹ kim Bắc Mỹ phiếu phòng. Cái này to lớn thu nhập khiến cho người lưu lươi trợn kinh. Điển sẹp thì hòn cũng thoải mái phá vỡ say rượu giữ 2.9 ức mỹ kim toàn cầu phòng chiếu ghi chép, đặt đến cảnh giới mới. Mặt khác, La Mạch cũng thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn, hắn lúc ấy đã từng nói, chính mình muốn để in sệp tí hon phòng chiếu vượt qua say rượu cũng vượt qua ngọa hổ tàng long, cái này nói chính là Bắc Mỹ ngoại ngữ phiên phòng chiếu ghi chép. Mà bây giờ in sệp tí hon Bắc Mỹ tích lũy phòng chiếu cũng đạt tới hết sức kinh người 1.67 ước đô la, đã sớm vượt qua say rượu, cũng vượt qua ngọa hổ tàng long, hiện tại nhất làm cho mọi người tốt kỳ cũng là mong đợi chính là in sệp tí hon cuối cùng Bắc Mỹ phiếu phòng có thể đạt tới bao nhiêu. Giờ này khắc này, Trung Quốc rất nhiều đạo diễn đều đúng La Mạch có một loại cực kỳ phức tạp tâm tư. Cái này đầu tiên là là hâm mộ Cái này dĩ nhiên cũng là mọi người phổ biến có lớn nhất tâm tình. Bọn họ tân tân khổ khổ phấn đấu rất nhiều năm, muốn để cho mình điện ảnh tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên thị trường có thể có một chút tốt biểu hiện. Chỉ tiếc, bọn họ phát hiện rất nhiều nỗ lực kết quả là cũng là phi công. Bọn họ điện ảnh tại Bắc Mỹ phòng chiếu, nhiều lắm là cũng chính là như vậy mấy vạn đô la. Thậm chí, luôn luôn đều tương đối si mê đạo này trương nghệ mưu, cho tới bây giờ cũng từng bước có chút chán nản. Tuy nhiên hắn đang quay nhếp kim lăng thập tam sai, đặc địa bắt đầu sử dụng bạt màn mở hiệu làm nam chính diễn, có lẽ vẫn là đối trùng kíp Oscar phim nước ngoài hay nhất có da tâm, nhưng cẩn thận nói đến. Hắn cũng sẽ không trước khi đi loại kia cổ trang động tác đại phiến lộ tuyến, cũng nhìn ra được hắn đối với Bắc Mỹ thị trường tự tin đang dần dần hạ xuống. Chính là mọi người nhao nhao lúc tuyệt vọng, La Mạch say rượu cùng Insep Tion lại liên tiếp tại Bắc Mỹ thị trường trên thu hoạch lớn, thu được trung quốc đạo diễn bọn họ căn bản không dám tưởng tượng thành tích. Say rượu phòng chiếu xông phá 100 triệu đô la, Insep Tion phòng chiếu tiếp cận 2 ước đô la. Cái số này, những này đạo diễn bọn họ tha thiết ước mơ, nhưng cũng biết chỉ có thể tồn tại ở trong mộng cảnh, nhưng bây giờ La Mạch lại làm cho mộng cảnh biến thành sự thật. Thế là, đang hâm mộ đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ có một ít chính mình truy mộng cũng được. La Mạch lại dễ như trở bàn tay nắm chắc, trừ cái này cái cũng là chờ mong. Bọn họ cũng chờ mong để cho La Mạch tiếp theo tại Bắc Mỹ phiếu phòng trên thị trường đại sát tứ phương, để cho Hoa ngữ điện ảnh ở nước Mỹ người bên trong lần nữa khôi phục rất cao chờ mong giá trị. Các loại đến người Mỹ càng thêm thích xem Hoa ngữ điện ảnh thời điểm, cũng phi thường có lợi cho bọn họ những người này. Huống chi, chỉ là những điện ảnh đó lấy được Bắc Mỹ phiếu phòng sở tự bản thân, liền phi thường đáng để mong chờ. Mà Trung Quốc điện ảnh mê môn, ngoại trừ một chút La Mạch hắc bên ngoài, hiện tại ngược lại là đều ở đây vì là Inception tí hon vất cờ họ gieo trợ uy. Inseption lấy được thành tựu thật sự là lóa mắt mê ly, thậm chí để cho rất nhiều đã thể không nhìn nữa quốc sản phiến người, đều nặng tân đi vào dạp chiếu phim đến xem bộ này bị Âu Mỹ người bình thường ca tụng là thần phiến địa ảnh. Inseption, la mạch cơ hội trở thành gần nhất hoa hạ suốt dẻo nhất tìm tòi tử. Cùng lúc đó, Inseption phòng chiếu thần tích vẫn còn tiếp tục. Inseption tại Bắc Mỹ chiếu phim tuần thứ 3, Bắc Mỹ phiếu phòng đạt đến 6.874 vạn đô la nhìn ra được, ỷ sẹp ti hon phòng chiếu bắt đầu hạ xuống, nhưng liền xem như dạng này, bộ phim này cũng làm theo không có kế tục không còn chút sức lực nào, vẫn còn có tiếp cận 70 triệu mỹ kim phòng chiếu biểu hiện. Đến tận đây, ỷ sẹp ti hon Bắc Mỹ phiếu phòng đạt đến 23594 vạn đô la. Ỷ sẹp ti hon trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ Bắc Mỹ phiếu phòng đột phá 2 ước mỹ kim ngoại ngữ phiến, trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ Bắc Mỹ phiếu phòng tam liên quan ngoại ngữ phiến. Vinh dự nhau nhau tăng đến ỷ sẹp ti hon dự diện Inception tuần tại Bắc Mỹ chiếu phim tuần thứ 3 cũng chính là ở China đại lục ở bên trên chiếu tuần thứ 4, Inception tuần một tuần này ở quốc nội phòng chiếu tuy nhiên hơi có hạ xuống nhưng giảm xuống số lượng cũng không tính là quá cao, với lại bởi vì Inception không cùng những thứ khác điện ảnh đoạn phổ thông giảm chiếu phim, cho nên vẫn có thể cam loan Inception bài phí lượng. Bộ phim này tuần thứ 4 Hồng Kông phòng chiếu là 2147 vạn nhân dân tiền. Dạng này, Inception trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ Đan Chu đột phá 200 triệu vé bán hoa ngữ điện ảnh, cũng đã trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ liên tục 4 phía duy trì 200 triệu nhân dân tệ trở lên vé bán hoa ngựa điện ảnh, cái kỷ lục này không biết muốn bao nhiêu năm sau khi mới có thể bị đánh vỡ. Đi qua tuần thứ tư về sau, Inception đại bản doanh hồng công tổng phòng chiếu cũng đạt tới 89844 ức nhân dân tệ. Cái số này đổi mới say rượu đi chép, khoảng cách chuyển kỳ 10 ức nhân dân tệ đại lục phòng chiếu cũng chỉ kém như vậy sau cùng hơn một thước một điểm. Tuy nhiên lúc này, Inception ở trên chiếu sau một tháng, đại lục bên này thượng tọa dẫn đầu cũng bắt đầu thấp xuống, dù sao cũng đã chiếu phim một tháng, cái kia người nhìn đại bộ dở hởn ở cũng đều nhìn rồi. 1 tỷ nhân dân tệ. Khi nghĩ tới chỗ này, hoa hạ đám mê điện ảnh trong lòng ngăn không được nhiệt huyết sôi trào. Lúc trước, ạ vạ tạ mang theo một diệt tuyệt hết thảy chống cự hung hăng khí thế thẳng hướng hồng công. này hoàn mỹ đặc hiệu còn có về sau lập tức đem hoa hạ phiếu thương hạn mức cao nhất kéo cao đến hơn một tỷ người dân tiền khủng bố phòng chiếu, để cho mọi người cảm giác được phảng phất thái dương rơi xuống tinh thần ảm đạm. Hoa hạ điện ảnh không cứu nổi, cũng không có cái gì hy vọng. Tại ạ vạ tạ loại này hồng thủy mánh thu trước mặt, để cho mọi người lập tức thấy được sự yếu đuối của chính mình. Bất quá, ý nghĩ thế này còn không có tiếp tục quá lâu, ỉn xẹp thì hòn đột nhiên xuất hiện. Tại đặc hiệu bên trên, ỉn xẹp thì hòn đã rất nhiều địa phương và ạ vạ tạ không sai biệt lắm. Với lại một chút đặc hiệu phi thường có sáng tạo, tại kết cấu cùng điện ảnh nội dung cốt truyện cùng tình cảm bên trên, Inception vượt qua và tạ. Mà bây giờ, Inception phòng chiếu cũng hướng phía một tỷ nhân dân tệ phát khởi trùng kích. La mạch cùng hắn điện ảnh, bây giờ thật là cho người ta một lù lù bất động, phản phất vạn lý trường thành một dạng ngăn cản tại hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường trước mặt cảm giác. Hắn say rượu, hắn nhìnception. Hai bộ điện ảnh, hai bộ thân thiến. Ít nhất là phòng chiếu phía trên thân thiến. Cùng lúc đó, Inception chiếu phim tuần tự từ tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông toàn bộ thực hiện tứ liên quan. Nói cách khác, InSensei Tion theo chiếu phim về sau đến bây giờ, đều một mực đang cái này, 4 cái quốc gia cùng khu vực lấy được chu phòng chiếu quán quân. Ngoài ra, InSensei Tion tại Singapore, Malaysia, và Lai, Philippines, Indonesia, thần những này trên thị trường, vẫn lấy được chu phòng chiếu quán quân. InSensei Tion tuần thứ 4, Nhật Bản phòng chiếu không xuống ngược lại tăng, lấy được 16. Một ước Nhật nguyên, tính gộp lại Nhật Bản phòng chiếu năm 51.3 ước Nhật nguyên, Hàn Quốc phòng chiếu 71 ức Hàn nguyên, tính gộp lại phòng chiếu tháng 3 năm 10 ước Hàn nguyên. Hồng Kông chu phòng chiếu 1741 vạn đô la Hồng Kông. Tích lũy Hồng Kông phòng chiếu 8981 vạn đô la Hồng Kông, tại Hồng Kông điện ảnh lịch sử phòng chiếu tổng bài danh trên bài danh thứ 3, tại Uyển Sệp Ti hơn trước điện ảnh chỉ có ạ vạ Tạ cùng Tỷ Tạ Ni. Đài Loan Chu phòng chiếu 15523 tân tiền Đài Loan, tích lũy Đài Loan phòng chiếu 60779 ức tân tiền Đài Loan, vượt qua Transformer, trở thành Đài Loan điện ảnh trong lịch sử tổng phòng chiếu xếp hạng thứ tư điện ảnh. Thế là, đến nơi này một tuần thời điểm, Ỉn Sệp Ti hoàn toàn cầu phòng chiếu đạt đến 1.54 nước đô la, vẫn là một tuần này toàn cầu Chu phòng chiếu quá quân, tích lũy toàn cầu phòng chiếu cũng đạt tới 6.05 ức đô la. Đến lúc này Mọi người phát hiện Inception Tion Cơ Hồ là đang hướng lúc trước gã vạ tạ kỳ tích cước bộ luôn luôn không ngừng giạo bước tiến lên. Ở thời đại này, Hollywood đại phiến có thể qua toàn cầu 500 triệu mỹ kim phòng chiếu cũng đã là tốt thành tích, mà Hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu rất nhiều còn dừng lại ở 0. 200 triệu đô la cũng rất không tệ tình huống dưới, nhưng lại Inception Tion lại lập tức nổi xuống con bạc 6. Không năm ước mỹ kim phòng chiếu. Inception Tion hiện tại không cần phải nói là tại Hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử, liền xem như tại toàn bộ thế giới điện ảnh trong lịch sử, cũng sắp lưu lại rất cường đại một bút. 600 triệu mỹ kim phòng chiếu, hoàn toàn cũng là Hoa Ngựa điện ảnh tối cao phòng chiếu thành tựu. Với lại, cái này thành tiệu vẫn còn tiếp tục. Insem Tihon tại Bắc Mỹ tuần thứ tư phòng chiếu đạt đến 33,47 vạn đô la, tại phòng chiếu trên cuối cùng bắt đầu chậm rãi không còn chút sức lực nào. Tuy nhiên, một tuần 33,47 vạn đô la vẫn là còn lại rất nhiều ngoại ngữ phiến đều chỉ năng lượng ngưỡng vọng số tự, thậm chí 33,47 coi như làm tổng phòng chiếu đối với những khác ngoại ngữ phiến mà nói cũng đã 10 phần không sai. Thứ năm chu, Insem Tihon Bắc Mỹ phiếu phòng đạt tới 1608 vạn đô la, thứ sáu chu là 950 vạn đô la, cuối cùng rất bệ 1000 vạn đô la, đệ thất chu 358 vạn đô la. Sau chiếu phim cũng bắt đầu dần dần biến mất, Inseptihon tại Bắc Mỹ cuối cùng được đến 3158 vạn Mỹ kim phòng chiếu số tự, trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ Bắc Mỹ phiêu phòng đột phá 3 ước Mỹ kim ngoại ngự phiến. Inseptihon cũng liền dùng 3 ước Mỹ kim phòng chiếu thành tích, vượt qua đệ nhị danh họa Hồ Tàng Long 1.28 ước Mỹ kim phòng chiếu thành tích, tại Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến phòng chiếu trên bảng xếp hạng chiếm cứ đứng đầu bảng cực kỳ lâu. Inseptihon ở China đại lục. Cuối cùng được đến 102547 vạn nhân dân tiền phòng chiếu, trở thành hoa hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường trong lịch sử bài danh đệ nhị điện ảnh, trở thành hoa ngựa phiến bên trong đệ nhất bộ đại lục phòng chiếu đột phá 1 tỷ nhân dân tệ điện ảnh, cũng đã trở thành hoa ngựa điện ảnh đại lục điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng đệ nhất danh. Đáng tiếc là, Inseop Ti Hòn dù sao vẫn là rời ạ vạ tạ một bốn triệu phòng chiếu thành tích kém không ít, đây là một cái rất lớn tiếc nuối, nhưng mọi người cũng không thể không nói, Inseop Ti Hòn phá vỡ ạ vạ tạ thần thoại, cho hoa hạ quốc sản điện ảnh dốc vào một châm siêu cấp mãnh liệt thuốc trợ tim. Mà Inseop Ti Hòn chiếu phim lâu nhất chính là Nhật Bản, hết thẻ chiếu phim tám cái chu. Với lại bộ phim này tại Nhật Bản phòng chiếu cực kỳ cất cứng chắc, chiếu phim tám chu về sau hết thảy bắt lại 119 nước Nhật nguyên, tại Nhật Bản lịch sử phòng chiếu trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ 14 tên. 119 nước Nhật nguyên, dựa theo bây giờ tỷ lệ hối đoái, đã tương đương với 9.5 ức nhân dân tệ. Nói cách khác, chỉ là hoa hạ cùng Nhật Bản hai cái điện ảnh thị trường, in sếp tí hon liền được 2 tỷ nhân dân tệ phòng chiếu. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 360, 50 suất phòng chiếu, 2 tỷ. In sếp tí hon tại Nhật Bản chiếu phim 8 cái chú Trong đó lại có năm cái chu liên tục bắt lại Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu chu bảng quán quân, năm cái liên tục chu quán quân, cái số này phi thường khủng bố. Inseptihon tại Hàn Quốc tổng cộng chiếu phim 57 ngày, lấy được tổng cộng 487 vạn tổng xem ảnh đợt người, tại tổng xem ảnh đợt người trên vượt qua trước hoa ngữ điện ảnh Hàn Quốc phòng chiếu quán quân xích bích 271 vạn nhân lần. Mặt khác, Inseptihon giá vé so xích bích cao rất nhiều. Xích Bích tại Hàn Quốc cuối cùng tổng phòng chiếu ước chừng là 10 triệu đô la Mỹ, mà Yển Sệp Tị Hồn tại Hàn Quốc cuối cùng tổng phòng chiếu nhưng là 5.578 vạn đô la, cái này ở Hàn Quốc lịch sử điện ảnh phòng chiếu trên bảng xếp hạng cũng có tên tuổi, cũng là Hàn Quốc số lượng không nhiều ngoại ngữ phiên phòng chiếu vượt qua 30 triệu đô la. Điện ảnh tại Hồng Kông dùng 57 ngày chiếu phim thời gian, cuối cùng được đến 137.8 vạn đô la thu nhập, cái này khiến Yển Sệp Tị Hồn trở thành Hồng Kông điện ảnh trong lịch sử đệ tam bộ phòng chiếu đột phá 100 triệu đô la điện ảnh, cũng đã trở thành Hồng Kông ảnh sử trên duy nhất một bộ phòng chiếu đột phá 100 triệu đô la Hồng Kông Hoa Ngữ điện ảnh. Cuối cùng in sẹp tỷ hòn dùng 137,8 vạn đô la Hồng Kông tổng phòng chiếu, sắp nhập vào Hồng Kông điện ảnh lịch sử phòng chiếu bảng xếp hạng 3 hàng đầu, đồng thời vượt qua đệ tam danh tỷ tạ niệm 1.27 ức đô la cuối cùng tổng phòng chiếu, tại Hồng Kông ảnh sử phòng chiếu trên bảng xếp hạng bài danh thứ 2. đệ nhất danh vẫn là ạ vạ tạ, ạ Hồng Kông phòng chiếu là 1.7 ức đô la, cái này so với in sẹp tỷ hòn vẫn là cao hơn một chút, mà in sẹp tỷ hòn tại đài loan chiếu phim 61 ngày, động viên 321,45,471 đợt người đi vào trong dạp chiếu bóng quan sát in sẹp tỷ hòn, khổng lồ như vậy xem ảnh đợt người phía dưới, in sẹp tỷ hòn cuối cùng đài loan sản xuất chín. Bụ lục Tân tiền Đài Loan phòng chiếu, đáng tiếc không có vượt qua 10 ức, nhưng chín. Bụ lục Tân tiền Đài Loan, cái này cũng đã trở thành Đài Loan ảnh sử trên bài danh đệ nhị địa ảnh, trước mặt vẫn là Avatar, Avatar Đài Loan tổng phòng chiếu là 11 ức Tân tiền Đài Loan. Ngoài ra, in xẹp thị hiện tại Indonesia sáng tạo ghi chép đánh xuống tháng 4 năm 47 vạn Mỹ kim phòng chiếu, tại Malaysia lịch sử tính đắc đắc đến 874 vạn Mỹ kim phòng chiếu, tại Philippines đạt được 180 vạn Mỹ kim phòng chiếu, tại Singapore đạt được 904 vạn đô la, tại Thần đạt được 740 vạn đô la. Vẫn còn có mỗi cái quốc gia phòng chiếu sau cùng tính toán, Inseem thì hòn Đông Nam Á tổng phòng chiếu đạt đến 3747 vạn đô la. Số liệu này cơ hồ đã là cực hạn. Năm đó tinh gia công phu sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh Đông Nam Á điện ảnh phòng chiếu ghi chép. Ngay lúc đó công phu đánh xuống 905 vạn Mỹ Kim Đông Nam Á phòng chiếu. Mà bây giờ, Inseem thì hòn trực tiếp đem cái này ghi chép để cao gấp 2. Lần thứ nhất, hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu tại Đông Nam Á đột phá 37 triệu đô la. Tại cái khác quốc gia, bao quát hiện tại chiếu phim nước Quốc, pháp quốc, Ý, Tây, Anh quốc, dù gì quốc sở Trái Lìa các loại. Các loại đến ỉn sẹp ti hon ở nơi này chuốt quốc gia chiếu phim xong thời điểm, ỉn sẹp ti hon tổng cộng bắt lại 2.7 ức mỹ kim tổng phòng chiếu. Thế là, ỉn sẹp ti hon cuối cùng toàn cầu phòng chiếu đạt đến 8, 65 ức đô la, đổi thành nhân dân tiền cũng là 52, 26 ức. Làm cái này cuối cùng phòng chiếu đi ra ngoài thời điểm, ngay lúc đó người châu Á bọn họ cơ hồ đều bị rung động, mà những đập đó qua phim hoặc là muốn đóng phim mọi người cũng hoàn toàn sợ ngây người. Một bộ hoa ngữ phiến, hiện tại thế mà nổi xuống 8, 65 mỹ kim phòng chiếu. Cái này nghe thật sự là quá bất khả tư nghị. Nhưng hoàn toàn chính xác lại thật xảy ra. Bộ phim này tại phòng chiếu đi xong toàn bộ đem lúc trước bị rất nhiều người xưng là thần thoại ngọa hổ tàng long vung ở sau lưng, cũng đem về sau la mạch sáng tạo tân thần thoại say rượu bỏ lại đằng sau. Toàn cầu 52, 26 ước nhân dân tệ phòng chiếu, để cho rất nhiều bây giờ vì 100 triệu nguyên phòng chiếu mà phấn đấu đạo diễn bọn họ, trong nháy mắt đã cảm thấy lạnh cả người, không biết nói, bọn họ tân tân khổ khổ mấy chục năm, thế nhưng là người ta la mạch, một bộ điện ảnh liền có thể bù đắp được bọn họ đập 100 bộ phim phòng chiếu. Cái gì gọi là người so với người, tức chết người, bọn họ xem như biết rồi. Nhưng là coi như bọn họ ở trong lòng ước cao khen tị, nhưng cũng không làm được sự tình gì đến, bởi vì người ta la mạch cũng là bò, cũng là lợi hại, mặc kệ bọn hắn làm ra chuyện gì cũng đã vô pháp phủ nhận điểm này. Về sau, làm năm 2011 mọi người bắt đầu thanh tẩy năm 2010 toàn cầu điện ảnh vẽ bán thời điểm, tất cả mọi người sẽ ngoại ý muốn phát hiện, một bộ hoa hạ điện ảnh xông vào tầm mắt mọi người. Hình xẹp ti hoàn cuối cùng dùng 8. 65 ức mỹ kim toàn cầu phòng chiếu, vượt qua đạt được 7.52 ức đô la toàn cầu phòng chiếu quái vật sẽ bốn, hơi ít tại đạt được 9.55 ức mỹ kim haji vọt tợ cùng tử vong thanh khí, bài danh năm 2010 toàn cầu tích lũy điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng đệ tứ danh. Mà bài danh tại Uyển xếp tí hơn trước là haji vọt tợ cùng tử vong thanh khí, tội sở tọa dị dạng này có to lớn phan lượng siêu cấp điện ảnh, là á linh lạc vào xứ sở thần tiên loại này có rất nhiều quần chúng trụ cột điện ảnh in xếp tí hơn đến từ thế nhỏ lực yếu hoa hạ, đây là một cái điện ảnh sản nghiệp từng năm sự suy thoái quốc gia. Mà bây giờ in sẹp thì lại làm cho hoa hạ điện ảnh lấy được vô pháp ngẫm lại phát sinh ở hoa hạ điện ảnh trên thân thành tiệu. Tại toàn cầu phòng chiếu bảng xếp hạng bên trong dết vào tiền tứ. Lúc đó tại toàn cầu phạm vi bên trong đều được rất lớn nhoáng động. In sẹp thì ở trên chiếu về sau, các nơi phòng chiếu triệt cũng liền từng bước đi tới La Mạch phòng làm việc trong chức vụ. Số tiền này có thể nói là đến từ thế giới bốn phương tám hướng. Chỉ bất quá những này phòng chiếu triệt như thế lục tục no ngoe tới một tháng, cũng liền chỉ tới ba ước nhân dân tệ tà hưu. Đầu to vẫn là in sẹp thì bán đi các loại bản quyền. In sẹp thì bản quyền bây giờ đã bán rồi, Âu Châu, Nam Bắc Mỹ. Á Châu DVD làm quang phiên bản bản quyền đã toàn bộ bán đi, mà một chút Quốc Gia Ẩn Sệp Tỳ hòn bản quyền cũng là bị bán được. Ngoài ra, Ẩn Sệp Tỳ hòn một chút xung quanh sản phẩm bản quyền, phục chế điện ảnh bản quyền cũng đã nhao nhao chưa phát giác bán đi. Cho nên, chỉ là theo Ẩn Sệp Tỳ hòn bộ phim này các loại bản quyền bên trên, La Mạch phòng làm việc cũng đã nhận được 11.500 vạn mỹ kim các loại phí bản quyền. Đây đều là thuần túy đến trên tay thu nhập, đây chính là tiếp cận 800 triệu người dân tiền. Tăng thêm trước các loại chia về sau, Ẩn Sệp Tỳ Hồn đã cho La Mạch phòng làm việc mang đến 11 ức nhân dân tệ kết sù thu nhập. Trước đó vì quay chụp ẩn sẹp tỷ hòn, sau đó là vì có thể duy trì ẩn sẹp tỷ hòn tại cái khác quốc gia có thể cam đoan phi thường khổng lồ tuyên truyền lượng, la Mạch phòng làm việc cũng đầu nhập vào vốn kết dụ ẩn sẹp tỷ hòn trên thực tế chế tác tăng thêm tuyên truyền thành bản đây chính là tiếp cận tám ức nhân dân tệ. Nói cách khác, hiện tại la Mạch phòng làm việc chân chính có thể kiếm được ẩn sẹp tỷ hòn thuần lợi nhuận, cho đến tận này cũng chỉ có hơn 300 triệu một điểm. màng lớn chính là như vậy, tuy nhiên phòng chiếu nhìn lên đứng lên dù sao là phi thường to lớn, hết sức kinh người, để cho người ta cảm thấy loại này màng lớn thật kiếm lời lận ra. nhưng trên thực tế, màng lớn tại phòng chiếu cao đồng thời đầu tư cũng cao vô cùng. Cho nên, một bộ sáng tạo phòng chiếu kỳ tích Leche Buffalo tại tỷ số đầu tư hồi báo bên trên, xa xa không đổi kịp thì Dương Dương cùng Hôi Thái Lang mỗi năm một lần bản kịch trạng tỷ số đầu tư hồi báo. Ỉn sẹp ti hòn cuối cùng toàn cầu phòng chiếu là tương đương nhân dân tệ 52, 26 hai, ước nhân dân tệ mà đi qua các phương diện trừ thuế, chuẩn bị, chia, cùng khấu trừ một chút bán đứt ỉn sẹp ti hòn chiếu phim bản quyền sinh ra phòng chiếu về sau, ỉn sẹp ti hòn toàn cầu cuối cùng phòng chiếu có thể phân đến la mạnh phòng làm việc trên tay đứt chừng là có một sáu nhân dân tệ tài hưu. Đây là một cái phi thường khủng bố cũng phi thường khổng lồ số tự, nhưng là khấu trừ Yến Sệp Tị Hồn bản thân chế tác cùng tuyên truyền thành bản về sau, 16.500 triệu thu nhập sau cùng ước chừng cũng chỉ có thể có 8. Năm ước nhân dân tệ trở thành la mạch phòng làm việc tại Yến Sệp Tị Hồn trên lấy được lợi nhuận. Đương nhiên, nếu như lại thêm mịn sệp Tị Hồn bán đi rất nhiều bản quyền phí dụng về sau, Tị Hồn cuối cùng cũng liền có thể thu hoạch được 16 ước nhân dân tệ tại hữu lợi nhuận. Cùng Yến Sệp Tị Hồn 5200 triệu to lớn phòng chiếu so sánh, cái này 16 ước nhân dân tệ lợi nhuận tựa hồ có chút quá ít, nhưng ở trên thực tế, ở cái này 5 tháng, làm chút gì sự tình có thể tại một năm không tới thời gian bên trong kiếm được 16 sáu ước nhân dân tệ. rất nhiều người tại đầu tư thời điểm từng bước bắt đầu lựa chọn điện ảnh cũng chính bởi vì điện ảnh thấy hiệu quả nhanh. nếu như điện ảnh đại hồng đại tử này kiếm được tiền thì càng nhiều. mười sáu trăm triệu lợi nhuận cũng so với lúc trước La Mạch quay trụ thất tình tam thập tam thiên đạt được mấy chục triệu người dân tiền lợi nhuận liền bị ngoại giới đỏ mắt ước ao ghen tị tình huống mạnh hơn rất nhiều. mà La Mạch phòng làm việc tại ỉn xẹp thì khoản tiền bên trên trên cơ bản đều đã toàn bộ thanh toán tiền, cho nên nếu như số tiền kia đến lời nói sẽ toàn bộ trở thành La Mạch phòng làm việc lưu động tư kim, đến lúc đó sẽ có hai mươi tài hưu cái này, tiền tài lập tức sung dụ, mà La Mạch tạm thời còn không có một cái phi thường hoàn thiện quay trụ kế hoạch, số tiền này cũng lập tức không cần đến, chỉ có thể bỏ vào ngân hàng ăn tiền lãi, dù sao cũng rất lãng phí. nếu như nhiều tiền điểm lời nói, hắn có lẽ sẽ dùng để xây dạp chiếu phim, sau đó từng bước kiến tạo một chút nắm giữ ở trong tay mình nhà hát, để cho dạng này nhà hát phát triển lớn mạnh, về sau cũng có mình điện ảnh phát hành tam đoan. nếu như có thể tại toàn quốc tuyệt đại đa số tỉnh thành bên trong phân biệt kiến tạo một cái dạp chiếu phim, cũng liền nắm giữ một đầu ở China đã rất có phân lượng nhà hát, Hoa Hạ Mỹ quốc chế độ không đồng dạng. Mỹ Quốc bên kia, nhà hát không thể tham dự vào sản xuất bên trong, sản xuất không thể tham dự vào nhà hát bên trong. Mà Hoa Hạ không có phương diện này hạn chế, cho nên rất nhiều nhà hát thậm chí bắt đầu hướng phía đóng phim, phương hướng làm tiểu phạm vi truyền hình. Nếu như La Mạch quyết định, hắn ngược lại là cũng có thể thông qua ngân hàng cho vay đến thành lập một đầu thuộc về mình nhà hát. Nhưng Trung Quốc nhà hát tranh, bên trong nước rất sâu rất sâu, La Mạch cũng cảm thấy chính mình không có quá lớn tất yếu đi lội lần này hồn thủy, chí ít tạm thời không có loại kia tất yếu. Thế là, La Mạch đem khoản tiền này tác dụng nghĩ tới một cái khác địa phương. Hắn dự định chính mình tiến hành một cái kế hoạch, cũng là bồi dưỡng một chút hoa ngửa điện ảnh bên trong xuất sắc nhân tài, đem một vài tốt đạo diễn, biên kịch vơ vét đến La Mạch phòng làm việc danh nghĩa, cho bọn hắn một cái thực hiện mộng ước mình cơ hội. Dù sao hắn bây giờ tiền có rất nhiều, sẽ không quá để ý vấn ấy, chỉ bất quá chuyện này, nếu như hắn không chuẩn bị cũng không làm, nhưng nếu quả thật muốn đánh quên bắt đầu, này La Mạch cũng sẽ bỏ ra rất lớn nỗ lực, sẽ không qua loa cho xong. Thế là, ngày mùng ngày 4 tháng 5 thời điểm, toàn bộ giới điện ảnh đều nhận được một đầu lớn tin tức, mà đây đầu có tin tức liên quan tới La Mạch cũng rất nhanh liền đã dẫn phát lại một trận kịch liệt thảo luận. Thự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 361, bồi dưỡng kế hoạch phim truyền hình chế. Về sau, La Mạch phòng làm việc chính thức ban bố cái tin tức này nội dung. Quy trình cũng rất đơn giản, cũng là La Mạch phòng làm việc sẽ cung cấp cho một chút hoa hạ có trí tại sự nghiệp điện ảnh, thậm chí lấy điện ảnh thế giới vì rất mọi người, nếu như mình trong tay có tốt điện ảnh kế hoạch, bao quát kịch bản, quay chụp kế hoạch, lối suy nghĩ các loại, đều có thể giao cho chuyên môn người phụ trách xét duyệt, có tiền đồ lối suy nghĩ, kịch bản hoặc là những thứ khác quy hoạch, đều muốn có thể bị xét duyệt một lần, thông qua đại bộ R&D khảo hoạch tích bản hoặc là Quy hoạch sẽ xuất hiện tại La Mạch trên bàn bên trên, bởi hắn cuối cùng tới quay tấm. Nếu như La Mạch đánh nhịp thông qua, như vậy, những này lối suy nghĩ cùng quy hoạch còn có quay trụ kế hoạch, liền có thể trở thành sự thật. Bọn họ điện ảnh mộng cũng có thực hiện địa phương. Chỉ bất quá, cứ như vậy, La Mạch phòng làm việc sẽ có rất lớn lượng công việc, có thể nghĩ, đến lúc đó muốn xin thông qua người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu, những người này toàn bộ tích lũy, thật sự là cần thời gian rất lâu mới có thể xử lý hoàn tất. Như vậy thì cần một cái chuyên nghiệp xét duyệt đoàn đội, chỉ là vì cái này xét duyệt đoàn đội, La Mạch phòng làm việc cũng cần tốn hao không ít tiền tài cùng tinh lực, không chi. Những thứ này sau cùng phách bản quyền vẫn còn ở la mạch trên tay, nói cách khác, la mạch chuyện trên người cũng đặc biệt nhiều, muốn phân biệt nhiều như vậy điện ảnh. Thật đúng là không phải là người tài giỏi sự tình. Nhưng là, la mạch kế hoạch này đẩy ra bắt buộc phải làm. Bởi vì bây giờ đã là năm 2010, mị phim đang tại từng bước xuất hiện đồng thời có rất nhiều tiềm quan điểm. Đồng thời, mị phim cũng từng bước sơ bộ có nhất định tự thân lợi nhuận năng lực. Mà mị phim thành bản kém, quay chụp mau lẽ, nhập môn kém cũng bắt đầu vì là rất nhiều ưa thích điện ảnh người tròn một cái điện ảnh ngộ. Hoa Hạ hàng năm đều sẽ có mấy trăm bộ phim quay chụp đi ra kết quả nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân vô pháp đi đến màn ảnh lớn, thế là quay chụp những này điện ảnh người cũng chỉ có thể thốn thức thở dài, cảm khái thời vận không đủ, mà đối lập bao dung mạng lưới cũng cho dạng này một chút điện ảnh cung cấp nhất định triển lãm không gian. La Mạch kế hoạch bên trong, hắn nâng đỡ những này điện ảnh, rất lớn bộ phận đều có thể chủ công micro phim thị trường. La Mạch muốn micro phim thị trường là một điểm nỗ lực. Đời sau micro phim thị trường, căn cứ trong tư liệu ghi chép, micro phim trào lưu đã đoạn lạc trở thành tính ám chỉ giả mạo mạng văn nghệ, thân thể độ chứa mạch. Hòa Tham các loại một chút mị phim, tuy nhiên nhìn tựa hồ là phản ứng xã hội vấn đề, nhưng trong thực tế cũng là đang liều mạng tính ám chỉ thậm chí mình trần ra trận khoe khoang sắc tình, dạng này doanh tiêu thủ đoạn rất không tệ, nhưng cũng làm cho mị phim không ngừng loạn lạc. La Mạch muốn từ chính mình chỗ này bắt đầu, cho hoa hạ điện ảnh tạo thành một chút ảnh hưởng. Đã đến giờ năm 2010, tuy nhiên hắn vẫn còn ở hành điểm không lý tưởng, trở thành một một ngày cầm 70 khối tiền, có lúc thậm chí lấy không được 70 khối quần chúng diễn viên thời gian, tuy nhiên mới qua năm năm, nhưng La Mạch địa vị lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm năm trước, hắn không đang một đồng, chẳng khác người rác Năm năm sau hôm nay, hắn đối với hắn ngữ làng giải trí đã sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Hắn say rượu cùng in sẹo thì hiện tại toàn bộ thế giới thu được mọi người khó có thể tưởng tượng phòng chiếu cùng dư luận thành tiệu. Bây giờ La Mạch, địa vị của hắn, xưa đâu bằng nay. Hắn đã đến có thể cho hoa hạ điện ảnh thực hiện một chút đủ khả năng ảnh hưởng lực thời điểm. Kế hoạch này cũng là loại ảnh hưởng này lực từng bước bắt đầu thực hiện. Giờ này khắc này, ngoại giới thảo luận cơ hồ đều muốn xúc lên một cái thao thiên cự lắm rồi. Vây quanh La Mạch hoa hạ thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch thảo luận ngàn đầu và cái. Phản đối chủ yếu chính là đang cơi lệnh, bọn họ cảm thấy La Mạch là đang làm dáng. Tại chính mình đã kiếm được đồng tiền lớn về sau, làm ra một bộ tâm hệ tương lai lòng nhiệt tình hình tượng. Phản đối người tuy nhiên tồn tại, nhưng cũng không phải là qua nhiều số. Quan Minh cùng Hắc Cám mãi mãi cũng là một đôi song sinh tử, toàn thế giới mỗi người cùng nhất trí cho rằng cái nào đó sự vật là chuyện tốt hoặc là chuyện xấu tình huống hầu như không còn tại, chắc chắn sẽ có người không có cùng cái nhìn. Những này nhìn xem La Mạch không vừa mắt giá hỏa kỳ thực không nhiều. Tuyệt đại đa số người vẫn là lựa chọn hỗ trợ La Mạch, tin tưởng La Mạch phương pháp làm. Về sau, La Mạch phòng làm việc đặc biệt vì kế hoạch này khởi động mà triệu khai một trận buổi họp báo. Tại trong buổi họp báo tin tức La Mạch nói rõ mình lý niệm, ta hy vọng có thể cho một chút đưa thích điện ảnh, nhưng là tạm thời không có tìm được có thể chân chính quay chủ ý nghĩ của mình bạn của địa phương bọn họ một cái cơ hội. Mà chúng ta kế hoạch này cũng không biết quá coi trọng người kia từng có qua thành tích, chủ yếu vẫn là nhìn hắn hiện tại có thể lấy ra tác phẩm. Hy vọng có thể ở cái này hoạt động về sau, chúng ta năng lượng phát hiện càng nhiều điện ảnh nhân tài, cũng vì chúng ta điện ảnh tài liệu cung cấp một cái mới nơi phát ra. La Mạch nói lời nói rất rõ ràng, chẳng qua là một số người không quá lựa chọn hoàn toàn tin tưởng mà thôi. La Mạch, ngươi hẳn là như thế nào cam đoan kế hoạch này cụ thể thực hành đâu? Có người hỏi loại này lợi ích vấn đề tương quan. Kế hoạch cụ thể thực hành sẽ mau sớm bắt đầu, chúng ta đã bắt đầu thuê mướn có chuyên nghiệp nhãn quang nhân sĩ, bọn họ sẽ phụ trách xét duyệt những ý nghĩ này, sáng ý, bạn thảo. Đồng thời, chúng ta đã lấy ra 50 triệu chuẩn bị tiền tài, tùy thời có thể vận dụng. Tại nhiều như vậy người trước mặt, La Mạch tổng không đến mức nói dối, cho nên mọi người cũng biết La Mạch phòng làm việc lần này là thật đến đại thủ bút, chỉ là không biết La Mạch mục đích. Nếu như thuần túy nói hắn là lợi quốc lợi dân cái này hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta có chút không thể tin được, nhưng nếu như nói hắn là vì tư tâm tự hội cũng không giống. Vì sao ngươi sẽ nghĩ tới dạng này một cái kế vở đâu?" Đám phóng viên tiếp tục hỏi. La Mạch trầm ngâm một chút, "Ta đệ nhất bộ tự biên tự diễn điện ảnh là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên, khả năng rất nhiều người đều biết ta ngay lúc đó tình huống. Lúc ấy, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tiền tài thiếu nghiêm trọng, mà ta tạm thời cũng không có tìm tới có thể cho ta điện ảnh bỏ tiền người, cho nên quay chụp Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thời điểm ta treo lên lớn đặc biệt tạp lực. May mắn, sau cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thành quả không để cho ta thất vọng. Nhưng cái này đoạn sự tình cũng cho ta phát hiện, nếu mà có được một cái tốt điện ảnh lưới suy nghĩ, đồng thời rất muốn đem nó đánh ra thời điểm lại luôn gặp phải vốn eo hẹp vấn đề, cho nên ta cái này bồi dưỡng kế hoạch, liền sẽ nỗ lực để cho tốt điện ảnh không đến mức vô pháp biến thành phim nửa. La Mạch lời nói này xuất phát từ nội tâm, cũng nói rất thành khẩn. Trên thực tế, hắn quay chụp thất tình tam thập tam thiên thời điểm cố sự rất nhiều người đều biết, thậm chí rất nhiều người dùng cái này đến làm mình lệ trí tấm ương. Bởi vậy, hiện tại La Mạch nói ra cái này chuyện của mình lệ, đồng thời còn nói một phen phát ra từ phế phủ lời nói về sau, hiện trường mọi người cũng không đi xoắn xuyệt hắn là không phải cần thiết diễn trò vấn đề, mà chính là đều nhiệt tình đẩy mặt đùng đùng vỗ tay đứng lên. Vậy các ngươi xét duyệt sẽ rất nghiêm là sao? thi thực, nói thật, có nghiêm khắc hay không mãi mãi cũng là tương đối. Chúng ta tiền tài cùng nhân lực vật lực đều có hạn, không có khả năng trợ giúp bất kỳ một cái nào có ngậm bằng hưu, cho nên chúng ta nhất định phải thiết lập một chút cửa khẩu, đến chân chính tìm tới thích hợp những người này lực vật lực người. Như vậy, nếu như là người thích hợp, cũng không tồn tại nghiêm khắc vấn đề. Nếu như là sai người, vậy cũng còn chưa tồn tại nghiêm khắc vấn đề. La Mạch lời nói này nói ra, mọi người ngược lại có chút tín nhiệm, suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói cũng không sai. Sau đó ký giả hỏi, Thu Đạo, ta hỏi một cái cùng hôm nay chủ đề không liên quan vấn đề, ngài Tân Điện ảnh kế hoạch đã có sao? tiêu nói này để cho bốn phía tất cả mọi người dựng lỗ tai lên, không có cách. La Mạch dùng say rượu, ỉn sẹp thì hòn là thật đặt xuống rất lớn một mảnh giang sơn. Mọi người đang thắng phục tại say rượu, ỉn sẹp thì hòn vĩ đại, lóa mắt Meli chiến tích đồng thời cũng càng thêm trở mong La Mạch tân điện ảnh. Hắn tân điện ảnh, không cách nào siêu việt phim ảnh cũ đâu, vẫn là La Mạch có biện pháp để cho mình tân điện ảnh vượt qua mình ỉn sẹp thì hòn. Nếu như hắn có tân điện ảnh kế hoạch, đó là cái gì để tài? La Mạch hơi hơi suy nghĩ thoáng một phát sau đó cười nói, kỳ thực ta thật có một cái điện ảnh ý nghĩ. Nghe đến đó, tất cả mọi người càng thêm kích động, xem ra. La Mạch không chỉ có là đáng tin nhất Trung Quốc đạo diễn một trong, cũng là sản xuất điện ảnh sáng ý, kết cấu tốc độ nhanh nhất một cái đạo diễn. Mọi người nho nhau, nhau mong mỏi cùng trông mong chờ đợi lấy La Mạch đáp án, nhưng La Mạch đáp án để bọn hắn thất vọng. Bất quá, bộ phim này ta tạm thời có thể sẽ không khai mạc, trong lúc này cần một quãng thời gian. Này bộ phim có lẽ sẽ chờ đến sang năm mới mở cơ. La Mạch nói một câu về sau nói, gần nhất ta tại hai bộ trong kịch TV đảm nhiệm nhà sản xuất, kế tiếp còn sẽ phụ trách bồi dưỡng kế hoạch sự tình, ta sẽ trở nên rất bận rộn. Vừa vậy này bộ phim cũng cần càng nhiều thời gian đi chuẩn bị. Vậy mọi người liền cũng chờ một chút đi nghe được La Mạch nói như vậy, mọi người đang thất vọng đồng thời càng là hy vọng. Xem ra lần này La Mạch còn có thể cho mọi người mang đến ngạc nhiên, chỉ bất quá cái ngạc nhiên này muốn so hiện tại trễ rất nhiều. La Mạch chủ sự cái này bồi dưỡng kế hoạch, đồng thời hắn nói mình có tân điện ảnh kế hoạch đáng tiếp tạm thời không chụp ảnh. Cùng hắn hai bộ đảm nhiệm nhà sản xuất phim phim truyền hình, những chuyện này rất nhanh cũng đều được mọi người biết rồi. Sau đó cũng sinh ra liên tiếp thảo luận. La Mạch ban đầu là từ phim truyền hình dựng nhà, mà hắn hiện tại đảm nhiệm kịch TV sản xuất, vậy hắn trở lại điện ảnh đoán chừng muốn một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây về sau. Sắc mặt của mọi người cũng sẽ không tốt như vậy nhìn, bọn họ là thật rất muốn nhìn đến La Mạch Tân Thiến, đáng tiếc hiện tại La Mạch nói lời còn có hắn làm sự tình đều cho thấy hắn Tân Tiễn có thể là thật cần chờ một thời gian ngắn. Rất nhanh bọn họ liền thấy, cái này hai bộ phim truyền hình là bộ bộ kinh tâm cùng hậu cung chân huyễn truyện, nhất thời mọi người cũng có chút hoài nghi La Mạch động cơ, không biết hắn là căn cứ vào dạng gì suy nghĩ mới đi đóng kịch TV. Mọi người hỏi thời điểm La Mạch càng nhiều cũng chính là cười ha hả liên qua, cho nên, hiện trường mọi người không có đạt được quá nhiều tin tức, tuy nhiên La Mạch nên nói cũng đều nói, nên làm cũng đều làm. Đó lấy hắn cũng muốn đi bận biểu chính mình sự tình rồi trên 362 đại Cất bước thời đại chu. Ở trong đó, ảnh hưởng rõ ràng nhất cũng là Mỹ quốc, Nhật Bản, Âu châu. In sẹm thị chiếu phim về sau, tại Nhật Bản, Mỹ quốc, Âu châu đều nhắc lên một phen giải mộng cùng chiều, mọi người vì có thể tìm hiểu rõ in sẹm thị hồn điện ảnh kết cấu, đều là trải qua một phen kịch liệt thảo luận. Cuối cùng một cái so sánh đáng tin mộng cảnh phân tích đã xảy ra rồi, đem in sẹm thị hồn trong trong ngoài ngoài, theo thịt đến huyết đều mang ra ra một lần. Chỉ bất quá, tuy nhiên in sẹm thị hồn bộ phim này kết cấu đã từng bước sáng tỏ, nhưng điện ảnh muốn biểu đạt, trong phim ảnh thế giới kỳ thực tổng còn có chút mơ mơ hồ hồ mộ cảnh cung hiện thực danh giới mơ hồ, để cho điện ảnh phảng phất một cái phát sáng bí ẩn một dạng hấp dẫn lấy mọi người. Cho nên, ỉn xẹp thì hòn ở nơi này chút địa phương BZ đĩa cùng bỡ lũ giấy disc vừa mới bán ra về sau liền bị tranh đoạt. So với tại trong dạp chiếu phim tới nói, DVD không chỉ so với so sánh có lợi cho bảo tồn, với lại có thể nhiều lần quan sát. Phi thường có trợ giúp để cho mọi người tốt hơn lý giải ỉn xẹp thì hòn bộ phim này, ỉn xẹp thì hòn BZ phiên bản cùng làm quang phiên bản tiêu thụ nóng này là rất nhiều người đã nghĩ tới, chỉ là không có nghĩ đến như vậy đốt. Inseption BG phiên bản cùng Lam Quang phiên bản, Bắc Mỹ mới công khai bán ra 5 ngày liền để lượng tiêu thụ đạt đến 300 vạn, cái này thậm chí tiếp cận trước bán chạy điện ảnh bắt màn hắc cám kỵ sĩ, tại Nhật Bản vượt qua cơ động chiến sĩ gần đẳng UCVOL1, tiêu thụ hơn 20 vạn mở đầu, Âu Châu cũng bán rồi hơn 100 vạn mở đầu. Đây là hoa ngữ điện ảnh DVD tiêu thụ kỷ lục cao nhất. Metro Goldwin ở ở công ty theo La Mạch Phòng làm việc mua được Inseption Bắc Mỹ DVD phiên bản, bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Nhưng từ hiện tại đến xem, bọn họ tuyệt đối có thể theo hình xẹp Tion DVD phương diện tiêu thụ dễ dàng đem bọn hắn tiêu hết tiền toàn bộ kiếm lại, đây cũng là đại công ty khôn khéo, bọn họ không biết làm vô lợi có thể mưu cầu sự tình. Tại tiêu thụ DVD đồng thời, ấn xẹp Tion huy hoàng cũng là chuyện đương nhiên bắt đầu kéo dài. Người Mỹ bên này đạo bản trên cơ bản có thể bị ngăn chặn, cho nên DVD lượng tiêu thụ cũng sẽ đối lập cao hơn. Người Mỹ cũng không phải nói bọn họ hoàn toàn thành lập ngăn chặn đạo bản đạo đức quy phạm, mà chính là đủ đạo bản xã hội thành bản quá cao, trừng phạt quá nghiêm trọng. Cho nên rất thật đẹp quốc đạo diễn đi vào hoa hạ về sau thậm chí sẽ lập tức đâm vào Trung Quốc đạo bản DVD thị trường đãi một đống lớn phiến trở lại. Hiện tại, La Mạch là Mỹ quốc gần nhất nóng nảy nhất Trung Quốc Minh tinh hắn tạm thời sức ảnh hưởng thậm chí đã bắt đầu vượt qua Thành Long, Lý Liên Kiệt. Đương nhiên, cái này nói chính là tạm thời sức ảnh hưởng, dù sao, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt gần nhất ở nước Mỹ cũng không có cái gì động tĩnh quá lớn. Bất quá, coi như chỉ là tạm thời sức ảnh hưởng, nhưng La Mạch theo ban đầu ở nước Mỹ không có tiếng tăm gì, đến bây giờ như mặt trời ban trưa, một quyền này một chân tay trắng khởi ra, thật sự là để cho người ta cảm thấy là một đoạn phi thường có sức cảm hóa phân đấu sự. Mỹ Quốc IMGB ảnh nhân bảng riêng là một cái so sánh có sức ảnh hưởng ảnh người bài danh, mà La Mạch bây giờ đang IMGB trên bảng danh sách là chú ý về số người lên cao nhất ảnh người, cái này thậm chí vượt qua Mỹ Quốc rất nhiều phim người. Tỉ xếp Tion bây giờ còn đang tiếp tục nóng nảy, cho dù đã hạ màn ảnh lớn, nhưng vẫn còn ở DVD thị trường kéo dài không dứt. La Mạch chịu chú ý nhân khí cũng theo đó mà điên cuồng tăng vọt. Đây cơ hồ là lần thứ nhất có một cái ngoại quốc đạo diễn có thể như thế nhóm lựa IMGB trên bảng danh sách hoạt tinh. Đương nhiên, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, La Mạch còn dính bản thân hắn cũng là một tên diễn viên ánh sáng. Cái này khiến hắn phan có hai cái bộ phận cấu thành, hiện tại độ chú ý tăng lên xếp hàng thứ nhất cũng là chuyện đương nhiên. Mỹ quốc bên này có rất nhiều quảng cáo thương cho La Mạch phát tới công tác mời, mời hắn đến Mỹ quốc tham gia một chút quảng cáo quay trụ, đại sứ hình tượng một chút nhấn hiệu, nhưng La Mạch cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận. Đầu tiên, hoa hạ đến Mỹ quốc quá xa, tiếp theo, những này quảng cáo ở giữa có rất cao đoàn đại khí, cái kia ngược lại là năng lượng suy nghĩ, những thứ khác bên trong giai đoạn thấp sản phẩm thôi được rồi, con kia sẽ ảnh hưởng mình tại Mỹ quốc ảnh lực. Y mở vở bản danh sách, còn có rốt rẻn tổ mạ tổ các loại rất nhiều nơi, đều ở đây chứng minh La Mạch Bắc Mỹ nhân khí phi top tăng vọt. La Mạch ở nước Mỹ có hạn mấy lần công khai lộ diện ảnh chụp cũng bị La Mạch ở nước Mỹ đám fan hâm mộ bắt đầu chân tàng đứng lên, cũng bắt đầu vơ vét La Mạch tại trên thế giới hết thể động thái. Thế là, La Mạch ở quốc nội đến đỡ tân ảnh người kế hoạch, mọi người trên cơ bản cũng đều đặt ở trong lòng. Có thể ở Mỹ quốc có được một đám fan, là rất nhiều hoa hạ ngôi sao điện ảnh bọn họ đều mơ tưởng ước ao sự tình, nhưng La Mạch đem chuyện này làm rất xuất sắc. Chỉ tiếc, mọi người phi thường mong đợi La Mạch một lần nữa Mỹ quốc, cùng hắn đám mê điện ảnh gặp lại gặp mặt sự tình, ngược lại là vẫn không có thực hiện. Cái này khiến tất cả mọi người có chút thất vọng. Tuy nhiên La Mạch cũng hứa rồi, chỉ cần mình bên này thời gian hơi rộng rãi một điểm, hắn liền sẽ lại đến Mỹ quốc. vô luận ngươi ngại hay không, nhưng mọi người cũng không thể tránh một sự thật cũng là Mỹ quốc, Hollywood là vô số thế giới ảnh trong lòng người thánh địa cùng mục tiêu phân đấu. ở quốc nội, người minh tinh nào đang thời đại, cái nào điện ảnh ở nước Mỹ được hâm lên, chẳng khác nào cho giá kim, giá trị con người tăng gấp bội. mà trên thực tế, Hollywood có bao nhiêu mua hoa hạ nhận sổ sách, nhưng la mạch giá trị con người, nhưng là thật nhất quyền nhất cước liệu đi ra ngoài, không có nửa điểm trình độ. mà trừ những thứ này ra, bảng danh sách bên ngoài còn có một cái phi thường trực quan địa phương là Twitter. La Mạch bây giờ đang Mỹ quốc khai thông Twitter về sau, một tuần sau liền có 200 vạn fan, tiến vào Á Châu Minh Tinh tại Bắc Mỹ fan số lượng 5 người đứng đầu, nhưng hắn đây chỉ là tuần thứ nhất thôi. Trải qua một cái tháng phát triển về sau, La Mạch đang đẩy đặc biệt trên fan đạt tới 500 vạn, trở thành Á Châu Minh Tinh bên trong Twitter fan nhiều nhất người. Trừ bỏ Mỹ quốc bên ngoài, Âu Châu La Mạch nhân khí cũng ở đây không ngừng tăng vọt. So sánh Mỹ quốc rêu giao khai phóng, Âu Châu tự thành một thể, càng bảo thủ cũng càng khó đánh hạ. Từ thời trung cổ noi theo hạ xuống xâm nghiêm đẳng cấp cùng quý tộc tâm tính, khiến cho bọn hắn giải trí sản nghiệp cũng khắc lên hà khắc bài ngoại cá tính. Bọn họ đối với hán ngữ giải trí phẩm vị cũng cùng Mỹ quốc hoàn toàn khác biệt, người Anh thậm chí rất nhiều cho rằng Trương Tử Di là Nhật Bản người. Bất quá, bởi vì Âu Châu say rượu chiếu phim buổi tối, nhưng ỉn Sẹp thì hoàn chiếu phim lại tương đối sớm, cho nên người Âu Châu bọn họ đối với La Mạch tán đồng cảm giác là hai bộ điện ảnh cùng một chỗ trồng. Bởi vì dạng này, La Mạch tại Âu Châu danh tiếng kéo lên cũng liền hết sức nhanh chóng. Sai rượu tăng thêm mịn sẹp thì hòn để cho La Mạch ở nước Anh tán đồng độ bắt đầu tiếp cận thậm chí vượt qua Thành Long lý liên kết bọn họ dạng này uy tín lâu năm Hoa nhân cự tình Đức quốc quốc gia này nhận biết những quốc gia khác ảnh người chủ muốn cần Mỹ quốc giới thiệu mà bây giờ La Mạch to lớn người Mỹ khi còn có Đức quốc mịn sẹp thì hòn vẽ bán nóng này để cho La Mạch có rất cao Đức quốc danh tiếng quốc gia khác bên trong La Mạch danh tiếng cũng cao vô cùng muốn nói La Mạch tại Âu Châu danh khí không tính lớn quốc gia đây cũng là chỉ có Pháp quốc rồi Pháp quốc La Mạch nhân khí tại tăng vọt tuy nhiên cũng không tính là quá cao bởi vì người Pháp điện ảnh thẩm mỹ khẩu vị dù sao là tương đối nhỏ chúng ỉn xẹp thì hòn dạng này điện ảnh tại toàn cầu lấy được quá cao phòng chiếu tựa hầu ngược lại khơi dậy pháp quốc văn thanh bọn họ phản lực tâm lý cho nên la mạch tại nước Pháp danh tiếng hơi thấp Âu Châu điện ảnh giới thái độ đối với Hollywood là có chút bại xích, bọn họ luôn cảm thấy những này nước Mỹ chiếm tiện nghi thành thế giới điện ảnh trung tâm kỹ nghệ cái này khiến mọi người rất khó chịu cho nên khi bọn họ nhìn thấy ỉn xẹp thì hòn dạng này một bộ quét ngang Mỹ quốc vẽ bán điện ảnh xuất hiện về sau trong nội tâm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác đối với cái này bất tình lính nô gia người châu Á bọn họ coi trọng trình độ cũng đề cao rất nhiều trở lại Á Châu, La Mạch tại toàn bộ Đông Á Đông Nam Á sức ảnh hưởng cũng bay nhanh tăng vọt, cũng ở đây tới gần Thành Long thậm chí tại vài chỗ siêu việt ảnh hưởng của hắn lực. Với lại hắn còn trẻ, sau này điện ảnh tất nhiên sẽ còn để cho La Mạch nhiều cơ hội hơn đến siêu việt chính mình trước thành tựu. Ỉn sẹp tỷ hòn cũng cơ hội biến thành một tràn ngập toàn cầu văn hóa hiện tượng, rất nhiều người đều còn tại dư vị ỉn sẹp tỷ hòn trong những mộng cảnh đó dư vị kéo dài, dư vị bộ phim này bên trong khúc sạc những thế giới quan đó. La Mạch thế giới hành trình tựa hồ cũng có tất yếu bắt đầu, theo Á Châu đến Mỹ quốc đến Âu Châu. Tóm lại có một đoàn đám mê điện ảnh đang đợi La Mạch hàng lâm, rất nhiều người đều có một bụng vấn đề muốn hỏi thăm La Mạch. Cùng lúc đó, bọn họ cũng càng thêm chờ mong La Mạch tân điện ảnh. Chỉ bất quá, La Mạch lần này cũng không có lộ ra mình tân điện ảnh kế hoạch, hắn ở nước Mỹ mình Twitter trên cũng chỉ là nói có điện ảnh, lại không có cụ thể nói là cái quái gì loại khác. Phía dưới rất nhiều đám fan hâm mộ đang ngẩng đầu ngóng trông, nhưng La Mạch cũng không có hồi phục quá nhiều. Hiện tại cơ hồ toàn thế giới đều ở đây chờ mong La Mạch tân điện ảnh. Kỳ thực đây cũng chính là hắn chậm chạp không đẩy ra tân điện ảnh kế hoạch lại một cái nguyên nhân. Hắn lo lắng mọi người chờ mong quá lớn. Mình tới thời điểm tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn. Dù sao, hiện tại mọi người đối với hắn chờ mong cũng là xuất ra một bộ siêu việt ấn sệp tí hon tác phẩm, chí ít cần cam đoan mức độ, thế nhưng là, cái này hắn thật đúng là không dám hứa chắc. Hắn không dám hứa chắc mọi người khẩu vị, cũng không dám cam đoan chính mình tân tính toán điện ảnh có thể hay không phù hợp bọn họ chờ mong. Cho nên, La Mạch dứt khoát không có tuyên bố mình trọng đại điện ảnh kế hoạch, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là La Mạch quá mệt mỏi. Theo thất tình tam thập tam tiên đến say rượu lại đến ấn sệp tí hon 2 năm qua, La Mạch cơ hồ không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác, ba bộ điện ảnh thay nhau giày vò lấy hắn để cho tâm hắn lực tiểu tụ, hiện tại cuối cùng có một điểm thời gian ở không, hắn cũng sẽ không đem chính mình lập tức đẩy lên cảnh giới kia. Dù sao, vòng giải trí nam minh tinh, hơn 30 tuổi chính là hoàng kim tọa tác, hắn hiện tại mới 26 tuổi, cũng không lo không có thời gian. Bất quá, ở thời điểm này, lại một cái tin tức nặng ký đánh tầm mắt của mọi người, cái tin tức này là La mạch cùng La mạch phòng làm việc đồng thời thả ra, cũng là La mạch đón nhận theo thằng mỹ quốc bản bài tin tức đưa tin. The Tam là toàn cầu một cái phi thường có sức ảnh hưởng tạp chí, có rất nhiều người đều từng nghe nói qua The Tam lại danh đình đình. Hiện tại The Tam mỹ quốc bạn đối với La mạch phát ra mời Nếu như nói là theo Tam Á Châu bản lời nói, mọi người cũng không biết quá ngạc nhiên, dù sao Trung Quốc Minh Tinh trải qua theo Tam Á Châu bản có nhiều lắm, Chu Kỳ Luân, Thư Kỳ, Vương Phi, một đồng lớn. Thế nhưng là, trải qua theo Tam Mỹ quốc bản cơ hồ gần như không tồn tại. La Mạch trực tiếp tới một cái đại cất bước, hắn trực tiếp vượt qua theo Tam Á Châu bản, nhảy tới theo Tam tổng bộ, ở cái này cho đến tận này vẫn có được ảnh hưởng to lớn lực tin tức trên tạp chí lưu lại thân ảnh của mình. Có thể nghĩ, La Mạch bây giờ đang Mỹ quốc nhân khí cao đến trình độ nào. Lần này, La Mạch leo lên theo Tam Mỹ quốc bản, đề mục là hoa hạ điện ảnh tân lực lượng. La Mạch cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt thậm chí Ngô Vũ Sâm, di màn răng bọn họ dạng này diễn viên, đạo diễn mỹ quốc thành danh chi lộ hoàn toàn khác biệt, bọn họ chân chính ở nước Mỹ thành danh là thông qua ảnh ngự địa ảnh, mà La Mạch ở nước Mỹ thành danh, nhưng là hoàn toàn bởi vì thực sự quốc sản địa ảnh. Say rượu cùng ỉn xẹp thì hòn đem hắn đẩy tới người Mỹ khí đỉnh phong. Cho nên, theo thăm mỹ quốc bản cũng mới sẽ có một tiên đưa tin. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 363, theo thẩm bài tin tức. La Mạch là mấy năm gần đây cái thứ nhất leo lên theo thẩm mỹ quốc bản bài tin tức cá Châu Minh Tinh. Hắn leo lên cái này bài tin tức, cũng mười phần có sức thuyết phục. Bài tin tức đi qua, La Mạch ở nước Mỹ danh tiếng cũng sẽ cao hơn, với lại càng biết đạt được chủ lưu truyền thông tán thành. Rất nhanh, Mỹ quốc bên kia ký giả vượt qua vạn thủy thiên sơn mà đến. Cái này tóc vàng mắt xanh ký giả cợ dị sận, Roger mang theo gương mặt mỉm cười đến, mới vừa đến Hoa Hạ cũng liền nhận lấy La Mạch phòng làm việc nhận Tỉnh Tế Đại, để cho gia hỏa này cảm thấy hết sức hài lòng. Thế là, nhằm vào La Mạch bài tin tức cũng rất nhanh liền tiến hành. Chân này bài tin tức đặc địa được gan bài đến quán cà phê, tại ánh sáng nhu hòa cùng âm nhạc bên trong, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau. Thu đạo nói thật, ta cũng sẽ không nói tiếng trung. Nếu như không ngại, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng anh ngữ cùng ta đối thoại. Ta xem qua ngươi tiết mục, ngươi anh ngữ nói rất lưu loát, thậm chí sẽ để cho rất thật đẹp quốc nhân đều cảm thấy mặc cảm. Roger khẽ cười nói một câu. Như ngươi mong muốn. La Mạch nói, ta sẽ tận lực dùng anh văn trả lời vấn đề của ngươi. Mặt khác, cảm ơn ngươi khách lệ. Hai người mang theo khách sáo mở đầu, cũng lẫn nhau thắng được đối phương ở phương diện này lên hảo cảm thì Inseptihon dậy sóng còn tại thế giới tiếp tục, người điên cùng bọn họ vẫn còn tiếp tục đối với Inseptihon giải mộng cùng chiều, đối với bây giờ chủ yếu xuất hiện một chút kết quả, người cảm thấy bọn họ nói chúng Inseptihon tinh tùy sao. Roger hỏi mình vấn đề thứ nhất, cái này, ta chỉ có thể nói, đạo diễn là sáng tạo ra một bộ điện ảnh, nhưng là trong phim ảnh rất nhiều thứ cũng không nhất định cần khắp nơi nói rõ. La Mạch khẽ nhúc ních thoáng một phát thân thể nói, hiện tại, ta cũng nhìn một bộ Mỹ quốc điện ảnh, Sutter Island, ta đầu tiên cần tán dương thoáng một phát, bộ phim này rất dễ nhìn. Mà điện ảnh kết cục, mọi người rất nhiều người đang thảo luận, đến cùng sutter tờ ai lần trên là chân thực căn cứ quân sự, vẫn là chủ giác chân chính vọng từng đâu. ngươi biết, cái này để người ta rất khó lấy lựa chọn, bởi vì bất kể thế nào nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất có lý. Mà ỉn xẻ tì hòn cũng giống như vậy, sau cùng một con kia con quay đến cùng có thể hay không ngừng chuyển động, ta muốn cái này cần mọi người phán đoán của mình, năng lượng gây nên mọi người tốt đẹp mắt điện ảnh sau suy nghĩ hòa giải kết hợp, cái này đối ta tới nói, cũng là một kiện phi thường thành công chuyện. La Mạch nói không có sai, trên thực tế, một bộ điện ảnh nếu như có thể gây nên người khác suy nghĩ, đối với đạo diễn tôi nói, đích thật là một kiện tương đối thành công sự tình. Inception cũng là đưa tới rất nhiều người suy nghĩ, thậm chí tại trên toàn thế giới đưa tới một trận Inception giải mộng phong bạo, từ nơi này trên ý nghĩa mà nói, La Mạch là phi thường thành công. Inception chiếu phim về sau, rất nhiều người đều ở đây nói bộ phim này có được Hollywood Hollywood phong phạm, phi thường giống là một bộ mỹ quốc phiến, bao quát say rượu chiếu phim về sau cũng là nói như vậy, đối với loại quan điểm này người là cái gì thái độ đâu? Ký giả hỏi. Đây cũng không phải bọn họ nhất định phải tại La Mạch Mỹ Quốc phong cách ở giữa nhất lên quan hệ thế nào, bọn họ cũng không phải là đơn lẻ. Đối với loại này dính liễu quan hệ sự tình cũng không có đặc thù yêu thích, chỉ bất quá rất nhiều người như vậy coi là, bọn họ cũng sẽ hỏi thăm. La Mạch trầm ngâm một chút về sau nói ra, nói thật, tuy nhiên ta sinh hoạt tại Hoa Hạ, nhưng là ta ngoại trừ xem quốc sản phim bên ngoài, thấy nhiều nhất cũng là Tốt Hollywood, Mỹ quốc điện ảnh, cho nên rất nhiều thời điểm ta cũng sẽ bất chi bất giác chịu đến Hollywood đại phim ảnh hưởng. Bởi vậy, có lẽ tại ta ỉn xẹp thì hòn cùng say rượu trong, sẽ tìm đạt được Hollywood bằng dáng, nhưng là ta dám đánh cam mọi người tại trong phim ảnh lại không nhìn thấy cái quái gì đạo diễn phong cách bởi vì tuy nhiên ta nhận lấy ảnh hưởng nhưng điện ảnh bản thân vẫn là của chính ta tác phẩm chính là như vậy La Mạch nói không có sai nếu như vậy liền xem như gửi đến sau cùng bình luận bên trên cũng hẳn là không có vấn đề gì làm trên thế giới bây giờ Bắc Mỹ ngoại ngữ phiên phòng chiếu kỷ lục cao nhất duy trì người Insepti On đạo diễn người đối với bộ phim này Bắc Mỹ phiếu phòng có ý kiến gì người biết rất nhiều người đều cảm thấy đây là một cái thần tích Do nói đây là một người để cho ta cũng không có nghĩ đến thành cứu đương nhiên Ban đầu của chính ta mục tiêu cũng là ẩn sẹp tỷ hòn cuối cùng có thể vượt qua ngọa hổ tăng long, lấy được bắc mỹ phiếu phòng vô địch địa vị. Nhưng trên thực tế ta phát hiện bộ phim này so ta trông chờ mong càng tốt hơn. Đây là một bộ thần kỳ điện ảnh. Ta tại trong phim ảnh phát hiện rất nhiều, cũng biết rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, ta không thể không nói, đây cũng là chúng ta vất vả cố gắng thành quả. Ẩn sẹp tỷ hòn theo chuẩn bị quay chụp đến chính thức quay chụp có tiếp cận một năm thời gian, chính thức quay chụp cũng có gần nửa năm. Ta dùng lâu như vậy thời gian đến rèn luyện bộ này ẩn sẹp tỷ hòn, cho nên ẩn sẹp tỷ hòn thành tựu cuối cùng ta tình nguyện đem nó xem thành là một loại đối với chúng ta cố gắng khen thưởng. Như vậy, ngươi Tân Điện ảnh kế hoạch chọn cái quái gì? Dô dơ hỏi. Ngươi biết, đây là trên thế giới rất nhiều người đều ở đây quan tâm hỏi đề, chính như bọn họ quan tâm sau Mỹ Quốc tổng thống là ai một dạng. Đây cũng là một câu biến hình lấy lòng, thế mà không có tiết tháo chút nào đem La Mạch Mỹ quốc tổng thống lôi kéo cùng nhau. Tuy nhiên La Mạch cũng không thể không thừa nhận, chính mình nghe được cái này dạng lời nói về sau, đáng xấu hổ cảm thấy trong lòng âm thầm mừng thầm, hắn cười một cái nói, ta cực kỳ cảm ơn mọi người quan tâm. Nhưng là, trên thực tế, theo say rượu đến ỉn sẹo tỵ hận, ta hai năm này đóng phim, không chỉ là muốn muốn thu hoạch được trong nước về bán địa vị cũng hy vọng có thể ở nước ngoài xông ra kết quả kế tiếp điện ảnh ta lại có thể sẽ nhiều hơn chú ý trong nước tại quốc tế thị trường bên trên ta có lẽ phải hơi nghỉ ngơi mấy năm mọi người đều biết người Trung Quốc điện ảnh con mắt thẩm mỹ cùng ngoại quốc là không quá giống nhau La Mạch nói xong câu đó lập tức đưa tới Jojo phản bác nhưng chúng ta đều biết người say rượu ỉn xẹp Ti Hòn không chỉ có tại toàn cầu phòng chiếu nóng này, liền xem như ở China đại lục cũng liên tiếp phá vỡ ghi chép nhưng là như người biết rất nhiều người cũng chỉ trích ỉn xẹp cùng say rượu là ta hoàn toàn thiên hướng về tây phương thị trường điện ảnh vậy càng thêm chú ý quốc nội thị trường điện ảnh Ngươi là chỉ cao lương đỏ, còn sống như vậy điện ảnh sao? Rô Rô cảm thấy hứng thú hỏi. Trên thực tế, Hồng Công điện ảnh chân chính hướng đi thế giới bắt đầu cũng không phải là mảnh võ hiệp, mà chính là cao lương đỏ, còn sống dạng này mà văn nghệ. Cứ việc rất nhiều người công kích những này điện ảnh tại thông qua nói xấu hoa hạ hình tượng mà thu được trên quốc tế cao đánh giá, nhưng trong thực tế, những này điện ảnh trên căn bản kỳ thực cũng là tại trong sự phản ứng quốc nhân dân tộc tính, trong sự phản ứng nước địa phương tình tiết. Rất nhiều ngoại quốc nhân đối với hoa hạ điện ảnh chiếu tượng tốt nhất cũng là những này mảng văn nghệ. La Mạch khẽ lắc đầu cười nói, cái này ta phải xem tình huống cụ thể mà định ra. Nhưng ta tạm thời dự định một lần nữa quay chụp ta người cũ, ngươi biết, ta là từ mảnh Hải kịch dựng nhà. Rô Rơ gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu. Một trận phỏng vấn tiến hành trò chuyện vui vẻ, cà phê uống rồi một nửa, hiện tại nhiệt khí cũng từng bước tiêu tán, trận này bài tin tức trên cơ bản đã kết thúc. Hai người đứng dậy nắm tay, cờ dịch sân. Rô Rơ mỉm cười nói, cảm tạ câu trả lời của ngươi, La Mạch tiên sinh, ngươi là một người để cho ta trí nhớ khắc sâu người, Hoa Hạ cũng là một người để cho ta trí nhớ khắc sâu quốc gia. Hả? Cảm ơn. La Mạch ngược lại mỉm cười nói, vì sao ngươi đối với Hoa Hạ khắc sâu ấn tượng đâu? Ta đoán đây không phải là bởi vì cái gì chuyện xấu. Oh, hát, dĩ nhiên không phải. Trên thực tế ta đây là lần đầu tiên tới Hoa Hạ. Tại đến Hoa Hạ trước đó, ta trung tuy muốn đáng sợ Ấn Độ, muốn này bẩn tiểu đường đi cùng tung bay thi thể hàng hà. Tiểu nhị, ta ở nơi đó rất giật mình, trôi qua không có chút nào tốt. Ta mỗi ngày chuyện muốn làm nhất cũng là về nước. Nhưng là rất nhiều người nói Trung Quốc không bằng Ấn Độ, cái này khiến ta rất lo âu, cực kỳ sợ hãi. Nhưng trên thực tế, ta hiểu được các ngươi Trung Quốc có một câu nói là làm kẻ chỉ điểm gặp là thật. Ta chân chính đi vào Thanh Thịnh, đi vào Thượng Hải ta mới phát hiện chỗ này cùng chúng ta lò xáng dở liệt, New York cũng không có quá lớn khác biệt, ta thật cao hứng, cũng rất chờ mong lần nữa đi vào Hoa Hạ. Roger mỉm cười nói, cảm ơn người đối với chúng ta quốc gia đánh giá. La Mạch mỉm cười nói, đi thôi, hôm nay bữa cơm này coi như ta mời ngươi. Cảm ơn. La Mạch xin Roger lúc ăn cơm, gia hỏa này xem như ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Trong bữa tiệc, gia hỏa này bất tình lình nói, La Mạch, trên thực tế, ta có một cái thuần túy vấn đề riêng muốn hỏi ngươi, ngươi có nghĩ qua đến Hollywood phát triển sao? Vấn đề này để cho La Mạch mở người, ngược lại mỉm cười nói cái này cần xem bọn hắn để cho ta đi qua làm gì, nếu để cho ta đi qua làm đạo diễn, vậy ta phải nhìn xem quyền hạn của mình lớn bao nhiêu, điện ảnh đầu tư lớn đến bao nhiêu. bạn thân, ngươi đừng trách ta phải thiết thực. tuy nhiên những chuyện này ta nhưng phải trước hỏi rõ sở. nếu như là để cho ta làm diễn viên, chí ít ta cần biết tiên tri kịch bản là cái gì. ta nói như vậy ngươi rõ chưa? đương nhiên, lại không quá minh bạch. ta cực kỳ thích ngươi là án. cũng hy vọng có thể có ở đây không lâu tương lai lần nữa thấy ngươi. ta cũng thế. La Mạch cùng Do nâng chén uống rượu, La Mạch leo lên thê anh Mỹ quốc bản thời điểm. Tiêu đề trên là hoa hạ điện ảnh tân lực lượng, đón lấy cũng là một thiên đối với La Mạch bài tin tức. Bản này bài tin tức đem La Mạch rất nhiều tính cách đặc điểm miêu tả đi ra, rất nhiều khát vọng có thể càng nhiều nhận biết La Mạch đám mê điện ảnh thập phần vui vẻ. La Mạch Twitter fan số lượng cũng tiếp tục điên cuồng phát ra, hướng phía 10 triệu số tự tư tư bất quyển giáo bước tiến lên. Tuy nhiên mọi người nói với La Mạch muốn càng thêm chú ý hoa hạ điện ảnh liền có một chút cảm thấy tiếc nuối, bọn họ là rất muốn nhìn đến La Mạch mới có thể có một bộ cùng loại thậm chí siêu việt yin sẹo thì hòn như vậy tân điện ảnh. Cũng không biết do là cố ý hỏi như vậy, hay là bởi vì nhận được một chút phong tròn nên trước giờ cho La Mạch lộ ra một chút ý. Tóm lại, hắn nói sự tình rất nhanh liền ứng nghiệm. Năm 2010 tháng 6 phân, Hollywood Transformer 3 kịch tổ cho La Mạch phát tới công khai mời, mời hắn tham dự vào Transformer 3 biểu diễn bên trong, ở nơi này bộ phim trong đảm nhiệm một vai. Nhận được tin tức thời điểm, rất nhiều quốc nội đám mê điện ảnh đều vô cùng kích động, La Mạch hiện tại sức ảnh hưởng đã lớn như vậy, Transformer 3 tốt như vậy điện ảnh, hiện tại hắn thế mà đều có thể bị mời đóng, đối với người ra vàng ngôi sao tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn thành tựu. Chỉ bất quá. Tin tức này mới vừa vặn phát ra tới, một cái khác đầu tin tức nặng ký cũng đi theo xuất hiện, La Mạch không chút do dự tự chuyển form M30. Tin tức vừa ra, Trung Quốc đám mê điện ảnh cảm giác phi thường đoán không ra La Mạch, không biết người này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 364, nói với Hollywood không. Chết phò M3A. Siêu cấp đại phiên a. Hắn vì sao không đóng đầu? La Mạch ý nghĩ, chúng ta phàm nhân thật đúng là không hiểu rõ ạ. Mọi người nhao nhao bình luận, kỳ thực cũng không có quá nhiều tiến vào La Mạch náo hải. Trên thực tế, thay đổi ba mười ban đầu đi vào hắn nơi này thời điểm, La Mạch trong lòng vẫn là hưng phấn rồi thoáng một phát, không thể không nói, cho dù là La Mạch cấp bậc này ngôi sao, đối đại Hollywood cũng có một thiên nhiên hướng tới, thậm chí cảm giác giống như là một cái thánh điện. Nhưng là khi hắn chân chính nhìn thấy bọn họ phát tới một điểm kịch bản về sau, mặc dù không phải là toàn bộ, nhưng tâm lý lập tức liền lạnh, thậm chí ngay cả mang theo để cho hắn đối với Hollywood Ly tâm đều ngộ rồi, triệt phò mở ba hoàn toàn chính xác cho La Mạch rồi một vai, nhưng là nhân vật này hắn tại nguyên bản trong phim ảnh căn bản không có tìm tới. Hắn miễn cưỡng căn cứ điện ảnh kịch bản đến liên hệ với nói tiếp, lại phát hiện nhân vật này tại trong phim ảnh cơ hồ chỉ là một cái thoáng qua, với lại trong đó rất nhiều phần diễn cũng có thể sẽ bị xóa bỏ, nhưng mà này còn là một nhân vật phản diện, là một cái cùng mẹ gạ chồng bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu nhân loại phản đồ. la mạch cái này tâm lý, hỏa một đoàn một đoàn bốc lên, Liên xem như ở nước Mỹ, tại Hollywood làm đạo diễn, hắn say rượu cùng nhìn sẹo ti hòn cộng lại, phòng chiếu hơn 4 tỷ đô la, làm diễn viên, hai bộ tác phẩm hết sức xuất sắc, dạng này một cái diễn viên còn có đạo diễn vầng sáng, lại muốn dùng như thế một cái phá nhân vật đến đuổi la mạch. Đây thật là trợ thiên hạ rộng lớn ghê. Với lại, chuyện này cũng làm cho La Mạch nhớ tới một kiện hậu thế chuyện phát sinh, 12, 13 năm tả hữu, hai vị chữ danh hoa hạ diễn viên điện ảnh nhận được một cái chữ danh Hollywood đại phi mời, vui vẻ được mời, đồng thời ở trong lòng cực kỳ cảm kích có dạng này một cái đóng Hollywood chữ danh thương nghiệp siêu cấp anh hùng mạng lớn cơ hội, rất nhiều hoa hạ người xem cũng bởi vậy mà càng thêm chờ mong này bộ cái gọi là có hoa hạ nguyên tố Hollywood điện ảnh. Nhưng là, làm bộ phim này ở China chính thức chiếu phim thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bộ phim này làm ra một cái lấy tên đẹp vì là hoa hạ đặc cung bản mà tùy ý lăng đục hoa hạ người xem chỉ số thông minh đoạn ngắn, một vị nào đó nước tương nữ lang ở bên trong nói ba cục đối với tình tiết phát triển không có chút nào thành tích lời kịch, hai vị hoa hạ diễn viên tại phát hiện mình phần diễn ít như vậy về sau trợn mắt hốt mồm. Đương nhiên, có lẽ bọn họ có thể tiếp nhận dạng này khó chịu nhưng là nhân khí tăng lên kết cục, nhưng trung gian tiếp nhận khuất nhục cũng không đủ vì là ngoại nhân chô nói. Bọn họ có thể tiếp nhận dạng này điện ảnh, La Mạch không tiếp thu được. Bây giờ đang toàn bộ làng giải trí thậm chí tại trên thế giới địa vị, La Mạch cũng là nhất quyền nhất cước chậm rãi đánh xuống. Hắn căn bản ngươi không cần hất xào đỏ sao bảng môn tà đạo, chỉ cần nắm chặt chính mình tác phẩm chất lượng, thật tốt nỗ lực, hắn cũng không cần lo lắng cho mình nhân khí vấn đề. Cho nên, La Mạch không chút do dự từ chối thẳng thắn. La Mạch tiên sinh, chúng ta đề nghị ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút đề nghị này. Chúng ta rất có thành ý, đồng thời cực kỳ hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục bộ phim này. Ta muốn vậy sẽ là một cái tất cả mọi người thích xem đến kết cục. Với lại, làm một tên hoa hạ diễn viên, ta nghĩ cái này hẳn là một cái cơ hội tốt. kịch tổ bên này nghe được La Mạch cự tuyệt về sau lập tức phát tới dạng này một phong M I E biểu thiện thân thiết thăm hỏi sức khỏe La Mạch La Mạch hồi phục rất đơn giản ta nghĩ ta sẽ rất cao hứng tiếp nhận nếu như nói các ngươi cho một cái vài câu lời kịch tại trong phim ảnh thoáng một cái đã qua nhân vật vẫn còn cho rằng cái này gọi là thành ý lời nói thu đến cái này đối phương cuối cùng á khẩu không trả lời được theo binh lính đột kích đến nhìn xẹp thì còn có rất nhiều người trợ giúp ta ta cực kỳ cảm tạ mọi người trợ giúp nhưng liền xem như dạng này ta cũng không thể không nói ta bây giờ một chút sức ảnh hưởng cùng một chút địa vị xem như ta chậm rãi từng bước một làm đến nơi đến chốn nhất quyền nhất cước liều đi ra ngoài Ta không cần cái quái gì thương hại, ta cũng cự tuyệt bất kỳ lừa gạt. Ta có ta mình điện ảnh, có ta sự nghiệp của mình. Muốn cho ta tại một bộ điện ảnh trong đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, còn muốn cho ta cảm động đến rơi nước mắt, như thế ta làm không được. Tha thứ không phục hồi. La Mạch Mi Jo Block vừa mới tuyên bố về sau, nhận được một đầu gậy cho tin tức. Chú ý La Mạch quá nhiều người, tuy nhiên La Mạch dạng này hào là trong truyền thuyết đại về, hắn có thể thiết lập người nào bình luận năng lượng nhìn thấy, người nào phát năng lượng nhìn thấy, nhìn một chút là Đường Yên gửi cho. Xem ra chính mình thật đúng là đem Đường Yên bưng ra tới. Hắn thấy qua một chút đợi sau tư liệu đời sau Đường Yên trên thực tế cũng chính là nửa đỏ không đỏ trạng thái, rất nhiều người nhận biết nàng, nhưng là nàng danh tiếng lại không tính quá cao, nhất là cùng Dương Mịch Hàng Ngũ may mắn căn bản là không có cách so sánh, thậm chí nàng cũng không sánh bằng Liễu Thi Thi. Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên sát thực cho nàng thu được cao nhân khí, chỉ bất quá tại Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên về sau, Đường Yên đang chọn sừng bên trên dù sao là không tốt lắm, cho nên những năm này sự nổi tiếng của nàng tăng lên cũng gặp lên. Thậm chí diễn viên chính rồi một bộ ỉn sẹo thì hòn sau Trương Ngậm Nhã, bây giờ nhân khí cơ hồ đã vượt qua rồi Đường Yên, với lại Trương Ngậm Nhã vẫn là điện ảnh chính kịch diễn viên những này so đường yên càng chiếm ưu thế ở nơi này một cái phát trong đường yên nói cố lên ngang ngược thu đạo la mạch nhìn thấy câu này gửi cho lời nói có chút giở khóc giở cười nha đầu này làm sao cảm giác giống như là cao đoan hấp tượn như la mạch bắt đầu tư tin ta không có chút nào bá khí tốt phản chỉ là hơi phát tiết một chút ngươi chớ nói lung tung à đến lúc đó mọi người cho là ta là đang ước hiếp lương dân đây đường yên phát tới một cái trách móc biểu lộ ai dám nói ngươi là ước hiếp lương dân ác bá ta cái thứ nhất đứng lên hỗ trợ xem ra Quả nhiên ngươi mới là dấu ở người dân nội bộ giai cấp địch nhân. Hiện tại nội bộ mâu thuẫn là chủ yếu mâu thuẫn. Ta phải trước tiên thanh trừ ngươi dạng này con sâu làm giàu nổi canh mới được. Đường Yên tiếp tục nghe rằng con sâu làm giàu nổi canh. La Đại Đạo diễn đường chụp mũ lung tung à làm sao rồi? Ngươi dự định sát nhân diệt khẩu a? Đúng, đại hình hầu hạ. Mãn Thanh mời đại hình phạt tan cốc. Rất sợ hãi. Tốt, không cùng ngươi kéo a. Làm sao cảm giác thật lâu không có gặp ngươi? Đầu chiếu thức về sau chưa bao giờ gặp a. Gần nhất trôi qua như thế nào đây? Vẫn được đây. Tại Hoàng Diễm đập bộ phim. Xem đi, ta hiện tại lại hôn hồi Hoàng Diễm rồi. Bí hại à. Được, chớ cùng ta túa khổ. Qua mấy ngày ta đi hoành điếm dò xét ban, đi xem một chút người rốt cuộc có bao nhiêu bị thảm. Cái này, rất nhiều người trong nháy mắt biết La Mạch cự tuyệt Transpho mở ba nguyên nhân. Mọi người hoành động cũng không phải là nguồn gốc từ cho hắn nói đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Dạng này mạng lưới từ ngữ chủ yếu vẫn là bởi vì biết rồi La Mạch cự tuyệt Transpho mở ba nguyên nhân, hắn nói có chút địa ảnh, ai cũng biết là cái gì địa ảnh. Với lại La Mạch cũng nói đến âm vang mạnh mẽ, để cho một số người cũng sẽ ngăn không được vô áng gọi tốt. Xem ra, cái này thay đổi ba đích xác không có cho La Mạch ăn bài tốt gì nhân vật, bằng không phần lớn diễn viên cũng là không trông cự nổi Hollywood cám dỗ La Mạch mỗi một lần nghe phát ngôn bừa bãi, coi như lúc ấy bị rất nhiều người không thoải mái, nhưng sau đó đều có thể từng bước chứng minh, lời hắn nói mười phần có năm chắc. hắn nói ỉn xẹp thìon phòng chiếu muốn vượt qua ngọa hổ tàng long, kết quả thật vượt qua ngọa hổ tàng long tiếp cận gấp hai. Mà bây giờ lời hắn nói hẳn là cũng cũng không phải là bắn tên không đích. Thế là rất nhiều bình luận đều bày biện ra một mảnh hỗ trợ La Mạch dáng vẻ đến. Trên thực tế, nói với Hollywood không thể trung quốc minh tình, La Mạch cũng không phải là cái thứ nhất, trước đó còn có một cái tinh giả. Mà cách thật lâu. La Mạch lại một lần nữa làm chuyện này. Mà lần này, rất nhiều người đều ở đây trong lòng vì là La Mạch vô án gọi tốt, mọi người ưa thích hắn, đương nhiên sẽ không muốn để cho hắn đầu gói quá mềm, mà lần này, La Mạch rất rõ ràng, làm rất tốt. Thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch, thời kỳ thứ nhất một chút xét duyệt thông qua điện ảnh kế hoạch đi tới La Mạch trên bàn bên trên, La Mạch xem một thời gian ngắn, lại phát hiện những này cùng mình nghĩ đại bộ tờ hờn đều có một chút khác biệt, cùng thầm nghĩ sự tình không giống nhau lắm. Miễn cưỡng xét duyệt thông qua được một cái đầu tư tại 200 vạn tệ hữu rất tiểu thành vốn điện ảnh, những thứ khác chỉ có thể tạm thời nói một tiếng xin lỗi. Tại La Mạch trên bàn bên trên, còn bày biện dạng này chỉ ít có hơn 10 vụ án đặc biệt lệ. La Mạch nhìn thấy thời gian không nhiều, liền tạm thời kết thúc công việc, bắt đầu tiếp tục võ thuật của chính mình huấn luyện. Vật này cũng không thể rơi xuống, rơi xuống một ngày, khả năng luyện 10 ngày đều không nhất định có thể luyện về được. La Mạch đối với còn giữ lại những này vụ án cũng không có hứng thú quá lớn, cảm giác có lẽ cứ như vậy không để ý đến, mai cho đến khi hắn nhìn thấy cái thứ 6 thời điểm, mới hai mắt tỏa sáng. Tại trước mắt hắn bày là một bộ sách lược tương đối đơn giản, chỉ là đại khái nói một lần bọn họ ý nghĩ, sau đó đem một chút quay trụ kế hoạch cũng dâng lên tới. Nhưng là. Liền xem như dạng này một cái đơn giản sách lược, cũng làm cho La Mạch hết sức cảm thấy hứng thú, kỳ thực chỉ là cái tên này, liền đầy đủ hắn cảm thấy hứng thú. Cái này điện ảnh sách lược cán tên là Lao Nam Hải. Lao Nam Hải miêu tả là một đôi si mê mại cổ. Dắt Sơn Lao Nam Hải đang nghe mại cổ. Dắt Sơn tin chết về sau, một lần nữa leo lên sân khấu, muốn một lần nữa tìm về mơ ước cố sự. Cố sự này La Mạch tại điện ảnh trong tư liệu thấy qua. Trên thực tế, bọn họ này bộ phim dù sao chỉ là đầu tư 600 ngàn, đập đến cực kỳ thô ráp. Tuy nhiên này một ca khúc, một loại kia tình cảm còn chưa tự giác ảnh hưởng tới sở hữu tâm tàng mơ ước người vô luận ngươi có thích hay không mai cổ giát sơn ngươi cũng có thể ở trong phim ảnh tìm tới cái bóng của mình tìm tới chính mình đã từng những lập tức đó liên tục vó bỏ qua bộ phim này chỉ cần chiếu phim về sau la mạch có lòng tin để nó làm theo khen ngợi như nước thủy triều với lại có la mạch phòng làm việc tiền tài rót vào lao nam hải quay trụ cũng tuyệt đối sẽ không vất vả đến mời không nổi chuyên gia trang điểm lại không thể lộ nếp nhăn mà cần dùng băng dàn dán sát vào da các độ nghĩ tới đây La Mạch lập tức liền đánh nhịp xuống, lão Nam Hải hắn đồng ý quay trụ, đồng thời bởi La Mạch phòng làm việc bơm tiền, đầu tư có thể sẽ tại 500 vạn trong vòng 200 vạn trở lên, dạng này đầu tư so với hắn hiển xếp tí hòn đương nhiên chỉ tính số lẻ, nhưng đối với lão Nam Hải dạng này điện ảnh mà nói, đã 10 phần có thể nhìn, cũng đầy đủ đánh ra chất lượng 10 phần khảo cứu điện ảnh tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 365, lão Nam Hải. Lão Nam Hải tuyệt đối đáng giá chính mình dạng này đầu tư, liên xếp như vị loại kia tình cảm, đều đáng giá 500 vạn. Huống chi Loại này điện ảnh trên thực tế rất có bán điểm, nếu như tiếp thị thỏa đáng, rất có thể phòng chiếu đại bạo. Người nào đó bằng vào một bộ tự sự không hết, cắt nối biên tập kỳ lạ, muốn dựa vào cái gọi là tiểu kim câu, nhớ chuyện xưa hấp dẫn người xem nghiên cứu sinh Lu Văn, tại cao phòng chiếu cùng kém dư luận tề phi tình hung dưới, đều có thể chém dưa thái rau đánh xuống bảy ước phòng chiếu, chớ nói chi là lão nam hải dạng này điện ảnh. Chỉ bất quá, La Mạch ở trong lòng cũng có một cái kế hoạch, cũng là muốn thông qua lão nam hải đến từng bước thực tiến một chút chính mình đối với điện ảnh cảm ngộ cùng tư tưởng. Hắn muốn đem nguyên bản chỉ có hơn 40 phút Lao Nam Hải mở rộng đến 78 khoảng 5 phút điện ảnh chiều dài, mà đây dạng mở rộng sẽ có hắn cùng khói tử huynh đệ thương lượng hoàn thành, nhưng chủ đạo lại là hắn. Bất quá, mở rộng cũng không phải là hoàn toàn mở rộng, bên trong một chút thực tế chỉ là vì treo chọc đồ vật, hắn cảm thấy lưu lại không có cái gì tất yếu, rất nhiều hơn độ khoa trương biểu diễn cũng không có quá lớn tất yếu. Trên thực tế Lao Nam Hải cũng cho một số người đã chịu trước mấy mươi phút buồn kẻ nhảm chán, chỉ có sau cùng diễn sướng lão Nam Hải thời điểm mới có thể cho mọi người cảm xúc ấn tượng. Đương nhiên, đối với cùng nhiệt theo đuổi lão Nam Hải người xem mà nói, những này ấn tượng bọn họ sẽ cảm thấy là bởi vì nhìn không hiểu lão Nam Hải, nhưng phát hiện loại vấn đề này, có loại cảm giác này nhận tuyệt số lượng cũng không ít. Mặt khác, lão Nam Hải bên trong có châm chọc ỉm gọ TV siêu nữ khoé Nam hiện tượng, La Mạch cũng không thể đèm cái này tiếc đó, cần một lần nữa lối suy nghĩ thoáng một phát nội dung cốt truyện. Không phải vậy, ở nơi này loại trong phim ảnh trang trận châm chọc bọn họ, tuy nhiên La Mạch chưa chắc sẽ gặp phải đả kích gì trả thù, nhưng ở trong vòng sức ảnh hưởng còn chưa tiểu nhân. Tại đem bọn họ sáng ý phát ra đi về sau, Tiêu Hương cùng Vương Thái lợi vẫn tại chờ đợi hồi phục. Lòng của bọn hắn tình cực kỳ thấp thượm. Trên thực tế, theo tổ kiến khoái tự huynh đệ cái đoàn thể này về sau, bọn họ cũng vẫn đang làm một chút phim ngắn, đến bây giờ cũng mệt mỏi tích tụ không ít kinh nghiệm. Lần này, bất thình lình có lao Nam Hải ý nghĩ này, vốn là dự định thử nghiệm tự mình tới, nhưng vừa vận thấy được La Mạch cử hành thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch, trong lòng cũng cảm thấy chậm rãi có phương hướng. Thế là, tại về sau, bọn họ đem lão Nam Hải ý nghĩ cùng sách lược bỏ vào La Mạch kế hoạch này công khai tiếp nhận trong hồ thư, tiếp theo liền đang chờ đợi hồi tín. Lần này đối bọn hắn mà nói rất trọng yếu, trên thực tế, nếu để cho chính bọn hắn đập, bọn họ tiền tài không đủ cái gì đều không đủ, căn bản không có tự tin đập tốt Lao Nam Hải. Mà bây giờ La Mạch bên kia có kế sách như thế, bọn họ rất tình nguyện đi thử một lần, cũng cực kỳ hy vọng có thể thông qua. Bất quá, trong vòng vài ngày không có nghe được hồi tín, trong lòng hai người cũng chậm chậm bắt đầu hết hy vọng. Kỳ thực bọn họ cũng trải qua rất nhiều ngăn trở, cho nên đối mặt dạng này hơi hết hy vọng, bọn họ cũng không biết quá để ở trong lòng. Chỉ bất quá, muốn nói trong đấy lòng một chút tiếc nuối đều không có, đó là tuyệt đối không khả năng. Nhưng vừa lúc đó, bọn họ lấy được La Mạch phòng làm việc tin tức, Lao Nam Hải xét duyệt thông qua được. Bộ phim này sẽ trở thành thanh niên điện ảnh nhân tài bồi dưỡng kế hoạch trong một vòng. Nghe được tin tức hai người kinh hãi, sau đó cũng là nhìn nhau cười to. Thiếu tướng lộ vẻ kích động nói, quá tốt rồi. Thu đạo cuối cùng cho chúng ta cơ hội này, thật không biết nói thế nào. Cái này thật quá trọng yếu. Lúc ấy còn tưởng rằng hắn rời khỏi kế hoạch này chỉ là tùy tiện lôi kéo người tâm, đọ sức một điểm danh tiếng đây. Không nghĩ tới thật có thể có chúng ta cơ hội. Đây thật là một cái rất tốt cơ hội. Vương Thái Lợi cũng mang theo vài phần kích động, ỉn xẹp tuy hòn uy lực quá mạnh mẽ. Nếu như bây giờ có thể có được hắn đến nữa, đây đối với chúng ta tới nói đặc biệt có trợ giúp chỉ bất quá thiếu lưng hơi có chút sầu lo không biết hắn sẽ đối đại như thế nào với bộ phim này có thể hay không đổi nhân vật dù sao hai chúng ta tuổi đời này nói xong hắn hơi cười khổ nhìn Vương Thái Lợi liếc một chút Vương Thái Lợi cũng cùng hắn có đồng dạng sầu lo tuy nhiên Vương Thái Lợi ngược lại là cực kỳ thoải mái nói kỳ thực bộ phim này chúng ta ban đầu cũng chính là một cái xét lược. cũng không nhất định cần tự mình tới diễn bởi vì nếu như điện ảnh có thể có được càng lớn đầu tư tự nhiên cũng có thể mời đến diễn viên chuyên nghiệp Vương Thái Lợi lý trí phân tích nói thiếu lưng đến tận đây cũng nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác vấn đề này cũng là như thế bọn họ trước đó tuy nhiên chỉ là một sách lược án mà thôi thậm chí người ta trực tiếp trở mặt không quen biết xảy ra khác một cái tên lại mượn dùng cái ý tưởng này cái đó đều không có bất kỳ cái gì vấn đề La Mạch tại hán ngữ làng giải trí tuy nhiên tại nhân mạch bên trên coi yếu kém thế nhưng là hắn những địa phương khác thành công lại không cách nào coi nhẹ nếu như hắn muốn làm như vậy hai người bọn họ cũng không có biện pháp gì vẫn là chờ xem trước một chút La Mạch rồi nói sau La Mạch nhìn thấy Khái Tử huynh đệ thời điểm hai người hơi có chút câu nệ. cái này câu nợ để cho La Mạch trong lòng cũng hơi xúc động từng có lúc hẳn là cẩn trọng là hắn mà bây giờ cẩn trọng lại trở thành cùng mình nói chuyện với nhau người hoàn toàn chính xác bọn họ câu nệ cũng không phải là không có lý do gì không riêng gì bởi vì La Mạch bây giờ đang hán ngữ vòng giải trí địa vị càng quan trọng hơn cũng là bởi vì hiện tại La Mạch cùng bọn hắn lợi ích du quan La Mạch trong hô hấp liền có thể định ra bọn họ này bộ phim sinh tử ngươi tốt ta là La Mạch La Mạch trước tiên hướng về phía Tiểu Dương rồi ra tay phải của mình nhẹ nhàng một nắm về sau Tiểu Dương liền vội vàng nói kính đã lâu về sau cùng Vương Thái lợi hắn cũng đã nói một hồi khách khí mấy người mặt đối mặt vào chỗ hạ xuống đó lấy La Mạch mỉm cười nói. Trước đó khả năng đã có người đã nói với các ngươi rồi, các ngươi cái này điện ảnh kế hoạch ta rất có hứng thú, đây cũng là một cái tốt cố sự, vậy bây giờ các ngươi nâng nâng yêu cầu của mình đi. Bọn họ không nghĩ tới La Mạch sẽ như vậy nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, trong lúc nhất thời ngược lại là giữa hai bên lẫn nhau, mang theo vài phần kinh ngạc. Kinh ngạc đi qua, hai người cũng nhanh chóng kịp phản ứng, sau đó Tiêu Dương mang theo mỉm cười mở miệng nói ra, cái này bồi dưỡng kế hoạch vốn chính là Thu đạo ngươi quyết định, cũng là La Mạch phòng làm việc tại thi hành, như vậy, kế hoạch này cụ thể hẳn là thi hành thế nào, ta nghĩ cái này hẳn cũng chỉ có thể bởi Thu đạo các ngươi đến quyết định ạ. Tiểu ưng lời nói tựa hồ cực kỳ ôn hòa, trên thực tế nhưng cũng mang theo vài phần lời nói sắc bén. Hắn bây giờ là đem thạch đầu đá trở về cho La Mạch, để cho La Mạch nói ra trước. Lòng của bọn hắn trong có cái cơ sở, không đến mức quá ăn tiệt thỏi. La Mạch đương nhiên biết ý nghĩ của hắn, sắc mặt lại khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhìn thấy La Mạch khẽ hơi trầm xuống một cái sắc mặt, hai người lắc nhau, nhưng trong lòng thì lập tức trầm xuống. La Mạch cũng đừng bởi vì mới vừa một điểm nhỏ tham dọa phản cảm bọn họ, từ đó cự tuyệt mọi yêu cầu hả? Đó cũng quá khổ rồi một điểm. La Mạch lúc này lại mở miệng nói ra. Căn cứ chúng ta quyết định, bộ phim này có thể đầu tư quay chụp, cũng có thể cho các ngươi sáng tạo cơ hội cùng điều kiện. Cho nên, ta hiện tại cũng là đang hỏi ngươi bọn họ, các ngươi cần gì dạng cơ hội cùng điều kiện. Ta muốn vấn đề này sẽ không quá khó trả lời a." La Mạch mà nói để cho hai người suýt nữa bị mồ hôi lạnh tràn trề. Vừa mới La Mạch treo mỉm cười thời điểm, có thể cho người một rất tốt tới gần lực tương tác, nhưng là bây giờ hắn đoạn văn này, lại có điểm không thấy được khí chàng đang quyết tán, để bọn hắn trong lòng một tính toán bắt đầu từng bước tan thành mây khói. Hoàn toàn chính xác, La Mạch sẽ không đùa giỡn đại bài cũng đối rất nhiều các diễn viên đều có thể khách khí, nhưng nói thật hắn bây giờ kiên nhẫn thật không tốt nhất là trên đầu có bệnh nhức đầu về sau sự kiên nhẫn của hắn lại càng không quên quá tốt rồi cùng những người này nói chuyện hắn thích hơn chính là đi thẳng vào vấn đề không có quá nhiều thời gian và tinh lực đi quanh quẩn quấn tiểu ương cùng vương thái lợi cũng cảm thấy tốt nhất vẫn là có khát thăm dò các loại ý nghĩ la mạch nói sự tình chính hắn liền có thể làm như vậy bọn họ vẫn là đừng nghĩ lung tung thành thành thật thật cùng hắn đàm luận thế là tiểu ương do dự một chút nói thu đạo chúng ta hy vọng vẫn có thể chính mình đảm nhiệm đạo diễn hy vọng có thể tự mình lựa chọn nhân vật đồng thời chúng ta còn có một cái ý nghĩ, ý tưởng gì? Chúng ta hy vọng ngươi có thể ở trong phim ảnh đảm nhiệm biên kịch hoặc là giám chế. Nói xong câu đó về sau, hắn một cái so La Mạch lớn quá nhiều ra hỏa, rõ ràng đều là dùng phi thường ánh mắt thấp thỏm nhìn xem La Mạch. La Mạch hơi hơi suy tư một chút, kịch bản hắn cũng không phải khó, dù sao có nguyên bản điện ảnh, với lại hắn cũng không muốn để bọn hắn hoàn toàn dựa theo nguyên lai like trong tưởng tượng như vậy quay trụ. Kịch bản sửa chữa, sau đó mở rộng cũng phải cần chính hắn tới. đảm nhiệm giám chế, cũng có thể đếm thử ở nơi này bộ phim trên thực tế mình một ít ý tưởng cùng phong cách một bộ điện ảnh đến tột cùng là đạo diễn đại vẫn là giám chế đại, vẫn là phương đầu tư phần lớn là xem tình huống cụ thể. nếu như nói là chiến quốc các loại điện ảnh, vậy dĩ nhiên là người đầu tư đại, phùng tiểu cương điện ảnh, đó là đạo diễn đại, cũng có giám chế lớn tình huống. thị như lục chủ ạt vô qua một bộ tìm súng, tìm cương văn làm giám chế. Khương văn vốn là muốn nâng lục chủ ạt ấy nhỉ, ai biết hắn tìm súng trong chơi đến quá quá mức, chính hắn trở thành kịch tổ bên trong thái thượng hoàng, để cho tìm súng biến thành cương văn điện ảnh, hai người kém chút bất hòa. mà lao nam hải có khả năng nhất cũng là la mạch lớn tình huống, bất quá một cái trưởng không điện ảnh không người nào không tất yếu mỗi một bộ phim cũng giống như La Mạch thất tình tam thập tam tiên, say rượu ỉn xẹm ti hoàn một dạng mọi chuyện tự thân đi làm chỉ cần nắm chắc tốt mạch lạc sau đó chuyện cụ thể kỳ thực có thể giao cho đóng phim cụ thể người đi giải quyết cái này cũng không mất là một loại biện pháp La Mạch đến lúc đó sẽ đem mình ý chí quán thâu đến trong phim ảnh được rồi biên kịch cùng dám chế ta đều sẽ đảm nhiệm diễn viên La Mạch nghĩ nghĩ sau đó nói chính các người gánh cũng được đến cuối cùng bất thình lình Vương Thái lợi muốn một việc đến liền nói với La Mạch thu đạo còn có một việc dừng chuyện gì La Mạch hỏi là như vậy, chúng ta bộ phim này còn thiếu khuyết một khúc khúc chủ đề, chúng ta muốn tìm một bài khích hào, với lại cũng tìm bờ rít trắc di khúc, muốn tăng thêm ca từ ca khúc cọ vật lại. Chỉ là chúng ta chính mình biên ca từ luôn cảm giác tìm không thấy cảm giác, ngươi lúc đó cũng là một cái rất tốt tác từ nhân, cho nên chúng ta muốn, có lẽ có thể bởi ngươi đến điện tử. La Mạch trong lòng vui mừng, cái này ngược lại là chuyện tốt, Lão Nam Hải kỳ thực nhất làm cho người cảm động ngược lại là bài hát kia, lớp bài hát này ca từ ngược lại là cũng có thể hóa giải một chút hắn mấy năm không ra ca khúc mới số hổ. Thế là La Mạch một cái đem chuyện này đáp ứng xuống quyết định lao Nam Hải sự tình về sau, La Mạch đã đến chết Giang Hoàng Điếm. Hắn mặc dù nói là đảm nhiệm bộ bộ kinh tâm cùng hậu cung chân huyên chuyện giám chế, nhưng hắn cơ hồ không chút đi qua kịch tổ. Hôm nay La Mạch liền đến kịch tổ đi dạo một vòng, phát biểu chỉ vào đạo ý kiến. Ừ, còn có hắn nói xong muốn đi đường yên kịch tổ dò xét ban lấy nhỉ, cũng giải quyết chú rồi. Bộ bộ kinh tâm vô hai tháng, đến bây giờ, quay trụ đã từng bước chuẩn bị kết thúc. La Mạch đi vào đoàn kịch thời điểm, Trung Hán lương cùng Phùng Tiệu Phong đang tại đối với bộ phim.